t r ư ơ n g sáu mươi bốn nhậm chức quán trưởng diệp đại quân cùng tôn tiểu hoa trong nhà những ngày này bởi vì phục d ụ n g linh p h ụ đan thân thể của bọn hắn cũng là càng ngày càng tốt mà lại cả người xem ra đều trẻ tuổi hơn hai người đi trên đường giống như là hơn hai mươi tuổi người yêu một dạng xem ra cùng diệp vân không c h ê n h lệch nhiều t i ể u vân điện thoại tôn tiểu hoa nhận lấy điện thoại lên tiếng thế nào nhi tử buổi tối bảy giờ đến tinh hà khách sạn ta mang các người ăn ăn ngon thôi diệp vân cười xuống tinh hà khách sạn nhị lao xứng sờ đây không phải là tinh hà võ quán quan phương khách sạn sao xem như nam hạ căn cứ thành phố tốt nhất khách sạn làm sao đi loại kia khách sạn a diệp đại quân nhịn không được nói ra ta nghe nói loại kia khách sạn bên trong một b à n đồ ăn liền muốn hơn mấy trăm người mời ta theo người mẹ ăn cơm tùy tiện ăn một chút cái gì là được rồi đến đó không phải lãng phí tiền sao ấy nha diệp vân cũng không biết nói thế nào tốt đây là tinh hạ võ quán quan phương mời khách không đến n g u sao mà không đến mà mà lại đến lúc đó có kinh hỉ cái này nhị lao do dự một chút chính là nhẹ gật đầu tốt trễ giờ chúng ta liền đi qua sau đó diệp vân lại thông chi một số những người khác diệp vân đóng lại điện thoại di động ta cũng nên giúp đỡ chút dù sao cũng là ta giao tiếp nghi thức sau đó đến tận buổi tối bảy giờ diệp vân tại tinh hà cửa khách sạn đón lấy cha mẹ mình cha mẹ chúng ta đi vào trước tối nay khẳng định cho các n g ư ờ i một kinh hỷ cái gì kinh hỷ a nhị lao cũng là có chút hiếu kỳ ha ha đến lúc đó các ngươi liền biết diệp vân không có nhiều lời còn cùng giữ bí mật cho chúng ta cái kia diệp đại quân cười cười sau đó mang theo tôn tiểu hoa thì hướng tinh hà trong cựu cán bộ đi đến trên đường bọn họ còn có thể nghe được một ít công việc nhân viên đang thảo luận cũng không biết mới quán trưởng thế nào ta nghe nói mới quán trưởng người không tệ chính thức giao tiếp trước đó hắn theo tinh quán trưởng r ế t tốt nhiều thủ t ộ c hắn so tinh quán trưởng càng thêm để ý phổ thông võ giả sinh mệnh thường xuyên tại hoang dã khu săn rết t h ú tộc sao cái kia đúng là tốt quán trưởng a nghe được bọn họ thảo luận diệp đại quân cùng tôn tiểu hoa là trần kinh thêm nghi hoặc khiếp sợ là nam hạ căn cứ thành phố quán trưởng lại muốn đội người đây chính là đại sự a nghi ngờ cũng là đây rõ ràng cũ mới quán trưởng giao tiếp nghi thức cùng diệp vân nói kinh hỷ có quan hệ gì chẳng lẽ diệ đại quân cả gan suy đoán Mới q u á người t r ư ở n cùng chức có chút Vân quan hắn nhậm Vân. Nếu n Diệp Diệp tâm rất tốt, hắn nhậm chức có thể để bạt một h để là là là là này, này dạng đúng chuyện Tôn cũng nhẹ gật đầu. Cũng chính gật đầu. cái thật Hoa h Tiểu tốt ta. điểm, Đại、thạch、đi tới. Hai Thạch vị là Diệp v â nhị p ụ mẫu sao.、Ừ. Người n là... h lao xứ sở ha ha ta xem như diệp vân trợ thủ đi hai vị đến đại thạch vội vàng dẫn đường các người đi làm bên kia là khách quý vị trợ thủ khách quý vị xem ra tiểu vân tại bên trong võ quán cấp độ sát thực rất cao a diệp đại quân nhẹ gật đầu càng thêm khẳng định suy đoán diệp vân thì là theo chân mới quán trưởng lất bảo người ta nhậm chức hắn t h ư n g lấy hiện tại liền trợ thủ đều có ghê gớm rất tốt rất tốt tôn tiểu hoa cũng rất vui vẻ hai tử sống đến mức tốt là được rồi mà diệp vân cũng là tại hoan n g ê n khách nhân khác hồ đội trưởng người cuối cùng đến rồi hồ đan đan mang theo lý nhất p h ạ m cùng lý phong thuận còn có đại ngưu chạy đến ha ha chúc mừng người a diệp vân không nghĩ tới ngươi liền trở thành mới quán trưởng hồ đan đan chúc phúc làm vì tiên thiên võ giả hồ đan đan đã sớm nhận được tin tức mới quán trưởng diệp vân tuy nhiên ngay từ đầu rất khiếp sợ d i ệ p vân làm sao tiến bộ nhanh như vậy nhưng sau khi hết khiếp sợ càng nhiều tự nhiên là chúc phúc hồ đan đan sau khi biết lý nhất phàm bọn họ mấy cái huynh đệ tự nhiên cũng là biết chúc mừng chúc mừng ngươi thế nhưng là t i ê n thiên đại cao thủ đại n g u đi tới ta trước đó còn nói ngươi có có thể trở thành tinh quán trưởng lớn như vậy cao thủ không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày ngươi liền thành mới quán trưởng ha ha ha ta huynh đệ là mới quán trưởng ta nhìn về sau a i còn dám xem thường ta tại sao có thể có người xem thường ngươi, ngươi ở căn cứ thành phố biên giới chinh chiến tiếp cận bốn mươi năm có thể là nhân tộc anh hùng diệp vân tiếp lời tốt hồ đội trưởng các n g ư ơ i đi vào trước ta còn muốn chiêu đãi khách nhân khác cái kia tha thứ ta không thể nhờ bồi n g ư ơ i bận điệu hồ đan đan khoát tay á o ngươi là nhân vật chính của hôm nay biết ngươi bận điệu chúng ta thì không lại nhảy ngươi đi diệp vân đợi lát nữa cùng ta đụng mấy chén lý nhất p h ạ m cũng là chào hỏi một chút Tốt. diệp vân gật đầu tại đưa đi hồ đan đan mấy người về sau diệp vân cũng là thấy được hảo huynh đệ của mình n ô minh hắn cũng tới diệp vân chúc ngươi trở thành tân n h i m quán trường a nô minh vội vàng đi tới đối với diệp vân trở thành quán trưởng hắn là lớn nhất không kinh ngạc dù sao cùng ngày hắn tại hiện trường cũng nghe được hữu manh cùng diệp vân đối thoại nói ra không sợ ngươi chê cười huynh đệ ta còn chưa tới qua cao cấp như vậy khách sạn còn có chút khẩn trương cái kia nô minh nhìn lấy diệp vân nói ra ha ha có cái gì thật khẩn trương có ta ở đây ai dám làm khó dễ ngươi diệp vân vô vô ngô minh bà vai h ả o huynh đệ ta đi vào trước nô minh nhẹ gật đầu cha mẹ ta khả năng tại ghế khách quý vị trí ngươi đi nơi nào đi diệp vân bàn g a một câu được nô minh theo diệp vân chỉ dẫn hướng về ghế khách quý đi đến làm lúc đó đồng bạn nô minh cũng là cùng diệp vân phụ mẫu quan hệ rất tốt lại qua không bao lâu la hỏa mang theo la nhạc minh cũng tới sau lưng của hai người theo tiền lão trách không được trách không được la hỏa một mực nhịn không được nói nhỏ hết thể đều nói thông diệp vân lại là tân nhiệm quán trưởng ta nói cái kia diệp vân hắn là làm sao làm được la nhạc minh cũng không nhịn được kinh thán lúc trước ta còn cùng hắn sánh vai cùng nhau là lớp chúng ta tạm kiệt một trong người cắt có kỳ n g ồ đi tiền lão cười ha hả nói bất kể như thế nào người ta hiện tại là quán trưởng các ngươi liền muốn nhận chúng ta coi như không nhận cũng không được ca la hỏa cười cười đi chúng ta về sau nhưng muốn ôm chặt diệp vân bắt đuổi tại diệp vân trở thành quán trưởng về sau la hỏa công ty hoàn toàn cũng là cùng diệp vân cột vào trên một cái thuyền la thúc nhạc minh diệp vân nhìn đến la hỏa cũng là trực tiếp nên đón tiếp lấy hoan n g ê n h hoan n g ê n h chúc mừng chúc mừng la hỏa nhịn không được có chút cảm động diệp vân xác thực như theo như đồn đại nói trọng tình trọng nghĩa dù là đã ngồi ở vị trí cao cũng không có đối với hắn tự cao tự đại vẫn là xưng hô hắn la thúc hai người nói chuyện với nhau một hồi la hỏa liền tiến vào khách sạn tại đại thạch chỉ dẫn dưới la hỏa cũng là ngồi xuống ghế khách quý vị trí bên trên dù sao la hỏa công ty đã bởi vì diệp vân quan hệ q u y n nói chuyện càng ngày càng nhiều la hỏa địa vị tự nhiên cũng là không giống ngày xưa chỗ khách quý ngồi la hỏa thấy được diệp vân phụ mẫu chương sáu mươi năm viêm hoàng sơn bên trong diệp vân phụ mẫu cũng tại a la hỏa nhiệt tình ngồi ở một bên mấy ngày không thấy diệp lao càng ngày càng có tinh khí thần a hở diệp đại quân xứng sờ đây không phải diệp vân trên danh nghĩa công ty lão tổng sao làm sao đối với mình khách khí như vậy tuy nhiên có chút không hiểu nhưng diệp đại quân cũng là vội vàng chào hỏi ngài khỏe chứ ngài khỏe chứ diệp vân không cùng ngài thêm phiền phức c a la hỏa đối với ta còn khách khí như vậy la hỏa đều s ư ớ n g sở sau đó liền vội vàng lắc đầu ngài nói đùa nhờ có diệp quán trưởng chúng ta công ty mới có hôm nay diệp quán trưởng ai vậy diệp đại quân s ư ớ n g sở mà lại giống như ta cũng họ diệp la hỏa lần này hắn là minh m ạ c h nguyên lai diệp vân phụ mẫu thậm chí vẫn không biết sự kiện này xem ra là diệp vân không nói a la hỏa giật mình diệp lão ta cùng ngài nói diệp vân cũng là mới quán trưởng thật không lừa ngươi a diệp vân là mới quán trưởng cái gì quan quán trưởng diệp đại quân càng thêm tò mò nhi tử ta làm quán trưởng rồi cái kia quán đó a tôn tiểu hoa cũng là rất kích động làm q u á n trưởng tốt bao nhiêu là cái quan la hỏa làm sao nói lao lực như vậy cái kia ai tuy nhiên có chút bất đắc dĩ nhưng la hỏa cũng không dám thất lễ đương nhiên là tinh hà võ quán tổng quán trưởng ngoại trừ cái này còn có thể là cái kia a tinh hà võ quán tổng quán trưởng nhị lão đều là xứ sở sau đó cười lao tổng ngài nói đùa diệp vân mới nhiều đại la hỏa được nhị lao còn tưởng rằng ta đang nói đùa cái kia thật không phải cho đùa la hỏa thở dài diệp vân lại ở bên ngoài bận rộn một hồi sau đó giả tiệc chính thức bắt đầu một vị người chủ trì đi tới trước mặt mọi người hắn cầm lấy mịt tổ phồn hoan nghênh các vị tới tham gia ta tinh hà võ quán giả tiệc hôm nay là một cái trọng yếu thời gian khu khu muốn đến ta không nói các ngươi cũng đều biết đúng a phía dưới có người yêu hét lên một tiếng cũ mới quán trưởng giao tiếp chúng ta đều biết như vậy các vị để cho ta tới giới thiệu vì ta nam hạ căn cứ thành phố hết sức nhiều năm lao quán trưởng tinh nhất văn người chủ chỉ vỗ tay một cái tinh nhất văn chầm rãi theo hậu trường đi tới mọi người tốt về sau ta nhưng là về hưu ha ha tinh quán trưởng mọi người thấy tinh quán trưởng phần lớn là cảm kích cùng không lớn dù sao tinh quán trưởng đảm nhiệm quán trưởng trong lúc đó cũng là tận tâm tận trách mọi người cũng không cần quá thương cảm ta về hưu về nhà là chuyện tốt ta ha ha ha tinh nhất văn ra hiệu mọi người vui vẻ mới quán trưởng nhưng so với ta càng thêm đệ tâm một ngày hai mươi b ố giờ hắn đều có thể đợi tại hoang dã khu cứu viện võ giả dũng tâm của hắn trình độ ta không kịp tốt để chúng ta hoan g n ê n m ớ i quán trưởng diệp vân diệp quán trưởng người chủ trì thuận thế hô to như thế diệp vân cũng theo hậu trường đi ra chư vị tốt ta sau này sẽ là m m ớ i quán trưởng chư vị nhiều chỉ giáo là nhỏ mây tôn tiểu hoa nhìn đến diệp vân trứng mắt nhìn lao diệp ngươi nhìn thật sự là tiểu vân a ta thấy được ta thấy được diệp đại quân liên tục lên tiếng thật sự là tiểu vân tiểu vân hắn làm sao trở thành tinh hạ võ quán quán trưởng rồi ta nào biết được a tôn tiểu hoa lắc đầu nhưng Tiểu v â nắm nắm、so、như thế cao vị diệp đại quân cùng tôn tiểu hoa sao có thể có thể không kích động đệ nhất con của chúng ta là đệ nhất nhìn lấy trên đài diệp vân nhị lao chính là cảm giác nhân sinh viên mãn đánh nhỏ ta liền biết thiểu vân hắn tương lai bất phàm ha ha, ha. nhị lao khó nén sự hưng phấn của mình diệp vân chính thức nhậm chức về sau cũng là gặp hữu manh trở tiên thiên võ giả xem như làm quen một chút nam hạ căn cứ thành phố mỗi cái tiên thiên võ giả chúng ta nam hạ căn cứ thành phố tiên thiên tổng cộng là tám mươi bảy vị hai vị tiên thiên từ giai bất quá đều là tông sư cảnh cũng không phải là đại tông sư diệp vân đối nam hạ căn cứ thành phố thực lực cũng là có một số phán đoán giờ phút này đại n i u đứng tại diệp vân sau lưng trên mặt không khỏi có chút đ á c ý ta liền biết ta liền biết ta theo diệp vân lăn lộn không có vấn đề hiện tại ta thế nhưng là quán trưởng tài xế ta thế nhưng là duy nhất trợ thủ hừ, hừ. Tại cùng tiên tiên võ giả trao đổi qua về sau diệp vân cũng là gặp được nhạc võ ứng diệp vân thật sự là khó có thể tưởng tượng nhạc võ ứng nhịn không được kinh thán nghỉ hè vừa lúc mới bắt đầu ta còn theo ngươi luận bàn qua ta cảm thấy ngươi thực lực không tệ không nghĩ tới hiện tại ngươi đều thành ta người lãnh đạo trực tiếp nhạc phó quán trưởng k h á c h khí nếu như không có nhạc phó quán trưởng thương pháp bí tịch ta cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy diệp vân mỉm cười chúng ta cũng đi uống một chén、Tốt. uống một chén nhạc võ ứng nhẹ gật đầu ngày thứ hai diệp vân cũng coi là chính thức trở thành phân quán giải nam hạ căn cứ thành phố sự t ì n h cũng coi như rút xong nên đi viêm hoàng sơn diệp vân bàn giao một ít chuyện liền rời đi nam hạ căn cứ thành phố viêm hoàng sơn ở vào thượng kinh căn cứ thành phố phương bắc nhưng vị trí cũng không xa trên cơ bản là sát bên thượng kinh căn cứ thành phố lấy diệp vân thực lực bây giờ cũng không có bay bao lâu hắn liền chạy tới thượng kinh căn cứ thành phố cũng là gặp được lâm tiên tri người hôm nay một tới ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu lâm tiên tri nhìn về phía diệp vân lâm tổng quán trưởng còn không có ý định bế con sao diệp vân hơi kinh ngạc cái này đều bốn ngày còn có một số việc không có xử lý xong lâm thiên c h i lắc đầu đoán chừng lại có hai ba ngày ta thì cũng muốn bắt đầu bế quan thì ra là thế diệp vân giật mình đi ta dẫn ngươi đi viêm hoàng sơn lâm thiên c h i cho diệp vân chỉ chỉ đường được diệp vân trở về một tiếng như thế lâm thiên c h i mang theo diệp vân cùng đi đến viêm hoàng sơn viêm hoàng sơn bên trong có rất nhiều thứ có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi lâm thiên c h i trên đường nhắc nhở một câu ngươi đến lúc đó cũng không cần thiết quá kinh ngạc vượt qua tưởng tượng của ta diệp vân cũng không khỏi mong đợi lên h ắ tự hỏi mình kiến thức còn có thể để hắn vượt qua tưởng tượng chương á i kia c ỉ sợ, Viêm Hoàng、sơn、bên o sáu c thực không mươi t h n như cứ h vậy, sáu viêm, viêm, viêm, viêm hoàng sơn thiên tài nhóm đúng rồi viêm hoàng sơn hiện tại có mấy người diệp vân tò mò hỏi ba cái tính cả ngươi bốn cái lâm tiên h tri nói ra diệp vân t í như cả ta mới 4 cái. Xem ra, toàn bộ viêm tộc cực cũng Chúng có cho câu. ta toàn trung thiên tài cũng không nhiều chúng ta tài nguyên có hạn, cho nên tuyển bản thì rất nghiêm nặng. Lâm Thiên Tri một、câu. Biết. gật ra, A. mới Xem viêm nghiêm Lâm nhiều Diệp không nguyên nên bản nặng. sung Vân nhẹ n bộ bổ đầu. hạ, h thế hai người tới viêm hoàng sơn sần núi chỗ đập vào mắt mà gặp là một gian cửa sát cái này cần tin tức quyền hạn mới có thể tiến nhập chúng ta hai cái tin tức ta đã ghi vào có thể tùy ý ra vào lâm thiên chi nói một câu sau đó đi đến trước cửa sắt kiểm tra trong tin tức kiểm tra hoàn tất thân phận chứng nhận thành công lâm thiên chi ồ là trí tuệ nhân tạo a diệp vân nhẹ gật đầu cũng đi lên trước kiểm tra trong tin tức kiểm tra hoàn tất thân phận chứng nhận thành công diệp vân ẩm ẩm hai người tin tức toàn bộ chứng nhận thành công s á t cửa mở ra h o à n nghênh hai vị một tên người máy xuất hiện tại trước mặt hai người đây là diệp vân thấy được mặt của đối phương tấm tên f năm số người máy ghi chú toàn lực bạo phát không kém gì tiên tiên tứ trọng cảnh mạnh như vậy người máy diệp vân trong lòng thất kinh cái này một cái người máy liền có thể đối kháng tiên tiên tứ trọng cảnh nhân tộc khoa học kỹ thuật đã như thế phát đặt sau thật mạnh bất quá trước kia chưa bao giờ thấy qua loại người máy này xem ra rất y ta cái người máy này có phải hay không rất khó sản xuất hàng loạt ta diệp vân làm ra chính mình suy đoán sản xuất hàng loạt lâm thiên tri nhịn không được lắc đầu tài liệu của ta cùng trí năng đều viễn siêu viên tinh cầu này chỗ lấy các ngươi là không có cách nào chế tạo ta người máy lúc này nói chuyện viễn siêu viên tinh cầu này diệp vân hơi có vẻ kinh ngạc người máy chẳng lẽ là cũng là người lý giải ý tứ kia lâm thiên tri tự a hồ là nhìn ra diệp vân n g h i hoặc ngoại trừ chúng ta lam tình trong vũ trụ vẫn còn có sinh mệnh người máy này cũng là còn lại trong vũ trụ sinh mệnh sáng tạo tại r trụ o sao n g vũ vật, đồ làm l rơi xuống chúng thăm a dò vũ trụ di tích thời điểm càng là phát hiện không ít trong vũ trụ đồ vật ta liền đem mang về người máy chỉ là một cái trong số đó còn có rất nhiều võ kỹ cùng đan phương đều là đến từ vũ trụ di tích lam tinh vũ trụ vũ trụ di tích diệp vân giống như là lần đầu tiên nhận thức được cái thế giới này chưa từng nghe nói qua biết chuyện này v õ giả có phải hay không rất ít ừ m lâm thiên c h i nhẹ gật đầu biết chuyện này hoặc là đại tông sư cảnh v õ giả hoặc là cũng là viêm hoàng sơn t i ê n tài nhóm toàn bộ lam tinh biết đến đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tây phương bên kia cũng là như thế ngươi trở thành phân quán giải về sau cũng nên biết được cho nên liền nói cho ngươi lại là dạng này diệp vân đích thì thầm một tiếng vậy cái này viêm hoàng sơn đúng viêm hoàng sơn bên trong rất nhiều thứ đều là vũ trụ di tích bên trong làm ra lâm thiên c h i lần nữa khẳng định diệp vân suy đoán thậm chí người muốn ra tăng n ộ tính đồ vật ta theo vũ trụ trong di tích tìm tòi ra tới ta biết đại khái diệp vân hít sâu một hơi không nghĩ tới l a m tinh bên ngoài còn có vũ trụ bất quá những thứ này đều quá xa vời trước mắt hắn cần nhất vẫn là đột phá vạn vật cảnh ta đến hô những người khác giới thiệu cho ngươi một chút lâm thiên c h i nhìn về phía người máy người đi đem ba người khác kêu đi ra vâng người máy nhẹ gật đầu sau đó trong nháy mắt phân giải、Bạch. biến thành một cái tiểu hình máy bay trực tiếp tăng tốc độ bay mất diệp vân còn có thể biến hình sao thật tiên tiến có vẻ như nhân loại khoa học kỹ thuật s á t thực không được gã sau một lát người máy mang theo hai nam một nữ đi tới d i ệ p vân thông qua mặt bảng thấy được ba người tin tức tên lâm diệu tỉnh thanh máu một trăm đẳng cấp thiên thiên tứ trọc cảnh phẩm giai siêu cấp tinh anh cảnh giới thiên thiên tứ trọc cảnh ghi chú thực lực cường đại v õ giả đồng thời bối cảnh bất phảm tên lý xuân minh thanh máu một trăm đẳng cấp thiên thiên tứ trọc cảnh phẩm giai phổ thông cảnh giới thông sư cảnh g i chú thiên p h không tồi vó giả nhưng thực lực đồng giả tên tiểu thiên thanh máu một trăm đẳng cấp thiên thiên tứ trọng cảnh phẩm giai thinh anh cảnh giới t ô n g sư cảnh ghi chú thiên phú không tồi v õ giả thực lực vẫn còn vậy mà chỉ có một cái đại tông sư cảnh diệp vân nhìn đến tin tức về sau trong lòng thầm đủ những thiên tài này cũng không có ta nghĩ khoa trương như vậy ta đến giới thiệu cho ngươi vị này là nữ nhi của ta lâm thiên chi chỉ chỉ lâm diệu tình hừ lâm diệu tình đây là lại là nhẹ hừ một tiếng a、ah、ha、ah ah. ha lâm thiên chi chỉ có thể hơi có vẻ lúng túng gãi đầu một cái diệp vân xem ra cái này cha và con gái quan hệ rất bình thường a thiên phú của nàng rất tốt cũng không phải là mượn nhờ quan hệ tiền đến lâm thiên c h i còn cố ý giải thích một câu đã nhìn ra diệp vân nhẹ gật đầu lâm diệu tình là một cái duy nhất đại tông sư cảnh võ giả thiên phú s á t thực rất tốt đã nhìn ra lâm thiên c h i hơi kinh ngạc nữ nhi của ta thiên phú tốt như vậy sao ngươi nhìn một chút liền biết rồi ai nhìn tới vẫn là nữ nhi của ta quá ưu tú sau đó hắn lại giới thiệu hai người khác hai vị này đều là ba mươi tuổi trước đó trở thành hậu thiên cực hạng n tính tính toán thật là tốt phân biệt gọi là lý xuân minh cùng tiểu tiên h bọn họ tu luyện tới tiên thiên cảnh giới về sau chúng ta thì dùng linh thạch cho bọn hắn trực tiếp trồng chất đến tiên thiên tứ trọng cảnh như thế bọn họ về sau chỉ cần chuyên chú lĩnh nộ g kỹ xảo đ ạ tới t đại tông s ư cảnh là được rồi đương nhiên mục tiêu cuối cùng cũng là nghĩ để bọn hắn tiến vào vạn vật và cảnh như thế cũng là tốt nhất trực tiếp dùng linh thạch trồng chất đến tiên thiên cực hạn diệp vân chật chật xuống miệng c h ắ c không được viêm hoàng sơn tài nguyên đều có chút không đáng chú ý cái này muốn lãng phí bao nhiều linh thạch t trước đây lâm thiên chi cũng muốn dùng linh thạch cho diệp vân chồng lên đi bất quá diệp vân trực tiếp bằng vào giết quái lên tới tiên thiên cực hạ so sánh hai người diệp vân ăn t à i nguyên xem như thiếu người tốt lý xuân minh v a i sau đó lại vẫy tóc cũng không có nhìn thẳng vào diệp vân ừng tốt theo lễ phép diệp vân trả lời một câu sau đó liền không nói gì nữa đã đối phương không muốn để ý đến hắn hắn cũng lười nói thêm cái gì người tốt người tốt tiểu thiên ngược lại là ngạc nhiên đánh giá diệp vân chẳng lẽ ngươi chính là cái kêu mới nhậm chức q u á n t r ư ở n g diệp vân không sai là ta diệp vân nhẹ gật đầu a thần tượng a tiểu thiên nhịn không được kinh thán ta biết ngươi không có ăn bất kỳ tài nguyên thì đ ạ t đến tiên thiên đại tông sư cảnh ta thiên chúng ta ăn nhân tộc n h i ề u như vậy tài nguyên mới tiên thiên tông sư cảnh thật vô cùng xấu hổ chương sáu mươi bảy điều tra còn không có ra kết quả sao há quên nói lâm thiên c h i lúc này bổ sung một câu tuy nhiên lý xuân minh cùng tiểu thiên đều là tông sư cảnh nhưng lại xa so phổ thông tông sư cảnh cảm nộ phải sâu bọn họ khoảng cách đại tông sư cảnh cũng là so sánh tới gần ồ cái này chính là thiên tài sao diệp vân nhẹ gật đầu thiên tài nội tính xác thực rất lợi hại hai người đều mới hơn ba mươi tuổi cái này tu luyện tốc độ cùng hắn so đều không khác mấy không không chúng ta chỉ là ăn thật nhiều tài nguyên tiểu thiên vội vàng lắc đầu thì như lâm tổng quán trưởng tự thân vì chúng ta g i ả n bài các loại bí tịch võ đạo tùy tiện là xem còn có rất nhiều trợ lực võ đạo cảm lộ đồ vật chúng ta thật mỗi ngày đang dùng dù là như thế chúng ta hơn ba mươi còn không có đại tông sư cảnh so sánh diệp vân ngươi chúng ta thật sự là một đống t ứ p chó diệp vân ngươi nói mình là một đống t ứ p chó đừng mang ta lên lý xuân minh mặt lộ vẻ không vui thích ai muốn mang lên người a tiểu thiên miếc miệng diệp vân vất cảm xem ra cái này lý xuân minh cùng mọi người trung đụng đều rất kém cỏi a lúc này tiểu thiên tiếp tục nói cho nên diệp vân đại ca ngươi thật là ta thần tượng a ăn ít nhất tài nguyên lại so với chúng ta đều tuổi trẻ đều mạnh ta thật rất bội phụ c ngươi quá bội phụ c ngươi so sánh ngươi chúng ta quả thực cũng là đang lãng phí nhân tộc tài nguyên a ai ta là thật tay náy diệp vân chính hắn đều không nghĩ tới tại viêm hoàng sơn chính mình lại còn có một cái điên cuồng như vậy mê đệ tài nguyên vật này chính là cho người dùng lâm thiên chi lại bình tĩnh nói các ngươi đã là trước mắt viêm tộc có thiên phú nhất mấy người nếu như các ngươi ăn tài nguyên đều tính toán lãng phí cái kia những người khác thì càng không được ở chỗ này các ngươi không cần này náy c ầ n cũng là đột phá vạn vật cảnh vâng tiểu thiên lập tức lớn tiếng đáp lại một chút sau đó bắt đầu cười h ắ t hắc diệ p vân nhìn đến đi ra ngươi so sánh tên dở hơi sau đó lâm thiên chi lại bàn giao một chút chú ý hạng mục chính là rời đi viêm hoàng sơn mà diệ p vân cũng là tiến vào chính mình chuyên trúc gian phòng mặc dù là trong núi ở lại bên ngoài xem ra cũng là đào sơn động nhưng gian phòng bên trong bộ lại là rộng rãi vô cùng cái này khiến diệ vân có hoài nghi gian phòng kia cũng là dùng vũ trụ khoa học kỹ thuật cung tinh hạ võ quán phòng nghỉ so r a nơi này cũng là càng thêm thoải mái dễ chịu c ả m thụ một chút ở lại hoàn cảnh diệp vân cũng cảm giác rất k i n h hỉ vốn là đều làm tốt chịu khổ chuẩn bị không có nghĩ tới đây hoàn cảnh tốt như vậy diệp vân thở dài một tiếng không giống như là tu luyện thánh địa càng giống là du lịch thánh địa Sau sơn sử ra khoa thuật đó, có có hắn học kính kính hoàng thể mắt. mắt, này bên trong lấy là rất một cảm viêm mới tại cái giác Cái kỹ nơi này có viêm hoàng sơn một số chú ý hạng mục nhìn xem diệp vân ấn mở đại khái xem một chút nguyên lai、like、là dạng này sau đó diệp vân lại nhìn một chút cái khác đồ vật sau m ư ờ i mấy phút diệp vân lấy xuống kính mắt viêm hoàng sơn bên trong hết thể chỉ có ba loại gia tăng n ộ tính bạo vật hai loại là lâm thời tăng cường n ộ tính chỉ có một loại là có thể vĩnh cửu gia tăng n ộ tính n ộ tính đ an đổi lấy một lần cần hai nghìn điểm viêm hoàng tích phân tích phân thu hoạch ngoại trừ ta trước đó ba điểm lại muốn đạt được sẽ vì nhân tộc làm ra một số công hiến làm công hiến không nhất định là giết k h á i chỉ cần tu luyện có đột phá cũng coi là vì nhân tộc làm công hiến có thể thu hoạch được viêm hoàng tích phân nhìn đến nơi này diệp vân cũng không khỏi không cảm k h á i đối tại bình thường tu luyện cái này tới nói viêm hoàng sơn đúng là thánh địa tài nguyên và phúc lợi đều quá p h o n g phú ba nghìn viêm hoàng tích phân trên thực tế tính toán không ít kiểu giai phòng hộ phục cũng mới hai nghìn tích phân chỉ có thể nói cái ngộ tính này đan chân quý a diệp vân hơi xúc động mình bây giờ tích phân cũng liền có thể đổi lấy một cái linh phủ đan giá trị rất cao nếu như ta không muốn thiên địa đan cùng linh phủ đàn cổ phần đơn thuần đổi lấy viêm hoàng tích phân chỉ sợ có thể được đến không ít được rồi thiên địa đan đều ăn cũng đừng muốn những thứ này để cho ta suy nghĩ một chút ta bây giờ còn có thể vì nhân tộc làm nào cống hiến diệp vân lật nhìn mình nhà kho rất nhanh hắn thì khóa chặt chính mình mục tiêu đà cầu quân pháp đúng đây chính là nối thẳng đại tông sư cảnh quân pháp cống hiến cho n h â n tộc chỉ sợ có thể được đến không ít viêm hoàng tích phân muốn đến nơi này diệp vân lấy ra đà cầu quân pháp nói đến nơi này cũng có còn lại đại tông sư bí tịch về sau cũng có thể tham khảo đến xem như thế không chừng thương pháp của ta cũng có thể cao hơn một tầng cảm khái một phen diệp vân liền đeo lên kính mắt gọi tới người máy người máy kia có thể nói là toàn bộ viêm hoàng sơn còn ra chỉ chốc lát máy móc người đi tới diệp vân gian phòng diệp vân xin hỏi ngươi tìm ta làm cái gì ta chỗ này có một bản b í tịch ngươi xem một chút định giá một chút diệp vân xuất ra đả cầu quân pháp là muốn cống hiến cho nhân tộc sao tuốt xin chờ một chút người máy tiếp nhận b í tịch sau đó nghiên cứu lên sau một lát người máy nhìn về phía diệp vân đại t ô n g sư cảnh quân pháp có thể cho ngươi năm nghìn tích phân cao như vậy diệp vân một chút giật mình sau đó liền cũng minh bạch toàn bộ lam tinh đại tông sư cảnh cũng bao nhiêu đại tông sư cảnh côn pháp tự nhiên c h â n quý Tốt. đ ổ i diệp vân vung tay lên như thế hắn dùng đả cầu côn pháp đổi năm nghìn viêm hoàng tiệc phân tại lâm thiên c h i vừa mới trở lại thượng kinh căn cứ thành phố còn không bao lâu ồ lâm thiên c h i nhìn hướng tay của mình máy thú vị diệp vân vậy mà lấy ra một bản đại tông sư cảnh côn pháp bi tịch xem ra tiểu tử này xác thực có kỳ ngộ bảo vật còn không í t ta. lâm thiên c h i cười cười sau đó lại là hướng về phía điện thoại di động một chút lý xuân minh tiểu tử kia là dùng côn pháp a đề cử cho hắn một lần nhìn một nghìn tích phân ân làm không tốt hắn còn có thể thừa cơ hội này trực tiếp đột phá đến đại tông sư cảnh đến lúc đó ta nhân tộc lại có thể cường thịnh mấy phần xử lý xong những chuyện này lâm thiên c h i lại bắt đầu chuẩn bị tinh h à võ quán sự t ì n h lại nói điều tra liệt nha hắt tinh dấu chân sự t ì n h còn không có ra kết quả chỗ nào đến tột cùng có hay không mới di tích tại viêm hoàng sơn lý xuân minh chính nhìn lấy trong tay ảnh chụp hh cười ngây ngô mà trong tay hắn ảnh chụp rõ ràng là lâm diệu tỉnh làm lâm thiên tri nữ nhi lâm diệu tình khí chất tự nhiên là tuyệt hảo hình dạng đó cũng là thế gian ít có nếu như dùng một cái từ để hình dung cũng là khuynh quốc khuynh thành đột nhiên lý xuân minh điện thoại di động chấn động chương sáu mươi tám nộ tính đan là hố ấy lý xuân minh bị hù một cái giật mình kém chút thì đem trong tay ảnh chụp vứt. nguy hiểm thật nguy hiểm thật lý xuân minh vội vàng vỗ vỗ bộ ngực của mình không có đem rượu tình ảnh chụp rơi trên mặt đất ai nếu như làm b ậ n ta lại muốn đi chụp ảnh lần trước chụp ảnh bị phát hiện thế nhưng là bị giáo dục một trận lý xuân minh xoa xoa ảnh chụp sau đó đem để ở một bên lúc này mới nhìn hướng tay của mình máy、ừ. mới đại tông sư bí tịch lý xuân minh ánh mắt sáng lên định giá là lật một lần nhìn một nghìn nếu như hoàn toàn nắm giữ bí tịch cho ta hai nghìn tích phân nếu như ta có thể đạt tới đại tông sư cảnh tương đương với nói cái này bí tịch miễn phí cho ta nhìn trả lại cho ta một nghìn viêm hoàng tích phân tốt tốt tốt ta tự nhiên là muốn học đạ cầu côn pháp ha ha sau đó lý xuân minh không do dự trực tiếp đ ổ i đạ cầu côn pháp diệp vân trong phòng diệp vân cũng là chú ý tới viêm hoàng sơn đủ loại phúc lợi nếu như ta muốn nhìn những đại tông sư khắc cảnh bí tịch cần một nghìn tích phân nhưng là nếu ta triệt để nắm giữ cái này bí tịch liền có thể đạt được hai tích phân dạng n à y tính toán ta nhìn không bí tịch còn được đến một tích phân không hổ là tu luyện giả thánh địa a phúc lợi là thật tốt diệp vân do dự một chút vẫn là quyết định trước đổi lấy ngộ tính đan ta hiện tại là tám tích phân trước đổi lấy ba viên ngộ tính đan nếm thử vị đạo còn lại hai có thể lấy ra học tập bí tịch sau đó diệp vân lần nữa gọi tới người máy dự định đổi lấy ba viên ngộ tính đan ngộ tính đan chế tạo khó khăn chỉ có hai viên xin hỏi ngài còn đổi lấy sao người máy cấp ra trả lời diệp vân lần này đến phiên diệp vân trận tròn mắt hắn là vạn vạn không nghĩ đến nộ tính đan vật này lại có hạn chế số lượng toàn bộ viêm hoàng sơn cũng liền hai viên chờ một chút chế tạo khó khăn diệp vân do dự một chút nộ tính đan đan phương có sao ta có thể đổi lấy sao đổi lấy đan phương sao có thể trực tiếp đưa ngươi cái kia không cần lãng phí tích phân người máy trả lời hào phóng như vậy diệp vân có chút kinh h ỉ tuất ta đổi lấy hai viên nộ tính đan còn có đan phương cảm ơn được rồi khấu trừ ngươi bốn tích phân ngươi bây giờ còn thừa lại bốn tích phân người máy cười cười sau đó liền đi xuống chỉ chốc lát người máy lần nữa chạy đến cũng là mang đến nộ tính đan cùng đàn phương diệp vân nhìn một cái tên nộ tính đan g i chú sau khi phục d ụ n g có thể vĩnh cửu gia tăng ba điểm nộ tính đúng là thứ t a m u ố n diệp vân điểm một cái nhận lấy nộ tính đan chờ mong ngài lần sau đổi lấy người máy đối diệp vân cúi đầu sau đó trực tiếp lui xuống trước ăn diệp vân vừa mới chuẩn bị ăn nộ tính đan phanh phanh phanh có người lúc này gõ diệp vân cửa phòng ừng là ai diệp vân lật tay đem hai viên ngộ tính đan cùng đan phương cùng một chỗ bỏ vào t h ư ờ n g khố bên trong đồng thời dùng thiên địa linh khí hắn cảm giác được ngoài cửa người tiểu tiên h mở cửa diệp vân một tiếng rơi xuống cửa phòng lên tiếng mà ra thần tượng ta tới thăm ngươi tiểu tiên h cười hắc hắc ta nhìn người máy đến ngươi trong phòng muốn đến ngươi là tại đổi lấy đồ vật ta đến một chút đ ể điểm ý kiến hắc hắc ồ là sợ ta lần thứ nhất đổi lấy đồ vật đổi lấy một số thứ chỉ đẹp mà không có thực sao diệp vân nhẹ gật đầu vậy xin đa tạ rồi ư vân vậy ta liền bắt đầu cho thần tượng giới thiệu a Tiểu thiên cười hắc hắc. đầu tiên nói một chút tại viêm hoàng sơn bên trong lớn nhất có lời đồ vật cũng là đổi lấy bí tịch bất quá không phải đại tông sư bí tịch mà chính là tông sư bí tịch đổi lấy tông sư cấp bí tịch nếu học được có thể được đến năm trăm viêm hoàng tích phân tông sư cấp bí tịch đối chúng ta mà nói đều không khó cơ bản mấy tháng liền có thể nắm giữ như thế liền nhanh chóng tích lũy tích phân đi đổi lấy vật mình m ớ n đổi lấy tông sư cấp bí tịch d i ệ p vân nhẹ gật đầu hắn trước đó còn thật không có chú ý vật này hắn nhìn đồ vật đều tương đối cao đầu sau đó có mấy cái đồ vật là hố tuyệt đối đừng đổi lấy tiểu thiên tiếp tục nói một trong số đó cũng là ngộ tính đan xem ra rất nhiều đúng không vĩnh cửu gia tăng ngộ tính giá cả đắt đỏ hai viêm hoàng tích phân cảm giác hiệu quả sẽ rất tốt đúng không sai mười phân sai trước đó có người đổi lấy qua bệnh tiểu máu a một hạt thuốc đi xuống ngộ tính cơ bản không có gia tăng thì c ũ n g ăn kẹo đậu một dạng vẫn là mẹ nó khổ lãng phí hai tích phân cho ăn chính mình ăn một viên k h ổ thuốc thật bệnh thiếu máu ồ dạng này sao diệp vân bất động thanh sắc nhẹ g đầu cho nên vật này không thế nào được ăn nên đúng vậy a t i ể u thiên tiếp tục nói chúng ta có thể đi vào nơi này cái kia không phải siêu cấp thiên tài nộ tính vốn là rất cao ai sẽ đi lãng phí tích phân ăn loại kia đồ chơi nếu như tiện nghi một chút có tốt thứ này thật quý ta thậm chí cũng hoài nghi đồ chơi kia cũng là không có hiệu quả lấy r a gạt chúng ta tích phân diệp vân trầm ngâm hắn biết rõ nộ tính đan là có hiệu quả có thể vĩnh cửu gia tăng ba điểm nộ tính chỉ là cái này ba điểm nộ tính khả năng quá ít mới sẽ cho người cảm thấy không có hiệu quả muốn thấy hiệu quả khả năng cần ăn nhiều mấy viên mới được dạng này đến xem về sau suy nghĩ nhiều ăn nộ g tính đan vẫn là muốn mượn nhờ đan phương a diệp vân nói thầm trong lòng sau đó hắn lại cùng tiểu thiên cảm giảm một số khác thì như còn lại tính cách của người v â n v â n thì như lý xuân minh cũng là một cái mặt ngoài bất cận nhân tình g i a hỏa nhưng n g ụ trộm đặc biệt ưa thích lâm diệu tỉnh xem như một cái n h ả m chán mà lâm diệu tỉnh không sai biệt lắm xem như một cái băng sơn mỹ nhân ngoại trừ đối mặt phụ thân sẽ tỏ vẻ ra là khó chịu k h á c căn bản là cái gì đều mặc kệ chỉ là trầm mê tu luyện lặng lẽ nói cho ngươi a thần tượng tiểu thiên nói nhỏ lâm diệu tình nghe nói là loại kia huyền âm chi thể lần thứ nhất cùng nàng cái kia người có thể tu vi phóng đại ta đoán c h ừ n g lý xuân minh cũng là nhìn chúng cái này mới có thể truy cầu lâm diệu tình đương nhiên lâm diệu tình bản thân cũng là mỹ nhân lại thêm bối cảnh cường đại nếu truy cầu thành công đ ố i lý xuân minh tới nói cũng là một mũi tên chúng ba con chim huyền âm chi thể diệp vân nhẹ gật đầu cũng không có để ở trong lòng dù sao lâm diệu tình thế nào lại với hắn không có quan hệ gì hhh đây đều là bắt quái sự tình cũng không thế nào trọng yếu tiểu thiên xoa xoa đôi bàn tay trên thực tế ta lần này đến cũng có một việc x i n nhờ thần tượng ồ、oh. người nói diệp vân lên tiếng trước nói một chút ta thật không có ý khiêu khích ta thật vô cùng sùng bái ngài tiểu thiên mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy diệp vân diệp vân đã nhìn ra tiếp theo ta muốn theo ngài luận bàn một chút tiểu thiên lập tức nói ra ta không có ý tứ gì khác thì là đơn thuần muốn nhìn một chút chính mình cùng ngài có bao nhiêu tranh l ệ n h ta m u ố n biết ta mấy năm nay viêm hoàng sơn khổ tu hiệu quả như thế nào cùng ta luận bàn diệp vân cũng là xứ sở hắn hoàn toàn không nghĩ tới tiểu thiên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy cũng tốt diệp vân cuối cùng cũng không có cự tuyệt chương sáu mươi chín tuân gia ngộ n tính diệp vân gian phòng rất lớn trong phòng đều có một chỗ đất trống ngay ở chỗ này luận bàn đi diệp vân xuất ra một thanh luận bàn dùng t r ư ờ n g thương người dùng vũ khí gì a ta đại truy tiểu thiên ngượng ngùng cười một tiếng diệp vân nhìn không ra a diệp vân theo chính mình thương khố bên trong tìm ra một cái đại truy cái này là trước kia dò xét căn cứ thành phố thời điểm giết t h ú tộc tuân gia n g tới cho ngươi cầm lấy tiểu thiên tiếp nhận đại truy sau đó biểu lộ g i ậ mình thiên thiên cấp vũ khí không phải luận bàn chuyên dụng n g ư ơ i dùng vũ khí gì không khác biệt diệp vân ra hiệu tiểu tiên h công đến đây đi thế nhưng là tiểu tiên h do dự một chút t ố i ta không hổ là thần tượng tiện tay liền có thể xuất ra tiên tiên cấp vũ khí như vậy ta công đến đây vây anh tiểu tiên h bạo phát nhất đại truy ném hướng diệp vân n g ư ơ i truy pháp quả thật có chút đơn điệu diệp vân liếc mắt một cái thấy ngay tiểu tiên h truy pháp tiểu tiên h truy pháp là siêu việt phổ thông tông sư cảnh không bằng đại tông sư mà diệp vân đã đụng chạm đến vạn vật cảnh cánh cửa hai người t r a n lệch về cảnh giới hạng gì to lớn một thương gia một chiêu ẩm trực tiếp liền đem tiểu thiên đánh bay ra ngoài ẩm tiểu thiên đụng ở trên vách tường người đều mộng một chiêu thì dây ta dùng vẫn là thiên thiên cấp vũ khí ta sau đó hắn có chút thủ dũ trên lệnh có lớn như vậy sao ta quả nhiên là phế vật sao ăn nhiều như vậy tài nguyên vẫn là như vậy diệp vân hỏng đem người đánh tự bế diệp vân đi tới thu hồi trường thương khu khu không nên nản trí ngươi thực lực này cũng không tệ là ám không cần an ủi ta tiểu thiên rất thủ dũ ta thật không được ta rất yếu không lấy thực lực của ngươi có thể so phổ thông tiên thiên tứ trọng cảnh mạnh hơn nhiều diệp vân nói ra tuy nhiên không kịp đại viên mãn nhưng cũng được xưng tụng đại viên mãn phía dưới đệ nhất người tại bên ngoài tại tiên thiên võ giả bên trong ngươi có thể xếp vào trước mười lăm trước mười lăm tiểu thiên xứng sở ta thật sự có mạnh như vậy sao ừ m rất mạnh ngươi không cần xem nhẹ chính mình diệp vân nói ra nếu bước vào đại tông sứ cảnh tại bên ngoài cũng là một phương đại năng lâm tổng quán trưởng không phải cũng đã nói sao để ngươi thật tốt tu luyện đừng nghĩ nhiều như vậy nhiệm vụ của ngươi cũng là sớm ngày vạn vật cảnh hô ta đã biết tiểu thiên hít sâu một hơi không nghĩ tới đều là tiên thiên tứ trọng cảnh chúng ta t r ê n h l ệ n h lớn như vậy ta về sau sẽ càng thêm nỗ lực ừ m diệp vân nhẹ gật đầu về sau hai người lại hàn huyên một hồi tiểu thiên liền về đi tu luyện lần này hắn tự a h ầ nhiệt tình mười phần tại tiểu thiên sau khi đi diệp vân nhìn lấy truy rơi vào trầm tư muốn hay không đi thương khố bên trong tiên thiên cấp vũ khí đều sửa sang một chút nói không chừng có thể đổi chút viêm hoàng tích phân suy tư một lát được rồi ta hiện tại còn không thiếu tích phân vẫn là ăn trước nộ tính đang đi diệp vân trực tiếp ngồi xếp bằng lấy ra hai hạt ngộ tính đan ngộ tính của ta đồng dạng hai viên vào trong bụng có thể hay không có cái rõ ràng tăng lên diệp vân ăn hết ngộ tính đan liên bắt đầu nhắm mắt cảm nộ g lên một lát sau cảm giác được ngộ tính đan tiêu hao hoàn tất diệp vân mở mắt ngộ tính duy nhất một lần đề cao sáu giờ cảm giác thế giới có một k i a biến hóa nhưng tựa hồ lại không có biến hóa sau đó diệp vân lấy ra xích hỏa chi thi hỏa chi lực cảm ứ n g sát thực so trước đó rõ ràng không ít nhưng là cùng ăn tiên địa đan trực tiếp nhìn đến hư hóa hỏa diễm so sánh vẫn là kém nhiều lắm xem ra vẫn là ăn không đủ nhiều phải dùng đan phương chính mình chế tạo a vừa nghĩ đến đây diệp vân thu hồi chi tiết lại chuyển tay xuất ra đan phương xem một chút đi triển khai đan phương về sau diệp vân xem xét tỉ mỉ cái này đột nhiên diệp vân trên mặt hiện ra một vệ vui mừng lại là dạng này lại là dạng này sau đó diệp vân thậm chí có chút k h ô n g chế không nổi chính mình vui sướng hắn trực tiếp đứng người lên n ở nụ cười nộ tính đan tài liệu khác đều là bình thường nhưng trong đó trọng yếu nhất tài liệu cũng là để nộ tính đan đắt như thế nguyên nhân nộ tính đan cần nộ tính trùng thi thể làm d ẫ tử mà lại không phải bình thường nộ tinh trùng nhất định phải là sống qua tám mươi mốt thiên nộ tinh trùng nộ tinh trùng không đáng tiền có thể trắng trợn nuôi dưỡng hiếm thấy là như thế nào sống qua tám mươi mốt thiên loại này côn trùng rất dễ dàng dưỡng chết rồi nói đến đây diệp vân vui sướng rốt cuộc không che nổi bằng vào ta tỷ lệ rơi đồ giá trị giết nộ tinh trùng tất nhiên tuân ra nộ tính ta không cần hắn hoàn toàn trưởng thành chỉ cần chỉ nếu là sống ta giết chết là được rồi lại thêm phổ thông nộ tinh trùng không đáng tiền ta hoàn toàn có thể trắng trợn mua sắm như thế diệp vân không do dự nữa trực tiếp gọi tới người máy Ta c ầ người n nhưng... nếu h t như muốn bồi dưỡng ra tồn tại tám mươi một thiên hoàn mỹ ngộ tinh trùng đó là cơ bản không thể nào mười vạn t r ứ n g chủng mới có một chút khả năng bồi dưỡng ra một cái hoàn mỹ ngộ tinh trùng như thế ngươi còn khẳng định muốn sao đương nhiên diệp vân càng thêm không do dự một trăm tích phân tương đương một vạn cái ngộ tinh trùng cái này có thể không muốn sao quá tiện nghị a quả thực là đại bán phá giá a tuốt xin chờ một chút ta cho ngươi cái k i a chứng chủng tới người máy lên tiếng chính là đi ra sau đó người máy trở về trong tay có thêm một cái vali sách tay một trăm tích phân chính ngươi khấu trừ đi diệp vân tiếp nhận vali sách tay được rồi đổi lấy h o à n tất ngài còn thừa lại ba nghìn chín trăm viêm hoàng tích phân nói xong câu đó người máy liền đi mà diệp vân cũng là không kịp chờ đợi mở ra vali x c h tay bên trong là từng viên phi thường nhỏ t r ứ n g t r ù n g đại khái cũng là trường hạt gạo tên nộ tính t r ù n g t r ứ n g t r ù n g ghi chú đưa vào thiên địa linh khí có thể kích phát sống t r ứ n g t r ù n g ồ kích phát một cái nhìn xem diệp vân xuất ra một cái t r ứ n g t r ù n g kích phát ông t r ứ n g t r ù n g trong nháy mắt rung động run một cái sau đó một mực tiểu t r ù n g tử chui ra tên nộ tính t r ù n g ghi chú mỗi chín ngày liền sẽ k i n h lịch một lần đại kiếp có chín mươi chín tử vong dẫn nếu như có thể tồn tại tám mươi mốt ngày thì có thể trở thành hoàn mỹ nộ tính chủng tốt, tốt. diệp vân đem tiểu trùng tử chậm rãi thả tại mặt đất không thể lãng phí xếp một chút vệ hồn thống kích đi vệ hồn thống kích b ù m nộ tính trùng tử vong t u ô n ra một đoàn q u a n mang vệ hồn thống kích lần nữa một chỉ t u ô n ra một đoàn sao là ta muốn sao diệp vân mang tâm tình thấp thỏm mấn mở nộ tính một ha ha ha ha diệp vân cười cười thanh em rất lớn ta liền biết ta liền biết ha ha ha chừng bảy mươi ba ngày thượng kinh căn cứ thành phố lâm thiên tri ngay tại bận b i u công tác của mình đột nhiên hắn nhận được tin tức ồ căn cứ liệt nha hắt tinh tung tích còn thật sự có phát hiện không qua sơ bộ gió xét tựa hồ là cái linh thạch mỏ cạo mà lại sản lượng cũng không nhiều chỉ có thể coi là tiểu mỏ còn có một số tiên tiên thu tộc sinh tồn đã không phải vũ trụ di tích ta thì không tự mình đi cũng được đem ném tới viêm hoàng sơn bên trong làm một cái thí luyện nhiệm vụ đi nhìn đến lúc đó có người hay không đi đón sau đó lâm thiên chi liên lạc một chút viêm hoàng sơn người máy để hắn ban bố thăm dò mỏ cạo nhiệm vụ sau đó hắn thuận tiện hỏi thăm một chút diệp vân tình huống ồ ngươi nói diệp vân đổi rất nhiều nộ tính chủ lâm thiên chi hơi kinh ngạc bất quá cũng không có quá để ý hoàn mỹ nộ tính trùng rất khó khăn bồi dưỡng hơn nữa còn chỉ có thể dùng để làm nộ tính đan đoán chừng là diệp vân muốn bồi dưỡng thử một chút chờ hắn biết khó khăn thì sẽ b u ô n g tha cho muốn đến nơi này lâm thiên c h i thở dài nộ tính trùng cùng nộ tính đan đều là hắn tại một cái vũ trụ trong di tích tìm được lúc đó hắn còn tưởng rằng là cơ duyên gì không nghĩ tới như vậy hố cái tiêu nộ tính đan cơ bản căn bản không có hiệu quả một dạng tiếp tục công việc đi những vật này xử lý xong ngày mai ta thì có thể bắt đầu bế quan tại viêm hoàng sơn mọi người đều đang bận rộn chính mình sự tình diệp vân tại chuyên chú đánh mộ tính chủng lâm diệu tình đang nghiên cứu như thế nào đột phá đến vạn vật cảnh lý xuân minh đang bế quan khổ tu đả cầu c ô n pháp tiểu thiên cũng tại diệp vân khích lệ một chút tu luyện càng thêm khắc khổ như thế tuy nhiên viêm hoàng sơn nhiều một cái nhiệm vụ mới nhưng lại không có người để ý cứ như vậy ba ngày trôi qua ha ha ha ngày hôm đó viêm hoàng sơn bên trong chuyển đến tiếng cười to ta lý xuân minh rốt c ụ c đột phá đến đại tông sư cảnh ha ha ha cái này đả cầu c ô n pháp quả nhiên thần kỷ ha ha tiếng cười truyền khắp viêm hoàng sơn bất quá diệp vân đám người gian phòng đều có cách tâm những thứ này tiếng cười tự nhiên cũng là chuyện không đi vào cứ như vậy lý xuân minh đứng tại chỗ sửng sốt một hồi phát hiện không người nào để ý hắn hắn mới phản ứng được ta quên đi nơi này thiết bị cách tâm rất tốt lý xuân minh go go đầu mình ai kích động quá mức cái này đều quên sau đó hắn hì hì cười một tiếng hướng về lâm d i ệ u tình gian phòng đi đến diệu tình n g ư ơ i biết ta đột phá đến đại tông sứ cảnh cần phải liền sẽ mắt nhìn thằng ta đi ha ha chúng ta thế nhưng là viêm hoàng sơn bên trong mạnh nhất hai cái thiên tài chúng ta cũng là lớn nhất xứ người yêu a ha, ha ha ha sau đó lý xuân minh kích động đi gõ lâm rượu t ì h cửa kết quả cút một âm thanh lạnh lùng theo truyền thanh m á y bên trong truyền đến nghe được cái thanh âm này lý xuân minh sắc mặt biến hóa ta đều đại tông sư cảnh còn đối với ta lạnh lùng như vậy rất tốt rất tốt ta đã cho ngươi cơ hội đã cho ngươi cơ hội chờ xem nếu như ta đột phá đến vạn vật cảnh ta liền trực tiếp để ngươi trở thành ta lô đỉnh tuyệt đối không lại đưa ngươi làm người yêu đến đ ố i lãi hôn đ à n ngươi cũng dám liên tiếp n ụ c nhã ta nhiều năm như vậy an ủi một phen chính mình lý xuân minh biểu lộ tốt hơn không ít hô đi xem một chút tiểu thiên cái kia ra hòa hắn tu luyện thế nào nghĩ đến tiểu tiên lý xuân minh trên mặt thì hiện ra một tiêu đắc ý lâm diệu tình nhục nhà ta ta muốn ở trên thân thể ngươi lấy lại danh dự ha ha ai để ngươi tu luyện lạc hậu hơn ta rồi ta hiện tại thế nhưng là đại tông sư sau đó lý xuân minh hướng về tiểu thiên nơi ở đi đến kết quả gõ nửa ngày cũng không ai để ý hắn ừ m không người sao lý xuân minh s ứ n g sở dựa theo hắn đối tiểu thiên lý giải g i a hỏa này n ã o t ử đơn tuần h nếu như ở nhà khẳng định sẽ mở cửa không có khả năng rời đi viêm hoàng sơn càng không khả năng tại lâm diệu tình trong phòng như thế giá trị có thể là diệp vân trong phòng vừa nghĩ đến đây lý xuân minh quay đầu đi hướng diệp vân gian phòng diệp vân cũng là cái kia ở bên ngoài tu luyện bình dân sao vốn là đều chẳng muốn đi xem hắn được rồi qua xem một chút đi lý xuân minh tự nhận chính mình làm viêm hoàng sơn thiên tài đó là thiên tri kiêu tử là toàn bộ viêm tộc đứng đầu nhất nhân tài một trong so sánh tại ngoại giới đám kia tu luyện giả chính mình cao hơn bọn họ quý không biết bao nhiêu viêm hoàng sơn v õ giả thì là cao quý người bên ngoài cũng là bình dân vừa nghĩ tới muốn cùng bình dân cùng một chỗ sinh hoạt tại viêm hoàng sơn ta thì khó chịu sớm muộn muốn đem hắn đuổi đi ra sau đó lý xuân minh đi đến diệp vân trước cửa phòng hắn do dự một chút cũng không có trực tiếp đi nhấn chống cửa mà chính là dùng thiên địa linh khí nhấn chống cửa uy ai vậy là tiểu thiên thanh âm là ta lý xuân minh ở bên ngoài lên tiếng quả nhiên tiểu thiên cùng cái kêu bình dân cùng một chỗ h ả lý xuân minh đại ca a đợi lát nữa ta mở cửa cho ngươi tiểu thiên trả lời một câu một giây đồng hồ về sau cửa phòng mở ra ừng tiểu thiên ngươi tại sao lại ở chỗ này lý xuân minh đi đến đối với tiểu thiên hắn là công nhận bởi vì giống như hắn đều là viêm hoàng sơn bên trong q u tộc không có a cũng là trên việc tu luyện có vấn đề tìm diệp đại ca hỏi một chút tiểu thiên cười nói lý xuân minh ngươi một cái viêm hoàng sơn thiên tài đi hỏi thăm một cái ngoại giới tu luyện giả chúng ta viêm hoàng sơn mặt mũi đều cho ngươi nem xong về sau có vấn đề gì thì hỏi ta đi lý xuân minh bất đắc dĩ xuất ra một cây vậy nhìn kỹ đây chính là đại tông sư cảnh quân pháp nói cũng là diễn luyện một bộ như thế nào đại tông sư cảnh chỉ điểm ngươi có thể đủ a lý ca ngươi đại tông sư cảnh tiểu thiên ánh mắt tỏa sáng tự nhiên lý xuân minh trên mặt không tự chủ hiện ra một tia đắc ý trước mắt cả nhân tộc cũng bao nhiêu đại tông sư ta chính là một cái trong số đó muốn học không ta có thể dạy ta còn tưởng rằng ta có thể so sánh lý ca ngươi nhanh một chút cái kia lúc này tiểu thiên tiếc n ố i thở dài không nghĩ tới ta vừa đột phá không bao lâu lý ca ngươi cũng đột phá g i ắ c lý xuân minh xứng sở cái gì gọi là ta vừa đột phá không bao lâu ngươi cũng đột phá có ý tứ gì cũng là đại tông sư cảnh a tiểu thiên tự hồ là nhìn ra lý xuân minh nghĩ hoặc ta mấy ngày nay tại thần tượng chỉ đạo dưới truy pháp cũng là đột nhiên tăng mạnh rốt cục lúc trước đặt đến đại tông sư cảnh hh ắ c ắ cái c gì người cũng đại tông sư rồi lý xuân minh còn có chút khó có thể tiếp nhận mà lại là tại cái tiêu bình cái tiêu diệp vân chỉ đạo dưới đại tông sư không sai là tại thần tượng chỉ đạo dưới đại tông sư tiểu thiên cười rất vui vẻ đối với đối phương bình chữ hắn cũng không nghĩ nhiều một là lý xuân minh đổi giọng đổi rất nhanh hai cũng là lý xuân minh tại tiểu thiên trước mặt chỉ là lạnh lùng chưa bao giờ có khác gì dạng chương bảy mươi mốt thương pháp hoa ảnh làm sao có thể lý xuân minh lâm vào tự mình trong hoài nghi một cái tại bên ngoài tu luyện phổ thông tu luyện giả làm sao có thể siêu việt hắn cái này cao cao tại thượng viêm hoàng sơn thiên tài ta thế nhưng là tinh anh trong tinh anh hắn dựa vào cái gì dựa vào cái gì lý ca ngươi thế nào s ắ c mặt làm sao như thế không dễ nhìn tiểu thiên nghi ngờ nhìn về phía lý xuân minh không có không có gì lý xuân minh điều chỉnh một hạ cảm xúc diệp vân cái kia dẫn ta đi gặp gặp hắn h ả được a diệp vân đại ca tại bồi dưỡng nộ tính chủng cái kia tiểu thiên nói ra ngươi chờ chút ta dẫn ngươi đi gặp hắn nộ tính t r ù n g nghe được cái từ này lý xuân minh cười quả nhiên bình dân cũng là bình dân vậy mà coi là nộ tính t r ù n g là vật gì tốt cái đồ chơi này hắn nhìn một chút đều chẳng muốn nhìn quả nhiên chính mình cùng bình dân t r ê n lệch quá xa nói này cũng b u ồ n c ư ờ i ta đường đường viêm hoàng sơn thiên tài vậy mà lại c ũ n g như thế một cái bình dân đ ư a khí cũng được không cần ta đi lý xuân minh khoát tay áo ta còn có việc khác cần hoàn thành sau đó hắn liền thối lui ra khỏi diệp vân gian phòng a tiểu thiên gãi đầu một cái có chút không hiểu cái này lý xuân minh đến tột cùng là có ý gì chạy tới lại chạy đi được rồi mặc kệ hắn tiểu thiên tiếp tục nghiên cứu truy pháp lát nữa diệp vân đại ca liền ra tới đến lúc đó lại mời dạy hắn một phen mà tại trong mặt thất diệp vân dùng phệ hồn thống kích đánh giết ngộ tính chủng ba ngày này ta đều sẽ dùng nửa ngày xếp phệ hồn thống kích cùng thêm ngộ tính còn lại nửa ngày thời gian liền sẽ lấy ra nghiên cứu thương pháp bi tịch một mực làm một chuyện cũng quá đơn điệu dạng này hai hai kết hợp ngược lại là có chút nhẹ nhõm nói đến đây diệp vân dừng một chút ta hiện tại nộ tính s á c thực tăng lên không ít viêm hoàng sơn bên trong tất cả đại tông sư cảnh bí tịch ta cũng đều nhìn qua lại thêm ta bản thân cảnh giới lại rất cao những đại tông sư này cảnh bí tịch ta rất nhanh liền có thể toàn bộ hiểu được bằng chừng lại có hai ngày là được rồi chỉ là ta tại đại tông sư cảnh lĩnh nộ rất nhiều nhưng chính là c h ạ m không tới vạn vật cảnh cánh cửa được rồi tu hành sự tình không đ ổ i v ằ n g được ta hiện tại thật tốt đặt nền móng đi sau đó diệp vân liền chuyên chú bắt đầu dùng nộ tính trùng xếp vệ hồn thống kích g a diệp vân gian phòng lý xuân minh nhằm trán ngáp một cái ừng có nhiệm vụ mới đột nhiên hắn sửng sốt một chút sau đó lấy ra mắt kính của mình đeo đi lên ồ là thăm dò mỏ c ặ n g nhiệm vụ còn đánh bại trông coi t i ê n tiên thu tộc cũng tốt ta không ngại đi xem một chút đi sau đó lý xuân minh nhận lấy nhiệm vụ hừ hừ bình dân cũng là bình dân để ta nói cho ngươi đi tại viêm hoàng sơn ngươi nhưng làm u ố n vì nhân tộc làm công hiến xem ta như thế nào vì nhân tộc đoạt lại cái này mỏ c ặ n g như thế lý xuân minh lòng tràn đầy trí khí rời đi viêm hoàng sơn đi thăm dò mỏ cặp đi diệp vân gian phòng diệp vân tại xếp nửa ngày p ệ hồn thống kích về sau xuất quan tiểu tiên chờ đã bao lâu đối với tiểu thiên chạy đến diệp vân cũng không ngoại lệ ba ngày nay tiểu thiên luôn luôn không có việc gì tìm hắn thỉnh giáo hh ắ c ắ cũng c không bao lâu tiểu thiên gãi đầu một cái ta lần này đến là muốn cho diệp đại ca ngươi nhìn ta truy pháp là ta mới sáng tạo mấy cái chiêu thức sau đó tiểu thiên phô bày hai chiêu mới truy pháp đều là đại tông sư cảnh ồ dạng này sao diệp vân nhìn ở trong mắt sau đó nhẹ gật đầu dạng này ta biểu diễn cho ngươi một lần có thể nộ g bao nhiêu chính ngươi lĩnh hội、Tốt. tiểu thiên liên tục gật đầu sau đó diệp vân xuất ra một chiếc truy sát theo một lần nữa sử dụng một lần tiểu thiên mới truy pháp chỉ là diệp vân thi triển ra thanh thế đều cùng tiểu thiên không giống nhau thật mạnh thật thật mạnh tiểu thiên nhìn ở trong mắt nội tâm mười phần kinh hãi ta đều là thiết chủ y đại t ô n g sư diệp vân đại ca còn có thể chỉ điểm ta hơn nữa còn là dùng truy pháp chỉ điểm ta quá khó có thể tin ta không dám nghĩ diệp đại ca am hiểu nhất thư pháp đạt đến trình độ nào b ạ n h lại là một cái ném truy diệp vân dừng lại trong tay động tác thế nhưng là xem hiểu rồi ừng tiểu thiên liên tục gật đầu ta biết đại khái một vài vấn đề thêm nhiều hoàn thiện hẳn là có thể so lớn bình thường t ô n g sư cảnh còn mạnh hơn một chút diệp vân đại ca ngươi thật lợi hại a ta cảm giác chỉ điểm của ngươi so lâm tổng quán trưởng còn có hiệu quả ngươi sẽ không đã vượt qua lâm tổng quán trưởng đi ngươi cái tên này đừng như vậy thổi phồng diệp vân bất đắc dĩ lắc đầu hắn là đụng phải vạn vật cảnh cánh cửa cùng chính thức vạn vật cảnh lầm thiên c h i so ra vẫn là kém một chút h ắ c h ắ t tiểu thiên cũng là cười cười sau đó cho diệp vân túi người c h à nói vậy ta liền xuống đi tu luyện hôm nay cũng là làm phiền diệp đại ca một ngày ừ n diệp vân khoát tay、háo. cứ như vậy tiểu tiên h đi ra ngoài sau đó diệp vân cũng bắt đầu hôm này tu luyện lần này tranh thủ đi kiếm pháp cũng tu luyện tới đại tông sư cảnh diệp vân bắt đầu nghiên cứu bí tịch trong trước mắt lại là ba ngày đi qua một ngày này diệp vân tại gian phòng của mình bên trong không ngừng diễn luyện tư pháp siêu siêu siêu vô số thương ảnh loại qua đem chính hắn bảo vệ kín không kẽ hở thành công diệp vân đột nhiên dừng lại trường thương phía trước hai ngày ta đem tất cả đại tông sư bí pháp nộ ra ngày thứ ba ta bắt đầu đem những thứ này cảm n ộ dung nhập chính mình t ư pháp sáng tạo ra loại hình phòng ngự t ư pháp một chiêu này cùng liệt dương một dạng đều là đụng chạm đến vạn vật cảnh ngưỡng cửa chiêu thức thì gọi hắn là h ỏ a ảnh đi h ỏ a ảnh thương pháp loại hình phòng ngự thương pháp đụng chạm đến vạn vật cảnh cánh cửa diệp vân thu hồi trường t h ư ờ n g quay đầu lấy ra xích h ỏ a chi thi đã có thể nhìn ra một ít môn đạo diệp vân nói thầm một tiếng lại nhìn xích h ỏ a chi thi đã không phải là v i ế n cầu ta có thể bén nhạy phát ra được phía trên có một ít đường vân mà những đường vân này mang đến cho ta không ít họa chi cản bộ tuy nhiên không kịp thiên địa đan hiệu quả dù sao khi đó nhìn thế nhưng là trực tiếp nhìn đến hư hóa hòa diễm bất quá cái này cũng nói sự kiện này nếu để cho ngoại nhân biết sợ rằng sẽ chấn kinh đến t ộ n đỉnh mặc dù có chút một thẻ nhưng tiếp tục đi tiếp tục dùng nộ tính trùng đi xếp phệ hồn thống kích tranh thủ sớm ngày tiến vào vạn vật cảnh vừa nghĩ đến đây diệp vân dự định trở về mất thất tiếp tục truy nộ tính t r ù n g mà lúc này đây tiểu thiên ở bên ngoài hô một chút diệp vân chương bảy mươi hai đều là nhân tộc thượng diệp vân đại ca có ở đây không tiểu thiên thanh â m ở ngoài cửa chuyển đến ừ m tiểu thiên lại tới diệp vân mỉm cười chính là mở cửa tiểu từ này lại gặp phải cái gì nghi ngờ sao đối với mình cái này tiểu mỹ đệ diệp vân cũng không keo kiệt chỉ điểm dù sao chỉ điểm quá trình bên trong ngẫu nhiên hắn cũng có thể có điều ngộ ra diệp vân đại ca ta nhìn ngươi còn không có đi ra ngoài chỉ sợ ngươi còn không biết ta tiểu thiên cầm ra mắt kính của mình ngươi có thể nhìn xem có nhiệm vụ mới thả ra Ừm. diệp vân s ữ n g sở sau đó nhẹ gật đầu đợi chút nữa ta vừa mới đang luyện thương xác thực còn không có nhìn sau đó diệp vân lấy ra mắt kính của mình đeo lên kết nối viêm hoàng sơn bên trong máy tính trong nháy mắt hắn liền thấy một cái màu đỏ biểu ngữ kéo tại bắt mắt nhất địa phương nhiệm vụ khẩn cấp bởi vì lý xuân minh mất liên lạc hiện tại bắt đầu viêm hoàng sơn bên trong tất cả v õ giả tập hợp đi dò xét mọc gạo nhiệm vụ khẩn cấp Bởi vì Lý Xuân thì là tiểu tiên trong miệng nhàm chán cái kia ra hỏa mất liên lạc rồi diệp vân hơi kinh ngạc tuy nhiên hai người tiếp xúc không nhiều nhưng diệp vân cũng biết lý xuân minh có vẻ như đã đại tông sư cảnh tiên thiên tứ trọng cảnh đại tông sư cái này nhóm cường giả vậy mà cũng sẽ mất tích lâm tổng quán trưởng bế quan trùng kích vạn vật cảnh tầng thứ hai nhiệm vụ này cần phải là người máy ban bố diệp vân do dự một chút vậy liền đi xem một chút đi dù sao nhiệm vụ yêu cầu tất cả mọi người xuất thủ mà lại ta mấy ngày nay một mực đợi tại mận thất bên trong thực sự quá buồn tẻ p h i mượn ngẫu nhiên thư giãn một tí cũng không tệ như thế diệp vân lui ra kết nối tháo xuống kính mắt đi thăm dò mỏ quặng đúng không ta thấy được vậy liền cùng một chỗ hành động đi ừ m â n tiểu thiên nhẹ gật đầu cứ như vậy hai người cùng đi ra khỏi diệp vân gian phòng sau đó liền thấy lâm diệu t ỉ n h đứng ở bên ngoài cùng một chỗ tích tự như kim diệp vân trách không được tiểu thiên nói ra hỏa này là băng sơn mỹ nhân đây cũng quá lạnh lùng h ả vậy thì đi thôi diệp vân cũng lười nói thêm cái gì hhh đi tiểu thiên vung tay lên cứ như vậy ba người hướng về nhiệm vụ mục tiêu tiến đến mà tại viêm hoàng sơn cách đó không xa có ba tên nhân loại nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung x o n g chưa lâm thiên c h i một vị nhân loại thân mang hoa lệ trên tay còn cầm lấy to lớn pháp t r ư ở n g đứng tại cái này nhân loại đối diện thình lình chính là tinh hà võ q u á n tổng quán trưởng diệp vân lấy vì còn đang bế quan lâm thiên c h i lập tức ta xem xét một chút viêm hoàng sơn vừa mới ban bốn h i ệ m vụ lâm thiên c h i lên tiếng sau đó thu hồi điện thoại di động há là xảy ra chuyện gì sao tay cầm pháp t r ư ở n g nam tử hỏi thăm không có gì lâm thiên c h i lắc đầu chính là chúng ta viêm hoàng sơn bên trong có một cái đại tông sư võ giả mất tích người máy ban bố nhiệm vụ để những võ giả khác đi cứu viện tốt đừng quản những thứ này chúng ta muốn hành động đan nếu như những người khác nghe được cái tên này nhất định sẽ giật mình đan nhân tộc vạn vật cảnh đại cao thủ tây phương đệ nhất nhân chờ một chút đan hơi kinh ngạc người cái kia người máy làm sao làm ra loại này ngủ xuẩn sự tình một cái đại tông sư cảnh võ giả đều mất tích đoán chừng thì hai loại tình huống một cái là t h u tộc nhiều cái tiên t i ê n liên thủ một cái khác cũng là vạn vật cảnh cấp vũ trụ di tích quả thật một đống đại tông sư liên thủ hơn x a một cái đại tông sư đối phó tiên thiên thu tộc đoán chừng không có vấn đề nhưng nếu thật là vạn vật cảnh cấp di tích lại nhiều đại tông sư liên thủ cũng không được ca ta biết lâm thiên chi nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này hai chuyện đụng phải cùng một chỗ sớm biết không phát bố cái kêu m ỏ quặn g thăm dò nhiệm vụ người máy đã ban bố nhiệm vụ diệp vân ba người cũng cũng bắt đầu hành động hắn bởi vì sự t ì n h khác lại là không tiện liên lạc ba người không có cách nào ngăn cản bọn họ ta nhớ được người nữ nhi cũng tại viêm hoàng sơn a đ a n tựa hồ là nghĩ đến cái gì người xác định không trước đem chúng ta sự t ì n h t h ả một chút hiện tại đi nhắc nhở một chút người nữ nhi không được lâm thiên tri quả quyết tự tuyệt bọn họ đều còn tưởng rằng ta đang bế quan không có người biết ta đã xuất quan t h ú tộc cũng giống vậy chỉ có triệt để giấu giếm qua tất cả người chúng ta mới có thể có cơ hội thành công người đây cũng quá cẩn thận phổ thông điện thoại không có vấn đề a đan nói ra ngươi thì gọi điện thoại nói cho bọn hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ t h ú tộc cũng có nắm giữ nhân loại khoa học kỹ thuật vạn nhất bị thủ tộc điều tra đến tín hiệu của ta cái kia liền xong rồi lâm thiên chi hít sâu một hơi tại loại quan hệ này đến cả n h â n tộc đại sự phía trên chúng ta không thể mạo hiểm cơ hội chỉ có một lần nhất định phải thận trọng mà lại không nên quá bi quan vạn nhất cũng là gặp mấy cái tiên tiên thu tộc cái kia mấy cái thu tộc không tính là gì ta tin tưởng bọn họ vậy ngươi cũng quá lạc quan đan nhịn không được lắc đầu vạn nhất ra một ít chuyện thật toàn bộ bọn mình ngươi đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp nếu quả như thật ngoài ý muốn nổi lên lâm thiên chi hít sâu một hơi biểu lộ phức tạp thì khi bọn hắn vì nhân tộc hy sinh thân mình đi n g u đổ thú hoàng sự kiện này viễn siêu hết thầy nhu đồ thú hoàng lâm thiên c h i cùng đàn gặp mặt nhu đồ mục tiêu đúng là thú hoàng ta vừa đột phá không có người biết sự kiện này thú tộc tự nhiên cũng không biết lâm thiên c h i nói nhỏ lại thêm ngươi dùng bảo vật lặng lẽ vượt qua hải dương không có bị đáy biển thú hoàng phát hiện ta sau khi đột phá thực lực lại thêm ngươi liên thủ chúng ta hai đánh một đánh lén một cái thú hoàng hắn hẳn phải chết như thế cơ hội ngàn năm một thở tuyệt đối không thể bỏ lỡ ai đan nhịn không được cảm khái liền nữ nhi đều có thể từ bỏ đây chính là các ngươi viêm tộc người thường nói đại nghĩa diệt thân sao ngươi thật sự là hung hạ ca vì nhân tộc Ta t có hắn ể biểu hy sinh hết thầy, bao quát chính mình.、Lâm、Thiên Tri biểu lộ kiên định. h Tri kiên người bọn quát bao Ba Lâm lộ đều chết ó y vọng đột đ phá n vạn v ậ cảnh, nhưng chỉ là có hy vọng.、So、với cái chết cái cái lục nhưng, vọng. này, ta tình nguyện sống hoàng. này hoàng vẫn trên hy thú thú giết là lại, là là Mà với So sờ sờ ta một đại ị a duy nhất hoàng. Hắn thú chết, một cái, sờ sờ cái là là đ lục chính là chúng ta nhân loại đến lúc đó nhân loại chúng ta chỗ ở nhiều nhân khẩu tự nhiên cũng nhiều cường giả cũng sẽ càng nhiều đây là lành tính tuần hoàn hết thảy đều là nhân tộc đan chuẩn bị lên đường đi chật c h đã như vậy ta cũng giúp các ngươi một lần đi vâng m nguyễn linh nhẹ gật đầu chính là một mình bay mất chỉ là hắn bay đi về sau biểu lộ có chút khó chịu thích muốn đi bảo hộ cái gì người phương đông sao thật phiền muốn không phải đan đại nhân mệnh lệnh được rồi ta đến lúc đó làm dáng một chút có cái bàn giao là được rồi cái tia bậy khỉ còn chưa xứng ta chuyên môn bảo hộ huyết linh cũng là đan mang tới trợ thủ thu vi là tiên thiên tứ trong cảnh võ đạo cảnh giới cũng là đại tông sư tốt chúng ta cũng đi thôi đan mỉm cười Ừm. lâm thiên c h i nhẹ gật đầu lần này tất vì nhân tộc chém giết một đầu thú hoàng chương bảy mươi ba cùng hoang mạc tử thần soi như thế nào d i ệ p vân ba người hướng về nhiệm vụ điểm bay đi ba người đều là tiên thiên cực hạn võ giả tốc độ đều rất nhanh nhắc tới cũng xảo nhiệm vụ lần này địa điểm sát bên nam hạ căn cứ thành phố mà lại cùng lúc trước ta chém giết liệt nha hát tinh địa phương cũng rất gần cảm giác vẫn là rất có duyên phận diệp vân cười cười sau đó chính là chuyên chú phi hành ba ba bá tại sau một thời gian ngắn ba người đi tới nhiệm vụ điểm chuẩn xác mà nói là nhiệm vụ điểm bên ngoài bởi vì nhiệm vụ lần này địa điểm là sơn động mà ba người bọn họ đều đi tới bên ngoài sơn động có tiên tiên linh khí ba động diệp vân vừa hạ xuống liền lên tiếng nhắc nhở hai người trong cái sơn động này s ắ c thực có tiên tiên thu tộc hơn nữa còn không ít đoán c h ừ n g lý xuân minh cũng là bị một đám tiên, tiên thu tộc cho giết chết đương nhiên cũng có thể là bị bắt làm tù binh dạng này a tiểu thiên lập tức cần nặc khí t ứ c để phòng bị tiên tiên thu tộc cảm ứ n g được lâm diệu tình lại là n h ư mày dù sao nàng cái gì đều không cảm giác được không qua cũng không nói gì chỉ là theo chân ẩn nặc khí tức diệp vân đụng chạm đến vạn vật cảnh cánh cửa đối thiên địa linh khí cảm giác là vượt qua lâm diệu tình cùng tiểu thiên cho nên trong ba người chỉ có hắn một người phát hiện trong h u y ệ t động tình huống ta cảm giác trong sơn động còn giống như có hai đầu tiên thiên tứ trọng cảnh thủ tộc diệp vân trầm rãi nói ra hai đầu tiên thiên tứ trọng cảnh liên thủ hoàn toàn là có thể đánh bại lý xuân minh ừ cho dù là đại tông sư cấp vó giả cũng không có cách nào đối phó hai đầu tiên thiên tứ trọng cảnh thủ tộc tiểu thiên cũng là tán thành lâm diệu tình lúc này đột nhiên nói chuyện vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ x ô n g đi vào sao không cái này sơn động có vẻ như rất sâu diệp vân suy tư một chút cùng xâm nhập địch nhân xảo huyện không bằng chậm rãi câu cá đem bọn hắn đều dẫn ra há thúc ta lâm diệu tình nhẹ gật đầu liền không có nhiều lời diệp vân cảm giác cái này băng sơn mỹ nhân tuy nhiên lạnh lùng nhưng cũng rất dễ nói chuyện tối thiểu nhất không phải loại kia ngang ngược ra hỏa ta cũng là thằng diệp vân đại ca tiểu thiên ủng hộ vô điều kiện diệp vân、Tốt. vậy thì bắt đầu mồi nhử kế hoạch đi diệp vân cầm ra bản thân thiên ả n h thương để ta làm m g ồ i nhử phóng thích thiên địa linh khí dẫn tiên h thiên thu tộc chủ động đi ra dò xét các ngươi trước hết che giấu làm bộ chỉ có ta một người không nên khinh cử vọng động a diệp vân đại ca ngươi đi làm m g ồ i dụ tiểu tiên h còn có chút bận tâm t i ê n tâm đi diệp vân ra hiệu hai người đều an tâm dù sao tự mình làm m g ồ i nhử mới có thể trước tiên cùng thu tộc giao thủ nếu như là ở một bên q u a n chiến hắn nhưng là không còn p h á p động thủ cái này hai cái tiên thiên tứ trọng cảnh thu tộc cũng không thể lãng phí a diệp vân chiến ý mười phần cho dù đối với lớn bình thường tông sư tới nói hai ngày tiên thiên tứ trọng cảnh t h ú tộc rất khó đối phó nhưng đối diệp vân tới nói cái tiết chính là di động bà khố sau đó lâm diệu tình cùng tiểu thiên đều giấu ở một bên mà diệp vân giả trang một cái võ giả bắt đầu ở chung quanh đi dạo chỉ chốc lát trong sơn động thì bay ra một cái tiên thiên tam trọng cảnh t h ú tộc phía sau hắn còn theo ba cái tiên thiên nhị trọng cảnh t h ú tộc từ đâu tới nhân loại cũng dám đến chúng ta t h ú tộc địa bàn một chết thủ tộc nhóm dẫn quát một tiếng hướng về phía diệp vân lại tới thiên thiên tứ trọng cảnh thủ tộc không có xuất thủ diệp vân có chút kỳ quái chính mình rõ ràng thả ra là tiên tiên tư trọng cảnh khí tức vẫn là nói thu tộc cảm thấy mấy tên này liền có thể cầm xuống ta rồi muốn đến nơi này diệp vân lạnh hừ một tiếng đâm ra một thương ba ba b á bốn cái thu tộc chỉ cảm thấy trước mắt một trận hào quan g loại lên toàn bộ vào mình sau đó diệp vân khẽ vươn tay đem những thứ này thu tộc tuân ra đổ vật thu vào thể chất tăng lên một mảng lớn còn lại đều đến bình cảnh không có gia tăng tuân ra tới đồ vật cũng đều là một số tiên tiên cấp vũ khí đối với ta trợ giúp cũng không lớn diệp vân thở dài tiên tiên tam trọng cảnh thu tộc đã rất khó tuân ra để hắn hải lòng đồ vật thật nhanh. Mà quan chiến quan Mà lâm diệu tình lúc suy tư một chút nói ra tiểu tiên h người đừng hướng trên mặt mình dắt vàng ta cảm thấy người tại diệp vân đại ca trước mặt bán một phát giấy hàng tuy nhiên rất muốn nói như vậy nhưng tiểu thiên vẫn là không có dám nói ra đúng vậy a đúng vậy a ha ha các người đều hảo lợi hại lâm diệu tình nghi ngờ liếc mắt tiểu thiên không biết vì cái gì nàng luôn cảm giác tiểu thiên giọng nói chuyện có chút kỳ quái tại diệp vân đánh giết bốn cái tiên thiên về sau trong h u y ệ t động lại xuất hiện ba đầu tiên thiên tứ trọng cảnh t h ú tộc còn theo mười cái tiên thiên n h ấ t nhị trọng cảnh t h ú tộc thật t o gan nhân tộc cũng dám đến chúng ta xào huyện tiêu gạo còn c h à m giết đồng bào của chúng ta ồ xuất hiện ba cái xem ra tại động huyện chỗ sâu còn có một cái tiên thiên thủ tộc ta trước đó không có d i ỏ xét đến diệp vân trầm ngâm không chạy ta nhìn ngươi là m u ố n chết ba đầu tiên thiên tứ trọng cảnh t h ú tộc chuẩn bị liên hợp xuất thủ ở một bên quan chiến lâm diệu tình nhìn không được chuẩn bị đi giúp một chút diệp vân c h ờ một chút tiểu thiên vội vàng gọi lại ngươi nhìn diệp vân đại ca hắn k h o á t tay tựa như là nói không để cho chúng ta xuất thủ không để cho chúng ta xuất thủ lâm diệu tình s ữ n g sở hắn một thân một mình đối mặt ba đầu tiên thiên tứ trọng cảnh đây có phải hay không là quá nguy hiểm liền xem như ta cũng nhiều nhất đánh ngang hai cái tiên t i ê n tứ trọng cảnh thủ tộc tiên t i ê n tứ trọng cảnh thủ tộc phân hai loại một loại là phổ thông một loại là đại yêu ma tiểu tiên h nói nhỏ một tiếng những thứ này phổ thông tiên thiên tứ trọng cảnh thú tộc võ giả chỉ muốn đạt tới đại tông s ư cảnh liền có thể đánh bại dễ dàng bất quá cũng là một đối m ộ t đánh bại muốn một người đối phó hai đầu tiên thiên tứ trọng cảnh thú tộc liền không khả năng mà đại yêu ma đại tông s ư cảnh cơ bản đánh không lại chỉ có thể dựa vào vạn vật cảnh muốn đến nơi này tiểu tiên h có chút đ ộ i phục nhìn về phía lâm diệu t ì n h bình thường nhất tiên thiên tứ trọng cảnh thú tộc lâm diệu tình vậy mà có thể đánh ngang hai cái thật lợi hại a ta cùng lý xuân minh đều là đối phó một chỉ có thể đối đó, đối hai cái tất bại. Sau đó, Tiểu Thiên phó chút, tình Sau tất một do dự ô、so、lâm diệu tình nhẹ gật đầu không nói gì thêm nữa mà diệp vân tại đối mặt ba đầu tiên thiên tứ trọng cảnh t h ú tộc thời điểm lại không có bất kỳ cái gì trên nét mặt biến hóa chỉ là hỏi một câu các ngươi ba cái liên thủ cùng hoang mạc tử thần soi như thế nào hoang mạc tử thần ba cái tiên thiên tứ trọng cảnh biểu lộ khẽ biến đây chính là tử vong sa mạc chủ nhân ngang dọc một phương đại yêu ma b u y mươi h tôn bốn họ chỉ linh quốc đan bởi vì diệp vân muốn giết hoang mạc tử thần cho nên muốn sớm làm quen một chút hoang mạc tử thần thực lực nhưng tỉ mỉ nghĩ lại chính mình là lính chủ cấp tương đương với tiên thiên tứ trọng cảnh hoang mạc tử thần hẳn là không có vấn đề như thế cũng không cần thiết so sánh người thiên thiên tứ trọng cảnh vô địch côn u vọng ba cái thu tộc đều vui vẻ chỉ là một cái nhân tộc cũng dám nói cái gì đồng giai vô địch thật sự là không biết giang hà to lớn nhận lấy cái chết bên trong một cái thu tộc trực tiếp bạo khởi xông về diệp vân đến được tốt diệp vân không có không nuôi bước thương pháp liệt dương diệp vân trực tiếp vận dụng chính mình trước mắt mạnh nhất thương pháp liệt dương vê anh trong nháy mắt mặt trời trói trang trên cao vô số quan mang chiếu g i i bùm ba cái tiên thiên tứ trọng cảnh thu tộc đồng thời nổ tung toàn bộ đều bị chém giết đây là cái gì chiêu thức một mực tại không trung ẩn nấp quan sát huyết linh nét mặt của hắn đột nhiên đại biến một chút miểu sát ba cái t i ê n t i ê n tứ trọng cảnh thủ tộc ta vì cái gì xem không hiểu bọn này đông phương đồ bỏ đi cái gì thời điểm xuất hiện một cái thiên tài như vậy ta làm sao theo chưa từng ngày qua huyết linh khiếp sợ tột đ ỉ n h mà tiểu thiên cũng là cực kỳ rung động diệp vân đại ca một chiêu này vẫn là như thế hoa lệ ta căn bản xem không hiểu quá lợi hại ta cùng hắn c h ê n lệch là thật đại trong nháy mắt bạo phát thương pháp lâm diệu tình đột nhiên mở miệng vô số thương ảnh hóa thành vô số quang ảnh đây chính là hắn chiêu thức thật lợi hại ta giống như không sánh bằng hắn tiểu thiên s ứ n g sở sau đó khiếp sợ nhìn về phía lâm diệu tình n g ư ơ i có thể xem h i ể u diệp vân đại ca một chiêu này có thể xem h i ể u một chút xíu lâm diệu tình trả lời tiểu thiên các ngươi đều hảo lợi hại ta chính là yếu nhất cái kia ai tiểu thiên có chút buồn b ự c mà diệp vân lại là nhặt lên ba đầu tiên thiên thu tộc tuân gia đến đồ vật trong nét mắt thân thể tố chất trực tiếp tăng vọn một mạng lớn quá mạnh ta hiện tại thân thể tố chất diệp vân cảm giác thân thể của mình giống như xảy ra biến chất thân thể này tố chất không biết cùng vạn vật cảnh muốn so như thế nào nhưng ta luôn cảm giác tranh lệch cũng sẽ không rất lớn sau đó diệp vân lại nhặt lên tam đoàn đồ vật bên trong một cái là t i ê n thiên cấp t r ư ờ n g thương vũ khí cùng diệp vân thiên ảnh thương phẩm chất không sai b i ệ t lắm cái thứ hai lại là một loại luyện khí chi pháp đến mức cái thứ ba liên đ ệ diệp vân có chút ngoài ý muốn bởi vì là cái đa n phương mà lại cái này đa n phương tên gọi linh quốc đan cái thứ nhất t r ư ờ n g thương đối với ta tác dụng không lớn ta thiên ảnh thương còn không có đào thải diệp vân vuốt ve cái cảm loại thứ hai luyện khí chi pháp nói là luyện khí là một loại thối luyện phương pháp cũng là đem một vũ khí tất cả tinh hoa toàn bộ thối luyện đến một cái khác vũ khí bên trong sau đó cái này cái thứ ba lại là cùng linh phủ đan một dạng đan phương cái này linh cốt đan t ự a n h ư là thối cốt muốn đến nơi này diệp vân chính là trầm mặc một lát k h á c không nói trước thử một chút cái này luyện khí c h i pháp đi lật tay diệp vân đem trước tuân gia t r ư ờ n g thương đem ra dùng thối luyện c h i pháp đem t r ư ờ n g thương này tinh hoa toàn bộ chuyển qua thiên ả n h thương bên trong ông diệp vân thôi động thối luyện tri pháp hắn có thể cảm giác được chính mình cùng hai cái trưởng thương ở giữa có một cái liên hệ sau đó hắn có thể thông qua liên hệ lựa chọn cường hóa một cái nào đó thương cường hóa thiên ảnh thương diệp vân để thiên ảnh thương hấp thu một cái khác trường thương tất cả tinh hoa ào ào ào bị thiên ảnh thương hấp thu trường thương trong chớp mắt thì sẽ vì b ộ t phấn tiêu tán cùng không trung mất đi tất cả tinh hoa về sau bị gió thổi qua thì tàn sao sau đó diệp vân n ắ m chặt lại thiên ảnh thương cảm giác cường độ tăng lên không ít cảm giác hiện tại thiên ảnh thương tại tiên thiên cấp vũ khí bên trong cũng coi là đứng đầu nhất loại đó đoán chừng ta phong thích thư pháp cũng có thể để cao mấy thành n g lực diệp vân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng không có nghĩ đến cái này tình l u y ệ n c h i pháp tốt như vậy dùng h á n thương khố bên trong những vũ khí khác rốt cục có thể phát huy được tác dụng diệp đại ca vừa mới là cái gì a tiểu tiên h ở thời điểm này bay tới đồng dạng lâm diệu t ì n h cũng là đến đây bọn họ đều thấy được diệp vân tay cầm hai thanh trưởng thường sau đó trong đó một thanh trực tiếp biến thành cho bụi không có gì thì là trước kia chế tạo một thanh trưởng thường không nghĩ tới như thế thấp kém diệp vân ngữ khí bình tĩnh tiểu tiên h thấp kém vũ khí ngươi lấy ra làm gì không hiểu rõ lâm diệu tỉnh cũng hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn diệp vân tuy nhiên cảm giác có những cái kia không đúng nhưng nàng cũng chỉ là giữ yên lặng tốt chúng ta đi vào sơn động xem một chút đi bên trong có vẻ như không có tiên thiên thu tộc diệp vân thu hồi trường thương tiểu thiên cùng lâm diệu tình đều có không gian giới chỉ đối với diệp vân đông dương thu lấy đồ vật cũng không kinh ngạc ừng vào xem tiểu thiên nhẹ gật đầu cứ như vậy ba người cùng một chỗ hướng về trong động đi đến chỉ là diệp vân phân tâm vừa đi đường một bên n g h ĩ cái này cái kia linh cốt đan đan phương linh cốt đan là có thể thối luyện xương cốt đan dược linh phủ đan thối luyện ngũ tạng lục phụ linh cốt đan thối luyện xương cốt thú vị hai cái này đan phương liên hợp lại làm cho võ giả thân thể tố chất tăng vọt linh quất đan tài liệu ta đều có thể tìm tới đến lúc đó ta luyện chế một phần nhìn xem diệp vân quyết định chờ mình trở về căn cứ thành phố thì t h ử một chút cái này linh quất đan hiệu quả cứ như vậy tại ba người cùng một chỗ tiến vào động h u y ệ t về sau phía ngoài huyễn linh do dự một chút ta cũng đi xem một chút t h ú tộc căn cứ bên trong nói không chừng có bảo vật cái kia cũng không thể để bọn hắn độc chiếm huyễn linh sử dụng ẩn nặc khí tức bảo vật đem chính mình hoàn toàn ẩn nấp đi sau đó lặng lẽ đi theo mấy người sau lưng cứ như vậy mọi người cùng đi một đoạn đường rất nhanh mấy cái người đi tới một cái chỗ ngã ba bên trái vẫn là bên phải tiểu thiên nhìn về phía diệp vân lâm diệu tình trầm m ặ t như trước đợi chút nữa diệp vân ra hiệu mọi người đừng nóng v ổ i hắn cảm giác một chút bên phải bên kia có rất dày tiên thiên khí thức ta đoán chừng lý xuân minh không chết hẳn là bị nốt ta cũng cảm thấy một chút lâm diệu tình lúc này nói nhỏ hẳn là trước đó t h u tục căn cứ nếu như lý xuân minh bị bắt hẳn là bị giam ở chỗ này đi đi bên phải nhìn xem sau đó ba người cùng một chỗ hướng về bên kia đi đến một hồi huyết linh cũng đi tới cái này chống nga ba ừ m hai bên trái phải huyết linh vất cảm bên trái có thể cảm giác được một ít linh thạch ba động chẳng lẽ nơi này là cái m ỏ u cạn huyết linh không phải viêm hoàng sơn tu luyện giả cho nên cũng không biết cái này sơn động trên thực tế là một cái tiểu m ỏ u cạn nếu như là m ỏ u cạn nói không chừng có thể gặp được đến nguyên thạch nghĩ đến nguyên thạch quý giá huyết linh trong mắt lóe lên một mảnh h ỏ a nhiệt linh thạch hắn không quan tâm nhưng nguyên thạch vậy coi như không tầm thường ha ha ha cơ duyên đây là cơ duyên của ta hy vọng đám tia tên ngu xuẩn không nên ngăn cản ta thu hoạch được nguyên thạch bằng không hừ hừ sau đó huyết linh hướng thẳng đến bên trái đi đến t r ư ơ n g bảy mươi năm ăn c ấ p chúng ta nguyên thạch bên phải thông đạo diệp vân cùng lâm diệu t ì n h tiểu thiên ba người đi một đoạn thời gian sau đó diệp vân liền cảm giác được lý xuân minh k h í tức cảm giác được diệp vân chỉ chỉ thông đạo c h ỗ sâu lý xuân minh xác thực không chết t h ú tộc đem giam giữ tại nơi này bọn này t h ú tộc vậy mà cũng biết bắt sống tiểu thiên hơi kinh ngạc dù sao cũng là đại tông sư cấp võ giả t h ú tộc khả năng là muốn mượn lý xuân minh uy hiếp nhân tộc đi diệp vân cười cười cao cấp thủ tộc vẫn tương đối có đầu ó c c h ư ớ c qua xem một chút đi lâm diệu tỉnh đột nhiên nói chuyện được đi qua sau đó ba người hướng về lý xuân minh phương hướng phi hành tăng tốc độ vài giây đồng hồ về sau ba người liền thấy bị nhốt ở trong lồng lý xuân minh cả người bị dây thừng trói lại sau đó chật vật nằm trên mặt đất hắn trên người linh khí cũng mười phần yếu ớt nhìn ra dây thừng có áp chế linh khí tác dụng thú tộc giam giữ thủ đoạn diệp vân vung tay lên v ơ anh chiếc lồng trực tiếp nổ tung trói buộc lý xuân minh linh khí dây thừng cũng bị diệp vân trực tiếp lấy đi diệp vân t i ể u thiên diệu tỉnh lý xuân minh hơi có chút chật vật đứng người lên ta liền biết các ngươi sẽ đến cứu ta quá tốt rồi không nói tiếng cám ơn sao tiểu thiên t r e o kẹo nói khu khu lý xuân minh hơi có chút để ý liếc mắt diệp vân sau đó nói sang chuyện khác các ngươi thật lợi hại ba đầu tiên thiên tứ trọng cảnh t h ú tộc còn có nhiều như vậy thủ hạng đều bị các ngươi đánh bại là diệp vân đại ca lợi hại hắn một chiêu miểu sát tất cả mọi người tiểu thiên cười hắc hắc cái gì lý xuân minh đồng tử chấn động một chiêu m i ể sát tất cả thiên thiên thu tộc những cái kia tiên thiên thu tộc có bao nhiêu hắn lại biết rõ danh lý xuân minh trong bóng tối nghe rằng đám người kia nhiều như vậy có thể bị diệp vân đập phát chết luôn làm sao có thể nhất định là tiểu thiên đang cố ý thổi phòng diệp vân a diệp vân chỉ là một cái tiên thiên võ giả đừng làm rộn cái chuyện cười này cũng không tốt cười lý xuân minh ho nhẹ vài tiếng theo rồi nói ra đúng rồi một bên khác là linh thạch mỏ quặng ta mang các ngươi đi qua ồ là cái kia lối r ẽ sao tiểu thiên hiếu kỳ ừng đi thôi lý xuân minh phủi bụi trên người một cái diệp vân cùng lâm diệu tình đều không nói gì dù sao thăm dò mỏ q u n mới là nhiệm vụ lần này căn bản cứ như vậy bốn người bắt đầu dọc theo đường trở về chuẩn bị đi bên trái con đường kia huyết linh khi tiến vào bên trái về sau môi đi mấy bước liền thấy trong vách tường khảm nạm lấy linh thạch bất quá đối với những linh thạch này hắn căn bản lười đi đậu quả nhiên là linh thạch bỏ cặn cũng không biết cái này chỗ sâu có hay không nguyên thạch huyết linh cấp tốc hướng về chỗ sâu bay đi một lát sau hắn đi vào thông đạo chỗ sâu nhất phát hiện tại trong vách tường khảm nạm lấy một viên to lớn thất thải thạch đầu ha ha, ha. thật sự là nguyên thạch thật sự là nguyên thạch quả nhiên là nguyên thạch ta huyết linh kích động nhịn không được cười to lên không có nghĩ đến cái này nho nhỏ trong mỏ cặn g còn có một viên nguyên thạch mang đi hắn h u y ế n linh bay thẳng đến nguyên thạch phía trên dự định đem theo trên vách tường giữ lại nguyên thạch cũng có thể hấp thụ tiên tiên linh khí chỉ có thể tay không đem tháo ra vẫn còn lớn không tốt lắm mang ra a ngay tại h u y ế n linh muốn đem nguyên thạch theo trên tường tháo ra thời điểm diệp vân bọn người vừa tốt tiến nhập làm châu ngã ba ầm ầm đột nhiên sâu dưới lòng đất chuyển đến một trận cự chấn động lớn âm thanh tình huống như thế nào động đất sao lý xuân minh giật mình chuyện gì xảy ra diệp vân cũng là xứ sở sau đó trực tiếp gia tốc t h a n h âm là theo lòng đất chuyển đến đi đi xem một chút tình huống đi tất cả mọi người là tăng tốc độ sau đó bọn họ liền thấy một tên người da trắng nam tử sắc mặt cổ quái từ đối diện bay tới ừng n g u y ế n linh đại đế nhìn đến cái này người da trắng nam tử bốn người đều là lên tiếng kinh hô h u y ế n linh đại đế tây phương người là thành danh đã lâu tiên thiên đại tông sư cảnh cao thủ thế nhưng là hắn một cái tây phương người làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện ở đây phải biết vượt ngang hải dương có thể là rất khó trừ phi là vạn vật cảnh dẫn đội cho nên n u y ễ n linh đại đế là vạn vật cảnh cao thủ mang tới vạn vật cảnh cao thủ tại sao phải làm loại chuyện này hiện tại là cái tình huống như thế nào tất cả mọi người có chút ngộng mà huyết linh đại đế khi nhìn đến bốn người thời điểm cũng là sức s ờ sau đó đáy lòng chầm xuống nguy rồi không nghĩ tới đụng phải cái đối mặt ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp vân lập tức cảnh giác xuất ra trường thương đưa ngang trước người bởi vì hắn đã nhìn ra huyết linh đại đế khi nhìn đến bốn người thời điểm có chút tâm hỏng tiếp theo huyết linh đại đế tại sâu dưới lòng đất chính mình hoàn toàn không có phát hiện rất rõ ràng đối phương là cố ý ẩn nặc khí tức tâm hỏng biểu lộ lại thêm tận lực gẩn tàng khí tức rất có thể thì là làm cái gì chuyện trộm gà trộm chó a không có việc gì ta chính là đến du lịch du lịch h u y ễ n linh đại đế cười ha hả vốn bị tốt không có chuyện ta liền đi trước nói đến đây h u y ễ n linh đại đế liền di động mấy bước dự định theo diệp vân bên cạnh đi qua chờ một chút diệp vân trực tiếp dùng thương ngăn cản h u y ễ n linh đại đế nơi này là linh thạch mỏ cặn chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng ngươi dù sao cũng là đại tông sư cảnh cao thủ vì sao như thế tâm hỏng có phải hay không cầm chúng ta nguyên thạch ngay xong cái từ này lâm diệu tình mấy người cũng là biểu lộ biến đổi nghiêm t ụ ca nguyên thạch đây chính là căn bản a tại linh khí khôi phục với lúc mới bắt đầu có người phát hiện nguyên thạch còn sẽ trực tiếp hấp thu nhưng theo v õ đạo phát triển chúng người đã phát hiện rất nhiều nguyên thạch chỗ đặc t h ủ điểm thứ nhất nguyên thạch nếu như trôn giấu tại dưới đáy thời gian lâu dài có thể hình thành linh thạch khoáng đúng vậy chỉ cần có một viên nguyên thạch chỉ phải tiết kiệm sử dụng liền có thể vô hạn hình thành linh thạch mỏ cạo không phải mỗi cái linh thạch mỏ cặn đều có nguyên thạch nhưng chỉ cần dưới lòng đất có nguyên thạch liền nhất định có linh thạch mỏ cặn điểm thứ hai nguyên thạch coi như không trôn giấu lại dưới đáy đặt ở bên cạnh mình thời gian lâu dài đều có thể hội tụ không ít linh khí bởi vì nguyên thạch có hấp thu linh khí công năng đ ặ t ở một chỗ lâu thì sẽ tụ tập rất nhiều linh khí thậm chí hình thành tu luyện thánh địa bất quá bởi vì sẽ hấp thu linh khí tu luyện giả cũng phải chú ý lúc tu luyện không thể phát ra linh khí ra ngoài thán đi ra linh khí sẽ bị nguyên thạch trực tiếp hấp thu ngoại trừ hai điểm này còn có lớn nhất điểm trọng yếu nhất đi qua nghiên cứu phát hiện nguyên thạch thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục linh khí biến hóa một viên có lẽ không rõ ràng nhưng nếu như một cái đại lục liên tiếp mất đi nguyên thạch thời gian lâu dài liền sẽ linh khí thiếu thốn đối với một cái đại lục nếu như nguyên thạch không ngừng gia tăng Này l i chương khí thì lại bảy mươi sáu động thủ, thủ. huyết linh đại đế vô cùng rõ ràng đối phương đều là tiên thiên tứ trọng cảnh đại cao thủ chính mình liệu mạng khẳng định là không được nếu như hắn đem nguyên thạch đặt ở trong chữ vật giới chỉ chúng ta cũng không biết tiểu thiên t h ấ p giọng nói ra ta biết diệp vân nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía nguyễn linh đại đế muốn có thể đi giao ra ngươi chữ vật giới chỉ để cho chúng ta kiểm tra một phen nếu như không có nguyên thạch tự nhiên thả ngươi đi nguyên thạch quan hệ đến toàn bộ đông phương linh khí tự nhiên không thể sai sót hỗn đ à n huyết linh đại đế biểu lộ đại biến ta dù sao cũng là đại tông sư cảnh cường giả các ngươi vậy mà muốn xem ta chữ vật giới chỉ đừng k h i hải ta sẽ không để cho các ngươi làm nhục ta như vậy lúc này lý xuân minh nhũ mày nói ra được rồi nói cho cùng cũng liền một viên nguyên thạch ảnh hưởng không đại thả hắn đi đi huống hồ, hồ cái này tiểu hình màu cặn g ta cảm thấy có nguyên thạch khả năng cũng tiểu nói đùa cái gì d i ệ p vân lại là quả quyết không đồng ý nguyên thạch chuyện rất quan trọng một viên khả năng không tính là gì nhưng nếu như cách mỗi mấy năm chúng ta liền bị trộm đi một viên nguyên thạch cũng không cần bao lâu trăm năm về sau chúng ta đông phương đại lục còn có võ g i ả sao võ đạo diệ tuyệt chúng ta tất cả đông phương người cũng có thể bị thú tộc cắn hết nguyên thạch sự tỉnh tuyệt đối không thể k i n h thường nói đúng lâm diệu tình cũng là tán thành nguyên thạch là nhất phương đại lục căn bản tuyệt đối không thể sai sót nếu như ngươi là muốn c ấ p đi chúng ta đông phương nguyên thạch đi c h ợ cấp tây phương vẫn là không nên mơ mộng nữa lâm diệu tình hiếm thấy nói thêm vài câu lời nói nhìn ra nguyên thạch sự kiện này là mỗi cái đông phương võ giả đều để ý mà lại t i ể u thiên lúc này nhỏ giọng thầm thì các ngươi tây phương người tổ tiên thì ưa thích cướp đoạt người khác đồ vật ngươi lại như thế tâm hỏng trời mới biết ngươi có phải hay không trộm chúng ta nguyên thạch hỗn đản cũng dám làm n ụ c tổ tâm của chúng ta huyết linh đại đế nhịn không được giận mắng một tiếng c á ông tinh i thần khống chế diệp vân một chút thì đã nhìn ra lâm diệu tình là dùng tinh thần khống chế ngươi có phải hay không mang theo chúng ta đông phương đại lục nguyên thạch lâm diệu tình nhanh chóng đặt câu hỏi vâng huyết linh đại đế nghiêm túc đáp lại sau đó sau một khắc huyết linh đại đế trực tiếp tranh thoát biểu lộ khó coi tuy nhiên hắn tránh thoát rất nhanh khống chế không đủ thời gian một giây đồng hồ nhưng hắn vẫn là nói ra câu nói kia lợi hại a diệp vân không khỏi cảm khái tuy nhiên hắn cũng có tinh thần khống chế thủ đoạn nhưng đối với đại tông sư cảnh cao thủ hắn nhiều nhất làm cho đối phương thất thần không có khả năng dẫn đạo đối phương về đ á p vấn đề mà lâm diệu tình lại làm được nhìn ra lâm diệu tình tinh thần tạo nghệ so với hắn thâm hậu một số ngươi còn có lời gì nói tiểu t r ờ i đã suy cười ra tiếng còn nói cái gì vì chúng ta còn nói cái gì nhân tộc muốn hợp lực hợp lực cũng là để ngươi đến trộm tu luyện của chúng ta tài nguyên đều là nhân tộc các người đông phương đại lục nguyên thạch toàn cho chúng ta để cho chúng ta tây phương thế giới biến thành tu luyện thánh địa có gì không thể h u y ế t linh đại đế cũng dứt khoát không lẩn giấu đi các người đông phương người chết thì đã chết dù sao chúng ta tây phương người sống sót thì là nhân tộc cũng còn sống chê cười diệp vân sủy cười một tiếng hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn một là trực tiếp giao ra nguyên thạch hai chết ở chỗ này côn g vọng h u y ế t linh đại đế nhịn không được vung tay lên bệnh một thanh tạo hình quái dị trường đao xuất hiện tại hắn trong tay ta dù sao cũng là đại tông sư cảnh tiên thiên võ giả ngươi cũng dám uy hết ta Nói, nói như ó i n thế nhưng h u y ễ n linh đại đế vô cùng rõ ràng đối diện bốn người đều là rất mạnh làm bộ đội bính sau đó chạy h u y ễ n linh đại đế liếc trộm một chút mấy người chỗ đứng hắn muốn biện pháp đào tẩu sau đó mang theo nguyên thạch trở về tây phương đại lục xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ diệp vân trong nháy mắt ra chiêu tốc độ quá nhanh ba người khác cũng còn không có cầm ra vũ khí của mình ừ một người cũng dám đến h u y ễ n linh đại đế quả quyết phản kích một đ a o bổ về phía diệp vân một chọn một hắn mới không sợ hắn sợ chính là bốn người này đến vây công hắn thế mà làm đ a o của hắn cùng diệp vân thương đụng vào nhau thời điểm nét mặt của hắn thay đổi sao lại thế mạnh như vậy vây anh một thương trực tiếp đánh nát h u y ế n linh đại đế t r ư ờ n g đ a o thuận thế chọc t h ủ n g cánh tay của hắn a h u y ế n linh đại đế kêu thả một m tiếng trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài tại chỗ ba người khác đều sợ ngây người đây là cái gì đồ chơi bởi vì bọn hắn đều phát hiện một chiêu này diệp vân không có sử dụng bất kỳ kỹ xảo nói cách khác diệp vân thuần túy dựa vào thân thể lực lượng trực tiếp đánh bay tiên thiên đại tông sư cảnh đình phong cao thủ cái này quá khoa trương đây là cái gì q u á lượt a mà diệp vân cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới ta đi qua sau khi tăng lên thân thể tố chất lại thêm tinh luyện qua trường t h ư ờ n g đã vậy còn quá mạnh có thể một thương đánh nát tiên thiên cấp vũ khí đồng thời đả thương đại t ô n g sư cảnh cao thủ không có khả năng lúc này huyết linh đại đế chật vật đứng người lên chỉ bằng ngươi làm sao có thể đem ta đánh bay ra ngoài điều đó không có khả năng lực lượng của ngươi làm sao lại cao hơn ta nhiều như vậy ngươi đây là không phục sao diệp vân chỉ là cười lạnh một tiếng hắn có thể nhìn đến mặt bảng đối phương còn có tám mươi lượng máu khó trách như thế mạnh m i xem ra ngươi là thật muốn chết ở chỗ này một lần cuối cùng giao ra nguyên thạch chê cười chỉ bất quá nhiều ngươi một chiêu ngươi thì cảm thấy mình có thể đánh bại ta rồi h u y ế n linh đại đế l a o đi khỏe miệng nguyên thạch là ta phát hiện chính là ta mơ tưởng cướp đi ta nguyên thạch thật là vô s ỉ vậy ta nhưng là không lưu t ì n h diệp vân trong nháy mắt bạo phát nhất tuyến thiên b ạ n h thiên ảnh thương lấy tốc độ cực nhanh v ọ t thẳng hướng h u y ễ n linh đại đế đây là cái gì nhanh như vậy huyết linh đại đế vội vàng dùng thiên địa linh khí bảo vệ toàn thân muốn mạnh kháng một chiêu này dù sao chạy là chạy không thoát Tốc độ của đối phương quá nhanh. Vậy anh. Một thương. Trực tiếp tất tới trên một huyết. đối của cả độ đánh đại đế đâm đại đế nhanh. anh. qua ra linh linh người linh miệng phương Phúc. huyện khí, hắn. Huyện phun xuyên quá Vậy diệp vân hơi kinh ngạc lấy mình bây giờ thực lực sử dụng nhất tiếng tiên đối phương vậy mà còn thừa lại năm phần trăm huyết sau đó diệp vân ánh mắt hít lại thấy được trên người đối phương phòng hộ phục chẳng lẽ là cựu giai phòng hộ phục nếu như là cựu giai phòng hộ phục đến cũng bình thường ta huyết linh đại đế một cái lảo đảo té nã trên đất dừng tay ta giao cho ngươi đừng giết ta、Phúc. nói đến đây h u y ễ n linh đại đế lại là phun ra một n g máu nếu như ngươi giết ta ta nhất định trước khi chết h ủ y đi nguyên thạch để cho các người đông phương đại lục vĩnh viễn mất đi một viên nguyên thạch chương bảy mươi bảy mới di tích thật là vô s ỉ tiểu tiên h nhịn không được giận mắng một tiếng lâm diệu tình cũng là ở một bên nhữ mày mà giờ k h ă c này ngồi dưới đất h u y ễ n linh đại đế người đều muốn tê hắn là thật không nghĩ tới chính mình người mặc cựu giai phòng h ộ phục cũng chỉ là ăn một thương e m chút liền bị người đánh chết đây cũng quá khoa trương hừ còn dám uy hiếp ta người đi chết đi diệm vân không có g i n g tay trực tiếp đâm ra một thương hắn tự tin thương của mình có thể so sánh h u y ễ n linh đại đế muốn nhanh hơn tại h u y ễ n linh đại đế hủy đi nguyên thách trước chính mình hoàn toàn có thể giết chết hắn cái đồ h ố n đản h u y ễ n linh đại đế phẫn nộ dị thường thật sự là khó chơi mắt thấy trường thương phi tốc đâm tới hắn biết chính mình cũng không làm chút gì hẳn phải chết không có biện pháp chỉ có thể bỏ qua tất cả bảo vật h ố n đản đông phương người ta nhớ kỹ ngươi ngươi chờ đó cho ta h u y ễ n linh đại đế trực tiếp đập nát găng tay của chính mình đây là hắn sau cùng đồ vật bảo mệnh có thể để bản thể thuấn di ra trăm cây số bên ngoài chỉ là có một cái khuyết điểm cũng là chỉ có thể bản thể t h u ầ n gì y phục cũng tốt chữ vật giới chỉ cũng tốt cũng không thể mang theo cho nên bình thường không phải là bị ép lên t u y ệ t lộ là không nỡ t h ô i phát Bệnh! cứ như vậy h u y ế n linh đại đế biến mất ngay tại chỗ ừng người cái kia diệp vân nhũ mày trước mắt h u y ế n linh đại đế chỉ còn lại có y phục cùng giới chỉ bản thân trực tiếp biến mất là tâm phủ lâm diệu tình lúc này nói chuyện ta cũng có một cái là phụ thân ta cho ta bảo mệnh c h i vật nghe nói vô cùng hy hữu sinh ra từ cái nào đó vũ trụ di tích không nghĩ tới cái này n u y ễ n linh đại đế cũng có nói đến đây lâm diệu tình lấy ra một t ấ m phụ chú ừm tâm p h ụ diệp vân nhìn qua tên tâm p h ụ ghi chú có thể mượn nhờ bất luận cái gì phương thức tôi động tôi động về sau thân thể có thể thuấn di ra trăm cây số bên ngoài thuấn gian di động phù sao diệp vân hiểu rõ xem ra huyết linh đại đế là thuấn di đường chạy hở tiểu thiên lúc này lại là gãi đầu một cái người đây là phụ chú người ta đập nát chính là bao tay không là một loại đồ vật ta không lòng này phù năng mượn nhờ bất luận cái gì phương thức tôi động lâm diệu tình thu hồi tâm phủ đập nát bao tay chỉ có thể coi là một loại phương thức mà lấy h ả nguyên lai、like、là dạng này tiểu thiên cái hiểu cái không lý xuân minh cũng tại trường âm có thể bảo mệnh thuấn di p h ụ chú sao mà diệp vân thu hồi h u y ễ n linh đại đế chữ vật giới chỉ dự định đem nguyên thạch trực tiếp mang về nam hạ căn cứ thành phố dạng này nam hạ căn cứ thành phố linh khí cũng có thể tăng lên không ít nếu như là thả tại hoang gia khu cũng là không duyên cơ cho t h ú tộc gia tăng linh khí nhìn xem cái này m ỏ quặng hàm lượng đi diệp vân đề nghị một câu ừ mừng tiểu thiên nhẹ gật đầu chỉ lo chuyện khác linh thạch còn không có dò xét cái kia cứ như vậy mọi người bắt đầu dọc theo thông đạo kiểm tra linh thạch tại một bên khác huyết linh đại đế thân thể trần chuồng đột nhiên xuất hiện tại không trung ta cựu giai phòng hộ phục ta tiên tiên cấp vũ khí còn có ta các loại bảo vật huyết linh đại đế khí nắm chặt nắm đ ấ m hỗn đản thật sự là hỗn đản diệp vân đúng không ta nhớ kỹ ngươi sớm muộn cũng có một ngày sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ báo thủ sau đó huyết linh đại đế cảm giác có gió thổi qua không được ta phải tìm một chỗ tìm một bộ y phục trước xuyên qua sau đó lại đi liên lạc đan đại nhân chỉ là không biết đan đại nhân kế hoạch thành công không có vừa nghĩ đến đây huyễn linh đại đế thì bay mất lâm thiên c h i cùng đan bên này hai người trên công t r ú n g nhìn xuống dưới thân rừng tây thú hoàng đình long ngay tại trong rừng tây ừng đây là trên lục địa con duy nhất thú hoàng giết hắn đối với chúng ta nhân tộc đều là chuyện thật tốt hai người l i ế c nhau một cái phong tỏa hắn miễn cho bị hắn đào c ẩ u sau đó đồng loạt ra tay tranh thủ thuấn sát hắn lâm thiên c h i cùng đan đã bắt đầu hành động trong thông đạo dưới lòng đất diệp vân mang theo mấy người khác đại khái đem nhìn một lần cái này số lượng dự trữ xác thực không lớn a tiểu thiên đứng tại cuối thông đạo nói thầm một tiếng sau đó hắn quay đầu đối với đằng sau hô to diệp vân đại ca ta dò xét đến cuối nơi này các ngươi cũng không cần tới vừa dứt lời diệp vân liền mang theo hai người khác đi đến tiểu tiên h ta không phải nói không dùng để sao các ngươi làm sao còn tới rồi ta liền tùy tiện nhìn xem diệp vân chỉ là cười cười không có gì đẹp mắt ta đến cuối tiểu tiên h gãi đầu một cái nói không chừng có bí mật thông đạo ngươi không có phát hiện cái kia diệp vân trêu kẹo nói không có khả năng tiểu tiên h lắc đầu ta đều nhìn qua một lần làm sao có thể ẩn tàng bí mật gì thông đạo mà lại nơi này là sân động lại không phải là cái gì người công thông đạo làm sao có thể có bí mật gì thông đạo diệp vân đại ca ngươi là không tin quan sát của ta lờ ca nếu như nơi này có bí mật gì thông đạo ta trực tiếp vừa dứt lời diệp vân đối lấy trước mắt tảng đá vỗ ầm ầm đằng sau đã đến cuối thông đạo bất ngờ lần nữa đà thông lại xuất hiện một con đường nếu như còn có thông đạo ngươi trực tiếp làm sao diệp vân nhìn về phía tiểu tiên h ta ta không có gì tiểu tiên h rụt cổ một cái sau đó kinh ngạc nhìn về phía diệp vân diệp đại ca ngươi làm sao phát hiện ta thật nhìn qua một lần ta vì cái gì không có phát hiện nhìn đến diệp vân bình tĩnh nói thiểu thiên vì sao kêu nhìn đến vì cái gì ta thì không nhìn thấy thật là nhạy cảm lực quan sát lâm diệu tình nhịn không được thở dài một tiếng chính nàng có thể là hoàn toàn không có phát hiện cái này mật đạo cái này đều có thể phát hiện lý xuân minh trong lòng thầm đủ đưa ta coi là cần ta dẫn đạo cái kia diệp vân quả thật là thấy được tại mặt bảng bên trong thấy được tảng đá kia có chút dị thường hắn liền ân xuống dưới quả nhiên xuất hiện một cái khác thông đạo nơi này là thủ tộc động huyện lại có khác cần tảng diệp vân vút ve cái cảm tất cả mọi người cẩn thận nói không chừng cái này sơn động không có đơn giản như vậy diệp đại ca n g ư ơ i c ứ yên tâm đi chúng ta cũng không phải cái gì tiểu hải tử tiểu thiên cười ha ha một tiếng t ố t vậy thì đi thôi diệp vân đi đầu mọi người lần nữa xâm nhập thông đạo đi không bao lâu chính là đi tới một cái trước cửa đa tên số ba dẫn đạo phòng ghi chú số ba dẫn đạo phòng đổi lại nhân tộc có thể lý giải phương thức chính là vũ trụ di tích cần ba tên nhân loại mới có thể mở ra vũ trụ di tích lại là vũ trụ di tích diệp vân trong lòng kinh t h ắ n một chút đây là hắn lần thứ nhất gặp phải vũ trụ di tích chương ầ n tiên n â n loại mới mở có c thể h ra, u bảy mươi tám trừ phi ngươi cũng là vạn vật cảnh nhưng bất kể như thế nào lưu lại vũ trụ di tích tồn tại là thiên hướng về nhân tộc diệp vân lần nữa nhìn về phía cái này dẫn đạo phòng phát hiện trên cửa s á t thực có ba cái thủ tấn đây chính là mở ra di tích phương thức sau đó diệp vân nhìn về phía ba người khác các ngươi nhìn thấy không t h ư như là cái vũ trụ di tích vũ trụ di tích mọi người biểu lộ nghiêm túc phát hiện mới vũ trụ di tích thế nhưng là một cái đại sự a nhân loại trước mắt mỗi phát hiện một lần mới vũ trụ di tích đều có thể dẫn phát một lần võ đạo biến đổi vào xem một chút đi tiểu thiên có chút kích động đề nghị ta còn chưa bao giờ mở ra vũ trụ di tích cái kia ta cũng thế lý xuân minh lúc này nói chuyện chúng ta mở ra thử một chút làm nhóm đầu tiên nhà thám hiểm có chút lỗ mãng lâm diệu tình có vẻ hơi do dự di tích cũng là có nguy hiểm có chút võ giả cũng là bị di tích cho giết chết tốt nhất vẫn là báo cáo lâm tổng quán trường tốt lâm diệu tình là không quá muốn mạo hiểm nhưng bởi vì tiểu tiên cùng lý xuân minh thuyết phục sau cùng cũng là đồng ý vậy l i ê n đại khái nhìn một chút nếu như nguy hiểm trở lại là được rồi diệp vân một mực không nói chuyện chỉ là hơi có chút mong đợi nhìn về phía di tích cửa lớn hắn nuôi thực lực của mình vẫn là rất tự tin làm linh chủ cấp tiên tiên h viên mãn cao thủ lại thêm hai cái nửa b ứ c vạn vật cảnh chiêu thức hắn tự tin mặc kệ phát sinh cái gì đều có thể ứng phó m ộ t hai cho nên hắn cũng nghĩ thoáng mở di tích sau đó bốn người đều quyết định mở ra di tích nhìn xem ba người là được rồi diệp vân đi lên trước lâm diệu tình còn không có động cái kia tiểu tiên h cùng lý xuân minh đã không kịp chờ đợi đưa tay để vào ấn ký bên trong nhanh nhanh nhanh lý xuân minh kích động thúc giục một tiếng mở ra di tích diệp vân nhìn thật sâu mắt lý xuân minh sau đó đưa tay để vào ấn ký bên trong sau một khắc hắn liền cảm thấy muốn kích hoạt di tích liền muốn đưa vào linh khí đưa vào là nhân tộc tu sĩ linh khí nếu như là t h ú tộc đoán chừng không được h ả o thủ đoạn hoàn toàn ngăn cản sạch t h ú tộc mở ra khả năng như thế diệp vân cũng bắt đầu đưa vào linh khí ông năm giây sau ầm ầm trước mắt cửa đã mở ra một đầu càng sâu thông đạo hiện hiện ở trước mặt mọi người chỉ là Cái lối đ ừng vào, vào xem diệp vân vừa dự định tiến lên đột nhiên ông một đoàn quang mang buông xuống đem thông đạo phong tỏa đây là cái gì tiểu thiên ở nơi nào biểu hiện rất kinh ngạc vũ trụ di tích không để cho chúng ta tiến vào có cửa thứ hai không không phải cửa là năng lượng diệp vân ánh mắt hít lại hắn có thể nhìn đến cái này đoàn năng lượng dòng tên vân tri lực ghi chú vạn vật tri vân lực lượng vạn vật cảnh diệp vân trong lòng kinh ngạc nhưng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu hiện vì sao lại có vạn vật cảnh năng lượng trên lục địa t h ú hoàng không phải thì một cái sao đầu kia t h ú hoàng địch long ta nhớ được là tại phía bắc hắn là thay đổi động vật sao không đúng căn cứ chúng ta nhân tộc dò xét kết quả đến xem địch long là vạn tri đất Vạn vật chi mây mới vạn vật cảnh là ta nhân tộc cần thế cao thủ vẫn là thu tộc mới thu hoàng tại diệp vân suy nghĩ thời điểm phía sau của bọn hắn cũng là thông đạo lối vào đi tới một bóng người cảm tạ a cảm tạ các ngươi mở ra cho t a di tích cửa lớn ha ha là ai thiểu thiên bọn người quay đầu nhìn qua trong lòng đều là kinh hãi bên người chúng ta cái gì thời điểm ẩn dấu cá nhân chúng ta cũng không phát hiện ra hòa này ẩ n nặc thủ đoạn mạnh như vậy diệp vân cũng là quay đầu nhìn qua diệp vân trước đó liếc nhìn qua một vòng sân động không nhìn thấy bất luận kể nào rất rõ ràng gia hỏa này là vừa vặn đến cũng không phải là một mực đợi ở chỗ này đối phương mặt bản xuất hiện tại diệp vân trước mặt tên tinh dị thanh máu một trăm đẳng cấp vạn vật cảnh đệ nhất trọng phẩm giai thinh anh ghi chú vạn vật cảnh thuộc thú hoàng cũng là thuộc thứ năm thu hoàng thứ năm thu hoàng cái này vạn vật cảnh lại là t h u t ộ c diệp v â n hít sâu một hơi nhân tộc của bọn họ tin tức sai lầm t h u t ộ c không phải bốn cái thu hoàng mà chính là năm cái vạn vật cảnh lâm diệu tình bọn người biểu lộ đại biến làm vì tiên, tiên viên mãn cao thủ bọn họ đều cảm giác được đối phương vậy mà là vạn vật cảnh thu hoàng t h ú hoàng mới thú hoàng chưa bao giờ xuất hiện qua thú hoàng tại sao lại ở chỗ này xuất hiện trong lòng mọi người đều có chút lệnh vạn vật cảnh cùng tiên tiên trinh lệnh còn là rất lớn làm không tốt thật phải chết ở chỗ này lâm diệu tình thậm chí đều đang tự hỏi muốn hay không dụng tâm phủ nữ hoa hoa muốn chạy trốn tinh dị cặc cặc cười một tiếng sau đó vung tay lên ta một mực đang âm thầm quan sát sớm liền phát hiện hiện tại ta đã phong tỏa thời không hừ hừ người trốn không thoát cái gì lâm diệu tình trong lòng cảm giác nặng nề cảm ứng một chút tâm phủ phát hiện mình thật cùng tâm phủ đã mất đi liên hệ người u Sau y Mấy rồi bài, à. cùng chủ cũng có. không n g át s ắ chính mặt đều k ó có coi. Chỉ có Diệp lánh Vân, vẫn là rất t vật cảnh thú Có khó là m Ngươi chính là diệp vân a tinh dị cũng là quay đầu nhìn về phía diệp vân ta biết ngươi n g ư ơ i giết ta rất nhiều thủ hạ nam hạ căn cứ thành phố chung quanh tiên thiên đều là ta thú ta muốn giết ngươi rất lâu nói xong trực tiếp xuất thủ không có bất kỳ cái gì dừng lại tốc độ quá nhanh những người khác không có kịp phản ứng cũng liền diệp vân miễn cưỡng r a thương đón đỡ một chút vâng anh dù là như thế diệp vân cũng bị đánh lui mấy bước cái gì diệp vân trong lòng có chút kinh ngạc hắn vốn cho rằng chính mình thân thể tố chất đủ mạnh kết quả vẫn là bị vạn vật cảnh một trường vô bay thiên thiên võ giả cùng vạn vật cảnh t r a n l ệ n h đã vậy còn quá đại không có khả năng tinh dị nội tâm lại càng thêm rung động chỉ là một cái tiên h thiên võ giả ta một ngụm nước miếng đều có thể chết đối mười cái hắn dựa vào cái gì có thể chống đỡ được ta một trường này chẳng lẽ ngươi cũng là vạn vật cảnh tinh dị nhịn không được nói nhỏ lên tiếng cái gì diệp vân là vạn vật cảnh nghe được câu này ba người khác đều là s ư ơ n g sở diệp vân cái gì thời điểm vạn vật cảnh rồi thật hay giả vạn vật cảnh diệp vân lại là cười nếu như ta là vạn vật cảnh ngươi đã chết côn vọng tinh dị triệt để bị trọc giận ta muốn đem ngươi bắt sống sau đó hung hăng t r ả tấn vê anh tinh dị bạo phát lần nữa phóng tới diệp vân diệp vân mắt l i ế c lý xuân minh sau đó thu hồi nhan thần cùng tinh dị chém giết cùng một chỗ phanh phanh phanh mấy chiêu giao phong diệp vân tướng tinh dị tiến công toàn bộ ngăn lại c h ư n bảy mươi chín phòng ngự thương pháp chỉ bất quá tuy nhiên chặn tất cả tiến công diệp vân cũng cũng không tốt đẹp gì nghiêm túc vạn vật cảnh quả nhiên không tầm thường a diệp vân cái chán bắt đầu xuất hiện mồ hôi dị đối phương mỗi lần tiến công đều m ư ờ i phần c ứ n g hãn đừng ngốc thất thần lâm diệu tình đột nhiên lên tiếng ra tay giúp diệp vân nếu như hắn chiến bại chúng ta cũng xong rồi đúng đúng đúng tiểu thiên cũng là mới m phản ứng được trước đó hắn nhìn hai người giao thủ đều nhìn mê mẩn xuất thủ xuất thủ hoa anh tiểu thiên bạo phát n g h từ bản thân đại truy thì xông tới ta cũng tới giúp đỡ tràng tử lý xuân minh theo hú lên quái dị xuất thủ trợ chiến Bệnh. lâm diệu tình cũng là xuất kiếm v ọ t thẳng hướng tinh dị liên thủ tinh dị cười lạnh một tiếng một bầy kiến hôi cũng muốn liên thủ đối phó ta sau đó tinh dị vung tay lên vê anh năng lượng to lớn trùng kích bạo phát xông về lâm diệu tình ba người a hai tiếng kêu thảm thiết thiểu thiên cùng lý xuân minh bay rớt ra ngoài lâm diệu tình ngược lại là miễn cưỡng ngăn cản một chút ồ tinh dị xưng sở không nghĩ tới ngoại trừ d i vân còn có người có thể miễn cưỡng ngăn trở chính mình liệt dương lúc này diệp vân thừa dịp tinh dị phân thần trong né mắt trực tiếp sử dụng chính mình tối cường công kích thương pháp liệt dương Bệnh. trong né mắt mặt trời gây gắt thiêu đốt vạn vật cảnh vạn vật cảnh cấp chiêu thức một mực cung dung không đội tinh dị lần đầu xuất hiện một vẻ hoảng sợ ẩm một chiêu chính bên trong tinh dị trực tiếp đem hắn đánh lùi lại năm bước đồng thời phun ra một mực máu mà tại diệp vân thị giác bên trong đối phương trực tiếp rơi tám phần trăm tà hữu huyết tà sát chiêu mạnh nhất quả nhiên không có khiến ta thất vọng diệp vân nằm thật chặt trường thương trong tay mà những người khác thấy chóng bọn họ nhìn thấy cái gì diệp vân vậy mà đánh thú hoàng thổ huyết ta là đang nằm mơ sao tiểu thiên nhịn không được méo n h o mặt mình thật mạnh lâm diệu tình nhịn không được thở dài một tiếng hắn dựa vào cái gì lý xuân minh mở to hai mắt nhìn ha ha thú vị tinh dị lúc này lần nữa đứng người lên đồng thời hắn vung tay lên ông thiên địa năng lượng tràn vào thân thể của hắn ngươi vậy mà có thể sử dụng chỗ vạn vật cánh cấp chiêu thức xem ra ngươi hẳn là nhân tộc lợi hại nhất tiền thiên võ giả đi mà diệp vân khỏe mắt nhỏ nhảy bởi vì tại hắn thị giác bên trong tinh dị thanh máu lại khôi phục bốn vừa mới đó là dẫn vạn vật chi lực nhập thể khôi phục tự thân sao chúng ta tiên tiên h võ giả dùng thiên địa linh khí là muốn chiến đấu kết thúc thiên địa linh khí ổn định mới có thể dùng vạn vật cảnh trong chiến đấu đều có thể dùng sao đây cũng quá thịt diệp vân có chút đau đầu hãn liệt dương tuy nhiên cường hãn nhưng không thể một mực dùng quá hao phí tự thân linh lực cùng tâm thần mạnh nhất tiên tiên h ha ha giết n g ư ơ i nhất định có thể khiến người ta tộc đau lòng tinh dị cười quái dị một tiếng lần nữa phóng tới diệp vân kiếm pháp c ự băng đột nhiên tinh dị bên cạnh chuyển đến một tiếng băng lãnh thanh n m một đạo hào quang màu xanh làm trực tiếp quét ngang hướng tinh dị cánh tay cái gì lại một cái tiếp cận vạn vật cảnh chiêu thức tinh dị kinh hãi một chiêu này kém xa diệp vân liệt dương diệp vân liệt dương là đạt tới vạn vật cảnh cánh cửa m à c ự băng chỉ có thể coi là tiếp cận vạn vật cảnh nhưng coi như như thế cũng xa so phổ thông tin ê thiên võ giả mạnh vê anh một chiêu theo mặt bên đánh trúng tinh dị cũng là tinh dị khá khó s ử thụ hôn đản tinh dị nổi giận gầm lên một tiếng sau đó quay đầu phòng tới lâm diệu tình lâm diệu tình sắc mặt biến hóa nàng cũng chính là công kích thủ đoạn miễn cưỡng lợi hại một số phòng ngự lại không được Họa ảnh.、Diệp、vân cũng Diệp lâm à toàn lực bạo phát, vọt thẳng bạo đến lực l diệu tình trước nhẹ i triển p h ò gật đầu nàng là thật không nghĩ tới diệp vân phòng ngự thư pháp vậy mà như thế hoàn mỹ hoa diệp vân đại ca xung pháp của ngươi thật lợi hại a lúc này tiểu thiên cũng chạy tới ngươi trước cùng tinh dị đánh nhau thời điểm vì cái gì không cần một chiêu này ta nhìn ngươi trước đều bị đẻ lên đánh ta thân thể tố chất tương đối tốt diệp vân một bên thi triển hòa ảnh vừa nói một mực sử dụng vạn vật cảnh cấp chiêu thức đối với ta thể lực cùng tinh thần đều tiêu hao rất nhiều loại chiêu thức này không thể dùng nhiều cho nên không đến nhất định phải thời khắc ta tình nguyện dùng thân thể ngạch kháng một số vết thương nhỏ cũng không muốn vận dụng vạn vật cảnh chiêu thức vậy ngươi bây giờ sử dụng chẳng lẽ là tiểu thiên nhịn không được truy vấn không sai diệp vân nhẹ gật đầu lâm diệu tình chiêu thức của ngươi rất lợi hại ta thay ngươi kháng trụ tất cả công kích ngươi tiếp tục công kích tinh dị chúng ta có thể thắng diệp vân thấy được lâm diệu tình vừa mới một chiêu kia một chút đánh rất tinh dị năm phần trăm t ả hữu lượng máu không bằng hắn liệt dương mạnh nhưng cũng rất lợi hại trọng yếu nhất hắn suy đoán loại uy lực này tiểu nhân chiêu thức thiêu hao cũng tiểu ngươi hẳn là có thể một mực dùng a ừ n chỉ cần trong cơ thể ta còn có thiên địa linh khí thì có thể sử dụng lâm diệu tình khẳng định nhẹ gật đầu quả nhiên diệp vân trong lòng hiểu rõ chính là bởi vì uy lực không đủ lớn đối tinh thần lực tiêu hao cũng tiểu dưới loại tình huống này lâm diệu tình chiêu thức ngược lại càng hữu hiệu thế thì dễ nói chuyện rồi diệp vân nết miệng cười một tiếng một lần năm nhiều đến mấy lần cũng rất khả quan coi như tinh dị có bốn hồi máu năng lực cũng theo không kịp càng đừng đề cập cái này hồi máu có vẻ như không thể tiếp tục khôi phục là có cd lui một vạn bước nói coi như đánh không chết tinh dị có thể đánh chạy đối phương cũng liền an toàn lần này ưu thế đã tại hắn bên này ta cũng tới tham gia náo nhiệt tiểu thiên lúc này nhịn không được xuất thủ dù sao có diệp vân đại ca phòng ngự tinh dị chỉ có thể bị đánh không có cách nào làm bị thương chúng ta nói đến đây thiểu thiên trực tiếp một truy luận ra hình thành một đạo truy ảnh trực tiếp đánh từ xa bên trong tinh dị ầm ầm đánh rất tinh dị không chấm năm phần trăm huyết ồ diệp vân ánh mắt sáng lên không năm tuy nhiên không nhiều nhưng nếu như tiếp tục kéo dài cũng là rất khách quan a a các người đám nhân loại kia tinh dị khí cấp bại phôi ta muốn các người chết ta tinh dị lần nữa bạo phát lấy lực lượng mạnh hơn phóng tới diệp vân bọn họ thế mà tại diệp vân họ ảnh thương pháp giới toàn bộ đều bị bảo vệ tốt không cách nào phá phỏng ha ha Ngươi n thì vừa dứt lời lý xuân minh chính là nhất côn gõ hướng lâm diệu t i n h hắn đi qua tỉ mỉ quan sát phán đoán diệp vân phòng ngự vô địch một côn này đánh hắn vô dụng không bằng đánh cho tàn phế chủ yếu phát ra cái gì tiểu tiên h cùng lâm diệu tình tất cả giật mình lý xuân minh làm sao lại phản bội bọn họ cái kia xóng a nếu như bị lý xuân minh từ nội bộ xé nát phòng ngự nguy rồi hừ đã sớm nhìn ra diệp vân lúc này lại đột nhiên vây tay một cái xoắt trong tay trái xuất hiện một thanh t â n thương t r ư ơ n g tám mươi đáng chết thật đáng chết tay phải sử dụng họa ảnh phòng ngự tinh dị công kích tay trái trực tiếp sử dụng trường thương nhất ưới tiên Diệp v â n n é m một cái đem trường thương ném ném ra ngoài cái gì lý xuân minh đều phủ làm sao diệp vân một mực để phòng chính mình không tốt trước phòng ngự một chiêu này lý xuân minh đem trường côn đương ngang trước người muốn kháng trụ một thương này v a n h nhất tuyến tiên một thương đánh gây hắn trường côn trực tiếp đâm vào thân thể của hắn Phúc. lý xuân minh p h u n ra một ngụm máu tươi sao lại thế diệp vân một tay ném ra thương cũng có thể mạnh như vậy ta thậm chí ngay cả cản cũng đỡ không nổi lý xuân minh chật vật lùi lại mấy bước hắn thanh máu cũng chỉ thừa hai mươi phế vật đồ vật tinh dị toàn bộ thú cũng không tốt để hỗn đản này lý xuân minh ẩn núp lâu như vậy kết quả là cái này chuyện gì đều không làm bị người một thương kém chút dây hết thảy phát sinh trong n g a y mắt làm hai người khác nhìn đến lý xuân minh phản bội đều là biểu lộ đại biến lý xuân minh ngươi vậy mà phản bội nhân tộc lâm diệu tình trực tiếp giận dữ mắng mỏ lý xuân minh chúng ta nhân tộc đối ngươi không tệ ngươi làm sao dám đồ h ố n trướng ta thật sự là mắt bị mù tiểu thiên cũng là nhịn không được mắng lên vậy mà cùng loại người như ngươi làm b ằ n hữu lý xuân minh nôn một mụ máu sau đó mặt mũi tràn đầy khinh thường Các n g ư ơ i phàm là g ba ngày, ba ngày đến g như tột cùng là làm sao phát hiện được ta n g ư ơ i còn kém đi chính mình là nội gián viết lên mặt diệp vân bình tĩnh nói tiểu tiên cùng lâm diệu tình khẳng định cũng phát hiện bọn họ đã sớm phòng bị ngươi nếu người động thủ thật xác định phản bội dân tộc chúng ta tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh tiểu tiên lâm diệu tình khu k h u không sai chúng ta đã sớm hoài nghi ngươi tiểu thiên ho nhẹ một tiếng chỉ là không dám trăm phần trăm khẳng định ngươi chính là nội gián cho nên mới không có diện trừ ngươi Ngươi thật sự coi chính mình có thể lừa gạt qua tất cả người lâm diệu tình trầm mặc mà lý xuân minh thì là nhai răng không nghĩ tới ta sơ hở rõ ràng như vậy các ngươi đã sớm hoài nghi ta tinh dị đại nhân cứu ta ta phải chết、Phúc. lý xuân minh một bên cầu cứu một bên thổ huyết tinh dị phế vật không nên chống cự bằng không ta cũng không có cách nào tinh dị vung tay lên trực tiếp đống dưng c u ố n đi lý xuân minh liệu thương đi phế vật tinh dị lần nữa phất tay một cỗ linh lực đánh vào trong cơ thể của hắn đa tại đại nhân lý xuân minh vội vàng đáp lại sau đó bắt đầu khôi phục đồng thời không quên châm trọc diệp vân b ọ n người đã đã sớm hoài nghi ta còn dám theo ta cùng một chỗ xuống tới các ngươi thật sự là tự tìm đường chết ta đây đúng là lỗi lầm của ta ta quá tự tin diệp vân còn tại duy trì hoả ảnh phòng ngự lấy tinh dị tiến công ta vốn cho rằng ngươi dùng thủ đoạn gì đều khó có khả năng làm bị thương chúng ta không nghĩ tới ngươi cuối cùng thủ đoạn là thú hoảng vượt ra khỏi tưởng tượng của ta nghe vậy lý xuân minh trực tiếp cười to ha ha không sai diệp vân cũng là bởi vì ngươi tự đại hại các ngươi bây giờ bị thú hoàng theo dõi vốn là các ngươi hoài nghi ta trực tiếp gạt bỏ ta là được rồi ai bảo các ngươi còn dám theo ta tiến vào động huyện c h ỗ sâu diệp vân đều là ngươi sai là chỉ huy của ngươi hại bọn họ tinh dị thú hoàng nhịu nhữ mày diệp vân đám người đi tới nơi này liền đã bị hắn để mắt tới vào động huyện cũng tốt không vào động huyện cũng được chỉ cần hắn nghĩ liền có thể trực tiếp ra tay nắm lấy mấy người cho nên sự kiện này cùng diệp vân quan hệ không lớn thật muốn nói có quan hệ gì chúng ta có vào hay không động viên có quan hệ gì vẫn là may mắn mà có diệp vân chúng ta mới có thể phát hiện vũ trụ di tích bao quát nguyên thạch cũng là bởi vì diệp vân mới phát hiện người muốn dùng phương pháp này ly dán chúng ta người nghĩ thì hay lắm nghe được lâm diệu tình bảo trì lý xuân minh biểu lộ lại biến h ôn đản nữ nhân ta truy ngươi lâu như vậy ngươi lại trái lại bảo trì một cái bình dân đáng chết thật đáng chết lý xuân minh tràn đầy ghen tị mắt nhìn diệu vân sau đó hít sâu một hơi thú hoàng đại nhân tha thứ ta trước đó không cùng ngài nói rõ ràng ồ làm sao thú hoàng nhìn về phía lý xuân minh nữ nhân kia là lâm thiên c h i nữ nhi nếu như có thể cầm xuống nàng có thể dùng để uy hiếp lâm thiên c h i lý xuân minh chỉ chỉ lâm diệu tỉnh mà lại nàng vẫn là huyền âm trí thể cùng nàng xong tu tu vi có thể phóng đại ồ nghe nói lời ấy tinh dị thú hoàng ánh mắt đều loay ánh sáng song tu gia tăng tu vi vẫn là lâm thiên tri nữ nhi ha ha ha Tốt, tốt, tốt. lâm diệu tình lúc này biểu lộ khai biến hôn đản ta muốn n g ư ơ i chết lâm diệu tình thẹn quá hóa giận trực tiếp một cái cực băng kiếm pháp hướng về lý xuân minh đập tới nguy rồi lý xuân minh biểu lộ đại biến lâm diệu tình c h i ê u thức hắn còn không có tự tin kháng trụ không có việc gì tinh dị khoát tay chủ động ngăn lại một chiêu này vây anh đánh vào tinh dị trên thân tinh dị cũng là rên lên một tiếng cũng không tốt đẹp gì tạ tinh dị thú hoàng lý xuân minh vội vàng cảm kích chảy nước mắt dù sao chống được một chiêu này tinh dị thú hoàng đều là phải bị thương quá làm cho hắn cảm động ngươi còn có thể kháng bao lâu diệp vân lúc này cười lạnh một tiếng lâm diệu tình công kích có thể không tầm thường ngươi không cách nào đột phá phòng ngự của chúng ta tại dạng này rông dài ngươi có thể phải chết diệp vân nhìn thấy tinh dị thú hoàng hp đều muốn rơi xuống đến sáu mươi trở xuống ai tinh dị thú hoàng lúc này khoát tay á o không có tiếp tục công kích diệp vân mọi người nói đến chúng ta cũng không có thủ gì hoán niệm vì cái gì liệu mạng như vậy cái kia không bằng chúng ta làm cái giao dịch a ta nhìn ngươi là tiên thiên viên mãn vừa tốt chúng ta thu tộc có cái thánh địa là lúc trước thu tộc đám tiền bối dùng nhân tộc kích phát ra tới một cái vũ trụ di tích thiên thiên viên mãn tiến bảo chỉ muốn đi ra cũng là vạn vật cảnh ngươi bây giờ từ bỏ c h ố n g lại ta cho ngươi một lần cơ hội tiến bảo đồng dạng nữ nhân này ngươi đừng bảo hộ nàng đem nàng đưa cho ta ta đến lúc đó đem nàng lần thứ nhất cho ngươi như thế nào đúng ta thể ngươi cùng vị tiểu huynh đệ này gọi là tiểu thiên đúng không các ngươi hai cái đều có thể còn sống rời đi dưới lòng đất đàm phán lý xuân minh s ứ n g sở không nghĩ tới cái này tinh dị thú hoàng lại đột nhiên đến tiến hành đàm phán lâm diệu tình cũng là căng thẳng trong lòng tuy nhiên nàng cảm thấy diệp vân sẽ không như vậy không khôn ngoan nhưng nàng cũng sợ diệp vân không bảo vệ nàng vậy liền thật s o n g ngươi đang nói cái gì nói nhảm diệp vân s ủ i cười một tiếng đ ô n g dưng nói linh t i n h liền muốn để cho ta dừng tay ta vừa dừng tay ngươi liền vọt vào đến đ ổ sắt chúng ta làm sao bây giờ ngươi vẫn là chết ở chỗ này đi không không tinh dị thú hoàng lắc đầu thực lực của ngươi lâm ộ thiên m chi đem sau cùng một khối trận pháp thạch t h ô n dưới đất địch long đã là cá trong chậu ta bên này cũng khá đang tại một bên khác dùng cỡ nhỏ bộ đàm cùng lâm thiên chi nói chuyện rất tốt bắt đầu đi lâm thiên chi bay lên không trung b ạ n h vung tay lên một đạo trong suốt cái lồng đột nhiên hiện hiện đem rừng cây trước mắt toàn bộ b a o phủ mà tại rừng cây chỗ sâu một cái giống như thằn lằn quái vật h ắ n chính nằm dạp trên mặt đất ngủ tại quái vật chung quanh còn có một số còn lại thu tộc mà lại đều là tiên thiên cấp vi vi đó là cái gì có tiên thiên thu tộc kinh ngạc chỉ tiên h trong suốt cái lồng một đầu khác tiên thiên thu tộc cũng là xương sở sau đó hắn biểu lộ đại biến là nhân loại tuyệt đối là nhân loại cái này là nhân loại thủ đoạn nhân loại dám đến tìm địch long đại nhân thiên thiên thu tộc nhóm đều là không hiểu đám nhân loại kia điên rồi sao biết thú hoàng ở chỗ này nghỉ ngơi còn dám tới trêu chọc Chưa thấy qua như thế qua t ì một chết. Chúng ta cùng ta m chỗ hành n đ ộ giây đ xem một c h ú sau lâm thiên tri cùng đan đồng thời xuất hiện tại nhóm này thủ tộc sau lưng bọn này tiến lên thủ tộc không có một cái nào phát hiện sau lưng động tĩnh lâm thiên c h i cùng đàn trao đổi một ánh mắt sau đó một cánh vác ông v a n hai h cố năng lượng to lớn từ trên trời giáng xuống đây là cái gì vạn vật cảnh năng lượng vẫn là hai cố thiên thiên thu tộc nhóm giật mình vừa mới chuẩn bị phản kháng suy cố năng lượng này trực tiếp thì đem bọn hắn toàn bộ đẻ chết địch long thủ hạ đã toàn bộ giải quyết bước kế tiếp địch long hai người không do dự hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến mà một mực tại rừng cây chỗ sâu ngủ cự đại thằn lằn đột nhiên lòng có cảm giác ngầm đầu nhìn về phía phía trước vạn vật cảnh năng lượng ba đ ậ vẫn là hai loại phong hỏa ánh sáng chẳng lẽ là nhân tộc cái kia hai tên ra hỏa bọn họ tại sao lại muốn tới t a chỗ này muốn chết sao sau đó cự đại thằn lằn ngầm đầu còn chứng kiến không t r u n g vòng phòng hộ đây là ý gì là ta muốn đem ta vậy ở chỗ này không đúng đem ta khốn tại nguyên chỗ bọn họ không nên tìm đến một cái cái lồng đem chúng ta ba cái khốn cùng một chỗ chẳng lẽ là muốn giết ta muốn đến nơi này to lớn thằn lằn cũng chính là lịch lòng hắn sửng sốt một chút sau đó trong mắt lõe lên một tia tàn nhẫn đến địa bàn của ta còn muốn giết ta ta xem các người là muốn chết vừa nghĩ đến đây địch long cũng không đợi trực tiếp chủ động xuất kích b hướng h về lâm thiên c h i cùng đàn phương hướng phóng đi ồ chủ động tới rồi trước tiên lâm thiên c h i cùng đàn cũng là cảm giác được đã địch long không kịp chờ đợi m u ố n chết vậy thì tới đi Bệnh! lâm thiên c h i quất ra một thanh dao bầu mà đàn cũng là đem chính mình pháp trượng chuyển qua trước người trong nháy mắt địch long đã xuất hiện tại trước mặt hai người tại địa bàn của ta còn dám phách lối như vậy Chết! địch long r ơ lên móng n ư ớ t đồng thời trên thân nổi lên năng lượng màu vàng đất ha ha ha lâm thiên tri chỉ là cười lớn một tiếng một dao bổ về phía địch long ầm ầm một tiếng vang thật lớn địch long trực tiếp bị đánh bay ra ngoài làm sao có thể ta tại sao h u y ệ t có bảo vật gia trì vì cái gì địch long đồng tử chấn động thực lực của mình được tăng cường ngũ thành lại còn là bị đánh lui rồi cái này lâm tiên h tri làm sao biến đến mạnh như vậy cùng là vạn vật cảnh ngươi cho rằng chúng ta không biết sao đan lúc này ở một bên cười nói chỉ cần chịu phí tổn bảo vật chế tạo nơi ở của mình sao h u y ệ t bên trong chuyên thuộc về ngươi vạn vật chi lực sẽ càng thêm nồng đậm ngươi tại sao huyện chiến đấu thực lực sẽ gia tăng không ít ngươi chính là ỉ vào cái này cảm giác đến chúng ta hai cái đánh không lại ngươi đi đáng tiếc đáng tiếc ngươi bất kể nói thế nào đều là vạn vật cảnh đệ nhất trọng lâm thiên c h i cũng ở thời điểm này tiếp lời lại tăng cường vẫn là đệ nhất trọng không có đạt tới tầng thứ hai nghe vậy địch long sắc mặt đại biến ý của ngươi là ngươi không sai vạn vật cảnh tầng thứ hai lâm thiên c h i vung lên ao vê anh khí lưu cường đại ở trên người hắn vờn quanh mà ra tinh thần u như thế phong lực quả nhiên là vạn vật cảnh tầng thứ hai địch long mồ hôi lạnh đều chạy xuống địa hình bị phong tỏa hai cái vạn vật cảnh liên thủ đối phó hắn bên trong một cái vẫn là vạn vật cảnh tầng thứ hai đáng chết đáng chết vì cái gì không có người nói cho ta biết tin tức này nhân tộc nội gián cái kia làm sao cả đám đều chưa lấy được tin tức này bọn họ không phải hai mươi bốn giờ giám sát lâm thiên c h i cái kia địch long làm sao biết vì lần này ám sát lâm thiên c h i liền nữ nhi của mình đều giữ bí mật toàn thế giới cũng liền đ a n cùng h u y ễ n linh hai người biết hắn chân chính mục đích hôm nay ta tất vì nhân tộc tiêu t r ừ ngươi cái này đ ạ i hại lâm thiên c h i lần nữa c ô n g tới song a địch long chật vật chống cự một thân vết thương cũng là càng ngày càng nhiều cầu cứu nhất định phải cầu cứu tinh dị m o n tới lâm thiên c h i đột phá đến vạn vật cảnh tầng thứ hai dù là mượn nhờ xào h u y ệ t gia trì ta cũng không phải là đối thủ ta đoán chừng nhiều nhất chống đỡ một giờ vạn vật cảnh tu luyện giả cả đám đều có thể dẫn vạn vật c h i l ự c nhập thể khôi phục năng lực đều là rất mạnh lại thêm thu tộc sinh mệnh lực vốn là ước ngạnh dù là hiện tại lâm thiên c h i chiếm hết ưu thế địch long cũng có thể kéo lấy một đoạn thời gian một bên khác tinh dị trực tiếp theo trên ngón tay của mình gỡ xuống không gian giới chỉ ném cho d i ệ vân ngươi đồng ý rời đi ta chữ vật giới chỉ thì tặng cho ngươi tinh dị bình tĩnh nói trước đó các loại đáy ngộ cũng sẽ tuân thủ xem một chút đi cái này giới chỉ thế nhưng là ta thường dùng giới chỉ bên trong bảo vật cũng không ít chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý bỏ đi phòng thủ tất cả đều dễ nói chuyện đãi ngộ tốt như vậy lý xuân minh ở một bên ven tị đều nổi điên thú hoàng cho diệp vân đãi ngộ cũng quá tốt rồi a trở thành vạn vật cảnh máy sẽ tăng thêm phía trên thú hoàng chữ vật giới chỉ cái này nếu như là hắn sớm đã đem lâm d i ệ u tình bắn đi dù sao thú hoàng chữ vật giới chỉ lâm thiên c h i khả năng đều sẽ trông mà thèm a diệp vân lâm rượu tình cẩn thận mắt liếp diệp vân nàng có chút lo lắng diệp vân dao động chê cười diệp vân một chân đem giới chỉ đ ã trở về cái này một động tác diệp vân lâm diệu t ì n h triệt để yên tâm diệp vân vẫn là cùng với nàng đứng chung một chỗ không có vứt bỏ nàng diệp vân chuyên chú phòng thủ trong lòng của hắn là rất rõ ràng thú hoàng là nói dễ nghe vạn nhất trở mặt đến lúc đó lâm diệu t ì n h bị tóm cũng sẽ chỉ thừa một mình hắn đơn đấu tinh dị thú hoàng xác thực trong thời gian ngắn có thể tự vệ có thể cuối cùng chỉ là phòng ngự xem như s ắ c rùa đen một nhưng mình thể lực theo không kịp liền sẽ bị mày chết mà có lâm diệu tỉnh cái này xác rùa đen cũng là một ai bị mày chết người cũng là thú hoàng cho nên diệp vân là không thể nào từ bỏ lâm diệu t ì n h càng không khả năng cùng tinh dị hợp tác càng đừng đề cập thú hoàng chỗ sách yêu cầu hắn đều trứng mắt chương 82, phương pháp cuối cùng trở thành vạn vật cảnh diệp vân chính mình cũng có thể không cần gì thú tộc t h á n h địa mà nhẫn chữ vật của đối phương diệp vân nhìn lấy tinh dị thú hoàng cười lạnh một tiếng ngu xuẩn đem ngươi giết ngươi bảo vật hay là của ta mà lại ngươi chết ta còn không cần lo lắng ngươi tính kế ta cho nên ta dựa vào cái gì muốn hợp tác với ngươi cũng đúng a tinh dị vớt ve cái cảm không nghĩ tới dạng này đều không thể dụ hoặc đến ngươi nhân loại xác thực sò thu tộc thông minh lâm diệu tỉnh tiếp tục công kích diệp vân không thèm để ý tinh dị chỉ là ra hiệu lâm diệu tỉnh tiến công tại mặt của hắn tấm bên trong tinh dị t h u hoàng lượng máu đã tiếp cận năm mươi bọn họ công kích rất hữu hiệu、Tốt. ta ố t t tiếp tục tiến công phòng ngự thì giao cho ngươi lâm diệu tỉnh cũng không còn là loại kia lãnh đạm thanh âm rất rõ ràng diệp vân không vứt bỏ nàng cũng để cho lâm diệu tỉnh đối diệp vân rất có hào cảm cố lên cố lên tiểu thiên thì là ở phía sau cố lên đ ộ n viên tranh thủ xử lý cái này không biết thế thu hoàng ha ha ha tinh dị ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mọi người đối mặt d i ệ p vân phòng ngự hắn thật đúng là có chút khó làm muốn không nên mở ra bảo vật gia trì cái kia quả thật mở ra về sau có bảo vật gia trì thực lực của ta có thể gia tăng chừng năm thành nhưng ta những cái kia bảo vật vẫn chưa hoàn toàn bố trí tốt nếu như cưỡng ép khởi động thì biến thành duy nhất một lần ngay tại tinh dị thời điểm do dự đột nhiên trong linh hồn hắn chuyến đến địch long tiếng cầu cứu tinh dị mau tới lâm thiên chi đột phá đến vạn vật cảnh tầng thứ hai dù là mượn nhờ xào huyệt gia trì ta cũng không phải là đối thủ ta nói chừng nhiều nhất chống đỡ một giờ cái gì lần này tinh dị là thật kinh ngạc thú hoàng địch long muốn xảy ra chuyện lâm thiên c h i vạn vật nhị trọng cảnh rồi sau đó tinh dị nhìn về phía lâm diệu t ì n h xem ra không thể tiết kiệm lãng phí tài nguyên thì lãng phí đi tinh dị vung tay lên Vâng anh. trên người hắn bắt đầu hiện ra nhàn n h ạ t màu trắng quan mang đây là cái gì diệp vân ánh mắt hiếp lại hắn nhìn về phía nào màu trắng quan mang tên không hoàn toàn vân c h i t r ậ n pháp ghi chú tinh dị lấy các loại tài liệu chế tạo nơi ở của mình tại sao huyện bên trong tinh dị sử dụng vần tri lực sẽ được để thăng ngũ thành bởi vì là không hoàn toàn sử dụng một lần liền sẽ báo hỏng giá thành đắt đỏ dùng cẩn thận trận pháp ra trì tự thân diệp vân giật mình không nghĩ tới vạn vật cảnh còn có loại thủ đoạn này lại đề cao ngũ thành h ắ n thật đúng là khó mà nói có thể chống được a các ngươi tinh dị vung tay lên cần phải cảm giác được vinh hạnh đều tại ngươi nhóm ép được ta không thể không sử dụng một lần không hoàn toàn c h ấ n pháp cái này không hoàn toàn c h ấ n pháp mỗi dùng một lần đều là to lớn tiêu hao a vừa dứt lời tinh dị trực tiếp một bàn tay đập hướng diệp vân phòng ngự thương pháp h o ảnh diệp vân chỉ có thể đi nếm thử kháng trụ Và、anh. một chiêu trực tiếp đem diệp vân đánh lui về sau mấy bước khỏe miệng càng là tràn ra huyết dịch quá mạnh quả nhiên tăng cường về sau ta có chút không ngăn được diệp vân lao đi khỏe miệng huyết dịch n g ư ờ i không sao chứ diệp vân lâm diệu tình lập tức tiến lên đỡ lấy diệp vân không có không có việc gì diệp vân hít sâu một hơi hắn cảm giác bên trong thân thể mình huyết dịch còn đang la lộn một chiêu kia lực đàn hồi quá lớn hiện tại chúng ta bên này cũng không chiếm ưu thế diệp vân nắm chặt trường thương trong tay liều mạng đi lâm diệu tình ta liều chết bảo vệ ngươi ngươi cũng toàn lực xuất thủ tranh thủ tại hắn giết chết ta trước đó ngươi giết chết hắn khả năng này là chúng ta duy nhất đường sống a tốt lâm diệu tình lập tức nhẹ gật đầu đáng giận a tiểu thiên ở một bên nhìn cuống cuồng ta có yếu nếu như ta một chút mạnh một chút hiện tại áp lực đều sẽ không như thế lớn a Giết. Giết. Giết. lý xuân minh cũng là n h a răng lấy gieo họ quả nhiên tinh dị đại nhân là vô địch bạo giết bọn hắn hừ tinh dị chỉ là lệnh h ừ một tiếng lần nữa một chiêu đánh ra ẩm ẩm một chiêu này lại là đánh diệp vân lui lại mấy bước vốn là diệp vân bọn người đứng tại di tích trước cửa phần lớn khu vực đều bị hắn che lại hiện tại b ị tinh dị công kích phía dưới chỉ có thể bảo vệ một mảnh nhỏ khu vực ba người hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ ầm ầm đối mặt tinh dị điên cuồng tiến công diệp vân bọn họ giống như là tại giao động bên trong một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể là thuyền kiếm pháp cực băng lâm diệu tình nắm lấy cơ hội trực tiếp một kiếm Bạch. một kiếm này chém vào tinh dị trên thân kết quả tinh dị chỉ là khe vươn tay liền đem nó b ó n nát tinh dị hiện tại là toàn phương diện tăng cường không ngừng công kích nguy rồi diệp vân nhìn trước mắt mặt bảng đáy l ò n g cũng là trầm xuống tinh dị lượng máu cũng tại khôi phục nhanh chóng mà lâm diệu tình căn bản là không có cách phá phòng cái này nguy rồi không nghĩ tới bị trận pháp ra trì về sau tinh dị mạnh như vậy chúng ta liền cơ hội liều mạng cũng không có diệp đại ca ngươi có thể lao ra sao tiểu thiên lúc này nói ra thực lực ngươi mạnh nhất nếu như ngươi có thể đơn độc chạy đi cũng tốt ta. đúng cùng ba cái cùng chết chạy đi một cái cũng tốt lâm diệu tình trong mắt cũng lóe qua một tia quyết tuyệt không được tinh dị thú hoàng dùng năng lượng hộ cháo đem chúng ta phong tỏa diệp vân lắc đầu cái này hộ cháo ta cũng không cách nào đánh vỡ trốn không thoát đ á m giận thực sự không được chỉ có phương pháp cuối cùng phương pháp cuối cùng lâm diệu tình cùng tiểu thiên tất cả giật mình loại tình huống này diệp v â n còn có phương pháp mà tinh dị vừa mới chuẩn bị tiếp tục tấn công mạnh lần nữa nhận được địch long tin tức cái gì lâm thiên tri cùng đ a n liên thủ bạo phát nhiều nhất chỉ có thể kiên trì năm phút đồng hồ đáng chết không phải nói có thể kiên trì một giờ sao tinh dị giật mình cái này địch long thật phải chết sao đình long nói cho lâm thiên tri nữ nhi của hắn trong tay ta nếu như muốn nữ nhi mạng sống để hắn buông tha ngươi phát xong tin tức tinh dị trực tiếp bạo phát chuẩn bị một lần hành động công phá diệp vân phòng ngự mà tại một bên khác địch long bị lâm thiên c h i cùng đan liên thủ truy sát mười phần chật vật đột nhiên địch long ánh mắt sáng lên ha ha ha ha địch long trực tiếp cười to lên lâm thiên c h i dừng tay ừng lâm thiên c h i dừng lại công kích nghi ngờ nhìn về phía địch long người trước khi chết còn muốn làm sao dãy rủa thú hoàng ngươi không cần dãy rủa đan cũng là đứng ở một bên hiệp trợ nội tâm của hắn vẫn là rất kích động nhân tộc đã lâu như vậy cuối cùng muốn giết chết một đầu thú hoàng ha ha lâm thiên tri con gái của ngươi tại ta huynh đệ trong tay t h ự c không dám d i ấ u dếm chúng ta thu tộc còn có một cái trên lục địa thú hoàng địch long cười to hiện tại chúng ta tộc thứ năm t h ú hoàng bắt lấy con gái của ngươi nàng ngay tại nam hạ căn cứ thành phố phụ cận phương vị này ta nói có đúng không cái gì đang ở một bên biểu lộ đại biến t h ú tộc lại còn có thứ năm thú hoàng thứ năm t h ú hoàng các ngươi thu tộc còn có một cái lâm thiên c h i cũng bị giật mình đồng thời trong lòng cũng có chút trầm trọng nữ nhi của hắn đúng là đi nam hạ căn cứ thành phố bên kia chấp hành nhiệm vụ đối phương không có lừa hắn chương tám mươi ba phệ hồn thống kích nệ ha ha nhìn lấy lâm thiên c h i trầm trọng biểu lộ địch long cười lâm thiên c h i muốn n g ư ơ i nữ nhi mạng sống thả ta đi l a n đi cứu n g ư ơ i nữ nhi ngươi nói không chừng còn có cơ hội thật sao lâm thiên c h i hít sâu một hơi làm sao bây giờ lao lâm đ a n nhìn về phía lâm thiên c h i muốn đi cứu nữ nhi vẫn là đi giết thú hoàng ngươi quá để mắt ta lâm thiên c h i đột nhiên hét lớn một tiếng ta lâm thiên c h i nữ nhi còn chưa xứng cùng thú hoàng đánh đồng hôm nay、bệnh. lâm thiên tri trên trường đao b ộ c phát ra hào quang sáng tỏ ta tất vì nhân tộc chứ nhất đại hại n g ư ơ i điên rồi địch long trận tròn mắt hắn không nghĩ tới lâm thiên c h i vậy mà lại từ bỏ nữ nhi khăng khăng muốn giết hắn thú hoàng n g u y hại một phương có thể hại chết bao nhiêu người tộc mệnh của ngươi nhưng so với ta nữ nhi trần quý nhiều lâm thiên c h i trong nháy mắt phóng tới địch long tốt lao lâm ta đến giúp ngươi đang cũng là bạo phát v ọ t thẳng hướng địch long điên rồi điên rồi đều điên rồi địch long tuyệt vọng nhìn ra lâm thiên tri là khăng khăng giết hắn tốt tốt tốt vậy ta thì liệu mạng với ngươi tới đi địch long bạo phát lấy toàn lực phòng thủ hắn đã nhìn ra lâm thiên c h i nói vứt bỏ nữ nhi nhưng cũng không đỡ lâm thiên c h i hiện tại rất gấp tiến công cũng nhanh hơn rất nhiều đoán chừng là muốn giết chết hắn về sau lại đi cứu mình nữ nhi người suy nghĩ nhiều ta kéo cũng kéo chết người ta huynh đệ tất trước hết là giết người nữ nhi địch long nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực phòng thủ vậy liền đến xem là ta trước hết là giết người vẫn là huynh đệ ngươi trước hết giết nữ nhi của ta lâm thiên c h i cũng gần như đ i ê n cuồng tại một bên khác cái gì tinh dị nhận được tin tức trực tiếp bị chấn kinh đáng chết lâm thi vậy mà vì rét thú hoàng mà vứt bỏ chính mình nữ nhi hôn đ à n hôn đ à n sau đó tinh dị thú hoàng lần nữa phát lực ầm ầm diệp vân hiện tại cũng chỉ có thể bảo vệ tốt chung quanh chừng ba thước phạm vi bọn họ hầu như đều bị buộc đến cực hạn lâm diệu tình lúc này tinh dị thú hoàng đột nhiên đùa c ợ t một tiếng ngươi đưa thân vào trong nguy hiểm biết vì cái gì cha mình không cứu ngươi sao lâm diệu tình s ư n g sở tiến công động tác đều là một trận bởi vì phụ thân ngươi tại ám sát một vị khác thú hoàng tinh dị cười lớn một tiếng mà trong mắt hắn giết thú hoàng càng trọng yếu hơn sinh mệnh của ngươi không bằng thú hoàng đ á n tiền hắn cũng không muốn tới cứu ngươi nói xong những lời này tinh dị nội tâm cười lớn khẳng k h ắ c bất kể như thế nào trước buồn nôn các ngươi một chút khắc khắc kiệt nghe đến mấy câu này diệp vân cũng rất kinh ngạc mưu đồ thú hoàng diệp quán trưởng vậy mà xuất quan còn đang mưu đồ thú hoàng ha ha ha lúc này lâm diệu tình lại là đột nhiên lạnh bật cười là đây chính là hắn nhân tộc đại anh hùng vì nhân tộc có thể vứt bỏ hết thảy bao quát ta cùng mẫu thân của ta ha ha các ngươi những thứ này đáng chết thú tộc hủy phụ thân ta cũng hủy gia đình của ta nói xong câu đó lâm diệu tình một kiếm vung ra lần này k i ế một ký phóng hoa anh. đại, m kiếm chém về phía thu hoàng đem kích phát trận pháp thu hoàng đều đánh một cái lảo đảo khu khu một chiêu này đối tinh dị t h u hoàng không có đặc biệt lớn gì ảnh hưởng chỉ là trong lòng có chút phiền m u ộ n chính mình vốn định đùa cận một chút nhân tộc làm sao trái lại bị chặt rồi không phải là cam chịu từ bỏ c h ố n g lại sao đáng giận không nghĩ tới ngược lại làm cho nàng làm to chuyện tinh dị t h u hoàng hít sâu một hơi không qua tên t i a c cũng hôn mê a tâm tình dưới sự kích động lâm diệu tình một kiếm tia đạt đến liệt dương mức độ bất quá một kiếm sau đó bởi vì tiêu hao quá nhiều chính là trực tiếp hôn mê vậy liền giải quyết triệt để các ngươi đi tinh dị thú hoàng khí tức trên thân đột nhiên vừa tăng vê anh to lớn như thế trực tiếp đem bên cạnh lý xuân minh cho hướng bay ra ngoài diệp vân đại ca tiểu thiên nhìn về phía diệp vân ngươi trước nói át chủ bài còn có thể dùng sao hắn bây giờ trở nên thật mạnh nói đến đây tiểu thiên còn nuốt xuống nước bọn tinh dị thú hoàng trên người bây giờ năng lượng đều bị hắn cảm giác được e ngại đánh cược một keo đi diệp vân hít sâu một hơi sau đó mạnh trực tiếp một cái bước xa xúc tới từ bỏ phòng thủ sao Tiểu t hai i Diệp đối Liệt Diệp tinh ê n chóng. Vân vậy mà muốn cứng đối cứng.、Liệt、dương.、Diệp、vân lấy chính mình mạnh nhất thương hoàng. đều đâm về thấy thú t pháp, lấy vậy dị mà nhìn n g ư ơ là hoàng muốn một Tinh trưởng hướng、diệp、Vân. chết. thú Diệp dị vỗ anh diệp vân một thương cùng tinh dị thú hoàng bàn tay đụng vào nhau không hề nghi ngờ tinh dị thú hoàng trực tiếp áp chế diệp vân ha ha ngươi còn tưởng rằng ta là trước kia ta sao tinh dị thú hoàng dùng lực liền muốn một bàn tay đập chết diệp vân sếp nhiều ngày như vậy đừng để ta thất vọng a diệp vân lại không chút a mang đơn tay vừa lộn trên tay kia xuất hiện một khúc gỗ làm quần trượng đây là tinh dị thú hoàng s ư ớ n g sở cái đồ chơi này không phải hoang mạc từ thần t ử thần quyền trượng sao hắn cho mình như tử tiểu cầu đầu từ khi tiểu cầu đầu sau khi chết cái đồ chơi này thì biến mất làm sao rơi vào diệp vân trong tay phệ hồn thống kích diệp vân nhất côn gõ hướng tinh dị thú hoàng phệ hồn thống kích tinh dị thú hoàng lần nữa kinh hãi diệp vân vì sao lại một chiêu này mà lúc này đây diệp vân trường côn đã đi tới tinh dị thú hoàng trước mặt ngăn trở tinh dị thú hoàng đưa tay đi cản ẩm ẩm nhất côn đi xuống to lớn thanh thế chuyển đến phức phốc, phốc. mang theo phệ hồn thống kích phát trượng giống như một thanh lưới dao sắp bén trực tiếp xẹt qua tinh dị thú hoàng cánh tay h ừ tinh dị bị đau mãnh liệt hừ một tiếng không nghĩ tới ngươi phệ hồn thống kích mạnh như vậy chiêu thức gì quan chiến tiểu thiên cùng lý xuân minh đều nhìn trận tròn mắt diệp vân một chiêu này vậy mà có thể trực tiếp đả thương tinh dị cánh tay diệp vân còn cất giấu lợi hại như vậy chiêu thức nguy rồi a đối với những người khác kinh t h á n diệp vân chỉ là lắc đầu không nghĩ tới cũng chỉ là đả thương cánh tay cùng đánh dụng hai mươi phần trăm lượng máu có chút không sóng a diệp vân vốn là ý nghĩ lấy phệ hồn thống kích dây tinh dị thú hoàng đây là kết quả tốt nhất nếu như thương tổn không đủ có thể đánh choáng tinh dị thú hoàng hoặc là đánh sợ tinh dị thú hoàng cũng là vô cùng tốt như thế bọn họ liền có thể tìm cơ hội phá vỡ vòng phòng hộ rời đi nhưng chỉ là đả thương lời nói tinh dị thú hoàng rất nhanh liền có thể khôi phục hắn phệ hồn thống kích vẫn là có si đi chờ ta si đi khôi phục hắn đoán chừng đều có thể giết chết ta một lần thật không ổn diệ vân nằm chặt lại trường thương trong tay sau đó cho tiểu thiên một ánh mắt đã không có biện pháp sao tiểu thiên xứng sờ diệ vân đều có thể đả thương tinh dị kết quả vẫn là muốn thua sao cái này l i ề u mạng đi nếu như l i ề u mạng nhất chiến có lẽ còn có chút cơ hội nói xong d i ệ p vân lần nữa phóng tới tinh dị hắn phải thừa dịp lấy tinh dị khôi phục thời điểm toàn lực xuất thủ chương tám mươi b ố hướng chết mà sinh vậy ta cũng tới tiểu thiên giơ lên cự truy hướng về tinh dị thú hoàng phóng đi vậy liền l i ề u mạng đi ta cũng không phải cái gì người sợ chết ta tiểu thiên trong nháy mắt vọt tới tinh dị thú hoàng trước người đối với tinh dị thú hoàng thụ thương cánh tay thì đ ậ tới、Cút. con kiến hôi tinh dị thú hoàng một cái bạo khí vê anh trực tiếp liền đem tiểu thiên hướng bay ra ngoài không chuẩn bị đánh bay tiểu thiên không khỏi có chút tuyệt vọng diệp vân đại ca có thể cùng tinh dị thú hoàng giao lật tay một cái ta lại trực tiếp bị đánh bay ta cũng quá y ế u a liều mạng đều không có tư cách liều mạng ẩm bay rớt ra ngoài tiểu thiên trực tiếp đâm vào trên vách tường phun ra một vùng máu diệp vân đại ca nhìn ngươi ta thật không được tiểu thiên cảm giác mình mơ mơ màng màng đều muốn ngủ thiết đi hừ hừ lúc này lý xuân minh đi tới tiểu thiên trước mặt tiểu thiên không nghĩ tới ngươi bây giờ chật vật như vậy a tiểu thiên phản bội nhân loại hôn đản lý xuân minh nhân tộc đối ngươi không tệ ngươi vì cái gì mới nói là vì mạng sống lý xuân minh g i ữ tợn cười một tiếng ngươi bị thú hoàng bắt lấy không đầu nhập vào sao n g ư ơ i chỉ có sống mạng lạ của mình ngu xuẩn nếu như ngươi không muốn chết có thể nói cho ta biết nói không chừng ta có thể dẫn tiến ngươi đầu nhập vào thú hoàng ngươi vốn là đều muốn mất đi tiểu thiên cũng không biết từ nơi nào tích lũy lên khí lực lần nữa đứng lên ta sẽ không phản bội nhân tộc cái kia ngươi liền chết trong tay ta đi tiểu thiên lý xuân minh cầm ra bản thân trường côn diệp vân một thương đâm về thụ thương tinh dị thú hoàng cờ g i c một thương này tinh dị thú hoàng dùng cánh tay ngăn trở sau đó hất lên siu ê trực tiếp liền đem diệp vân v u n g bay ra ngoài thật l à lớn lực lượng diệp vân ánh mắt hiếp lại tinh dị thú hoàng đang lấy cấp tốc khôi phục thương thế xem ra cho dù là thụ thương thú hoàng ta hiện tại cũng rất khó uy hiếp được hắn cái này tăng phúc quá mạnh không qua b ạ c h diệp vân lần nữa phóng tới tinh dị thú hoàng ngươi liền không thể an tâm chờ chết sao tinh dị thú hoàng giận dữ diệp vân bay dối để hắn không thể không phân tâm đối phó diệp vân chữa trị tốc độ liền giảm bớt hai người giao thủ sau một thời gian ngắn diệp vân p ệ hồn thống kích si đi lần nữa khôi phục diệp vân trong nháy mắt thoát ra trở ra cuối cùng không có ý định chống cự sao tinh dị thú hoàng cười quái dị một tiếng chậm dại đứng người lên tuy nhiên vừa mới chiến đấu ảnh hưởng tới chữa trị tốc độ nhưng thời gian dài như vậy tranh đấu vẫn là để hắn hoàn toàn khôi phục thật giống như vốn là một giây đồng hồ khôi phục nhưng ở diệp vân chỉ hoàn dưới nhiều hao tốn mười mấy giây không ta chỉ là đang trì hoãn thời gian thôi diệp vân n ế t miệng cười một tiếng nâng từ bản thân quần trượng ừ m trì hoãn kỹ năng si đi sao tinh dị thú hoàng xứng sở sau đó cười to người là ngu ngốc sao ngươi dạng này trì hoãn ta vẫn là hoàn toàn khôi phục có làm được cái gì a lại để cho ngươi đánh một lần ta cũng là thụ thương thôi ta về sau vẫn có thể khôi phục ngươi kỹ năng có thể một mực dùng sao ngủ ngốc ngươi nhất định phải chết nếu như ta không chỉ hoãn thời gian tại kỹ năng si đi khôi phục trước đó ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục diệp vân biểu tình bình tĩnh đến lúc đó ta không có p h ệ hồn thống kích ngươi trạng thái toàn thịnh ta liền sẽ triệt để đánh mất hy vọng sống sót hiện tại ta lại có cơ hội phốc phốc tinh dị thú hoàng suy cười ra tiếng mới nói ngươi coi như đả thương ta ta cũng có thể tại si đi thời gian bên trong triệt để khôi phục ngươi chiêu thức này đối với ta vô dụng ta biết ta nói cơ hội cũng không phải đánh bại ngươi cơ hội diệp vân hít sâu một hơi là hướng chết mà thành cơ hội cái gì tinh dị thú hoàng s ữ n g sở phệ hôn thống kích diệp vân trực tiếp quay người hắn đã đứng ở vũ trụ di tích cửa tiến trước đó có thể đả thương ngươi ta liền đã xác định ta một chiêu này xa so với liệt dương cường đại hơi anh diệp vân một chiêu trực tiếp đập ra che khuất di tích vòng phòng hộ ta năng lượng cháo tinh dị thú hoàng thần trương vọc thẳng hướng diệp vân phương hướng không còn kịp rồi diệp vân vây tay một cái trực tiếp dắt lấy hôn mê lâm d i ệ u tỉnh sau đó thọc sâu nhảy lên xông vào vũ trụ di tích bên trong khi tiến vào di tích trước đó hắn mắt liếc xa x a tiểu tiên h tiểu tiên h ngươi bị đánh bay quá xa ta căn bản không có cơ hội đi cứu ngươi xin lỗi không qua vòng phòng hộ phán át ngươi cần phải có cơ hội tiếp tục sống nếu như ta không có tính sai sau đó diệp vân trong mắt lóe lên một kia quyết ý hướng về vũ trụ di tích chỗ sâu phóng đi cái này di tích bên trong là cái gì là sống vẫn là chết không quan trọng đánh cược một keo dù sao cũng so bị thú hoàng giết chết mạnh mà bên ngoài theo diệp vân một kích vòng phòng hộ bắt đầu không ngừng phá nát tiểu thiên cùng lý xuân minh giao thủ thật đánh bối bụi tiểu thiên phát hiện vòng phòng hộ vậy mà bắt đầu phá nát a ta có phải hay không có thể trực tiếp đường chạy diệp vân đại ca chúng ta có thể đường chạy hắn quay đầu nhìn về phía vũ trụ di tích phía trước phát hiện diệp vân cùng tinh dị thú hoàng đều biến mất không thấy hở người cái kia tiểu thiên s ư ớ n g sở sau đó cũng không dám chờ lâu chờ đợi diệp vân đại ca nói không chừng đã thoát thân ta cũng phải nhanh tiểu thiên một bên chống cự lý xuân minh vừa bắt đầu lui lại người muốn chạy lý xuân minh vừa mới chuẩn bị truy kích nhưng phát hiện tinh dị thú hoàng không thấy do dự phía dưới vẫn là không có đuổi theo ra đi được rồi x ô n g r a động huyện truy sát tiểu thiên quá nguy hiểm ta làm gì đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm vẫn là chờ tinh dị thú hoàng hiện thân rồi nói sau như thế lý xuân minh dừng lại nhìn lấy tiểu thiên bay đi hồi lâu sau tinh dị thú hoàng theo vũ trụ di tích bên trong đi ra tinh dị thú hoàng vì cái gì không truy đuổi chạy trốn tiểu thiên a lý xuân minh vội vàng tiến lên ngươi không thấy được sao tinh dị thú hoàng suy cười một tiếng diệp vân mang theo lâm diệu tình tiến nhập vũ trụ di tích bên trong ta đuổi theo bọn họ không đuổi kịp bên trong có cái m ậ t thất bọn họ tránh tiến bảo ta mở không ra vậy tại sao không truy tiểu thiên a lý xuân minh vẫn là không hiểu tinh dị thú hoàng khó có thể tin nhìn về phía lý xuân minh đều nói nhân loại thông thuệ ta nhìn ngươi là thật không có náo tử nếu như ta đuổi theo tiểu thiên rời đi nơi này sau đó diệp vân bọn họ thừa dịp ta không tại trực tiếp trốn làm sao bây giờ diệp vân bọn họ có thể so sánh tiểu thiên trọng muốn thêm ta chỉ cần giữ vững cái này cửa lớn diệp vân bọn họ cũng là cá trong chậu đến mức cái kia tiểu thiên chạy liền chạy có cái gì cái gọi là nguyên lai、like、là dạng này lý xuân minh ánh mắt sáng lên không nghĩ tới là như thế một cái thuyết pháp thật sự là không nghĩ tới diệp vân sau cùng như thế có bá lực dám v ọ t thẳng nhập mới vũ trụ di tích bên trong tinh dị thú hoàng nhịn không được cảm khái một chút đây chính là không biết nguy cơ sinh tử a càng không có nghĩ tới chính là hắn có thể đánh phá ta vòng phòng hộ chật chật lợi hại a a cái này lồng bảo hộ là diệp vân đánh vỡ lý xuân minh lần nữa xứng sở vậy hắn đã có thủ đoạn đánh vỡ vòng phòng hộ vì cái gì không lưu vong đi địa phương khác bay thẳng thiên không tốt sao không phải muốn đi vào vũ trụ di tích làm gì vũ trụ di tích có thể không nhất định an toàn a hắn tiên t i ê n cảnh giới chung quanh mặc dù không có cái khác thông đạo nhưng lấy thực lực của hắn cũng có thể trực tiếp đánh ra một cái thông đạo a dù sao chúng ta là trong huy động chung quanh đều làm i ế n g đất cũng không kiên cố n g ù nốc g tinh dị lần nữa c ư ờ i nạo ngươi cho ta là ăn cơm khô sao 85, sinh mệnh nguyên điện, thượng. vũ trụ di tích bên trong các loại tình huống đều là không biết hắn có thể mượn nhờ di tích để cho ta không đội theo kịp sự thật cũng là như thế hắn phát hiện một cái mà thất ta vào không được tinh dị thú hoảng hừ một tiếng cũng hiện tại di tích bên trong ta không đ u ổ i kịp nếu như hắn theo địa phương khác đào tẩu liền xem như bị hắn phá vỡ lồng năng lượng ta cũng có thể đuổi kịp hắn hiểu không hắn không chạy nổi ta bay trên trời cũng tốt đ ộ địa cũng được dù là hắn chạy đến nam hạ căn cứ thành phố ta đều có thể đem hắn bắt trở lại nguyên lai、like、là dạng này lý xuân minh giật mình tinh dị thật mẹ nó là người ngu ngốc c h ắ c không được lúc trước bị uy hiếp vài câu thì ném dựa vào chúng ta thu tộc thật vô dụng ta cũng không thể đi chợ giúp địch long tinh dị nhìn lấy đường đi sâu thăm thẳm ta muốn ở chỗ này nhìn lấy chờ đợi diệp vân bọn họ đi ra một lát trước đó diệp vân có lâm d i ệ u t ỉ n h ở trong đường hầm phi nước đại lấy hắn không sai biệt lắm vạn vật cảnh cấp thân thể tố chất một cái bạo phát đoạt trước tiến vào vũ trụ di tích bên trong sau đó hắn xuất ra d á m thối t r ứ n g hung hăng ném ở trong đường hầm theo địch long tại đuổi theo phía sau trực tiếp bị h ô n một cái lảo đ ả o động tác một trận xoa làm sao thúi như vậy cũng là một trận này để diệp vân triệt để kéo dài khoảng cách ừng phía trước có cái mật thất diệp vân thấy được mật thất mặt b ả n g tên nguyên điện mật thất g chú chuyên chú tu hành ban đầu điện mật thất một khi tiến vào chỉ có thể tu hành ban đầu điện vạn vật chi lực đều không thể cảm n ộ trừ phi ban đầu điện đại thành nếu không không cách nào ra ngoài tâm phủ cũng không được t ẩ y mạnh phá hư cũng không được không cách nào bị t ẩ y mạnh phá hư mất thất đi vào diệp vân không do dự xông vào nguyên điện mất thất sau đó đóng cửa vừa đem mật thất thạch cửa đóng lại tinh dị liền dọn dẹp m ù i tối h đuổi theo diệp vân ta nhìn thấy ngươi tiến vào m ậ t thất ngươi chạy không thoát tinh dị một quyền nện đi xuống ầm ầm cửa đá lông tóc không tổn hao gì ừ n tinh dị thú hoàng biểu lộ khai biến không hổ là vũ trụ di tích cửa đá thật là cứng cỏi không qua diễ vân ngươi cũng đừng hòng ra đến rồi tinh dị lấy năng lượng bám vào tại cửa đá phía trên nếu mở cửa ta liền sẽ cảm giác được năng lượng ba động ngươi mơ tưởng chạy trốn sau đó tinh dị hướng về ngoài thông đạo đi đến ta cũng không thể một mực đợi tại bên trong di tích ta cần duy trì bên ngoài t h ú t ộ c đại cục ngay tại lối vào trông coi đi như thế tinh dị rời đi vũ trụ di tích diệp vân tại trong mặt thất cảm ứng một chút vạn vật chi lực quả nhiên hoàn toàn cảm giác không đến vạn vật chi lực sao vậy ta đột phá vạn vật cảnh thời gian muốn rời lại được rồi chỉ cần ta có thể ra ngoài vạn vật cảnh mấy ngày thì có thể đột phá cũng không có ảnh hưởng gì nếu như ra không được hết thệ đều là nói xuông muốn đến nơi này diệp vân còn nằm sấp tại cửa đá phía trên nghe nóng thanh âm hoàn toàn không có âm thanh xem ra là ngăn cách hết thệ ngoại vật thú hoàng nguy cơ giải trừ sau đó diệp vân đem lâm d i ệ u tình để dưới đất sau đó nếm thử liên lạc một chút tiểu thiên cũng không có tín hiệu được rồi tiểu thiên hẳn là có thể chạy thoát dù sao tinh dị cựu hận tại trên người của ta tinh dị không dám đi truy tiểu thiên kế hoạch của ta cũng không có vấn đề diệp vân hít sâu một hơi sau đó lấy ra một số thuốc hồi hv lần này chiến đấu Cũng c ha o t tổn t ha ấ rất t huyết t nhiều khí huyết à, trước liệu thương, sau đó liệu sau đáng ó lại liệu giỏ Diệp thăm mất thất. bắt thương. Một h Vân bên đầu k c Lâm t h i ê Chi c điên n u ồ tiến công, ra ố t tuyệt cục Địch cảnh. đem đến h Long rồn h a đáng giá địch á giá. n g đ long tại trước khi chết điên cuồng cười to lâm thiên chi ta chỉ hoãn ngươi lâu như vậy người nữ nhi khẳng định đã chết ha ha trước khi chết hắn cũng muốn sau cùng áp tâm một phen lâm thiên chi chết lâm thiên chi không nói nhiều chỉ là một đ a o b v ậ h một đau kia đủ để giết chết đèn cạn dầu địch long trước khi chết địch long cũng là oán hận mắt nhìn a n nếu như không phải đan một mực tại một bên kiềm chế hắn hắn cũng có tự tin có thể chạy thoát nhân loại chờ xem chúng ta thú tộc tất thắng vây anh địch long chết hô lâm thiên c h i hít sâu một hơi sau đó quay đầu bay thẳng hướng nam hạ căn cứ thành phố chiến lợi phẩm cũng không nhìn đã như vậy nhớ thương chính mình nữ nhi thì đừng như vậy thể hiện n h a đan chỉ có thể thở dài sau đó hắn đem địch long thi thể cùng chữ vật giới chỉ toàn bộ thu vào cái này có thể là cái thứ nhất vạn vật cảnh thi thể làm không tốt có thể chế tạo ra thập giai phòng hộ p h ụ đem đồ vật thu thập một phen sau đó đan cũng hướng về lâm thiên tri phương hướng bay đi đ ạ y biển tam đại hải dương thu hoàng tụ tập cùng một chỗ vừa mới địch long linh hồn khí tức hoàn toàn biến mất đúng vậy a hắn chết nghe nói lâm thiên c h i là đột phá đến vạn vật nhị trọng cảnh sau đó liên hợp đan mới đưa địch long bước đến tuyệt cảnh Tinh dị một thú chỉ sợ một cây chẳng chống vững nhà a làm sao bây giờ triệu hắn trở về chỉ có thể để hắn trở về ba vị thú hoàng đều trầm mặc trên lục địa nếu như không có thú hoàng vậy còn dư lại thú tộc đều hẳn phải chết thương đương nói bọn họ thú tộc từ bỏ trên lục địa lãnh địa từ bỏ lục địa đối toàn bộ thú tộc đều là lớn nhất đà kích nhưng bây giờ cũng không có biện pháp trừ phi lại xuất hiện một vị thú hoàng hai cái thú hoàng liên thủ nói không chừng có thể ngăn cản lâm tiên tri lại xuất hiện một cái thú hoàng đừng suy nghĩ ba vị thú hoàng trầm mặc một chút đột nhiên có một thú hoàng hỏi thăm hải lạc hoang mạc từ thần cái kia ra hỏa không phải mở ra thánh địa sao hắn hiện tại tình huống thế nào nếu như hắn có thể trở thành thú hoàng đối chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt ta không có tin tức hải lạc thú hoàng lắc đầu khả năng đã chết đi dù sao theo trong thánh địa đi tới quá khó khăn ai còn lại thú hoàng thở dài đã như vậy cũng chỉ có thể từ bỏ lục địa thông báo tinh dị từ bỏ lục địa về trong biển đi trên lục địa cái gì tinh dị thú hoàng thu đến còn lại thú hoàng tin tức biểu lộ đại biến vậy mà để cho ta cấp tốc trở về trong hải dương tránh né lâm thiên chi tình huống hiện tại đã ác liệt như vậy sao Ta vốn còn một u ố n này Tinh ở chỗ này ôm cây thỏ. ôm lợi dị do dự một chút, vẫn là ra bàn tay của mình. Hôn tay vẫn bàn là rối ra đoàn ả n như này không xuống nhân g đã đem đi, thì tích phá thể vậy, cái di rơi l ạ i trong tay.、Vâng. Một o Vâng anh. đ to lớn thiên địa lực lượng bao phủ vũ trụ di tích động v ệ t đổ sụt di tích bị che đậy trôn dưới đất bạch tinh dị thú hoàng từ dưới đất bay ra đi vào không trung bất quá cái kia đảo t ẩ u tiểu thiên biết nơi này có di tích cái này có chút khó khăn muốn không lại đem cái di tích kia di động một chút lấy ta thiên địa chi lực di động một cái địa động vẫn có thể làm được chỉ cần đem di tích từ nơi này rời c á i kia Tiểu t h i ê n c ũ n g không tám h ể x c đ mươi sáu sinh mệnh nguyên điển hạ mà tại lâm thiên c h i bên cạnh còn theo một cái nhân loại chính là tiểu thiên lâm thiên c h i tại chạy tới thời điểm trên đường gặp đảo vong tiểu thiên liền là hiểu được một số tình huống căn bản lý xuân minh lâm thiên tri nhìn về phía lý xuân minh tại động h u ệ n sụp đổ thời điểm lý xuân minh cũng là theo chân tinh dị thu hoàng một lên bay ra lâm tổng quán trưởng lý xuân minh biểu lộ khẽ biến lâm tổng quán trưởng hiện tại vì thế để hắn cảm thấy một số e ngại ta biết ngươi tính cách ác liệt nhưng đúng là khó gặp thiên tài lâm thiên c h i hít sâu m ộ t hơi ta vốn cho rằng ngươi lại thế nào ác liệt nhân tộc làm ngươi chủng tộc ngươi cũng không nên phản bội thân nhân của ngươi phụ mẫu người yêu đều là nhân loại ngươi lại muốn phản bội bọn họ làm ngươi không vì mình thiên chu địa d i ệ t lý xuân minh rên lên một tiếng cái gì thân nhân bằng hữu cũng không bằng sinh mệnh của mình trọng yếu ha ha ha lâm thiên tri các ngươi dân tộc cũng không phải rất đoàn kết ta tinh dị ở một bên chế ước Vạn vật cảnh. Ngươi chính lâm à hoàng cái kia mới thú hoàng A. thú l thiên tri rãi trường dơ lên đột a kia. o Diệp dị người cái rồi. Tinh cười Vân bọn họ người cái kia. Chết rồi. Tinh dị suy m t i ế nhiên g Ngươi cảm t ấ y vậy lâu như đ qua, sao? bọn họ còn có thể sống thể h có được、sao? Tốt. t Lâm i Tri nhiên đột bạo khí trên người uy thế tăng lên không ít vậy ngươi liền đi chôn cùng đi ngươi đánh dắm lúc này tiểu thiên nhịn không được giận mắng một tiếng ta đi ra ngoài thời điểm diệp vân đại ca đã không có bóng người diệp vân đại ca khẳng định là chạy đi thì ngươi cũng có thể giết chết diệp vân đại ca ồ lâm thiên tri mi đầu khé nhúc ních xem ra hai người xác thực có khả năng còn sống sao ha ha ha ngươi cho rằng ta làm vạn vật cảnh t a o thủ có thể giết không chết hai cái t i ê n thiên tinh dị nhịn cười không được diệp vân xác thực có năng lực có thể đánh nát ta vòng phòng hộ nhưng gia hỏa này chính mình muốn chết chạy trốn tới sơn động chỗ sâu chỗ đó thế nhưng là một con đường chết hán đã bị ta chép giết ngươi vẫn là đánh giám diệp vân đại ca cũng không phải phổ thông tiên thiên võ giả tiểu thiên giận mắng một tiếng t ố t một cái nhân loại muốn chết tinh dị thú hoàng một bàn tay đập hướng tiểu thiên muốn chết chính là bọn ngươi lâm thiên tri vung đao mà ra Trực、tiếp r ự c t tướng tinh dị thú hoàng chiêu thức chặt tán thích không hổ là lâm quán trưởng nhân tộc đệ nhất người thật sự là lợi hại a tinh dị thú hoàng rên lên một tiếng sau đó trực tiếp quay người đi b ạ c h mang theo lý xuân minh thì bay mất muốn chạy lâm thiên chi theo bạo phát trực tiếp đuổi theo tiểu thiên nhìn lấy song phương bay đi hắn cũng là chậm d ã i rơi xuống đất tinh dị cái kia ra hỏa đem động v i ệ t cho đánh sao hắn nói cái gì sơn động c h ỗ sâu là vũ trụ di tích a diệp vân đại ca hẳn là trốn vào vũ trụ di tích bên trong ta nhớ được vũ trụ di tích phương hướng hẳn là nơi này kết quả là tiểu thiên bắt đầu dùng tiên thiên linh khí vận chuyển đội sụ động h u y ệ t diệp vân đại ca ta tin tưởng các ngươi còn sống tiểu thiên không ngừng vận chuyển đá vụn hắn tin tưởng diệp vân cùng lâm diệu tình đều còn sống ngay tại tiểu thiên vận chuyển hòn đá thời điểm đ a n ở thời điểm này bay tới uy ngươi là viêm hoàng sơn tu luyện ra sao ừ m tiểu thiên g ừ n g đầu thấy được đan thầy phương đệ nhất nhân đan là hắn hắn cái gì thời điểm đến chúng ta bên này là cùng n u y ễ n linh đại đế cùng đi sao hắn tìm ta là muốn làm cái gì cho n u y ễ n linh đại đế báo thù sao bởi vì cùng lâm thiên chi lúc gặp mặt quá mức cuối cùng hắn cũng chỉ là cùng lâm thiên chi báo cáo một chút chuyện bên này lâm thiên chi cũng chưa nói cho hắn biết đ a n cùng hắn là quan hệ hợp tác nhìn lấy tiểu thiên để phòng ánh mắt đan nhữ mày huyễn linh cái kia ra hỏa chẳng lẽ lại cho ta tại hỏa rồi được rồi bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này lâm thiên chi hắn là hướng về bên kia bay đi sao đan dò hỏi a là tiểu thiên xứng sở nhẹ gật đầu lâm tổng toán trưởng cũng là hướng cái kia một bên đi được đan lập tức bay đầu trực tiếp theo lâm thiên chi phương hướng bay đi xem ra không phải tìm phiền thoái tiểu thiên nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn lại bắt đầu chuyên tâm rời lên tảng đá một bên khác lâm thiên chi truy sát tinh dị cùng lý xuân minh bởi vì lâm thiên chi thực lực mạnh hơn lại thêm tinh dị mang theo một cái lý xuân minh không bao lâu lâm thiên chi liền đuổi theo các ngươi trốn không thoát lâm thiên chi một đao vung hướng tinh dị ẩm tinh dị miễn cưỡng ngăn trở thuận thế mượn nhờ đao lực lượng ngược lại đến bay ra ngoài mấy mét ha ha ha đừng ngu ngốc rồi lâm thiên chi chỉ một mình ngươi còn muốn giữ lại ta lâm thiên chi ánh mắt h i p lại không có một cái khác vạn vật cảnh kiềm chế quả thật có chút phiền phức、Hô. lý xuân minh cũng là thở dài nhẹ nhõm xem ra lâm thiên c h i cũng không làm gì được hắn ha ha tại vũ trụ di tích bên trong diệp vân liệu t h ư ơ n g kết thúc hô lần này thật đúng là có chút kinh hờ ý hế m ở diệp vân đứng người lên mắt nhìn lâm diệu tỉnh vẫn còn đang hôn mê xem ra một chiêu kia cực hạn bạo phát đối thân thể của nàng cùng tinh thần đều là to lớn trùng kịch ta diệp vân lắc đầu không lại đi xem lâm diệu tỉnh hắn quay đầu quan sát cái này mật thất nguyên điện tu luyện có thành tựu mới có thể mở ra cho nên cái này nguyên điện là chỉ cái gì rất nhanh diệp vân liền thấy được mật thất trên vách tường khắc lấy một bộ văn tự vũ trụ di tích bên trong văn tự lại là chúng ta viêm tộc văn tự diệp vân thán phục một tiếng sau đó xem nhìn lại sinh mệnh nguyên điện đây là một bộ bí tịch danh s ư n g xem xét tỉ mỉ mấy phút đồng hồ sau diệp vân đồng tử chấn động sinh mệnh nguyên điện lại có thể đề cao gen sau đó cải biến huyết mạch cái này sinh mệnh nguyên điện cũng quá khoa trương đi dựa theo sinh mệnh nguyên điện miêu tả mỗi nhân loại gen đều không giống nhau nhân loại huyết mạch cũng là cao thấp không đề ứ tỉ như phổ thông nhân sinh ra võ giả coi như ngộ tính lại cao hơn tiên thiên cũng là yếu nhược bởi vì cha mẹ huyết mạch phổ thông mà vạn vật cánh cấp mẫu, hắn cấp phụ mẫu, sinh hạ hài tử, c mệnh nguyên tính. ế t mạch u hệ, vừa điển cũng h n là hậu thiên cực hạn cực võ giả. đền i s i ê bù huyết mạch t r ê n l ệ n h bảo đ i ệ n cho dù là huyết mạch võ giả bình thường tương l a n tu luyện tri lộ cũng sẽ càng h o thêm bằng thẳng tu luyện đại thành về sau huyết mạch của ngươi đem không thua gì trong vũ trụ lừa thưa có chủng tộc hoàn toàn xem như nghịch thiên cảnh bệnh nhìn đến nơi này diệm vân hô hấp đều có chút rồn rập dù sao huyết mạch của hắn cũng là bình thường nhất mà tu luyện cái này sinh mệnh nguyên điện liền có thể đạt được cải biến chương 87, m i tịnh hóa huyết mạch lần này bị đuổi giết chạy trốn tới mật thất bên trong ngược lại là kiếm lời diệp vân nhịn không được nắm chặt nắm đấm mà lúc này đây lâm diệu tình như một tiếng tỉnh lại diệp vân ta đây là lâm diệu tình rút bước đầu nàng hiện tại vẫn có chút cảm giác hôn mê tại trong một gian mật thất ngươi cũng đừng ngại chen c h ú c diệp vân ở một bên lên tiếng ta cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi lúc đó đối mặt thú hoàng truy sát chúng ta chỉ có thể trốn đến mật thất bên trong không tiến vào m ậ t thất nhất định phải chết ừ m lâm diệu tình xứng sở nàng liền đại khái h i ể u là cái gì tình huống cho nên nói là ta sau khi hôn mê ngươi không có bỏ xuống ta mà chính là mang theo hôn mê ta theo thú hoàng trong tay trốn ra được ừ m không kém bao nhiêu đâu diệp vân nhẹ gật đầu lâm diệu tình do dự một chút liền đối với diệp vân nói ra cảm ơn tuy nhiên ngữ khí rất bình thường nhưng nàng nhìn diệp vân ánh mắt lại biến không đồng dạng rất rõ ràng lâm diệu tình là cảm kích diệp vân nhưng nàng không quá am hiểu cùng người giao lưu aha diệp vân khoát tay á o đều là chuyện nhỏ tiện tay mà thôi thôi Ta tổng không thể nhìn tộc nhân chết ở trước mặt ta. Sao? không nhìn nhân nhỏ. Việc ở lâm diệu tình nghi nữa thở y n khác. ngờ à mật thất, thể có ra n o i sao? Có t h nhìn về phía vách tường đàng quan sát sau khi nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cái này lại còn có bực này bị tịch ông trời ơi đúng vậy a ta lúc đó nhìn đến cũng rất kinh ngạc diệp vân ở một bên nhẹ gật đầu thật là một lần đại cơ duyên không qua phía trên nói chúng ta tu luyện tới tầng thứ ba mới có thể mở ra mật thất lâm diệu tình lóe qua một tiêng nghi hoặc cái này mật thất là làm sao phán đoán chúng ta đến tầng thứ ba cái này diệp vân chỉ hướng trong mật thất một cái b á t đá cái này b á t đá thì đặt ở mật thất trung gian vô cùng dễ thấy tên gen đo đạc dụng cụ ghi chú đem huyết dịch tại đo đạc dụng cụ bên trong sẽ cho thấy chỉ số chỉ số lấy tự toàn vũ trụ nhân loại bình quân giá trị người bình thường bị một không tu luyện xong tầng thứ ba có thể đạt tới ba trăm linh đây là cái gì lâm diệu tình nghi ngờ nhìn về phía b á t đá nàng không có diệp vân số liệu mặt bảng cho nên xem không hiểu nhỏ và o huyết dịch có thể cho thấy trị số c h í n h ta nghiên cứu ra được nói đến đây diệp vân nhỏ vào một giọt máu của mình b á t đá đụng phải huyết dịch dừng lại một l á t ông b á t đá chấn động một hồi b á t đá phía trên tầng kia hòn đá thì c h ó c ra chỉ còn lại một cái sáng long lanh trên bạc mà lại phía trên có rất nhiều tinh xảo đường vân xem ra mười phần có khoa học kỹ thuật cảm giác ồ lâm diệu tình lúc này nhịn không được kinh ngạc không nghĩ tới cái này bắt đá còn có khác một phen hình dạng nơi này dù sao cũng là vũ trụ di tích diệp vân đến là không ngoài ý m u ố n dùng một cái bắt đá ngược lại rất kỳ quá ha h t h t lâm diệu tình cười cười diệp vân nhìn xứng sở cười đây là cái kêu băng sơn mỹ nhân sao ừ m cảm ứng được diệp vân ánh mắt lâm diệu tình s o n g mặt tường đỏ vì cái gì một ngột nhìn là bởi vì có hoa sao khu khu diệp vân ho nhẹ hai tiếng không có ý tứ ta không có ý tứ gì khác chính là không nghĩ tới ngươi cười lên còn rất đẹp lâm diệu tình ừ n diệp vân lần nữa nói sang chuyện khác chỉ hướng gen đo đ ạ c dụng cụ ngươi nhìn cái này ta số liệu giống như hiện ra chỉ thấy gen đo đ ạ c dụng cụ phía trên xuất hiện một cái m à n sáng trên đó viết huyết mạch chi lực không bốn diệp vân ta biết huyết mạch của ta phổ thông nhưng đây cũng quá thấp à? liên binh quân đáng giá một không cũng chưa tới sao diệp vân có chút bất đắc dĩ nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn dù sao tu luyện sinh mệnh nguyên điện huyết mạch chi lực càng thấp hiệu quả càng tốt nếu như ta tăng lên tới ba thực lực lại sẽ đạt tới trình độ nào diệp vân không khỏi có chút chờ mong Không bốn. lâm diệu tình cũng chừng mắt nhìn ta cũng muốn thử xem ừ m Tốt. diệp vân tránh ra vị trí như thế lâm diệu tình nhỏ xuống một giọt máu ông huyết mạch chi lực một hai cao như vậy lâm diệu tình giật mình diệp vân cũng là xứ sở sau đó chính là hiểu cha mẹ của ta là người bình thường lâm diệu tình phụ thân thế nhưng là vạn vật cảnh huyết mạch của nàng chi lực mạnh hơn ta cũng là bình thường huyết mạch chi lực cao tu luyện sinh mệnh nguyên điện sẽ dễ dàng một chút diệp vân nhìn lấy trên vách đá ghi chép một không trở lên huyết mạch chi lực có thể trực tiếp tu luyện tầng thứ hai Thà không. bốn huyết mạch chi lực cần theo tầng thứ nhất bắt đầu chậm rãi tu luyện ấy lâm diệu tình cũng nhìn thấy sinh mệnh nguyên điện chỉ là khiến người ta tu luyện tới ba cấp huyết mạch chi lực không h c ấ một m cấp cùng hai chín ấ m c h cấp cũng không có gì đặc biệt trên lệnh chỉ cần tu luyện hoàn thành đều là ba không tu luyện một chút xem một chút đi lâm diệu tình trực tiếp ngồi trên mặt đất bắt đầu tu hành ừ m diệp vân nhẹ gật đầu sau đó ngồi tại lâm diệu tình so so sánh địa phương xa cũng bắt đầu tu hành may mắn cái này mật thất so sánh lớn và không vẫn rất lúng túng diệp vân đích thì thầm một tiếng sau đó diệp vân dựa theo trên vách tường ghi chép bắt đầu nếm thử tu hành sinh m ệ n h nguyên điện h ơ anh giờ khắc này diệp vân cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch đều đang sôi trào nóng quá cảm giác diệp vân hít sâu m ộ t hơi dựa theo đ i ể n tịch ghi chép đây là tại tỉnh hóa huyết mạch đem trong huyết mạch tạp chất cho thiêu đốt mất xác thực còn thật thoải mái như thế diệp vân bắt đầu nặng tâm tu luyện đại khái tại sau mấy tiếng diệp vân mở mắt hơi có chút khó chịu những thứ này tạp vật một bộ phận thiêu đốt biến mất nhưng đại bộ phận vẫn là bị loại bỏ bên ngoài cơ thể diệp vân nhìn lấy mặt ngoài thân thể phía trên bám vào dơ bẩn cũng là theo thương khố bên trong lấy ra một cái nước tắm dọn dẹp một chút đi diệp vân sử dụng nước tắm soạn, rực rỡ hẳn lên sau đó diệp vân vừa mới chuẩn bị tiếp tục tu luyện đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn mắt liếc lâm diệu tình phát hiện lâm diệu tình trên thân mặc dù là sạch sẽ nhưng vẫn còn có chút vị đạo là mình dùng tiên tiên linh khí cứ trừ những cái kia dơ bẩn sao nhìn như sạch sẽ nhưng vị đạo vẫn là sẽ lưu lại diệp vân nghĩ, nghĩ chủ động hỏi cái kia ngươi có muốn hay không tắm rửa tắm rửa nghe được diệp vân lâm diệu tình s o n g mặt trong nháy mắt thì đỏ lên cái này người này tại sao như vậy tuy nhiên hắn là một cái duy nhất tại ta nguy nan thời điểm có thể cứu ta người ta cũng đặc biệt cảm kích hắn nhưng hắn hắn sao có thể nói loại lời này la ủy vào chính mình n h ân nhân thân phận làm loạn sao quá phận lâm diệu tình hít sâu một hơi nói nhỏ không rất thích hợp đi gian phòng kia tuy nhiên không nhỏ nhưng cũng không lớn liếc một chút đều có thể nhìn tắm rửa nhìn cái gì diệp vân s ữ n g sở còn không có kịp phản ứng lâm diệu tình ta ta vẫn là không rửa đi lâm diệu tình cự tuyệt cũng là có chút nhỏ giọng không giống đối với những khác người lạnh lùng như vậy không tẩy có vị đạo a diệp vân n h ư mày làm sao cái này lâm diệu tình nhìn lấy rất xinh đẹp làm sao có chút miết nhắc a chương tám mươi tám nguyên điện tầng thứ nhất nhìn lấy diệp vân có chút ghét bỏ ánh mắt lâm diệu tình trong lòng bổ trồn tốt h ta ta cái này dùng thiên địa linh khí ngưng kết ra nước thắm rửa đi vị lâm diệu tình trong lòng có quyết định nàng dự định mặc quần áo dùng thiên địa linh khí ngưng kết ra nước cọ rửa một chút lâm diệu tình vung tay lên linh khí chung quanh ngưng kết ra một chút hơi nước sau đó hướng về nàng dũng mánh lao tới ngươi làm gì a diệp vân s ữ n g sở dạng này tắm rửa nhiều khó chịu a y dịch ụ c đều dính vào nhau lâm diệu tình ta cũng biết khó chịu a nhưng là cũng không thể cởi quần áo a cái này đấy diệp vân bất đắc dĩ che mặt trách ta không có nói rõ ràng dùng cái này Bạch. diệp vân đem một đoàn nước tắm n é m cho lâm diệu tình đây là lâm diệu tình nhìn lấy trong tay nước còn có chút không hiểu xem ra tựa như là rất phổ thông trạng thái cố định nước có làm được cái gì giải khát sao Đối đập với mình n á trong là có thể. Diệp vân giải thích một chút. À. Lâm có thích chút. nước đó thể. một Tình gật tắm tan. t nhẹ mình Diệp Diệu giải đối với mình đập Vân đem đầu, sau nháy mắt lâm diệu tình liền cảm giác cả người không đồng dạng nhẹ nhàng khoan khoái không được thật thoải mái trên thân bài xuất dơ bẩn toàn bộ biến mất thật giống như một khóa tắm rửa một dạng quá lợi hại lâm diệu tình mặt mũi tràn đầy kinh hỷ nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại đồ chơi này vật này cũng là rất thuận tiện diệp vân cười cười sau đó liền tiếp tục tu luyện sinh mệnh nguyên điện tốt nghiêm t ố ca lâm diệu tình xứng sở không nghĩ tới diệp vân bây giờ liền bắt đầu lại tu luyện từ đầu thôi ta ta cũng tiếp tục tu luyện đi sau đó lâm diệu tình cũng bắt đầu tu luyện một giờ hai giờ ba giờ đại khái nửa ngày sau diệp vân tu luyện đang sàng khoái đột nhiên cái kia lâm diệu tình đánh gây diệp vân tu luyện thế nào diệp vân hơi có vẻ n g h i hoặc có thể hay không lại cho ta điểm trạng thái cố định nước lâm diệu tình lấy tay khoa tay một chút ồ nước t ắ m a diệp vân một chút thì hiểu lâm diệu tình ý tứ cho ngươi duy nhất một lần trực tiếp cho lâm diệu tình mười mấy cái nước tám cái đồ chơi này bởi vì hắn giết con mồi ơi tuân ra đến rất nhiều trên cơ bản là không dùng hết rất c ả m t ạ thật rất c ả m t ạ lâm diệu tình vui vẻ không được ách diệp vân lắc đầu sau đó liền tiếp theo nếm thử tu luyện sinh mệnh nguyên điện quả nhiên rất nhiều tranh thủ sớm ngày đạt tới tầng thứ nhất kết quả là diệp vân bắt đầu chuyên chú tu luyện nguyên điện một giờ m ộ ư ơ i giờ một ngày m ộ ư ơ i ngày đỏ mắt một tháng trôi qua hô một ngày này diệp vân thở một hơi dài nhẹ nhõm kết thúc sinh mệnh nguyên điện tu luyện tầng thứ nhất cuối cùng là tu luyện xong diệp vân ngươi tu luyện kết thúc lâm diệu tình thanh â m ở một bên chuyển đến ừng kết thúc diệp vân mỉm cười đáp lại một tháng ở chung hắn cũng coi là cùng lâm diệu tình thân quen một tháng ta cuối cùng đem tầng thứ nhất cho triệt để tu luyện xong h ả o lợi hại lâm diệu tình cho diệp vân dựng thẳng lên một cái ngón tay cái ha ha ha diệp vân chỉ là cười cười ở chung một tháng lâm diệu tình thường xuyên cũng sẽ cổ vũ hắn cũng không có quá lạnh lùng không có ngươi lợi hại ngươi huyết mạch chi lực để một năm đi ta khoảng cách một năm còn có đoạn khoảng cách cái kia không giống nhau huyết mạch chi lực của ta vốn là một hai không thể như thế so lâm diệu tình lắc đầu không có gì khác biệt diệp vân chỉ là cười cười sau đó đứng người lên ta đi kiểm tra một chút huyết mạch chi lực ừ vân lâm diệu tình nhẹ gật đầu cứ như vậy diệp vân lần nữa đi vào máy kiểm tra phía trước sau đó một giọt máu nhỏ vào huyết mạch chi lực một、không. tiêu chuẩn một không sinh mệnh nguyên điện tầng thứ nhất tu luyện hoàn tất huyết mạch chi lực đ ề cao về sau lực lượng đại khái cũng tăng lên chừng năm thành đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất khó có thể tin diệp vân cũng có thể bước đầu cảm giác được huyết mạch chi lực sau khi tăng lên c h ố tốt có ũ n không g biết đ ố vẻ như quan tầng thứ hai đều muốn tu luyện tiểu nhất năm tầng thứ ba càng là khó muốn hoàn toàn nắm giữ tầng thứ ba ngắn thì năm sáu năm lâu là mấy chục năm đúng vậy a diệp vân trong lúc nhất thời cũng có chút xuất thần ở cái này mất thất đợi tới mấy năm cái kia người bên ngoài không thu được tin tức của chúng ta sẽ sẽ không cảm thấy chúng ta chết rồi cũng không biết phụ mẫu có thể hay không lo lắng ai muốn đến nơi này diệp vân cũng có chút bực bội sau đó diệp vân liếc mắt lâm diệu tỉnh phát hiện nàng ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng làm sao ngươi không sợ lâm tổng quán trưởng lo lắng sao lâm diệu tỉnh lâm diệu tỉnh trầm mặc một hồi lúc này mới thở dài hắn làm sao có thể sẽ lo lắng hắn cái kia vô tình ra hỏa tâm lý chỉ có nhân tộc ồ diệp vân vuốt ve cái cảm đang liên hiệp trước đó lâm diệu tỉnh đối thú h o n g nói hắn cũng là có chút suy đoán vậy liền chuyên tâm tu lợi đi diệp vân cũng không có ý định nhắc lại y thể lâm diệu tình lược có chút hiếu kỳ nhìn về phía diệp vân biểu tình kia p h ả n phất là đang hỏi vì cái gì ngươi không hỏi ta ngươi không hiếu kỳ trên người ta cố sự sao ta sợ đâm trọt miệng vết thương của ngươi chính là không hỏi diệp vân liên tục khoác tay hà ngươi thật biết quan tâm a lâm diệu tình tán thưởng một tiếng liền tiếp tục nói cũng không có gì chính là ta phụ thần hắn đối với dân tộc càng thêm để ý đi dù sao hắn nhưng là nhân tộc đại anh hùng xác thực diệp vân cũng là tán thành lâm thiên tri sáng tạo tinh hà võ quán thành lập căn cứ thành phố bảo hộ tất cả viêm tộc người lớn như thế công lao mỗi cái viêm tộc người nhắc lên đều là bội p h ụ mẫu thân của ta trước kia bị t h ú tộc truy sát lâm diệu tình tiếp tục nói phụ thân ta cũng là có cơ hội có thể cứu hạn h ư n g vì nhân tộc đại sự không có đi cứu nàng ta hôm nay bị thú hoàng p h ụ c kích cũng giống như nhau hắn làm vạn vật cảnh có thể không biết ta tại đối mặt thú hoàng sao thế nhưng là hắn chính là vì nhân tộc đại sự từ bỏ chúng ta ai trên thực tế ta cũng có thể hiểu được dù sao cũng là vì nhân tộc nha Lý lý giải về lý giải, về chỉ có thể nhưng ó i ta sẽ k ô n đoán hận hắn, n g h vẫn không là sẽ thực o Cho ả Hả, i mái. hiện tại gặp hắn, đều không muốn nhiều lại Diệp hồi, nói muốn mẹ. trầm ngâm một có cô tộc, cô cùng hắn, không hắn. Hắn không phụ nhân tộc, nhưng phụ Nhưng h nên đến dạng này Vân ta ta ta t ra. gặp đều để ý tế ta cảm thấy lâm tổng quán trưởng vẫn là thẳng để ý ngươi ta đoán hắn làm xong chính mình sự tình về sau nhất định rất gấp liền chạy đến nói không chừng vì ngươi cũng sẽ cùng cái kia tinh dị liệu mạng chiến đấu ai biết cái kia lâm diệu tình chỉ là tự dễ ư c ư ờ i một tiếng chương tám mươi chín nguyên điện tầng thứ hai diệp vân chờ mặc hắn cũng không thế nào biết ta nổi người trong lúc nhất thời hai người cũng đều không có nói nữa cảm ơn ngươi có thể nghe ta nói những chuyện này bình thường đều không có người cùng ta trao đổi lâm diệu tình âm thanh nhỏ bé có thể hay không lại mượn dùng một chút bờ vai của ngươi để cho ta dựa vào một chút có thể chứ nếu như không phải mật thất so sánh an tĩnh diệp vân còn thật nghe không rõ ràng dạng này a có thể diệp vân cũng không có cự tuyệt ừ n cảm ơn lâm diệu tình ngồi tại diệp vân bên cạnh nghiêng đầu gối lên diệp vân trên mở vai ta khi còn bé thì rất ưa thích dạng này tựa ở phụ thân trên bờ vai chỉ là sau khi lớn lên hắn càng ngày càng không có thời gian bồi ta ừ m diệp vân vẫn như c ũ chỉ là gật đầu ha ha ngươi thật cũng không tất yếu khẩn trương như vậy lâm diệu tình phát giác được diệp vân thân thể có chút cứng ngắc cũng không có rất khẩn trương đi diệp vân nỗ lực lấy tiên tiên linh khí bình phục hô hấp của mình hắn còn là lần đầu tiên cùng một cái nữ h à i áp sát như thế cảm giác chỗ nào đều không được kình còn nói không khẩn trương thân thể ngươi đều giống như một khối sắt lâm diệu tình k h é cười một tiếng chỉ là tuy nhiên đang cười diệp vân rất khẩn trương nhưng nàng thân thể của mình cũng có chút cứng ngắc rất hiển nhiên nàng cũng không thích đứng cùng người như thế tiếp xúc chỉ đang dùng cười để che giấu chính mình cứ như vậy hai người đều cứng ngắc thân thể duy trì cái tư thế này mấy phút đồng hồ sau cái kia lâm diệu tình a người gần nhất có phải là không có tắm rửa làm sao có cỗ mùi lạ diệp vân nhịn không được nói ra lâm diệu tình lâm diệu tình lập tức đứng dậy cùng diệp vân kéo dài khoảng cách người tại sao như vậy nói ta mỗi ngày đều hữu dụng cái kia trạng thái cố định nước hô lâm diệu tình đứng dậy diệp vân cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn là không có người được vị đạo chỉ là đơn thuần muốn kéo ra một chút khoảng cách hai người cái tư thế này duy trì quá lâu để hắn có chút không được tự nhiên tu l u y ệ n đi tu l u y ệ n đi diệp vân chỉ là ho nhẹ hai tiếng ừng tu l u y ệ n đi lâm diệu tình cũng là nhẹ gật đầu đồng thời trong lòng có chút cảm k h á i nguyên lai、like、tựa ở trên thân người khác cùng trên thân phụ thân hoàn toàn không giống a tại phụ thân trên bờ vai thì cảm giác thật thoải mái nhưng là tựa ở trên thân người khác cũng cảm giác nhịp tim đập rất nhanh quá khẩn trương còn tốt diệp vân tìm cái lý do bằng không tiếp tục rằng có nữa ta đều có chút không biết làm sao bây giờ như thế hai người tiếp tục chuyên chú tu luyện bất quá bởi vì vừa mới cái kia một phen thân thể tiếp xúc cũng là để cho hai người đều có chút tâm l o ạ n nói là tu luyện đều là giả vờ nhắm mắt sau đó ngẫu nhiên trộm nắm một cái đối phương tình huống như thế ba tháng về sau bởi vì cùng ở một phòng nguyên nhân lại thêm trước đó thân thể tiếp xúc hai người hiện tại quan hệ cũng có chút mờ mờ ha ha ta huyết mạch chi lực tu hành đến một chấm trí cấp diệp vân đột nhiên mở mắt biểu lộ hơi có chút kích động sau đó hắn nhìn về phía lâm diệu tỉnh lâm diệu tỉnh ngay tại làm ăn lấy bọn họ cảnh giới bây giờ hấp thu thiên địa linh khí thì có thể sống sót chúc ỉ l mừng a lâm rượu tình làm ra một phần mỹ thực về sau đối diệp vân ngòn mặt cười ta đều bị ngươi bỏ lại đằng sau lộ tính của ngươi so tà thật tốt hơn nhiều xem ra chúng ta muốn đi ra ngoài liền muốn trông cậy vào ngươi lâm d i ệ u tình trời sinh cũng là một hai huyết mạch chi lực nhưng ở nguyên điện phía trên tu hành kém xa diệp vân diệp vân đều muốn hay không nàng vẫn là kẹt tại một tám ừ m diệp vân n ắ m chặt lại nằm đ ấ m đồng thời trong lòng cũng có chút phức tạp còn cái một không liền có thể đi ra lấy ngộ tính của hắn khả năng không cần mấy năm cái kia sau khi đi ra ngoài hai người còn có thời gian ngồi cùng một chỗ trò chuyện cả ngày sau cùng lâm diệu tình ở c h u n g cái này bốn tháng có chút mập mờ có chút t ấm áp lẫn nhau làm bạn cảm giác là hắn trước kia chưa bao giờ trải nghiệm qua diệp vân người thích t h ắ n nhất nếm thử lâm diệu tình lúc này đem mỹ thực đặt ở diệp vân trước mặt m ó n ăn này là lâm diệu tình làm tất cả tự điện món ăn bên trong hắn thích t h ắ n nhất Tốt. diệp vân cười một tiếng chính là bắt đầu ăn s á c thực tay nghề càng ngày càng tốt về sau đi ra có thể xin ngươi cho ta nấu cơm sao có khách khí như vậy sao lâm diệu tình khinh bị nhìn diệp vân muốn ăn tìm ta ta làm cho ngươi không được sao cũng thế diệp vân nhìn về phía lâm diệu t ì n h lâm diệu t ì n h vì cái gì không ăn đồ ăn nhìn chằm chằm vào ta nhìn ta cũng không biết diệp vân trầm âm lâm diệu t ì n h t ố t ta vậy ngươi xem đi cũng không biết vì cái gì người khác nhìn nàng lâm diệu tỉnh thì rất khó chịu thậm chí muốn cho đối phương một kiếm nhưng diệp vân nhìn nàng liền cảm giác rất hợp đi có thể là cùng ở một phòng nhìn nhiều hơn a lâm diệu tình dạng này cho mình giải thích cứ như vậy hai người rơi vào trong trầm mặc sau một lát diệp vân mới tiếp tục ăn lên đồ vật lâm diệu tình chỉ là túi lầu xuống cũng không có nói thêm cái gì tại diệp vân sau khi ăn xong hai người lần nữa bắt đầu tu luyện tranh thủ sớm ngày đạt tới tầng thứ hai cũng chính là hai không kết quả là diệp vân tại chuyên chú tu luyện vài ngày sau đột nhiên vâng diệp vân cảm giác huyết mạch của mình chi lực đột nhiên kịch liệt t i ê u đốt đột phá đến tầng thứ hai diệp vân rất kích động chỉ là chuyện gì xảy ra làm sao cảm giác diệp vân cảm giác trong cơ thể mình hỏa diễm càng ngày càng nghiêm trọng vì cái gì đây là cái gì diệp vân cảm giác mình cả người đều muốn bốc cháy lên người thế nào lâm diệu tình lo lắng đi tới không có sao chứ ừ m diệp vân nhìn lấy lâm diệu tình đột nhiên đ ấ y lòng một ít cảm giác bị vô hạn phóng đại không tốt diệp vân trong lòng cảm giác nặng nề lâm diệu tình đi mau lâm diệu tình đi đi đến cái kia chúng ta đều bị vây ở cái này mất thất lại nói ta tại sao phải đi người đây là cái gì tại lâm diệu tình xứng sở thời điểm diệp vân cảm giác dục vọng của mình càng ngày càng mãnh liệt lý trí lý trí diệp vân n g ư ơ i muốn lý trí không thể làm chuyện thất đức diệp vân không ngừng khuyên nói mình n g ư ơ i đến tuột cùng thế nào nhìn diệp vân không để ý tới chính mình lâm diệu tình nhịn không được càng thêm lo lắng n g ư ơ i nói một câu a lâm diệu tình dùng ngón tay chọc lấy phía dưới diệp vân nóng quá chuyện gì xảy ra làm sao cảm giác ngươi cháy rồi mà cũng là cái này một cái thân thể tiếp xúc để diệp vân vốn cũng không nhiều lý trí triệt để s ậ bàn Không k ngừng í chương phát dục, dục chín mươi siêu việt linh chủ diệp vân cũng không biết đặc biệt người có thiên phú tại tu luyện sinh mệnh nguyên điện tầng thứ hai mới có thể kích phát ra nhân loại tối nguyên thủy huyết mạch chi lực mà loại kia r ụ c vọng lại là nhân loại tối nguyên thủy tự nhiên sẽ bị vô hạn phóng đại nếu như là một người tại mật thất bên trong tu luyện nhiều nhất là có chút t r à tấn mà hai người thì lại biến thành loại tình huống này ai ta làm như thế nào đối mặt lâm diệu tình a diệp v â n mắt liếc còn nằm lâm diệu tình hơi có chút đau lòng lúc đó hắn bị r ụ c vọng t h ô n p h ệ tự thân cũng là so sánh cuồng bạo dẫn đến hiện tại lâm diệu tình vẫn còn đang hôn mê bên trong ngay tại diệp v â n tự trách thời điểm vê anh đột nhiên hắn cảm giác chính mình thể nội huyết mạch chi lực chính tại không ngừng tăng lên chuyện gì xảy ra diệp vẫn xứng sở lần nữa cảm ứng một chút ta thiên huyết mạch chi lực của ta trực tiếp tăng lên tới hai một không đúng còn tại để cao đã hai hai rồi cái này đây là cái gì tình huống diệp vân cẩn thận cảm ứng phát hiện thể nội nhiều hơn một cỗ lực lượng ngay tại trợ lực chính mình tăng lên huyết mạch chi lực cái này đây là diệp vân đồng tử hơi co lại cái này đoàn năng lượng giống như cùng lâm diệu tình sóng linh khí có chút tương tự chẳng lẽ nói diệp vân đột nhiên nghĩ đến cái gì lâm diệu tình có huyền âm chi thể lần thứ nhất cùng nàng có quan hệ người có thể tu vi phóng đại tu vi của ta tại tiên tiên cực hạn không cách nào tăng lên cho nên cái này năng lượng liền giúp ta tăng lên huyết mạch tri lực sao diệp vân nhìn về phía mặt đất hôn mê lâm diệu tình trong lòng càng thêm xấu hổ cho nàng phía trên một chút khôi phục thuốc đi sau nửa giờ lâm diệu tình như một tiếng tỉnh lại diệp vân ai diệp vân ngươi lâm diệu tình vừa định nói chút gì t ê thật là đau trên vết thương ta cho ngươi sức thuốc nơi này còn có chút khẩu phục diệp vân vội vàng lại lấy ra một số khẩu phục loại hình thuốc đều là trước kia rét quái nổ có thể khôi phục thể lực ngươi ăn trước điểm ngươi lúc hôn mê Ta k hai ô thông không n nào cho người ăn. tỉnh. này cùng phổ thông thương, hoàn toàn không giống tỉnh ngồi g có cách cho Cái được. cật lực phổ thụ Diệu đi Diệu Lâm Lâm dậy, s u đó t ế p người h ậ n Vân Đan an n n Diệp Dược, đó, vào. Sau đó, nàng biểu Diệp Hai lộ có chút phức tạp nhìn về phía tạp Vân. n về g bị vây ở trong mặt thất theo lần kia thân thể tiếp xúc về sau chính là dần dần mập mờ nhưng từ đầu đến cuối không có đánh vỡ tầng cuối cùng giấy hai người đều không có nói qua yêu đương cũng đều hưởng thụ lấy loại kia mông lung mập mờ cảm giác cùng một chỗ nói chuyện p i ế m cùng nhau ăn cơm kết quả lần này xuyên phá hai người lâm vào thời gian dài trong t r ư ờ mặc không khí trong phòng cũng có chút quỷ dị lâm diệu tình tỉnh thoảng trộm nắm một cái diệp vân diệp vân cũng là do dự một chút ngồi đến lâm diệu tình bên cạnh làm bạn gái của ta a a lâm diệu tình xứng sở không nghĩ tới diệp vân trực tiếp như vậy nàng d ừ n g một chút chính là nhẹ gật đầu đồng ý diệp vân nhẹ nhàng thở ra xem ra chính mình không có bị c ự t u y ệ t thật tốt hai người lại rơi vào chân mặc cuối cùng vẫn diệp vân dẫn nói chuyện trước đúng rồi ta huyết mạch chi lực lại tăng lên không ít đều muốn hai ba hai ba lâm diệu tình nghe được xứng sở làm sao nhanh như vậy ngươi không phải vừa mới đột phá đến hai cấp vẫn là may mắn mà có trợ giúp của ngươi diệp vân nói ra trợ giúp của ta lâm diệu tình xứng sở sau đó xong mặt bám một chút thì đỏ lên cái này cái này còn có thể dạng này sao h a diệp vân gãi đầu một cái thân thể ngươi khôi phục thế nào còn tốt ngươi thuốc rất có hiệu quả lâm diệu tình cảm giác một chút thân thể cũng không có như vậy thương có hiệu quả liền tốt diệp vân nhẹ gật đầu ngươi trước khôi phục ta đi tu luyện thừa dịp c ố lực lượng này ta nhìn có thể hay không một lần hành động đạt tới ba không cấp được lâm diệu tình không cần phải nhiều lần nữa mà diệp vân cũng là bắt đầu nghiêm túc tu luyện không kém nhiều sau một tháng cũng là hai người bị vây ở m ậ t thất bên trong năm tháng về sau khoanh chân tu luyện diệp vân đột nhiên trên thân thể b ộ c phát ra một cổ lực lượng cường đại đến rồi thật sự là không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh diệp vân đứng người lên hắn cảm thấy chính mình khoảng cách ba chỉ là cách xa một bước bước vào một bước này là hắn có thể mở ra m ậ t thất trở lại trở về nhân tộc lực lượng thật mạnh lâm diệu tình ở một bên hơi kinh ngạc diệp vân hiện tại thân thể sẽ tự chủ tản mát ra một cố cường đại u y áp phản phất như là tại đối mặt một con manh thu thở h ồ n g cực kỳ hung mãnh đủ để chứng minh hắn hiện tại thân thể cường đại ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng mạnh lâm diệu tình nhịn không được nói ra đó là tự nhiên đối phó ngươi là dễ dàng diệp vân tự tin cười một tiếng lâm diệu tình có thể hay không nghiêm túc một chút tuy nhiên ngươi thực sự nói thật mỗi lần ta đều thất bại thẳng hại muốn đến nơi này lâm diệu tình thở dài diệp vân thân thể tố chất vốn là cường đại hiện tại tu luyện sinh mệnh nguyên điện chính là càng khủng bố hơn dường như sẽ không mọi m ệ n một dạng thật không thể trêu vào đánh tính toán cái gì thời điểm đột phá lâm diệu tình nói sang chuyện khác hôm nay đi diệp vân nghĩ n g hôm ĩ h nay đột phá rời đi nơi này sau đó ta phải nghĩ một chút biện pháp làm sao đối mặt nhạc phụ đại nhân tương lai lâm diệu tình phụ thân ta hắn nên vấn đề không lớn ngược lại là cha mẹ ngươi sẽ sẽ không đồng ý yên tâm đi ta phụ mẫu nếu như biết ta có thể lấy được đẹp mắt như vậy nà dâu khẳng định vô cùng vui vẻ diệp vân cười nói vậy là tốt rồi lâm diệu tình vẫn là l ư ợ c hiện khẩn trương nắm chặt lại các áo tốt ta trước đột phá diệp vân lần nữa nhắm mắt ừ n lâm diệu tình không lại hố âm thanh mấy phút đồng hồ sau diệp vân thành công đem huyết mạch chi lực đột phá đến ba không sử thi lính chủ phẩm trên bậc lại còn có một phẩm giai là sử thi diệp vân rất kinh ngạc không nghĩ tới lính chủ vậy mà không phải cao nhất phẩm giai sử thi giai chương ũ n g k ô n g giờ, biết, bây ta thực lực bây giờ, có thể lấy lực hay có k kháng vạn vật chín Diệp v mươi mốt chẳng lẽ là lấy thân thể tố chất của hắn lại thêm sinh mệnh nguyên điện ba tầng huyết mạch chi lực nếu đạt tới vạn vật cảnh chỉ sợ lâm thiên tri đều không phải là đối thủ của hắn cho nên có thể trở thành toàn cầu đệ nhất vạn vật cảnh tuyệt đối không phải nói ngoa bất quá có một chút mặc dù bây giờ thân thể tố chất của hắn rất mạnh nhưng khoảng cách nguyên điện giới thiệu đơn thuần dùng thân thể lực lượng một quyền đánh nát vạn vật cảnh hắn luôn cảm giác còn kém một số cho nên hắn thường xuyên sẽ suy đoán chẳng lẽ sinh mệnh nguyên điện tầng thứ ba cũng không phải là đại thành đằng sau còn có tầng thứ tư tầng thứ năm đương nhiên những chuyện này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao có thể tu luyện tới sinh mệnh nguyên điện hắn đã cảm giác mình rất kiếm lời như thế diệp vân đi đến sinh mệnh dụng cụ đo lường phía trước nhỏ một giọt máu tươi chỉ cần kiểm chắc đến ba không cần phải thì sẽ mở ra mật thất diệp vân ra hiệu lâm diệu tình tới điểm không biết cái nào tinh dị thú hoàng có ở đó hay không phụ cận nếu như hắn còn trông coi chúng ta chỉ sợ tránh không được m u ố n chiến đấu ngươi đến lúc đó cẩn thận nhiều tuất ta đã biết lâm diệu tình nhẹ gật đầu ông dụng cụ đo lường lúc này chấn động một cái cho thấy chỉ số huyết mạch chi lực ba không ẩm ẩm vừa mới kiểm chắc ra cái này chỉ số cái này mật thất cửa đá thì phát sinh chấn động quả nhiên mở diệp vân hơi có chút kích động cuối cùng có thể rời đi cái này mất thất có thể đi ra lâm diệu tình một dạng vui vẻ vê anh cửa phòng triệt để mở ra diệp vân phát hiện mình liên lạc thiết bị trong n g á y mắt có tín hiệu bao quát viêm hoàng sơn chuyên trúc liên lạc thiết bị tín hiệu cũng khôi phục diệp vân cũng không có vội vã sử dụng truyền tin thiết bị mà chính là dùng thiên địa linh khí cảm ứng bốn phía một cái ừng không có thu t ậ c sao nhìn tới tinh dị đã không tại phụ cận trước liên lạc một chút phụ mẫu đi xác định không có chuyện gì về sau diệp vân cũng là lấy ra điện thoại di động của mình mà tại một bên khác thượng kinh căn cứ trong thành phố tinh hả võ quán bên trong lâm thiên tri vốn là tại xử lý sự vật đột nhiên hắn biểu lộ biến đổi hai cái viêm hoàng sơn truyền tin thiết bị kết nối chẳng lẽ là lâm thiên tri vội vàng mở ra chính mình máy tính phát hiện hai cái này thiết bị người nắm giữ chính là diệp vân cùng lâm diệu tình là diệp vân cùng diệu tình sao lâm thiên tri biểu lộ vui vẻ sau đó lại hít sâu một hơi hy vọng không phải t h ú tộc nhặt được bọn họ thiết bị lung tung ấn mở vừa nghĩ đến đây lâm thiên tri vội vàng hướng về tín hiệu phát sinh tiến đến diệp vân cùng lâm diệu tình bên này diệp vân tại nếm thử cùng phụ mẫu gọi điện thoại lâm diệu tình thì là vào internet lạ là... do xét gần nhất xảy ra chuyện gì nhân tộc đệ nhất người nhân tộc cứu thế chủ lâm thiên c h i nổi giận chém địch long thú hoàng sự kiện này là sốt dẻo nhất tìm tòi dù là năm tháng vẫn có thể nhìn đến liên quan tới chuyện này đưa tin lâm quán trưởng chém giết thú hoàng tiêu chí lấy nhân loại tiến nhập thời đại mới thú tộc đều cái kia chạy trở về hải dương lâm tổng quán trưởng hoàn toàn xứng đáng nhân tộc cứu thế chủ trước xây căn cứ thành phố chém về sau thú hoàng lâm tổng quán trưởng là ta nhân tộc đại công n ư c người người cuối cùng làm một mực sự tình muốn làm lâm diệu tình thở dài tại trong mắt người khác lâm thiên c h i hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng nhưng bọn hắn cũng không biết lâm thiên c h i coi là là bốc lên thân nữ nhi chết mạo hiểm chém giết thu hoàng cha mẹ các ngươi có khỏe không lúc này diệp vân cũng là đánh nói chuyện điện thoại t i ể u vân t i ể u vân ngươi còn sống đầu bên kia điện thoại cũng là chuyển đến diệp vân phụ mẫu âm thanh kích động ta liền biết ta liền biết tiểu vân ngươi sẽ không chết chúng ta liền biết ừ m ta còn sống diệp vân tâm lý chua chua cha mẹ không có ý tứ để cho các ngươi lo lắng không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt nhị lao thanh âm tiếp tục chuyển đến cái gì thời điểm về nhà a chúng ta bây giờ đem đến thượng kinh căn cứ thành phố thượng kinh căn cứ thành phố diệp vân s ữ n g sở làm sao lại theo nam hạ căn cứ thành phố đi thượng kinh căn cứ thành phố rồi cái này dọn nhà cũng không phải chuyện dễ dàng a ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy về nhà sớm nhị lao ra hiệu diệp vân không nên suy nghĩ nhiều há thật ta diệp vân nhẹ gật đầu lại hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại không thích hợp ta phải nhìn xem có phải hay không xảy ra chuyện gì diệp vân tại sau khi cúp điện thoại thuận thế dò xét lên internet phụ mẫu đều bao lớn tuổi tác rồi tại nam hạ căn cứ thành phố sinh sống lâu như thế ta trước đó muốn để bọn hắn thay cái tiểu khu bọn họ đều không nỡ bằng hữu của mình bây giờ lại đem đến thượng k i n h căn cứ thành phố tuyệt đối không đối kỉnh diệp vân cũng bắt đầu n ố i mạng điều tra lên gần nhất năm tháng đều chuyện gì xảy ra trong đó nhiệt độ cao nhất độ cũng là lâm thiên tri chém giết thú hoàng diệp vân nhìn lấy tin tức tổng kết nói lâm tổng quán trưởng chém giết địch long sau đó tại nam hạ căn cứ thành phố phụ cận phát hiện thứ năm thú hoàng tiến hành truy sát ngay từ đầu bị thứ năm thú hoàng còn hết sức dạo hạn lâm tổng quán trưởng cũng không đội kịp bất quá đằng sau liên hợp tây phương đệ nhất nhân an đem thứ như tuyệt Cũng chính là cái này thời điểm, ba đầu hải tộc thú Hoàng n đi thế ứ Thú hoàng đồng thời, trong Hoàng h đồng i c n Đan cũng đấu, bị trên h thương, cuối cùng hai người từ t người cùng cuối hai bỏ u y sát Thú thế, t Hoàng. Như r lục địa thú hoàng toàn bộ chạy về trong biển chỉ còn lại có một số phổ thông thú tộc không đáng để lo đáng lưu ý chính là tại đan cùng lâm thiên tri hợp lực thời điểm chiến đấu tây phương đại t ô n g sư cao thủ viễn linh đại đế hiện thân nam hạ căn cứ thành phố nhìn đến nơi này diệp vân biểu lộ càng ngày càng phẫn nộ bởi vì phía dưới tin tức hắn một chút thì quất xong đại khái cũng là h u y ễ n linh đại đế đối cha mẹ của hắn xuất thủ bởi vì nam hạ căn cứ thành phố không có đại tông sư cao thủ dù là có tiên thiên tứ trọng cảnh võ giả ngăn cản h u y ễ n linh nhưng bởi vì không có đạt tới đại tông sư cảnh cũng là không địch lại h u y ễ n linh đại đế mắt thấy h u y ễ n linh đại đế đều phải giết chết cha mẹ mình tinh hạ võ quán khẩn cấp liên lạc đến lâm thiên tri lâm thiên tri theo bắt c h u y ệ n đan tại đan mệnh lệnh dưới h u y ễ n linh đại đế mới dừng tay về sau phụ mẫu khỏi bệnh lâm thiên chi liền đem đưa đến thượng kinh căn cứ thành phố để phòng lần nữa bị người ám sát cũng dám ở căn cứ trong thành phố đối t á phụ mẫu xuất thủ n u y ễ n linh đại đế người thật là muốn chết cũng chính là cái này thời điểm b ệ n h một bóng người từ không trung cấp tốc hạ xuống người tới chính là lâm thiên tri diệp vân diệu tình ha ha ha các ngươi đều không có việc gì a lâm q u á n trưởng diệp vân nhìn về phía lâm thiên tri trong lòng cũng là có chút cảm kích cha mẹ mình thụ thương đều là lâm thiên tri trị liệu bao quát sau cùng đem đến thượng kinh căn cứ thành phố cũng là lâm thiên tri gây nên lâm thiên tri tại chính mình không rõ sống chết tình hùng d ư ớ i còn có thể đem hết khả năng bảo hộ người nhà của hắn chỉ một điểm này cũng coi như xứng đáng hắn lâm diệu tình đến không nói gì thêm chỉ là an tĩnh đứng ở c h â đó lâm thiên c h i l ư ợ c hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn nữ nhi của mình luôn cảm giác có chút không thích hợp chẳng lẽ là sau đó lâm thiên c h i nhìn về phía diệp vân tựa hồ là đang chứng thực lâm tổng quán trưởng ta diệp vân gãi đầu một cái chương chín mươi hai người nào cũng không thể nào cứu được ngươi chúng ta sự t ì n h ngươi đừng quản lâm diệu tình ở một bên hừ một tiếng lâm thiên c h i ta còn không nói gì đâu cứ như vậy hộ người sao cái này năm tháng các ngươi là sẽ ra chuyện gì sao t i ê n tâm các ngươi nếu như là thực tình yêu nhau ta đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác lâm thiên tri lập tức lui lại một bước lấy đó tâm ý mà lại ngươi cùng diệp vân đều là ta nhân tộc có thiên phú nhất võ giả nếu có đời sau cái k i a tư chất khẳng định cũng tốt các ngươi hai cái liên hợp đối với chúng ta nhân tộc cũng là chuyện thật tốt lâm diệu tình khinh bị nhìn lâm thiên tri phụ thân của mình thì nhớ thương một cái nhân tộc cái gì cũng có thể nghĩ ra được vì nhân tộc tốt diệp vân ngược lại là nhẹ gật đầu lời này không phải giả toàn n h â n tộc trước mắt thì hắn cùng lâm diệu tình tu luyện sinh mệnh nguyên điển lâm diệu tình mặc dù mới một chấm chín cấp huyết mạch chi lực nhưng cũng là siêu việt tất cả lam tinh nhân tộc huyết mạch chi lực hai người như thế cường đại huyết mạch nếu như sinh một đứa bé còn thật có thể là nhân tộc có thiên phú nhất tốt các người muốn hay không về trước viêm hoàng sơn lâm tiên tri nhìn về phía diệp vân người tại viêm hoàng sơn bên trong nộ tính trùng đều đã chết không có thể sống qua năm tháng ta hữu dụng lòng chiếu cố nhưng sinh mệnh lực của bọn hắn quá yếu m ố i cái này không quan trọng diệp vân lắc đầu nộ tính trùng hắn m u ố n chính là dùng để nổ có thể hay không hoàn toàn trưởng thành hắn tịnh không để ý mà lại hắn thương khố bên trong còn có không ít nộ tính trùng chứng viêm hoàng sơn bên t i ê nộ tính trùng cũng không trọng yếu không nóng này trở về viêm hoàng sơn ta hiện tại muốn nhờ lâm tổng quán trưởng một việc thế nào người nói lâm thiên tri ra hiệu diệp vân không cần quá k h á c h khí p h i ê n p h ứ c để cho ta mượn dùng một chút có thể ẩn tàng khí tức bảo vật ta muốn tiến về tây phương đại lục diệp vân trong mắt lóe lên một tia l ử a giận hắn tuy nhiên có ẩn nạp thuật nhưng đó là cùng gia i hữu hiệu ngang độ hải dương muốn che đậy thú hoàng cảm giác thú hoàng đều là vạn vật cảnh hắn hiện tại chỉ dựa vào chính mình còn làm không được tuy nói một đối một thực lực hắn không sợ bất luận cái gì thú hoàng nhưng ở trong hải dương một đối ba hắn trong lòng cũng không chắc chắn cho nên càng muốn tiềm hành đi qua ồ ngươi là muốn tìm nguyễn linh đại đế tính sổ sách sao lâm tiên h c h i trầm âm lấy thực lực của ngươi đối phó hắn không có vấn đề giao h ấ n hắn một trận cũng tốt nhưng không thể hạ tử thủ dù sao đối phương là tây phương đại cao thủ nếu như ngươi hạ tử thủ đ a n cũng sẽ không ngồi yên không l ý đến vạn vật cảnh đàn sao ta đã biết diệp vân nhẹ gật đầu tuất hy vọng lâm tổng quán trưởng mượn ta bảo vật dùng một lát cho lâm tiên h c h i vung tay lên cách không xuất ra một đoàn kim loại viên cầu tên không chi cầu g chú có thể ẩn nặc vạn vật khí t ứ c tránh đi vạn vật cảnh g i xét băng vào cái này bảo vật ta liền có thể ngang độ hải dương diệp vân hít sâu một hơi tiếp nhận không chi cầu cần ta cùng theo một lúc sau lâm diệu tình lúc này lên tiếng đi người khác địa giới có người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau không cần diệp vân đối lâm diệu tình cười cười ngươi không ngại trước thay ta về nhà thăm hỏi một chút ta phụ mẫu ta ta ta không được ta một người đi sợ hãi lâm diệu tình khẩn trương nói chuyện đều không lưu loát ai lâm thiên tri lúc này thở dài diệp vân a đi nhanh về nhanh ta đi、Siu. lâm thiên chi trực tiếp hóa thành một đoàn lưu quang bay mất khu khu vậy ta cũng đi trước chờ tin tức tốt của ta diệp vân phi đến không trung ừng chú ý an toàn chớ để xảy ra chuyện lâm diệu tình nhắc nhở ha ha thực lực của ta ngươi còn không biết chờ ta trở lại diệp vân bước xuống câu nói này bay mất ấy lâm diệu tình nhìn lấy diệp vân phi xa cũng là nhận một chút phương vị hướng về viêm hoàng sơn phương hướng bay đi diệp vân một đường phi hành sử dụng không chi cầu hoàn toàn ẩn nạp tin tức trong hải dương không có bất kỳ cái gì thú tộc phát hiện hắn lấy diệp vân hiện tại tốc độ phi hành chỉ dùng mười mấy cái phút liền đi tới tây phương đại lục h u y ế n linh đại đế sinh hoạt tại băng quả căn cứ thành phố ở phương vị nào diệp vân đại khái định vị một chút hướng về băng quả căn cứ thành phố thì bay đi tây phương đại lục tổng cộng là năm cái căn cứ thành phố băng quả căn cứ thành phố xem như trước ba lớn căn cứ thành phố lớn nhất căn cứ thành phố là đang ở không bao lâu diệp vân phi đến băng quả căn cứ thành phố hắn lấy tinh hả võ quán võ giả thân phận nhẹ nhõm tiến vào căn cứ thành phố bên trong bộ chỉ là bởi vì hắn người phương đông hình dạng dẫn đến không ít người trú m ụ lấy ta thực lực bây giờ đánh vỡ căn cứ thành phố bình t h ư ớ n g cũng không phải là không có khả năng bất quá không cần thiết địch nhân của ta chỉ có huế y linh nếu như công phá căn cứ thành phố sẽ chỉ làm thủ tục đến lợi diệp vân cảm giác một chút thiên địa linh khí trực tiếp thì khóa chặt huế y linh đại đế vị trí huế y linh dám tại căn cứ thành phố bên trong đối ta phụ mẫu xuất thủ người muốn chết vê anh diệp vân bạo phát hướng thẳng đến huế y linh đại đế vị trí bay đi ừng mà tại huế y linh trụ sở hắn chính t ớ một cái làn da màu đen mỹ n ữ rong đổi thật mạnh tiên thiên khí t ứ c mà lại rất quen thuộc diệp vân sao sau đó h u y ễ n linh sắc mặt đại biến giống như thật sự là diệp vân năm tháng hắn vậy mà không chết nguy rồi hắn là đến báo thù sao vừa nghĩ tới diệp vân cường đại h u y ễ n linh đã cảm thấy lưng rét run đan đại nhân cứu mạng diệp vân giống như hướng về ta bên này dễ tới t phát song tin tức này h u y ễ n linh trực tiếp đứng dậy liền đối kháng dục vọng đều không có hướng về đan vị trí trực tiếp bay đi màu đen mội mội một mặt quay cuồng làm sao người đột nhiên liền đi mà diệp vân tại khóa chặt n u y ễ n linh đại đế vị trí về sau phát hiện đối phương cũng bắt đầu đường chạy ồ cảm ứng nước ta lập tức liền chạy sao ừ liền xem như đã tới cũng không thể nào cứu được ngươi diệp vân nhắm chuẩn mục tiêu hướng về phía liền đi qua mà tại một bên khác đan cũng là nhận được huyễn linh đại đế tin tức cái gì diệp vân còn sống bây giờ còn đang truy sát huyễn linh đan biểu tình biến hóa một chút sau đó thở dài huyễn linh tại căn cứ thành phố bên trong đối diệp vân thân nhân xuất thủ trả thù cái này tới ai ra hỏa này được rồi vẫn là muốn cứu một chút huyễn linh thế nhưng là chúng ta tây phương lớn nhất có cơ hội đột phá vạn vật cảnh võ giả đan cũng là lập tức bay đến công chúng sau đó hướng về băng quả căn cứ thành phố bay đi vạn vật cảnh tốc độ cực nhanh lại thêm h u y ễ n linh đại đế cũng là hướng về bên này bay tới mới một phút đồng hồ hai người chính là chạm mặt đan đại nhân cứu t a h u y ễ n linh đại đế sắc mặt khó coi biết đứng đằng sau ta đi đan biểu lộ lãnh đ ạ m lần tiếp theo kiềm chế ngươi tính xấu đi trước kia một mực không muốn nói nhưng ngươi chuyện lần này xác thực đã làm quá vâng h u y ễ n linh đại đế liên tục gật đầu sống chết trước mắt hắn cũng không dám nói thêm cái gì sau đó tại hai người nói chuyện thời điểm diệp vân cũng là bay tới chương chín mươi ba vậy thì tới đi、ừ. diệp vân ánh mắt hiếp lại nhìn đan cùng h u y ễ n linh đại đế chỗ đứng hãn đại khái h i ể u đan tự hồ là bảo định h u y ễ n linh đại đế đan tiên sinh ngươi cái này là ý gì tuy nhiên lòng dạ biết rõ nhưng diệp vân vẫn là hỏi t h a m một chút tiên lễ hậu binh làm càn gọi đan đại nhân đan đại nhân thế nhưng là vạn vật cảnh cao thủ ngươi là thứ đồ gì h u y ễ n linh đại đế lập tức lên tiếng quát lớn ồ diệp vân n ắ m thật chặt trường thương trong tay ánh mắt bên trong sát ý càng nặng huyết linh đan lúc này cũng là những mày nhắc nhở một tiếng n u y ễ n linh đại đế không cần nói ta đến cùng diệp vân giao lưu đúng đan đại nhân h u y ế t linh đại đế lập tức lên tiếng không dám nói thêm gì nữa diệp vân đ a n lúc này mới bay đến diệp vân trước người h u y ế t linh sự tình ta đã biết thực sự xin lỗi đằng sau cha mẹ ngươi và ở bệnh viện ta cũng xin nhờ lâm tiên tri để hắn giúp đỡ thăm hỏi q u a ngươi nhìn ta cho ngươi điểm bồi thường coi như xong đi ồ diệp vân biểu tình nghiêm túc chúng ta nhân tộc sớm đã nghiêm lệnh cấm đoán võ giả tại căn cứ thành phố bên trong chém giết h u y ế t linh đại đế xuất thủ đã thương người theo lý mà nói có thể là tử tội làm sao đang tiên sinh ngươi muốn bào che hắn sao tiểu từ này n u y ễ n linh đại đế ở một bên nhìn n h e răng chỉ là một cái tiên tiên h vạn vật cảnh nguyện ý cho ngươi bồi thường đã không tệ lại còn dám cản rỡ như vậy thật sự là không biết tốt xấu đan cũng là những mày không nghĩ tới chính mình vạn vật cảnh ra mặt nói hộ người ta còn không đồng ý huyết linh tiềm lực của hắn không tệ có cơ hội đột phá đến vạn vật cảnh đối ta nhân tộc cũng là một sự giúp đỡ lớn ít cầm nhân tộc các ta diệp vân trực tiếp r ơ lên trường thương chỉ hướng hai người thì huyết linh loại kia ti tiện tính cách hắn thành vì nhân tộc cao tầng cũng là tai nạn không ngại ở chỗ này giết hắn tránh ra đan không muốn lại bao che hắn đã diệp vân ngươi khăng khăng muốn xuất thủ vậy liền thật ớ i đi. Đan ngô cùng huyết linh đại đế đều nhìn không được cái này diệp vân quả thực là muốn chết tiên tiên võ giả tại vạn vật cảnh trước mặt cũng dám lớn lối như vậy người trẻ tuổi cùng một chút rất bình thường nhận rõ hiện thực liệt tốt đan cũng không cần phải nhiều lời nữa chỉ là một tay vỗ ầm ầm to lớn thanh thế hướng về diệp vân vào tới phá diệp vân đâm ra một thương đan cự trưởng cùng diệp vân trường thương đụng vào nhau cơ h ộ i chỉ là không chấm một giây vê anh trường thương trực tiếp đâm rách đan to lớn trường ảnh cái gì đan biểu lộ giật mình không nghĩ tới chính mình một trường lại bị kích phá cái gì huyết linh đại đế cũng là cả kinh hắn biết diệp vân tại tiên thiên bên trong là rất mạnh nhưng không nghĩ tới vạn vật cảnh trường ảnh đều không làm gì được hắn đây có phải hay không là quá khoa trương tại hai người kinh ngạc thời điểm diệp vân trường thương đã đâm tới hừ đ a n lập tức nhẹ hừ một tiếng cũng không dám k i n h thường b ạ c h đ a n lật tay một cái to lớn pháp trượng xuất hiện tại trong tay sau đó đối với diệp vân một chút vê anh một đoàn năng lượng v ọ t thẳng hướng diệp vân diệp vân tiếp tục một thương đâm tới lần này năng lượng cùng trường thương va chạm trực tiếp buộc phát ra năng lượng to lớn ông từng đoàn từng đoàn đáng sợ năng lượng ba động tại nơi hai người giao thủ bạo phát đi ra lực lượng thật mạnh n u y ễ n linh đại đế lập tức phóng xuất ra năng lượng hậu thuẫn muốn ngăn trở những thứ này g i âm kết quả vê anh h u y ễ n linh đại đế vừa đụng phải hai người giao thủ dư âm trực tiếp thì bị bắn ra ngoài không có khả năng diệp vân thương pháp dư âm ta đều không chịu nổi thân thể mất khống chế trên không trung đến bay h u y ễ n linh đại đế trong lòng tràn đầy hoảng sợ hai người tranh lệch đã lớn như vậy sao đồng dạng hai người giao thủ cách đó không xa có một số không phía dưới căn cứ thành phố căn cứ thành phố bên trong võ giả tại cảm ứ n g được cỗ này đáng sợ năng lượng ba động về sau hào hào quá sợ hãi Oh my god cuối cùng là chuyện gì xảy ra tận thế hàng lâm sao ô h、oh、mi gột nhìn một cái cái này hỏng b é như thế thế h giới của c ú nhanh, nhanh nhanh nhanh khóa chặt hình ảnh cho ta cao thanh hóa phân biệt bước đầu khóa chặt chỉ có thể nhìn thấy tam đoàn bóng người mà đi qua phân biệt về sau t ê là đan đại nhân cùng một cái cầm thương nhân loại giao thủ một cái khác nhân loại xem cuộc chiến là h u y ễ n linh đại đế tất cả nhiếp ảnh ra đều sợ ngây người bọn họ tây phương mạnh nhất võ giả đan cùng mạnh nhất tiên thiên h u y ễ n linh đại đế vậy mà đều tại cái k i a một cái khác cùng đan đại nhân giao thủ nhân loại là ai chẳng lẽ là chúng ta nhân tộc một vị khắc vạn vật cảnh cao thủ lâm thiên tri có khả năng dù sao ngoại trừ lâm thiên tri trong nhân loại còn có cái kia có thể cùng đan đại nhân giao thủ không ta cảm thấy không phải lâm thiên chi bởi vì ta xem qua tài liệu lâm thiên c h i là dùng đao mà nam nhân này là dùng thương đúng các ngươi nhìn kỹ hình dạng cũng không giống so sánh một chút thì đi ra cái kia không phải lâm thiên c h i lại có thể là ai chúng ta nhân tộc cái thứ ba vạn vật cảnh đại cao thủ sao cái này mọi người cũng đều có chút ngạc nhiên đúng vậy a c ù n g đang i a o thủ người là ai cái kia không hiểu rõ thật không hiểu rõ mọi người nhường một chút ta có trình tự lúc này một vị làn da màu đ e n đại thúc đi tới mặt người phân biệt trình tự Chỉ c ầ người trước c đây h ú n ta nhân tộc có ghi chép tin tức thể biệt thân Tốt. thủ thần thể vật thủ. của ra của Nhanh nhanh nhanh. cao ai. giao nhân hắn, hẳn phân phận hắn. Nhìn này cùng vạn cảnh n ghi chép có có cái có g là là mà bí Vậy xem Ừm. da đen nhẹ gật đầu sau đó mở ra phân biệt trình tự rất nhanh cái chương trình này thì biết đừng đi ra đồng phương người nam hạ căn cứ thành phố tình hả võ quán phân quán t r ư ở n g diệp vân thương pháp đại tông sư cái gì là diệp vân cái t i ê biến mất năm tháng diệp vân tất cả mọi người ở đây tất cả giật mình bởi vì bọn hắn biết diệp vân tên tuổi năm nay gần hai mươi tuổi sáng tạo ra lớn nhất sắp trở thành hậu thiên cực hạ ghi chép về sau càng là bước vào tiên tiên h mấy ngày nắn ngủi thời gian thành vi tiên thiên đại cao thủ trở thành tinh h à võ quán phân quán trưởng cực kỳ trói mắt thiên tài rất nhiều người đều cảm thấy diệp vân tất nhiên tiến vào vạn vật cảnh chỉ là chương chín mươi b ố thiên tài mới sẽ bị mai một chỉ là lớn nhất để bọn hắn thương tiếc chính là diệp vân đột nhiên mất tích t h ú tộc xưng diệp vân đã chết h u y ễ n linh đại đế cũng nói một lần bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm diệp vân bỏ mình cái này khiến vô số người vì đó tiếp hận nhân tộc đau mất một thiên tài không nghĩ tới năm tháng sau diệp vân xuất hiện lần nữa mà lại hiện tại diệp vân đã có thể cùng vạn vật cảnh cao thủ đ ố i bính ông trời ơi có người kích động run rẩy cái kia yêu nghiệt chúng ta nhân tộc trói mắt nhất thiên tài lại còn còn sống ha ha ha không nghĩ tới a không nghĩ tới tất cả mọi người rất vui vẻ dù sao nhân tộc mạnh hơn chỉ là vì cái gì diệp vân tại cùng đan đại nhân giao thủ còn đánh ra t h à n h thế lớn như vậy có thể là đan đại nhân đang chỉ điểm diệp vân a có người suy đoán cái kia nguyễn linh đại đế cái kia hắn đang làm gì có người chỉ chỉ trên không trung không ngừng bị hướng bay n g ễ n linh đại đế tại đan cùng diệp vân trong lúc giao thủ h u y ế t linh đại đế liền dư âm đều gánh không được cái này không biết có thể là đang giả trang diễn đội cổ động viên cho đan đại nhân cố lên cái kia nghe nói như thế mọi người chờ mặc mà tại đông phương đại lục rất nhiều võ giả cũng đều chú ý đến trận chiến đấu này các ngươi nhìn sao t â y phương bên kia tại trực tiếp đan cùng diệp vân đại chiến diệp vân ai vậy nam hạ căn cứ thành phố tình hạ võ quán phân quán t r ư ở n g chúng ta nhân tộc cái kia cứu cực thiên tài a ta nhớ ra rồi ta nhớ ra rồi cũng là cái kia nhanh chóng c u ộ thời lại tốc độ ánh sáng vẫn lạc cái kia thiên tài không có vẫn lạc hắn còn sống mà lại tại cùng đan giao thủ không tin chính ngươi nhìn thật sao trong nháy mắt đông phương đại lục bên này càng nhiều võ giả cũng chú ý đến trận chiến đấu này diệp vân các bằng hữu cũng là thấy được trận chiến đấu này diệp vân ta liền biết ngươi không chết nô minh kích động nắm chặt nắm đấm giết cho ta giết c á i này h u y ễ n linh ngúng ố c làm diệp vân bằng hữu nô minh rất rõ ràng h u y ễ n linh đại đế xuất thủ đả thương diệp vân p ụ mẫu diệp vân lần này đi qua cũng không phải lập bản mà là thật muốn giết n u y ễ n linh đại đế cố lên a diệp vân hòa viêm diễm công ty ngoa tảo ngoa tảo ngoa tảo la nhạc minh cầm điện thoại di động kinh hô ba tiếng ta nhìn thấy cái gì cái này cái này nhạc minh ngươi tại sao lại tại ngạc nhiên ngươi về sau nhưng là muốn trở thành công ty người thừa kế la hỏa đi tới ngươi liền không thể học một ít bạn học của ngươi nhìn xem người ta diệp vân nhiều ưu tú ai chỉ là đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tại a nói đến đây la hỏa cũng là gương mặt t i ế c h ậ n bọn họ la ra thật vất và trèo lên một cái bắt đùi không nghĩ tới là diệp vân là diệp vân a phụ thân diệp vân không chết mà lại hắn tại cùng đ à n giáo thủ cái gì la hỏa s ư ơ n g sở diệp vân không chết đúng không chết la nhạc minh chăm chú nhẹ gật đầu nhanh để ta xem một chút la hỏa một cái kích động trực tiếp túm lấy la nhạc minh điện thoại di động sau đó hắn thấy được trực tiếp hình ảnh diệp vân cùng đàn tại giao thủ ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu la hỏa cũng là nhịn không được k i n h hô quá mạnh quá mạnh diệp vân hắn biến mất năm tháng xuất hiện lần nữa vậy mà có thể cùng vạn vật cảnh giao thủ khoa trương như vậy sao bình tĩnh một chút la nhạc minh cũng là cười vui vẻ những chuyện tương tự cũng ở những người khác chỗ nào trình diễn mà lâm tiên h tri nhìn đến cái video này cũng là cả kinh diệp vân lại nhưng đã có thể cùng đan giáo thủ hắn làm sao tiến bộ cái này nhanh sau đó lâm tiên h tri cười c h ắ c không được diệp vân dám một mình tiến về tây phương đại lục nguyên lai、like、đã có vạn vật cảnh thực lực diệp vân a diệp vân ngươi thật đúng là khiến ta kinh ngạc biến mất năm tháng không chỉ có không có mai một n g ư ờ i ngược lại để ngươi càng thêm cường đại quả nhiên yêu nhiệt mặc kệ cái gì thời điểm đều là yêu nhiệt bội phục tại lam tinh trong hải dương hiện ở chỗ này là t h ú tộc đại bản doanh mà ở chỗ này t h ú tộc cũng là nhận được anh hoa đ ả o tin tức anh hoa đ ả o truyền đến tin tức lúc trước hư hư thực thực bỏ mình diệp vân xuất hiện lần nữa đồng thời thực lực đại trướng tại tây phương đại lục cùng đan giao thủ thu đến tin tức này thú hoàng nhóm ả o ả o kinh hãi nhân tộc chẳng lẽ lại muốn trở nên mạnh hơn sao diệp vân còn sống h ả i lạc thú hoàng sờ lên c á i cảm sau đó lấy ý niệm truyền bá hoang mạc nhìn thấy không diệp vân còn sống mối thù của ngươi có thể báo hoang mạc tử thần tại diệp vân bị nhốt di tích sau ba tháng theo t h ú t ộ c thánh địa sống mà đi ra đồng thời đột phá làm vạn vật cảnh cấp t h ú tộc cao tầng đến tận đây t h ú t ộ c lần nữa nắm giữ năm cái vạn vật cảnh chỉ là bọn họ cũng không có lộ ra cũng là tránh trong nước bọn họ muốn tìm một cái cơ hội tìm một cái tính kế nhân tộc cơ hội dù sao t h ú t ộ c lúc trước bị lâm thiên tri tính kế bọn họ cũng muốn báo thủ cái gì lúc này hoang mạc tử thần nhận được hải lạc thú hoàng tin tức diệp vân hắn không chết hoang mạc tử thần kích động đứng người lên nhi tử t á thủ cuối cùng có thể báo ha ha ha diệp vân a ngươi cũng đừng lại xảy ra ngoài ý m u ố n ngươi tốt nhất là chết trong tay ta hoa mạc ngươi là chuẩn bị động thủ sao hải lạc thú hoàng gió hỏi không sai ta đã đ ợ i không kịp hoa mạc tử thần đáp lại nói dù sao chúng ta nhất tộc cũng chuẩn bị đầy đủ lâu cái kia động thủ Ừm. hải lạc thú hoàng do dự một chút nói ra t ố t cái kia liền chuẩn bị động thủ đi chúng ta lần này tất để lâm thiên chi trả giá đắt cho hắn biết chúng ta thu tộc cũng không phải dễ chế ự hừ, hừ không có vấn đề hoa mạc tử thần trong mắt lóe lên vẻ mong đợi diễ vân nam hạ căn cứ thành phố hừ hừ lần này kết thúc cũng không biết đông phương người còn có thể còn lại mấy cái cái căn cứ thành phố ha ha ha tây phương đại lục diệp vân cùng đan ngay tại giao thủ diệp vân nắm lấy cơ hội một thương đánh lui đan vê anh đan bị đánh lui lại mấy bước sau đó biểu lộ biến đổi khó có thể tin nhìn về phía diệp vân n g ư ơ i một cái tiên thiên võ giả làm sao sẽ mạnh như vậy đan vô pháp tiếp nhận chính mình một cái vạn vật cảnh bị tiên thiên võ giả đánh lui tránh ra diệp vân không có nhiều lời chỉ là dùng thương chỉ hướng đan chẳng lẽ ngươi muốn chết sao đan đan biểu lộ thay đổi liên tục sau đó đem quyền trượng hoành tại trước người mình thì ngươi chút thực lưỡi ấy, còn chưa đủ lấy b ư ớ c lùi ta ồ xem ra là không thấy hoàng hà chưa từ bỏ ý định diệp vân chỉ là cười lạnh một tiếng vậy liền đi thử một chút đi ta toàn lực thi c h i ế n thương pháp đan đại nhân cẩn thận huyết linh đại đế vội vàng ở một bên nhắc nhở ta năm tháng trước giao thủ với hắn liền bị hắn một thương đả thương thương pháp của hắn rất đáng sợ chương 95, quan minh chi nhận đan được biết đan lên tiếng về sau chỉ là chuyên chú nhìn về phía diệp vân trước mắt tiên tiên võ giả không hề nghi ngờ là hắn gặp qua mạnh nhất tiên tiên thương pháp nhất tứ u y thiên diệp vân trong nháy mắt bạo phát siêu một thương phòng tới đan phòng ngự đan xuất ra p h á p trượng hình thành một đoàn màu trắng quan g mang trực tiếp bảo vệ được tự thân phòng được sao diệp vân g i ậ n quát một tiếng sau đó dụng lực đâm một cái vê anh một thương này đánh vào màu trắng quan g mang phía trên mũi thương bị màu trắng quan g mang thối vệ tựa hồ một thương này không có tạo thành bất cứ thương tổn gì ha ha, ha. huyết a h linh đại đế lúc này ở một bên cười to còn tưởng rằng n g u y mạnh bao nhiêu còn không phải không cách nào công phá đan đại nhân phòng ngự ha ha ha cũng cứ như vậy a nghe nói lời ấy đan nhữ mày hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy nguyễn linh đại đế ồn ào thật sao diệp vân cười lạnh một tiếng sau đó trực tiếp chuyển động thân thương phá cho ta vây anh diệp vân toàn lực bạo phát một chiêu liền trực tiếp phá hủy đan màu trắng vòng phòng hộ thật là quái vật cấp lực lượng lực lượng khổng l ộ trực tiếp đem đan đều cho hướng bay ra ngoài bất quá đan vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh tốt thân hình cũng không có mất đi thăng bằng cái này nguyễn linh đại đế cũng là vội vàng bay đến đan sau lưng biểu lộ khó coi thật sự là không nghĩ tới vạn vật cảnh đan đang toàn lực phòng ngự về sau vẫn lần này thế nhưng là hù đến bọn họ chúng ta trước đó suy đoán diệp vân cùng đan đại nhân giao thủ là đan đại nhân đang chỉ điểm diệp vân hiện tại xem ra giống như không thích hợp a đúng vậy a diệp vân hắn vậy mà đều có thể công phá đan đại nhân phòng ngự cái này đây cũng quá mạnh a khó có thể tin thật khó có thể tin diệp vân không phải liền là một cái tiên tiên sao hắn vì cái gì có thể mà lại ngươi nhìn song phương biểu lộ giống như rất có n ộ khí cũng không phải là luận bàn a ta chỗ này có khẩu ngữ phân biệt công cụ chờ ta lắp đặt một chút mau mau phân biệt một chút đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra sau đó tại lắp đặt tốt khẩu ngữ phân biệt về sau video cũng là căn cứ song phương hình miệng tự động xuất hiện phụ đề cái gì huyết linh đại đế vậy mà tại căn cứ thành phố bên trong đánh lén diệp vân phụ mẫu ông trời ơi thật không nghĩ tới huyết linh đại đế là loại này người a đúng vậy à h u y ễ n linh đại đế trước đó còn nói khoác mà không biết ngượng nói mình cùng diệp vân hợp tác qua căn cứ thành phố bên trong nghiêm cẩn võ giả nội đấu cái này h u y ễ n linh đại đế tại sao như vậy tuy nhiên h u y ễ n linh đại đế là tây phương người nhưng giờ khắc này lại không có bất kỳ cái gì tây phương người nguyện ý chống đỡ h u y ễ n linh đại đế trên cơ bản tất cả mọi người đang ủng hộ diệp vân đan đại nhân cũng vậy tại sao muốn cản diệp vân có thể là nhìn chúng h u y ễ n linh đại đế tiềm lực không bỏ được hắn chết sao làm thì bởi vì cái này ta cảm thấy căn cứ thành phố luật pháp vẫn không thể bị dẫm đạt đan đại nhân có chút quá mức đúng vậy a người ta diệp vân báo thủ là chuyện đương nhiên giờ phút này đan nhìn trước mắt cầm thương mà đứng diệp vân áp lực cũng là to lớn một cơ hội cuối cùng c ú t ngay cho ta diệp vân nhìn hàm hàm đan đan dù sao cũng là vạn vật cảnh có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng khôi phục nhanh chóng phản tuy nhiên có thể áp chế đan nhưng muốn áp giết chế đan vẫn còn có chút phiền phức cho nên nếu như đan có thể chủ động tránh ra không lại che chở h u y ễ n linh đại đế hắn cũng lười tiếp tục cùng đan dây dưa Cái gì? vậy liền đi thử một chút đi liệt dương diệp vân cũng là thi triển chính mình tối cường công kích thương pháp liệt dương nếu như thi triển phòng ngự thương pháp diệp vân trăm phần trăm có thể ngăn lại nhưng hắn không có hắn liền muốn cứng đối cứng thử một chút hơi anh diệp vân thương pháp giống như một vòng màu đỏ thám nhiệt diễm phóng tới đan quang minh chi nhận h a i chiêu đ ụ n g nhau một cố viễn siêu trước đó năng lượng ba động lần nữa tứ tán ra a huyết linh đại đế đứng m g i chịu x à o một chút liền bị cái này dư âm đánh rất tiếp cận hai mươi lượng máu có hay không mạnh như vậy quá khoa trương đi trước đó dư âm chỉ là đánh bay hắn hiện tại cũng có thể đánh thương tồn hắn quái vật gì mà tại giã ngoại trực tiếp mọi người tại thấy cảnh này cũng là xư sở là đan đại nhân mạnh nhất chiêu thức quang minh chi nhận ông trời ơ i Ta đi, Diệp Vân mọi ộ t c kia, người n n h chi lập tức đem thiên địa linh khí đưa vào tên tiếp võ giả này trong thân thể như thế tiên thiên tứ trọng cảnh võ giả mười phần tự tin lấy siêu cường thiên địa linh khí chế tạo ra một cái bình chướng như thế cũng không có vấn đề cũng chính là cái này thời điểm dư âm năng lượng quét tới gian g g i á c bình t h ư ớ n g lên tiếng màn át Phúc. thiên thiên tứ trọng cảnh võ giả trực tiếp nôn một vùng máu không có khả năng ta cũng là tiên h thiên tứ trọng cảnh võ giả vì cái gì dư âm đều tán xa như vậy ta còn đ á n h không được mà lại ta còn tập hợp tất cả mọi người lực lượng cái k i ê u diệp vẫn ở vào trung tâm năng lượng hắn làm sao chịu nổi cái này đoàn năng lượng to lớn ba động đảo qua mọi người về sau càng là hướng về căn cứ thành phố vào tới ẩm ẩm năng lượng to lớn dư âm đánh chung căn cứ thành phố vòng phòng hộ trực tiếp đánh vòng phòng hộ không ngừng lấp lóe dường như lúc nào cũng có thể vỡ tan một dạng cuối cùng vòng phòng hộ vẫn là đứng vững cái này khiến căn cứ thành phố võ giả đều là nhẹ nhàng thở ra còn tốt căn cứ thành phố vòng phòng hộ đủ mạnh a đúng vậy a tất cả mọi người rất may mắn không lúc này có một tên võ giả lắc đầu cái này là dư âm năng lượng khuyết tán quá xa dẫn đến uy lực giảm nhiều ta có cảm giác nếu như chúng ta căn cứ thành phố gần thêm chút nữa chỉ sợ vòng phòng hộ đều gánh không được chương chín mươi sáu vạn vật chi kim nghe được người này nói những võ giả khác đều là xương sở liên vòng phòng hộ c năng lượng, năng lượng ũ lúc này có võ giả vô vô điện thoại di động của mình vội vàng đem tín hiệu kéo trở về em đi như thế thời khắc mấu chốt tín hiệu vậy mà hết rồi cái gì đều không thấy được những người khác cũng làm mắt nhìn điện thoại di động hoặc là còn lại video thiết bị phát hiện đều là không t i n số không phải là không có tín hiệu mà chính là vừa mới năng lượng ba động quá mạnh dẫn đến tín hiệu thiết bị bị đánh hỏng chúng ta bây giờ muốn đi qua bảo hành mọi người xưng sở cái này đều có thể bị đánh xấu tại một đám võ giả nỗ lực dưới không tới một phút thời gian chính là lần nữa tiếp thông tín hiệu làm hình ảnh lần nữa kết nối thời điểm bọn họ liền thấy được để bọn hắn rung động một màn chỉ thấy tại nơi hai người giao thủ đã xuất hiện một cái cự hình hố sâu cái này hố to lớn trình độ hoàn toàn là trên đời hiếm thấy diệp vân cái kia mọi người xứng sở bọn họ chỉ có thấy được h u y ễ n linh đại đế cùng đan hai người trên không t r u n g bay lên mà diệp vân lại là không thấy chẳng lẽ thật tại một chiêu này phía dưới hồi phi yên diện không thể nào ta có chút chán ghét đan đại nhân cùng h u y ễ n linh đại đế tại căn cứ thành phố bên trong xuất thủ đả thương người cái này đều phạm tội kết quả cái kia đan đại nhân còn đứng ở h u y ễ n linh đại đế bên này đối với người ta diệp vân xuất thủ quá phận ai đúng vậy a chúng ta tuy nhiên muốn ủng hộ diệp vân nhưng cũng không có cách nào a mọi người một trận trầm mặc đột nhiên c h ờ một chút các ngươi nhìn hầm động bên trong giống như có cái hát ảnh có võ giả chỉ màn hình các ngươi nhìn kỹ nhìn kỹ do dự hầm động quá lớn cái nào điểm đen thật nhỏ là như vậy không thấy được nhưng nếu như nhìn kỹ quả thật có thể nhìn ra được cái bóng đen kia tựa như là cái bóng người chẳng lẽ là diệp vân mọi người thán phục một tiếng dù sao có thể xuất hiện tại nơi nào người cũng chỉ có thể là diệp vân mà n h i p ảnh ra cũng tựa hồ là phát hiện cái bóng đen này hình ảnh không ngừng thu nhỏ mọi người chờ đợi ánh mắt hát ảnh càng ngày càng rõ ràng ngoa tạo thật sự là diệp vân mọi người sợ ngây người giờ phút này h â m động phía trên diệp vân bỗng dưng trôi nổi tay cầm trường t h ư ơ n g phía trên bản thân y phục cơ bản phán á t trên thân cũng có một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương nhưng cả n g ư ờ i lại là đứng nghiêm ở nơi nào giống như một pho tượng c h í n h thần đan ngươi một chiêu này vẫn rất đau a diệp vân nuốt vớt cổ của mình không nghĩ tới t a quan g minh chi nhận đều không làm gì được ngươi đan nhịn không được thở dài một tiếng t ố t nói được thì làm được t a không ngăn cả ngươi vừa dứt lời đan liền cấp tốc rơi xuống đất không lại cùng diệp vân rằng co đan đại nhân h u y ễ n linh đại đế trong nháy mắt luôn cuống làm sao đan thật thì mặc kệ hắn vậy hắn làm sao bây giờ a hừ ngươi ngược lại là còn muốn ra mặt nói lời giữ lời diệp vân ngâm ngụm nước bọt đối với đan thối lui hắn cũng không ngoài ý m u ố n dù sao mạnh nhất chiêu thức đều bị chính mình cầm xuống hắn còn có thể làm cái gì kịp thời thu tay lại còn có thể duy trì chính mình tây phương đệ nhất nhân bức cách thật muốn đánh đi xuống làm không tốt liền muốn mất mặt h u y ễ n linh đại đế hôm nay ngươi hẳn phải chết diệp vân bạo phát trong nháy mắt phóng tới n u y ễ n linh đại đế xong xong n u y ễ n linh đại đế nhìn lấy chạm mặt tới diệp vân sợ hãi của nội tâm đến đến cực hạn phải chết sao ta nên làm cái gì làm sao bây giờ h u y ế n linh đại đế nhìn trước mắt mũi thương càng lúc càng lớn nội tâm lại không hiểu càng ngày càng bình tĩnh mà tại loại này cực hạn trong bình tĩnh hãn nội tâm nguyên bản rất nhiều tu luyện càng nộ cũng đang nhanh chóng thông h i ể u đạo lý theo cảm nộ không ngừng gia tăng h u y ế n linh đại đế cảm thấy diệp vân tốc độ cũng càng ngày càng chậm nguyên lai、like, là như vậy h u y ế n linh đại đế đột nhiên khẽ vô tay vây anh một đoàn màu vàng kim hư ảnh gọt thẳng hướng diệp vân t r ừ n thương ẩm hư ảnh va chạm mũi thương vây một tiếng diệp vân lui về phía sau mấy bước nguyễn linh đại đế cũng là lui về phía sau mấy bước chỉ là thời khắc này nguyễn linh đại đế cặp mắt của hắn bên trong khó nén kích động ha ha ha ta thành công ta thành công thời khắc sinh tử quả nhiên có đại kỳ ngộ vạn vật c h i kim diệp vân cũng là ánh mắt hiếp lại hắn thấy được nguyễn linh đại đế đã tấn thăng làm vạn vật cảnh đồng thời lĩnh ngộ là vạn vật cảnh c h i kim không nghĩ tới tại thời khắc sinh tử nguyễn linh đại đế vậy mà đột phá diệp vân thời khắc này chiến ý càng đậm bởi vì giết vạn vật cảnh tuân gia đồ vật càng tốt hơn đột phá lui sang một bên đan cũng là xứ sở cũng thế h u y ễ n linh đại đế vốn là tiên thiên tứ trọng cảnh đại tông sư cao thủ khoảng cách vạn vật cảnh chỉ là cách xa một bước hiện tại đối mặt nguy cơ sinh tử thân thể cảm nhận được cao áp đột nhiên đột phá cũng coi như bình thường đang đứng tại chỗ đến là không có ra tay trợ giúp h u y ễ n linh đại đế ý tứ dù sao làm vạn vật cảnh cao thủ hắn vẫn làm u ố n mặt nói ra cũng không thể đổi ý nói không giúp h u y ễ n linh đại đế cũng là không bang vạn vật chi kim càng thêm am hiểu chính diện chiến đấu làm không tốt huyễn linh cũng có cơ hội tiếp tục sống nếu như là dạng này chúng ta tây phương cũng có thể cường thịnh một phần tuy nhiên sẽ không xuất thủ nhưng cũng sẽ chờ mong h u y ễ n linh đại đế đánh bại diệp vân mà tại tây phương căn cứ thành phố bên trong một đám võ giả nhìn đến cái này màn cũng trận tròn mắt làm sao cái này h u y ễ n linh đại đế cầu vẫn tốt như vậy cái này đều có thể đột phá đây không phải là h ỏ n g sao h u y ễ n linh đại đế đột phá đến vạn vật cảnh diệp vân có phải hay không nguy hiểm hẳn là sẽ không a một đối một diệp vân cũng không sợ vạn vật cảnh a không liền sợ đan đại nhân lúc này lại ra tay liên hợp lại hai đánh một a làm sao có thể đan đại nhân tốt xấu là vạn vật cảnh nói không xuất thủ làm sao có thể đánh mặt mình cũng đúng đại nhân vật đều chú trọng ra mặt diệp vân cố lên a xử lý cái kêu h u y ễ n linh đại đế đúng đúng cố lên một đám tây phương người ở phía dưới hô to diệp vân cố lên nếu để cho h u y ễ n linh đại đế biết sợ rằng sẽ bị tức giận thổ huyết mà tại một bên khác đông p h ư ơ n g đại lục lâm thiên chi nhìn đến h u y ễ n linh đại đế đột phá cũng là hơi kinh ngạc cái này thì có chút phiền phức vạn vật cảnh có thể hấp thu thiên địa vạn vật cấp tốc chữa trị thường thế của mình cho nên vạn vật cảnh sinh mệnh lực đều rất tương lạnh liền xem như ta một đối một cũng giết không được một cái vạn vật cảnh chương chín mươi bảy chém giết vạn vật cảnh. cho đến trước mắt chúng ta tinh cầu bên trên cũng không có một đối m ộ t chém giết vạn vật cảnh ghi chép lâm tiên h tri thở dài vạn vật cảnh rất khó khăn chém giết diệp vân chỉ sợ cũng không được một lòng muốn bảo mệnh vạn vật cảnh sao mà khó giết h á n vạn vật cảnh tầng thứ hai đều muốn nhờ đàn lực lượng càng đừng đề cập diệp vân chỉ là một cái tiên tiên h đáy biển chỗ sâu chú ý trận chiến đấu này t h ú h o à n g nhóm cũng là cả kinh cái này nhân tộc thật mẹ nó gặp may mắn cái này đều có thể thêm một cái vạn vật cảnh nhân tộc tu luyện giả xác thực được trời ư ái bọn họ có thể chủ động cảm lộ thiên địa vạn vật lại hơn trăm năm chỉ sợ nhân tộc sẽ triệt để siêu việt chúng ta thu tộc đúng vậy à. chúng ta nhất tộc tuy nhiên vạn vật cảnh xem ra rất nhiều nhưng đều là dựa vào thánh địa nhân tộc thông tuệ tu luyện tốc độ cũng so với chúng ta nhanh tương lai bất khả hà l ư ợ n g hừ lúc này hoang mạc tử thần hừ một tiếng cũng là như thế chúng ta mới càng cần phải thừa dịp thu tộc cường thế thời điểm nhiều diệt mấy cái cái căn cứ thành phố hoang mạc nói đúng chúng ta lần này nhất định phải toàn lực xuất thủ tranh thủ để đồng phương đại lục nhiều năm bên trong không khôi phục lại được không sai chúng ta muốn cho lâm thiên tri một bài học một đám thu hoàng đều ma quyền sát trưởng tại tây phương đại lục diệp vân cùng h u y ễ n linh đại đế chiến đấu cơ h ộ i là gây cấn diệp vân từ bỏ đi ngươi bây giờ không làm gì được ta ha ha ha h u y ế n linh đại đế ung dung đối kháng diệp vân h ừ diệp vân không có nhiều lời chỉ là trường thương trong tay càng lúc càng nhanh vô dụng vô dụng ta đã vạn vật cảnh h u y ế n linh đại đế đều đón đỡ diệp vân thì chút bản lanh này sao vậy liền đi thử một chút đi liệt dương diệp vân đột nhiên lắc một cái trường thương đây là hắn mạnh nhất thương pháp liệt dương hoành mặt trời gây gắt cao chiếu huyết linh đại đế ánh mắt hít lại trước đó cùng quang minh chi nhận đối bính một chiêu ta cũng thử một chút tới đi b ạ n h huyết linh đại đế bạo phát chính mình kim chi lực phóng tới diệp vân liệt dương、Ấm、ẩm ẩm huyết linh đại đế bị đẩy lùi ra ngoài diệp vân nhưng vẫn là đứng tại chỗ xem ra n g ư ờ i coi như đột phá cũng không thế nào mạnh a diệp vân lao đi khoe miệng sau đó vọt thẳng hướng h u y ế n linh đại đế hôn đ à n thân thể tố chất của hắn làm sao đáng sợ như vậy huyết linh đại đế không hiểu lấy chiêu thức tinh diệu tới nói chính mình là chân chính vạn vật cảnh cấp chiêu thức khẳng định là so diệp vân mạnh kết quả cái kia chính mình vẫn là bị diệp vân nửa bước vạn vật cảnh chiêu thức đánh bay ra ngoài nói cách khác diệp vân lấy thân thể tố chất quả thực là điển vào hai người trên lệch cái này so thu tập thân thể còn khoa c h g a ăn cái gì lớn lên cũng chính là cái này thời điểm diệp vân lần nữa công đi qua huyện linh đại đế một bên ngăn cản một bên dùng vạn vật chi lực cấp tốc khôi phục diệp vân từ bỏ đi ngươi không giết chết được ta ta sức khôi phục rất nhanh thật sao diệp vân đột nhiên mỉm cười vẫy tay một cái bạch hắn trên tay kia xuất hiện một cái cổ lão quần trượng ngươi biết ta bị nhốt năm tháng đều đang làm cái gì sao làm cái gì h u y ế t linh đại đế xứng sở bởi vì không thể cảm nộ vạn vật chi lực nhiều nhất tình hồ g ư ớ i ta là tu luyện nguyên đ i ệ n diệp vân nói ra nguyên đ i ệ n h u y ế t linh đại đế lần nữa xứng sở cái gì là nguyên đ i ệ n thứ độ gì thời gian còn lại ta sẽ làm hai chuyện kiện thứ nhất cũng là nhìn cầu nhị tráng nhật ký diệp vân tiếp tục nói h u y ế t linh đại đế cầu nhị tráng nhật ký cái kia lại là cái gì kiện thứ hai cũng là sẽ kích hoạt một số mang theo người nộ tính chủ trứng sau đó xếp một chồng phệ hồn thống kích diệp vân n i t miệng cười một tiếng h u y ễ n linh đại đế thử một chút ta một chiêu này đi phệ hồn thống kích diệp vân dơ cao tử thần quân trượng sau đó đối với h u y ễ n linh đại đế trực tiếp một truy đánh xuống thứ độ gì một cái gậy gỗ cũng muốn làm tổn thương ta h u y ễ n linh đại đế cười lạnh một tiếng sau đó trực tiếp một quyền đánh phía tử thần quân trượng một quyền cho ngươi gậy gỗ cho ngươi đánh nát ngùng nốc sau đó h u y ễ n linh đại đế nằm đấm cùng diệp vân phệ hồn thống kích đụng nhau cũng chính là song phương va chạm trong nháy mắt a n u y ễ n linh đại đế kêu thảm một tiếng theo ẩm n u y ễ n linh đại đế cánh tay trực tiếp nổ tung phệ hồn thống kích cũng là thuận thế hung hăng gõ ở trên người hắn p h h u y ế n linh đại đế phun ra một mũ máu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ồ diệp vân thấy được h u y ế n linh đại đế thanh máu đã rơi xuống đến ba mươi trở xuống xem ra công kích của ta vẫn là hữu hiệu a diệp vân dẫn theo trường thương vọt thẳng hướng h u y ế n linh đại đế không muốn cho đối phương cơ hội khôi phục đây là cái gì chiêu thức đang ở một bên nhìn xứng sở hắn cũng có thể cảm giác được diệp vân một q u y ề n trượng đi xuống huyễn linh đại đế kém chút liền không có làm sao thương tổn cao như vậy chạy chạy huyễn linh đại đế lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu hắn là thật không nghĩ tới diệp vân còn ẩn giấu đi loại này lực lượng ta là vạn vật cảnh tốc độ phi hành của ta viễn siêu diệp vân hắn không có khả năng đuổi kịp ta ta là vạn vật cảnh ta chỉ nếu muốn mạng sống cái này lam tinh ai cũng giết không được ta huyết linh đại đế cũng không quay đầu lại cấp tốc bay tán loạn huyết mạch chi lực của ta kết hợp thiên địa linh khí gia tốc phi hành diệp vân đem chính mình bản thể lực lượng c ư ờ n g đại kết hợp với chính mình thiên địa linh khí bay mạch diệp vân lấy tốc độ cực nhanh từ phía sau đuổi theo cái gì huyết linh đại đế chừng tóm mắt dựa vào cái gì một cái tiên tiên võ giả có thể tại phương diện tốc độ đ u ổ i k ị p ta chịu chết đi diệp vân đâm ra một thương hôn đản huyễn linh đại đế cực lực g i ã y rủa nhưng diệp vân thương pháp toàn lực thi triển tình hôn giới thân chịu trọng thương h u y ễ n linh đại đế cũng là không có sức chống cự hai mươi tám hai mươi lăm hai mươi hp không ngừng hạ xuống lần này là thật phải chết ta huyễn linh đại đế trong lòng dâng lên bị thương thật không nghĩ tới ta sẽ chết tại như vậy một cái hậu bối trong tay vê anh diệp vân đâm ra một thương vênh sát huyễn linh đại đế bùm đồng dạng n g u y ễ cái thứ Đại hai chính t là vạn vật cảm nộ vạn vật tri kim nguyên bản đối kim tri lực rốt đặc cán mai diệp vân giờ khác này đột nhiên cảm giác hiểu rõ rất nhiều đây chính là kim tri lực sao cùng hỏa tri lực cảm giác hoàn toàn khác biệt hỏa tri lực là xâm lược cảm giác mười phần mà kim c h i lực lại có một loại vô kiên bất n ồ i cảm giác thật kỳ diệu sau đó diệp vân lại cảm ứng một chút mượn dùng cái này kim chi lực có thể hay không để cho ta trực tiếp đột phá vạn vật cảnh chỉ để lĩnh để ngộ vạn v ậ triệt c kim. Chương 98, liều liều. i Chương đao đao d Vân cảm giác h ể lãnh ự c kim, nộ muốn muốn đạt t cái vạn vật cảnh chi ả n kim tu lợi giả. cùng dạng, Quả nhiên đoán ta trước một muốn vạn giết tất nhiên l ĩ n h mộ vạn vật c h i hỏa đến lúc đó tự nhiên cũng là vạn vật cảnh cái này cái thứ ba đồ vật là cái gì diệp vân hiếu kỳ ấn mở tên liều ghi chú trong truyền thuyết thần kỹ liều đao đao một mảnh vụn gom góp liều đao đao ba chữ to có thể thu hoạch được chặt bất tử thần kỹ cái thứ ba đồ vật chỉ là một chữ liều gom góp liều đao đao ba chữ to có thể thu hoạch được chặt bất tử thần cấp diệp vân đồng tử chấn động bởi vì hắn thấy được chặt bất tử hiệu quả liều đao đao nắm giữ liều đao đao thần kỹ người có thể miễn dịch hết thệ thương tổn miễn dịch hết thệ thương tổn thế này thì qu đây không phải vô địch sao diệp vân bị liều đao đao hiệu quả cho rung động đến mặt khác hai chữ đoán chừng cũng là dùng tỷ lệ rơi đồ giá trị mới có thể tuân ra đến cũng liền hai chữ không khó lắm bạo diệp vân trong lòng không khỏi có chút ước mơ chính mình cầm tới chặt bất tử thần cấp thời điểm lại sẽ là hủy phong b ụ c nào mà tại diệp vân chém giết h u y ễ n linh đại đế trong nháy mắt tây phương đại lục tất cả mọi người xôi trào diệp vân hắn thành công quá đẹp rồi ngươi ở căn cứ thành phố thương tổn ta phụ mẫu ta thì vượt ngang hải dương tới giết ngươi đúng vậy a lợi hại nhất còn là hắn thành công đúng mà lại diệp vân còn là một đối một chém giết h u y ễ n linh đại đế chúng ta làm tinh ghi chép bên trong lần thứ nhất có người một đối một chém giết vạn vật cảnh đúng a trước đó lâm thiên c h i đều là đan đại nhân ở một bên kiềm chế diệp vân hắn sáng tạo lịch sử a đông phương đại lục lâm thiên c h i cũng là gương mặt cảm khái một đối một một mình chém giết vạn vật cảnh diệp vân a ngươi luôn luôn có thể vượt qua tưởng tượng của ta a hít sâu một hơi lâm thiên c h i lần nữa lắc đầu ta là thật không nghĩ tới cái thứ nhất chém giết vạn vật cảnh có giả lại là cái tiên tiên tiểu từ này xác thực tương lai bất khả hà lượng ta trước đó quá coi thường hắn viêm hoàng sơn phía trên độc tự tu luyện tiểu thiên tại thu đến tin tức này về sau cũng choáng váng diệp vân đại ca trở về thì chém giết một cái vạn vật cảnh cái này thật hay giả tiểu thiên vội vàng thu thập một chút đồ vật chuẩn bị đi b á i phòng diệp vân trong hải dương mấy cái đại thú hoàng cũng rơi vào trầm tư trước đó diệp vân có thể cùng đ a n đánh ngang bọn họ cũng chẳng qua là cảm thấy đủ mạnh làm diệp vân đơn độc chém giết vạn vật cảnh thời điểm bọn họ cũng không biết nói cái gì chém giết cùng đánh ngang có thể là hoàn toàn hai loại khái niệm hắn làm sao làm được không biết h o a mạc n g ư ơ i muốn báo thủ chỉ sợ có chút khó khăn hoang mạc tử thân b ư ợ t cảm cũng là chầm tư diệp vân thực lực rất mạnh chỉ sợ ta cùng hắn một đối một tối đa cũng cũng là đánh n ă n g à. làm không tốt sẽ còn bị hắn làm thịt chiến thuật của chúng ta có thể muốn đổi một cái hải lạc thú hoàng lúc này nói chuyện chống đỡ còn lại thú hoàng đáp lại như thế mấy cái đại thú hoàng bắt đầu một lần nữa thương lượng chiến thuật mà tại mấy cái thú hoàng bên cạnh còn có một cái nhân loại chính c ó quắp tại nơi hẻo lánh chính là lý xuân minh diệp vân ngươi không chết lại còn biến đến mạnh như vậy lý xuân minh trong mắt tất cả đều là o á n hận n g ư ơ i cái này đáng chết bình dân đều tại ngươi nếu như không có n g ư ơ i bảo vệ bọn hắn tinh dị đại nhân đã sớm bắt bọn họ đến lúc đó lâm diệu tình bị bắt thì là của ta đáng giận đáng giận đều tại ngươi là ngươi hủy ta hết thảy chỉ là vừa nghĩ tới diệp vân hiện tại cường đại lý xuân minh cũng là sợ run cả người chờ xem một ngày nào đó một ngày nào đó ta cũng sẽ tiến vào vạn vật cảnh đáng giận a tại chém giết nguyễn linh đại đế về sau diệp vân cùng đan nói chuyện phía một phen chính là quay trở về đông phương đại lục tại thượng kinh căn cứ thành phố diệp vân đi vào nhà mới của mình Cũng là hắn hiện là phụ mẫu ta ạ i ở mở c ử tiến v đã biết diệp vân cũng không, không kiên nhẫn chỉ là vui vẻ cười hắn đã có năm tháng không có gặp cha mẹ mình có thể lại nhìn thấy phụ mẫu thật tâm tình rất tốt đúng rồi cha mẹ thương thế của các ngươi triệt để khôi phục sao diệp vân lo lắng hỏi đều là mấy tháng trước sự tình có lâm q u á n trưởng giúp đỡ đã sớm triệt để khôi phục diệp đại quân khoát tay não ngươi thì đừng lo lắng ừ n được diệp vân nhẹ gật đầu sau đó suy nghĩ chờ mình luyện chế ra linh cốt đan cho phụ mẫu cũng ăn chút t ố t cường thần k i ệ n cốt sau đó ba người lại rảnh rỗi h ẳ n huyên một phen đột nhiên t r u n g cửa văng lên diệp vân đại ca là ta tiểu thiên còn có lâm diệu tình cũng tới tiểu thiên thanh â m ở bên ngoài văng lên há là ta viêm hoàng sơn bằng hữu diệp vân cười cười sau đó đứng người lên đúng rồi còn có bạn gái của ta bạn gái tôn tiểu hoa bọn họ đều là s ư ơ n g sở người chừng nào thì ta cùng diệp tình cùng một chỗ bị vây ở một gian mật thất chậm rãi thì quen thuộc diệp vân nói ra nguyên lai、like、là dạng này tôn tiểu hoa giật mình cái kia mau mau cho người ta mở cửa ha ha được diệp vân đứng dậy cho tiểu thiên cùng lâm diệu tình mở cửa mấy người gặp mặt lại là nói chuyện phiếm chỉ chốc lát sau đó lâm diệp tình đem diệp vân hô ra khỏi phòng thế nào diệp vân nghi ngờ nhìn về phía lâm diệu tình là phụ thân ta hắn giống như có chuyện tìm ngươi lâm diệu tình lắc đầu ta cũng không biết là chuyện gì hắn không có cùng ta nói tỉ mỉ ồ lâm tổng quan t r ư ở n g sao diệp vân t r ầ m n g âm được đợi lát nữa ta liền đi qua sau một tiếng tại thượng kinh căn cứ thành phố tinh hà võ quán bên trong diệp vân gặp được lâm thiên chi tổng quan trưởng tìm ta là chuyện gì các ngươi bị vây ở m ậ t thất bên trong đúng không diệu tình đều nói với ta lâm thiên chi nói ra lúc đó ta đánh lui tinh dị thú hoàng về sau liền quay trở lại gặp được tiểu thiên có tiểu thiên dẫn đường ta cũng tiến nhập cái kia địa đạo sau đó Ta liền phát liền hiện chương á i kia k vây ố n n các g t i ế chín ta k g biết các n mươi chín linh, linh phách đan diệp vân nhẹ gật đầu h ắ n biết có chút vũ trụ di tích là cố định chết có chút di tích là có thể di động tỷ như có di tích cũng là chứa ở tiểu hình trong phi thuyền vũ trụ cái này phi thuyền loại nhỏ là có thể trực tiếp mang đi như thế toàn bộ di tích đều là có thể di động đúng rồi vậy khốn ta nhóm mật thất bên trong c ó sinh mệnh nguyên đ i ệ n là không tệ kỹ năng muốn hay không cho h â n tộc tu luyện diệp vân cũng không có ý định t à n g tư nếu như chúng ta nhân tộc đều có thể tu luyện sinh mệnh nguyên đ i ệ n chỉ sợ không được bao lâu liền có thể toàn diện siêu việt thu tộc cái này ta biết ta cũng hỏi qua d i ệ u tình lâm thiên c h i trầm ngâm nói sinh mệnh nguyên đ i ệ n thứ này tu luyện cũng tương đối khó bình thường tu luyện vài chục năm mới có thể đại thành xác thực vật này muốn đại thành rất khó diệp vân nhẹ gật đầu ta cũng là gặp may mắn mới có thể trong năm tháng đại thành lâm thiên chi hắn biết rõ diệp vân chỗ lấy tu luyện nhanh như vậy năm tháng liền có thể lại thành nữ nhi của mình không thể bỏ qua công lao ai khu khụ diệp vân chỉ là nhẹ hò khan vài tiếng ta tìm ngươi là khác có một việc lâm thiên c h i cũng lười đối với chuyện này nhiều lời ngươi nhìn cái này lâm thiên c h i xuất ra một viên đan dược đây là diệp vân nhìn qua tên linh phách đan ghi chú phục d ụ n g về sau có thể tăng cường linh hồn chi lực cái này diệp vân nhất thời nói không ra lời đây là chúng ta tại cái di tích kia bên trong tìm tòi đi ra cùng ngươi linh phủ đan không sai biệt lắm lâm thiên tri trầm ngâm nói người cái kia linh phủ đan cái ũ n trong tay đến, chúng ta hoài nghi. Hẳn là di tích bên trong đàn phương tản g là là hoài theo thu tộc tay ta tích cầm m di t đ ra b ê này n g o i kia tinh tinh nhạt được. Mà lại, bởi vì hai cái đan dược tên giống, bị đầu được. đàn u ta nhạt tên chúng dược Mà vì s đoán có lẽ có cái gì đặc cái Cái công năng. Cái này. có có lẽ biệt gì diệp vân lúc này lấy ra linh quốc đan đan phương ngươi nhìn linh quốc đan lâm thiên tri lâm thiên tri giật mình cầm qua đan phương nhìn một chút linh quốc đan cái này chẳng lẽ có lẽ cũng là như ngươi nghĩ diệp vân nuốt v ẹ cái cằm cái này ba cái đan dược ở giữa có liên hệ gì cái này cái này lâm tiên c h i do dự một chút nhìn về phía diệp vân có thể hay không đem cái này đan phương cống hiến cho nhân tộc linh phách đan ta cũng sẽ trực tiếp tặng cho người một nhóm lâm tổng quán trưởng diệp vân cười lắc đầu ngươi nói như vậy cũng quá k h á c h k h í cứ việc cầm đi liền tốt chỉ là đến lúc đó thì cùng linh phủ đan mở dạng cho ta một số đan dược làm liền tốt cái này đều việc nhỏ đều việc nhỏ lâm tiên c h i cười theo thời gian một ngày ta làm ra linh quốc đan trước đưa tới cho ngươi đúng rồi đây là một số linh phách đan ngươi cầm trước nói xong thì đưa cho diệp vân một số đan dược diệp vân cũng thông qua mặt bảng đã nhìn ra là linh p h á c h đan trực tiếp nhận lấy cái này đan phương cho ngươi đ ổ i thành một vạn viêm hoàng tích phân như thế nào lâm tiên tri nhìn về phía diệp vân không cần diệp vân chỉ là khoát tay áo viêm hoàng sơn phía trên hắn quan tâm nhất vẫn là ngộ tính t r ù n g mà trong tay hắn ngộ tính t r ù n g đã đủ nhiều hắn bảo vật của hắn lấy hắn hiện tại nhà giới hắn thật đúng là không thèm để ý tỉ như tốt nhất cựu giai phòng h ộ phục hắn cũng có thể một thương phá đi lâm tổng quán trưởng coi như ta là vì nhân tộc làm cống hiến đi không cần thiết cho ta cái gì tích phân cái này như vậy sao được đối ngươi quá không công bằng lâm thiên c h i lắc đầu lâm tổng quán trưởng cũng vì ta nhân tộc làm rất nhiều chuyện thật muốn nói công lao lâm tổng quán trưởng thuộc về đệ nhất diệp vân lại không thèm để ý ngươi cho chúng ta nhân tộc nỗ lực nhiều như vậy cái gì thời điểm truy cầu qua hồi báo ta lần này vì nhân tộc nỗ lực một cái đa phương liền cũng không tính là gì diệp vân là rất rõ ràng lâm thiên c h i có thể nói là cả đời đều dâng hiến cho nhân tộc ngoại trừ thích người bỏ mình chuyện lần này nếu như không phải mình chỉ sợ liền nữ nhi của mình cũng sẽ mất đi đại nghĩa như vậy một lòng chỉ vì nhân tộc diệp vân cũng là bội phụ cái này lâm tiên h tri trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt lâm tổng quán trưởng nếu như không có những chuyện khác ta phải chuyên tâm tu luyện diệp vân ý chí chiến đấu sụp sôi thời gian mười lăm ngày ta hẳn là có thể đột phá đến vạn vật cảnh tự tin như vậy à? lâm tiên h tri giật ngày mình diệp vân thì khẳng định như vậy có thể đột phá đến vạn vật cảnh hắn không cần truy cầu cái k i a m ộ t tia kỳ nộ g sao cơ sở không đủ người mới cần truy cầu cái k i a m ộ t tia kỳ nộ g diệp vân tự hồ là nhìn thấu lâm tiên tri ý nghĩ ta cơ sở rất vững chắc vạn vật tri hỏa ta đã lĩnh ngộ rất nhiều mấy ngày nữa nhất định có thể triệt để nắm giữ nguyên lai、like、là dạng này lâm thiên c h i giật mình cơ sở vậy mà như thế trọng yếu hắn trước đó còn thật không biết dù sao làm t i n h võ đạo phát triển mấy năm này bọn họ những thứ này vạn vật cảnh đều là dựa vào một lần kỳ ngộ đột phá thì liên huyễn linh đại đế cũng là như thế diệp vân nếu quả như thật có thể t ừ n g b ư ớ c một tu luyện đặt tới vạn vật cảnh cũng coi là khai sáng một loại mới lưu phái còn có một việc cũng coi như có phần làm trọng yếu đi lâm thiên c h i nghĩ nghĩ dặn dò ngươi cần phải nhìn tin tức thời điểm thấy được ta cùng đ a n bị ba cái hải tộc thú h o à n bước lui ừng ta thấy được diệp vân nghi ngờ nhìn về phía lâm thiên tri sự kiện này có vấn đề gì không trận pháp ba cái k i a hải tộc sử dụng một loại trận pháp đặc biệt lâm thiên tri căn dặn diệp vân ba cái hải dương thú hoàng liên thủ tại trận pháp duy trì dưới miễn cưỡng có thể tại mặt đất cùng ta đối kháng nếu như là trong hải dương ta chỉ sợ còn đánh không lại bọn hắn lợi hại như vậy diệp vân hơi kinh ngạc trên lục địa trong hải dương t h ú tộc đều sẽ yếu bớt liền xem như dạng này ba thú hoàng liên thủ đều có thể chống đỡ lâm thiên tri cái này quá khoa trương ừ n cho nên ta nhắc nhở ngươi một chút tuy nhiên ngươi có thể đối kháng vạn cảnh nhưng cũng không muốn tùy ý tiến về hải dương lâm tiên h tri nhắc nhở làm không tốt thật xảy ra ngoài ý muốn thì chơi chứng được ta đã biết diệp vân lên tiếng hắn bình thường cũng sẽ không đi tới gần hải dương cũng cũng là bởi vì h u y ễ n linh đại đế mới vượt qua một lần vậy liền không có chuyện khác ngươi thật tốt tu luyện đi lâm tiên h tri tràn đầy mong đợi nhìn về phía diệp vân hy vọng ngươi thật có thể làm gì chắc đó tiến vào vạn vật cảnh sẽ diệp vân mỉm cười sau đó hai người thì tách ra diệp vân tìm ở giữa tu luyện phòng liền lấy ra xích họa chi thi tu luyện nói đến Cái này, xích c này hỏa một i đến trăm linh ỏ a thú i i lực, đã g là hoàng đột kích đáng nhắc tới cũng là diệp vân tại sau khi trở về người một nhà lại chuyển về nam hạ căn cứ thành phố dùng diệp đại quân lời nói của bọn họ thì là sinh hoạt tập quán đồng dạng diệp vân cũng là nam hạ căn cứ thành phố quán t r ư ở n g tự nhiên không thể ở lâu thượng kinh căn cứ thành phố mà diệp vân tại trở lại nam hạ căn cứ thành phố về sau liền một mực tại bế quan tu luyện ngày thứ hai lâm thiên tri thì p h ả i người đưa tới linh cốt đan cùng linh phách đan ăn trước linh cốt đan thí thử diệp vân ăn một viên linh cốt đan theo đùng đùng không dứt diệp vân cảm giác xương cốt của mình tại nổ vang k h o a t r ư ơ n g như vậy sao diệp vân nhịn không được đậu đen rau muốn một câu tại diệp vân phục dụng đan dược thời điểm thủ tộc bên này cũng là chuẩn bị không sai bị lắm vậy cứ như vậy đi chúng ta trước đi qua hấp dẫn lâm thiên c h i chú ý lực ừng hoang mạc tử thần nhẹ gật đầu chỉ muốn các ngươi bên kia hành động thành công ta liền sẽ đối nam hạ căn cứ thành phố xuất thủ Tốt. hướng một đám thu hoàng vung tay lên hướng về lục địa tiến lên rất nhanh lâm thiên c h i bên này chính là nhận được tin tức cái gì hải tộc bên trong ba cái thu hoàng đều hướng về ta bên này chạy đến chuyện gì xảy ra lâm thiên c h i do dự một chút đem tin tức này phát cho diệ vân bất kể như thế nào ta cũng muốn chuẩn bị nên chiến miễn cho xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý mới diệp vân bên này hắn ăn m ộ ư ơ i năm viên linh cốt đan về sau linh cốt đan cơ bản không có hiệu quả cùng linh phủ đan không sai biệt lắm m ộ ư ơ i năm viên thì là cực hạn chuẩn bị một chút ăn linh phách đan đi diệp vân vừa dự định xuất ra linh phách đan liền nhận được lâm thiên tri tin tức tam đại hải tộc thú hoàng đồng thời xuất động làm cái gì muốn chết sao trên đất bằng lâm quán trưởng có thể phát huy toàn lực đồng thời nếu như là ở căn cứ thành phố bên cạnh chiến đấu lâm tổng quán trưởng có thể mượn nhờ căn cứ thành phố trật pháp ra chỉ chính mình chiến đấu lực vạn vật cảnh n h ị trọng lại biến mạnh ngũ thành ba người bọn hắn liên thủ đều muốn biến thành cá trạch a nói là nói như vậy nhưng diệp vân cũng không dám k i n h tưởng h hắn thu thập một chút liền đi ra phòng bế quan lâm tổng quán trưởng cần ta làm cái gì sao diệp vân phi đến k h ô n g t r ú n g lúc này mới hồi phục lâm thiên tri muốn hiệp trợ ngươi đánh lén bọn họ một đợt sao không cần ngươi tại nam hạ căn cứ thành phố cẩn thận thứ tư thú hoàng tinh dị đánh lén ngươi lâm thiên tri hồi phục diệp vân nam hạ căn cứ thành phố tại phương nam khoảng cách hải dương tương đối gần muốn đề phòng nhiều hơn được giao cho ta đi ta sẽ tại nam hạ căn cứ thành phố trông coi diệp vân hồi phục tin tức kết thúc truyền tin về sau lâm diệu tỉnh cũng là bay tới bởi vì tôn tiểu hoa cực lực giữ lại lâm diệu tình chính là tại diệp vân nhà bọn hắn sắt vách ở cũng không có trở về viêm hoàng sơn sự tình ta đều biết lâm diệu tình bay đến diệp vân bên cạnh cần ta hỗ trợ cứ việc nói lâm diệu tình tu luyện sinh mệnh nguyên điện tuy nhiên chỉ có một chấm chín cấp nhưng cũng không thể khinh thường tăng thêm kiếm pháp cực băng thực lực của nàng đại khái tiếp cận lúc trước cùng tinh dị đối bính lúc diệp vân không bằng vạn vật cảnh nhưng cũng có thể giao thủ mấy hiệp cũng không biết thủ tộc sẽ tới hay không nam hạ căn cứ thành phố diệp vân nhìn hướng chân trời nếu như không đến liền không sao ngươi cũng không cần quá khẩn trương Cái kia nghỉ ngơi, thì đi nghỉ ngơi đi ngơi đi. nghỉ nghỉ thì mà tốt. Lâm Diệu Tình nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người theo thì nhận được Lâm Thiên Tri tin tức Lâm Lâm Diệu Diệp Diệu hai người đại đầu. Sau Tình, nhẹ nhận Vân, thú h đó, được tam o n dụng trận khốn không cần nhưng g sử trụ. ta Bất tâm, thực pháp, quá đem lại ự c được bọn hắn không đủ, không đã thương đủ, đã ta. Mà l bọn họ trận pháp là cố định nhất định phải từ ba cái t h ú hoàng cùng một chỗ mới có thể thôi động thiếu một cái đều không được các h hắn như ờ người tại ta, nhốt giống rồi. ba bọn bị đều c người bên kia phải cẩn thận nhiều hơn dù sao bọn họ đem ta khốn ở không có bất kỳ cái gì ý nghĩa trừ phi thú tộc chuẩn bị đối cái khác căn cứ thành phố xuất thủ cho nên mới sẽ tạm thời vây không ta các người nếu như gặp phải gánh không được ngoài ý m u ố n cái phải nói với ta ta có hậu thủ lâm tổng quán trưởng vậy mà bị nhốt rồi diệp vân hơi kinh ngạc những thứ này thú tộc c h ấ n pháp trước đó vẫn là áp chế lâm thiên tri bây giờ lại đều có thể không nhân lâm diệu tình vừa định nói chút gì đột nhiên hai người biểu lộ đều là biến đổi thật mạnh khí tức là vạn vật cảnh diệp vân nhìn hướng chân trời hắn có thể cảm giác được đối phương khí tức chính hướng về nam hạ căn cứ thành phố cấp tốc chảy đến người trước tại căn cứ thành phố bên trong chờ lấy ta ra đi chiếu cố hắn diệp vân đối lâm diệu tình nói ra được lâm diệu tình không nói thêm gì nếu như không địch lại cha ta còn có hậu thủ không cần quá liều mạng Ừm. Nam mạc máu, đẳng cấp, Phẩm Diệp Diệp tiếng, ngoài đi. ngoài, phi đối tin dai, siêu tinh đệ phố phố phương cấp, cấp Vân về Vân vạn vật lên hướng căn thành bên căn thành bên đến không trùng, cũng nhìn tên, hoang thần. Thanh đẳng cảnh nhất anh. theo thỉ thấy tức tử trọ. hạ cứ cứ bay hiện vị thu tộc thứ năm thú hoàng ừ m hoang mạc tử thần cũng thành vạn vật cảnh rồi diệp vân ánh mắt hít lại vốn là hắn vẫn còn muốn tìm hoang mạc tử thần không nghĩ tới hoang mạc tử thần chính mình chạy đến mà lại còn trở thành vạn vật cảnh diệp vân ta chờ ngươi đã lâu hoang mạc tử thần nhìn chằm chằm diệp vân cầm trong tay một cái t r ứ n g côn nhi tử ta cầu đầu cũng là chết tại trong tay của ngươi ngươi còn nhớ đến đương nhiên diệp vân quả quyết thừa nhận may mắn mà có ngươi nhi tử ta nhiều lần biến nguy thành an giết chết cầu đầu tôn gia p ệ hồn thống kích xác thực nhiều lần trợ giút diệ vân、Ồ. hoang mạc tử thần nghe không hiểu câu nói này nhưng là cười lạnh một tiếng hôm nay tất xác ngươi hiện tại xuất hiện bốn cái thú hoàng diệp vân bốn phía xem chừng một phen tinh dị cái kia ra hỏa cái kia tại sao vẫn chưa ra ngươi một đối một có thể không nhất định là đối thủ của ta khắc khắc kiệt tinh dị thanh â m theo thổ địa bên trong truyền đến chúng ta rất rõ ràng thực lực của ngươi cho nên cố ý cải biến chiến thuật hai t r ọ i một tới giết ngươi cố ý cải biến chiến thuật diệp vân như có điều suy nghĩ nhìn về phía hai người vốn là chúng ta là dự định bốn người liên thủ vây giết lâm thiên tri tinh dị cười quái dị một tiếng một cái khác thu hoảng liền đi cái khác căn cứ thành phố trắng t r ậ n giết hại nhưng bây giờ cân nhắc đến thực lực của ngươi một đối một đủ để giết chết vạn vật cảnh võ giả chúng ta cũng chỉ có thể phân ra hai cái thu hoàng tới đối phó ngươi đáng tiếc đáng tiếc ca ba người t r ậ n pháp chỉ có thể vây khốn không thể vây g i ế t ai góc độ nào đ ó tới nói ngươi xem như cứu được lâm tiên trì một mạng hoang mạc tử thần ở một bên t r ê n lời lời nói ồ dạng này ca d i ệ p vân cười cười sau đó lấy ra trường thương của mình cho nên đối thủ của ta thì là các ngươi hai cái ha ha năm tháng không gặp ngươi vẫn là c u ồ n g vọng như vậy tinh dị thú hoàng cười to lên thì chúng ta hai cái chúng ta hai cái thế nhưng là thú hoàng ngươi một cái tiên thiên v õ giả cũng dám phách lối như vậy vậy liền đi thử một chút đi diệp vân dùng thương chỉ hướng hai cái thú hoàng c h ư n một trăm linh một xâm lược như hỏa ha ha ha vậy thì tới đi tinh dị bạo phát phóng tới diệp vân hử chả lẽ lại sợ ngươi diệp vân đâm ra một thương ẩm ẩm hai người đối bính cùng một chỗ sinh ra năng lượng to lớn ba động ta cũng tới h o a mạc từ thần lật tay xuất ra một cây côn gỗ hướng về diệp vân thì đã tới phanh phanh phanh tam h ư ơ n g trực tiếp chiến thành một đoàn năng lượng khổng lồ không ngừng bốn tràn ra tới toàn bộ nam hạ căn cứ thành phố cũng đều bị cô năng lượng này ảnh hưởng đến mau nhìn là diệp quán trưởng hắn tại chiến đấu căn cứ thành phố bên trong có người cao chỉ thiên hư không là ai cũng dám đến khiêu khích diệp quán trưởng chúng ta diệp quán trưởng có thể là một đối một chém giết vạn vật cảnh là vạn vật cảnh thú hoàng lúc này nhạc võ ứng đi tới đồng thời bên cạnh hắn theo hữu mánh đều một số tiên thiên võ giả căn cứ phía trên tin tức chuyển đến là thú hoàng tại tiến công chúng ta nam hạ căn cứ thành phố cái gì vạn vật cảnh thú hoàng vẫn là hai cái cả đám đều là xứ sở thú tộc làm sao nhiều như vậy thú hoàng xác thực chúng ta cũng rất kinh ngạc nhạc võ ứng túi đầu nhìn một chút truyền tin thiết bị căn cứ chúng ta lấy được tin tức vốn là thừa bốn đầu thú hoàng không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi năm tháng thú tộc lại xuất hiện một cái thú hoàng hai cái thú hoàng liên thủ đối phó diệp quán trưởng có võ giả nhìn cuốn cuồng đây chẳng phải là rất nguy hiểm chúng ta có thể không thể giúp được hắn không có cách nào hữu manh lúc này thở dài chúng ta đều là tiên thiên võ giả đối với vạn vật cảnh thú hoàng người ta thổi khẩu khí liền có thể diệt s á t chúng ta chúng ta không xen tay vào được nói đến đây phải chợt nhìn về phía không c h u n g cái kia đạo tịnh lệ bóng người chính là lâm diệu tình lâm diệu tình thực lực viễn siêu phổ thông tiên tiên tứ trong cảnh liền nàng cũng không thể nhúng tay loại này chiến đấu càng đừng đề cập chúng ta lâm diệu tình giờ phút này bay trên không trung ngăn cách vòng phòng hộ nhìn lấy diệp vân chiến đấu nàng bản muốn đi ra ngoài giúp đỡ nhưng diệp vân cự tuyệt lý do chính là nàng vốn là thực lực cũng không đủ nếu như tham gia tiền đến rất có thể hại diệp vân phân tâm nói một cách đơn giản chính là sợ lâm diệu tình làm trở ngại chứ không giút gì diệp vân cố lên a lâm diệu tình nắm chặt nắm đấm tuy nhiên không có cam l ò n g nhưng bây giờ nàng cũng chỉ có thể cho diệp vân cố gắng lên ui ui ui lúc này có người bình thường nhịn không được ở phía dưới kinh hô một đối hai không phải có rất lớn xác suất chiến bại sao nếu như diệp quán trưởng chiến bại vậy chúng ta chẳng phải là cũng xong rồi đúng nga hắn bằng h ư u bên cạnh cũng là k i ị m phản ứng hai cái vạn vật cảnh thú hỏng o ngoại trừ diệp quán trưởng còn có ai có thể ngăn cản a cái này nếu như chiến bại hậu quả khó mà lường được a ta đi ta đi trước trong nhà thu dọn đồ đạn nếu như chiến bại chúng ta liền muốn chuẩn bị chạy trốn có người đều chuẩn bị về nhà không phải nghi vấn diệp quán trưởng chỉ là hắn làm vì tiên thiên võ giả đơn đấu vạn vật cảnh đều rất khó hiện tại càng là một đôi h a i đúng vậy a diệp quán trưởng chiến bại căn cứ thành phố chỉ sợ cũng phải bị công phá a đây cũng quá dọn người ta cũng muốn thu dọn đồ đạc làm tốt chuẩn bị xấu nhất trong lúc nhất thời cả cái căn cứ thành phố đều có chút dối loạn mọi người yên tâm giờ phút này căn cứ thành phố trên màn hình lớn xuất hiện nhạc võ hưng bóng người chúng ta tinh hả võ quán có sau cùng át chủ bài coi như diệp quán trưởng chiến bại chúng ta cũng có thể bảo trụ mọi người mời các vị an tâm cầu chúc diệp quán trưởng thủ thắng đi thật hay giả còn có át chủ bài dối loạn tất cả mọi người là s ư ớ n g sở sau đó nhìn về phía màn hình lớn giờ phút này màn hình lớn hoàn toàn tiếp sóng chính là diệp vân trên không trung một đối hai chỉ là hiện tại diệp vân quả thật có chút chật vật tuy nhiên tu luyện sinh mệnh nguyên đ i ể n đạt tới tầng thứ ba càng là phục dụng l i n h cốt đan thân thể tố chất lần nữa tăng vọt nhưng cuối cùng hắn vẫn là một cái tiên thiên võ giả đối phó hai cái vạn vật cảnh thật đúng là có chút cố hết sức ca diệp vân lao đi khỏe miệm mà lúc này đây hoa mạc tử thần lần nữa công đi qua nghe nói ngươi cũng sẽ ta phệ hồn thống kích đến t h ử n h ì n một chút hoa mạc tử thần hội tụ lực lượng lấy cây gậy gõ vang diệp vân là phệ hồn thống kích diệp vân ánh mắt hít lại muốn nghe tránh không thể ngày k h á n g b v ậ h diệp vân một cái l ắ n mình vừa vặn tránh đi một côn này ngươi thật có thể tránh a trong n g á y mắt này tinh dị xuất thủ một quyền đánh về phía diệp vân ẩm diệp vân chỉ có thể cản một chút bị đánh lui mấy mét xa、Thích. hai người liên thủ thật sự là phiền p ứ c diệp v â n hít sâu một hơi áp chế thể nội không ngừng l a n lộn khí huyết một trận chiến này nhất định phải tiếp tục chống đỡ ta có thể làm diệp v â n cổ vũ chính mình một phen lần nữa tràn ngập chiến ý nhìn về phía hoang mạc tử thần cùng tinh dị hắn biết rõ lâm thiên c h i xác thực có át chủ bài nhưng cái nào át chủ bài là duy nhất một lần chỉ có nhân tộc đối mặt tránh thức nguy cơ thời điểm mới có thể sử dụng ngay tại lúc này tất cả căn cứ thành phố vòng phòng hộ đều sẽ bị gia cố đến vạn vật cảnh không cách nào công phá hắn tại viêm hoàng sơn thấy qua đó là một loại nguồn năng lượng duy nhất một lần sử dụng đại khái có thể duy trì ba chừng m ư ơ i ngày một khi sử dụng không thể gián đoạn có thể chống đỡ được thì k h á n g trụ tranh thủ không lãng phí cái kia duy nhất một cơ hội duy nhất thực sự gánh không được rồi nói sau đây là diệp vân ý nghĩ hắn không muốn đem cơ hội quý giá lãng phí ở nơi này dù sao cái kia là nhân loại sau cùng át chủ bài mà lại ta cảm giác ta không nên như thế diệp vân đem tự thân năng lượng tăng lên tới cực h ạ n ta cơ sở thâm hậu như thế cũng nên đột phá thì dùng cái này chiến để cho ta đột phá đến vạn vật cảnh đi nói xong diệp vân vọt thẳng hướng hai đại thú hoàng liệt dương、Soạn. diệp vân đâm ra một thương diệp vân mạnh nhất chiêu thức liệt dương hai đại thú hoàng thần sắc run lên không ai dám chủ quan v a n h song phương lần nữa kịch chiến đến cùng một chỗ chỉ là lần này diệp vân không ngừng sử dụng liệt dương dường như như bị điên hòa chi lực lửa trường thương đạo qua huyện như tinh hỏa liệu nguyên ép tới hai đại thú hoàng liên tục bại lui chỉ là hai cái thú hoàng trong lòng an tâm quá tốt rồi diệp vân chỉ là một cái tiên thiên lại l i ề u mạng như vậy sử dụng vạn vật cấp chiêu thức qua không được mấy chiêu tất nhiên không chịu nổi đúng vạn vật cảnh cấp chiêu thức đôi trước ngày qua mà nói tiêu hao quá lớn diệp vân chỉ sợ cũng không chịu nổi đoán chừng lại có cái mười mấy chiêu diệp vân liền sẽ hao hết tâm thần hôn mê khắc khắc kiệt đến lúc đó diệp vân cũng là dính trên bàn thịt cá nhìn hắn làm sao bây giờ hai đại thú hoàng an tâm phòng ngự liền cho diệp vân hao hết tâm thần c h i lực mà diệp vân lại là cảm giác trường thương trong tay của chính mình có sinh mệnh hòa c h i lực hòa c h i lực đúng cứ như vậy cứ như vậy xâm lược như hỏa uy lực mạnh hơn ta vạn vật tri hỏa theo chiến đấu không ngừng tiến hành diệp vân vốn là hùng hậu tích lũy cũng tại thời khắc này toàn bộ dung hội còn thông một thương này siêu việt p h à m nhân võ k ỹ cực h ạ n đây m ớ i là chân chính liệt dương chương một trăm lẻ hai vạn vật tri hỏa vừa xài bước ra vê anh liệt dương diệu thế diệp vân lấy vạn vật tri hỏa chính thức bước vào vạn vật cảnh đệ nhất trọng mà một thương này cũng là đi tới hai đại thú hoàng trước mặt hừ lại là một chiêu này hoang mạc tử thần đi đón đỡ một thương này kết quả vũ khí của hắn cùng liệt dương và chạm trong nháy mắt cái gì hoang mạc tử thần biểu lộ lại biến một thương này bi lực làm sao để cao nhiều như vậy ngăn trở ngăn trở ta nhất định có thể hoang mạc tử thần chuẩn bị dùng hết toàn lực đi ngăn trở một thương này kết quả cờ r i ắ c trường thương thế như t r ẻ tre phá hủy hoang mạc tử thần hết thệ phòng ngự ngăn không được vì cái gì vì cái gì ta hoàn toàn ngăn không được một thương này hoang mạc tử thần động rõ ràng trước đó một thương này không tính là gì làm sao hiện tại mạnh tới mức này rồi chết diệp vân lúc này hét lớn lên tiếng v ơ i anh một thương hoang mạc tử thần bị vanh nát nửa người cái gì một bên tinh dị trực tiếp giật mình kêu lên chuyện gì xảy ra diệp vân t h pháp làm sao đột nhiên mạnh như vậy vạn vật cảnh cái này hôn đản nhân tộc đ ặ t tới vạn vật cảnh hoang mạc tử thần còn sót lại nửa người hắn lấy vạn vật chi lực chữa trị chính mình đồng thời căn dặn tinh dị cẩn thận hắn cũng không phải trước kia hắn cái gì hắn vạn vật cảnh rồi tinh dị nhìn về phía diệp vân lần này hắn có chút hoảng sợ bởi vì hắn nghĩ đến lúc trước hắn cùng diệp vân lần thứ nhất gặp mặt diệp vân đối với hắn nói nếu như ta là vạn vật cảnh ngươi đã chết làm sao cả đám đều như thế hoảng sợ nhìn ta không dám lên sao diệp vân cầm thương mà đứng hắn giờ phút này mười phần tự tin hai cái thu hoảng đã không đủ gây sợ tại căn cứ thành phố bên trong mọi người đều thấy được diệp vân một thương đánh nát hoang mạc từ thần nửa người tình huống như thế nào đám võ giả đều là xứng sở xảy ra chuyện gì làm sao trước một khắc bị áp chế diệp vân đột nhiên bạo phát c h i ế m cứ ưu thế chẳng lẽ nói nhạc võ ứng nhìn lấy video trong lòng không khỏi có một chút suy đoán vạn vật cảnh h ư u manh ở một bên khẳng định nhạc võ ứng suy đoán diệp quán t r ư ở n g hắn vạn vật cảnh thật vạn vật cảnh nhạc võ ứng biểu lộ có chút phức tạp hắn là nhìn tận mắt diệp vân từng bước một chậm rãi cuộc h ở i không nghĩ tới ta còn không có tiên thiên hắn thì vạn vật cảnh ngươi hẳn là cũng không kém là bao nhiêu đi hữu mãnh ở một bên hiếu kỳ nhìn về phía nhạc võ ứng ừ m g ầ n nhất có chút bận điệu không sao cả chuyển đổi tiên thiên linh khí nhạc võ ứng đáp lại nếu như chuyên tâm chuyển đổi một tháng không đến ta cũng có thể tiên thiên cái tiêu cũng không xê xích gì nhiều hữu mãnh nhẹ gật đầu nhạc võ ứng tốt xấu là thương pháp t ô n g sư thành vi tiên thiên không có độ khó khăn diệp quán trưởng có thể ở thời điểm này đột phá làm vạn vật cảnh thật sự là ta nhân tộc chuyện may mắn có những võ giả khác ở một bên tàng h á i đối mặt hai đại thú hoàng diệp quán trưởng lại không đột phá chỉ sợ nam hạ căn cứ thành phố thì nguy hiểm đúng vậy a chúng ta nhân tộc vận khí là thật tốt một vị khác võ giả phụ họa bọn họ nhưng lại không biết diệp vân đột phá cùng vận khí không quan hệ chỉ là đơn thuần tích lũy đầy đủ sâu quá tốt rồi ở thời điểm này đột phá lâm diệu tình cũng là hơi có vẻ kích động nằm nằm đ ấ m diệp vân ta liền biết ngươi làm được lần này thủ t ộ c có thể phải xong đời nàng là rõ r à n g nhất diệp vân sinh mệnh nguyên điện đại thành thực lực viễn siêu cùng giai vạn vật cảnh như thế diệp vân đột phá đến vạn vật cảnh hoàn toàn có thể đem làm tinh phía trên tất cả thú hoàng toàn bộ thanh lý thủ tục thời đại kết thúc tại thượng kinh căn cứ thành phố bên ngoài lâm thiên c h i bị thú tộc ba cái thú hoàng liên thủ vậy ở một chỗ đại trận bên trong các ngươi còn có thể duy trì bao lâu trận pháp này tiêu hao năng lượng cũng không í ta t lâm thiên c h i đối tam đại thú hoàng nói ra tiêu hao là không ít nhưng vây khó ngươi đầy đủ hải lạc thú hoàng chỉ là cười vậy khó ta cũng vô dụng thôi các ngươi lại không giết chết được ta lâm thiên c h i biểu lộ tùy ý tự hồ cũng không thèm để ý mình bị khốn có tác dụng hay không đến lúc đó liền biết hải lạc thú hoàng vẫn như c ũ mặt mỉm cười đột nhiên lâm thiên tri truyền tin thiết bị nhận được tin tức ừng ha, ha ha ha lâm thiên tri chỉ là mắt nhìn tin tức Liền cười ha ha. Tốt, tốt, tốt. ba vị thú hoàng a các n g ư ơ i khổ tâm tích lự tính kế nhiều như vậy cuối cùng chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công g i ã tràng ha ha ha ha ừ m ba cái thú hoàng nhìn lấy lâm thiên c h i nét mặt bây giờ đều là s ư ơ n g sở lâm thiên c h i vì cái gì cao hứng như vậy có ý tứ gì nếu như không có diệp vân ta thật không dám nghĩ a không dám nghĩ lâm thiên c h i lắc đầu con tốt các n g ư ơ i tất cả tính kế đều bị diệp vân một người phá giải ha ha ha ha diệp vân mới là nhân tộc chân chính cứu thế chủ đại anh hùng a diệp vân thế nào hải lạc thú hoàng bất an trong lòng càng nặng hắn vội vàng liên lạc hai vị khác thú hoàng trong nháy mắt hải lạc biểu lộ đại biến thế nào hải lạc bên cạnh hai vị thú hoàng gấp gáp hỏi hỏi diệp vân hắn đột phá vạn vật cảnh hải lạc thú hoàng biểu lộ n g h n g trọng hoang mạc tử thần cùng tinh dị hai người bọn họ đều đánh không lại diệp vân đồng thời khả năng tùy thời bỏ mình cái gì còn lại thú hoàng đều trận tròn mắt điều đó không có khả năng diệp vân làm sao sẽ mạnh như vậy ai hải lạc thú hoàng lúc này thở dài biểu lộ phức tạp bọn họ tất cả tính kế thật đúng là liền bị diệp vân một người hủy vốn là bọn họ muốn vây giết lâm tiên h tri sau đó hủy diệt cái k h á c căn cứ thành phố kết quả diệp vân hoành không xuất thế như thế bọn họ không thể không phân ra hai cái thú hoàng đối phó diệp vân ở thời điểm này bọn họ còn tự tin hai cái thú hoàng liên thủ đủ để giết chết diệp vân vạn vạn không nghĩ đến diệp vân ở thời điểm này đột phá c h i t để vỡ vụn kế hoạch của bọn hắn lâm tiên h tri chúng ta thua hải lạc thú hoàng ở thời điểm này nhìn về phía lâm tiên h tri có điều chúng ta không có bại cho ngươi mà chính là bại bởi diệp vân ai có thể nghĩ tới cái này danh bất kinh truyền tiểu tử sẽ nhất phi trung tiên ha ha ha ha ta cũng không nghĩ ra a lâm thiên c h i cười to lên đánh chết ta ta trước đó đều không nghĩ tới diệp vân có thể cường đại đến loại tình trạng này giờ phút này lâm thiên c h i cũng có chút nghĩ mà sợ lúc trước hắn coi là diệp vân giá trị không bằng một cái thu hoảng hiện tại xem ra là mình sai sai quá bất hợp lý mấy người các ngươi còn muốn chờ đợi ở đây sao các ngươi nếu như n g u y ệ n ý ta ngã cũng không để ý lâm thiên c h i đột nhiên cười quái dị một tiếng dù sao đợi tiếp nữa diệp vân có thể đem bọn ngươi thu hoảng toàn bộ giết chết ta có thể nhận được tin tức h o a mạc tử thần đều phải chết các ngươi làm sao bây giờ chương một trăm linh ba bản đầy đủ vệ hồn thống kích tam đại thú hoàng liếc nhau một cái đều là có chút tiến t ố i lương nan giải trừ t r ậ n pháp lâm thiên chi chỉ sợ trực tiếp phản công bọn họ tiếp tục duy trì mặt khác hai cái thú hoàng mệnh từ b ỏ sao mà lại đến lúc đó diệp vân chạy đến nội ngoại giáp kích lời của bọn hắn lần này thật đúng là đem c h i n h chúng ta khốn trụ a hải lạc thú hoàng biểu lộ n g ư i ê m trọng chuẩn bị lui lại đi không đi nữa diệp vân chạy đến có thể không còn kịp rồi có một cái thú hoàng đề nghị được tôi còn lại thú hoàng liếc nhau đồng thời giải trừ chật pháp rút lui ba đạo lưu quang trực tiếp phóng lên tận trời ba cái thú hoàng liên thủ ta coi như đổi kịp cũng k h ó giết không bằng đi chợ giúp diệp vân nói không chừng có thể đem cái kia hai cái thú hoàng toàn bộ chém giết như thế lâm thiên tri hướng về nam hạ căn cứ thành phố phương hướng bay đi tại nam hạ căn cứ thành phố bên ngoài diệp vân lực gáp hai đại thú hoàng thân thể của ta vốn là cường đại sinh mệnh nguyên điện càng làm cho ta cơ sở đều so với bọn này thú hoàng càng mạnh bây giờ ta vạn vật cảnh bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của ta diệp vân đối với hoang mạc tử thần đuổi đánh tới cùng muốn phải nhanh một chút chu sát hoang mạc tử thần làm cái gì diệp vân điên rồi sao đuổi theo ta đánh hoang mạc tử thần có chút buồn b ự c theo lý mà nói tinh dị cùng diệp vân ân đoán không phải càng sâu s a o người không đi giết tinh dị đuổi theo ta đánh làm cái gì a thật buồn đến chết hoang mạc tử thần nhưng lại không biết diệp vân là muốn cầm tới hoàn chỉnh vệ hồn thống kích tinh dị cứu ta hoang mạc tử thần yêu quát một tiếng ta lại hết sức ca tinh dị đối với diệp vân tiến công nhưng diệp vân chỉ là tùy ý ứng phó hai lần liền đem tất cả công kích đều đón đỡ người nào cũng không thể nào cứu được ngươi diệp vân lần nữa bạo phát một chiêu liệt dương triệt để thôn vệ h o a mạc tử thần hoang mạc tử thần bỏ mình t u ô n r a ngũ đoàn quan mang thứ một đoàn quan mang đã lâu tu vi diệp vân tu vi trực tiếp tăng lên khoảng cách vạn vật cảnh tầng thứ hai chỉ cần lại giết chết một cái vạn vật cảnh là đủ thứ hai đoàn ánh sáng mang vạn vật tri thổ c ả m n ộ đoàn thứ ba quan mang thân thể tố chất lần nữa tăng lên đến mức thứ tư đoàn ánh sáng mang cũng là diệp vân tâm tâm nhiệm n h i ệ m bản đầy đủ phệ hồn, thống kích. Kỹ năng, phệ hồn thống kích hoang mạc tử thần bản hiệu quả mỗi một phút sử dụng một lần để cho mình lần công kích sau huy l ư ợ một có thể phụ ma đến vũ khí phía trên hoặc là tay không đánh ra ghi chú Mỗi dùng thật h ồ mạnh thật quá mạnh diệp vân nhịn không được kinh thắn lên tiếng không hưởng công ta chờ mong lâu như vậy thật mạnh diệp vân cảm thấy hoa mạc tử thần bạn phệ hồn thống kích ưu thế lớn nhất chính là si đi có thể trực tiếp về không trước tiêu phệ hồn thống kích chỉ có thể làm, làm áp chủ bài một phút đồng hồ dùng một lần coi có c Linh như hắn có Thủy sau Cũng chỉ dùng một lần. muốn giây là một bây giờ, đó i bởi liền phương chết kích, hắn ể l mắt liếc cái thứ năm trúng sáng là một tấm vũ khí bản vẽ hơn nữa còn là trường thương loại chỉ là bên trong rất nhiều danh tử hắn cũng không nhận ra cái gì lĩnh vực loại vũ khí thật chưa từng nghe qua được rồi t r ư ớ c chu sắt tinh dị diệp vân đem tâm nghĩ thu hồi lại lập tức nâng thương phóng tới tinh dị theo diệp vân thu hồi chùm sáng đến lần nữa đậu thủ hết thệ cũng không đủ một giây đồng hồ đáng giận trốn tinh dị thôi động toàn lực của mình muốn chạy trốn b v ậ h lúc này chân trời mặt khác bay tới một vị vạn vật cảnh chính là lâm thiên chi ồ hoang mạc tử thần đã được giải quyết lâm thiên chi nhịn không được kinh thán xem ra ta đến không tới nơi này cũng không sao cả nguy rồi tinh dị tâm tình chìm vào đ á y cốc hiện tại trước có lâm thiên tri sau có diệp vân không phải hết ta ha ha lâm q u a n t r ư ở n g ngươi tới thật đúng lúc giúp ta ngăn lại hắn ta tất giết hắn diệp vân yêu quát một tiếng Tốt. lâm thiên tri vừa mới chuẩn bị xuất thủ hỗn đ à n tinh dị hít sâu một hơi không nghĩ tới ta cũng bị dồn đến loại tình trạng này tinh dị vươn tay cánh tay đây là hắn chân tàng thật lâu một cái tâm phủ kích hoạt và anh tinh dị trực tiếp một cái thuấn d biến mất、ừ. diệp vân cũng chỉ ó tâm i có thể lắc đầu chờ ta vững chắc một chút cảnh giới ta thì rết vào hải dương triệt để tiêu diệt t h ú tộc diệp vân vừa mới đột phá trong lòng cũng không ít tầm lộ muốn triệt để đem thông hiệu đạo lý vậy thì chờ ngươi triệt để vững chắc lâm thiên tri tràn đầy mong đợi nhìn về phía diệp vân người bây giờ hẳn là lam tinh mạnh nhất vạn vật cảnh lâm thiên tri mặc dù là vạn vật cảnh tầng thứ hai nhưng hắn đối mặt diệp vân thời điểm cũng có một chút áp lực cho nên hắn biết rõ chính mình không như l á m đây chúng ta trước tiên phản hồi căn cứ thành phố đi diệp vân nhìn về phía nam hạ căn cứ thành phố ha ha được về căn cứ thành phố lâm thiên tri vung tay lên cứ như vậy hai người hướng về căn cứ thành phố phương hướng bay đi hai người mới vừa tiến vào căn cứ thành phố thì bị một đám võ giả xông tới bọn này võ giả đều là hô to diệp vân tên diệp quán trưởng vô địch diệp quán trưởng lấy một đ ị c hai h cứu ta nam hạ căn cứ thành phố diệp quán trưởng quá đẹp rồi không có diệp quán trưởng chống cự hai đại thú hoàng chúng ta căn cứ thành phố có thể muốn hết ta thay nam hạ căn cứ thành phố tất cả mọi người dân cảm kích diệp quán trưởng diệp quán trưởng thật quá mưu vì diệp vân gieo họ thanh â m vượt xa lâm tiên tri lâm tiên tri càng là chủ động lui lại mấy bước để diệp vân đi ở trước nhất hắn biết rõ nhân vật chính của hôm nay cũng là diệp vân không không chỉ là hôm nay sau này nhân vật chính cũng là diệp vân lâm tiên chi nói nhỏ nhân tộc mạnh nhất làm tinh mạnh nhất thú tộc cuối cùng sẽ diệt vong tại diệp vân trong tay hắn đem về sáng tạo nhân tộc thời đại mới chương một trăm linh bốn hàn thủy chi thi tại mọi người tiếng hoan hô bên trong diệp vân đi vào lâm diệu tình bên cạnh thế nào ta nói ta một người thì có thể giải quyết không có việc gì l i ê n tốt lâm diệu tình có vẻ hơi nghĩ mà sợ ta cũng phải nỗ lực tu luyện tranh thủ lần sau có thể sóng vai chiến đấu ha ha chiến đấu giao cho ta là được rồi tốt về nhà diệp vân đưa tay phải ra lâm diệu tình sửng sốt một chút liền cũng là theo chân nắm chặt diệp vân tay hai người hướng về phương xa bay đi giờ phút này tất cả mọi người ở đây nhìn đến cái này hậu trưởng đều sôi chảo vị nào là diệp quán trưởng bạn gái sao thật xinh đẹp giống như thiên tiên xứ n g diệp quán trưởng vừa vận a cô gái này ta nhớ được giống như ở nơi nào nhìn thấy qua giống như cũng là một thiên tài ngoa tảo ta nhớ ra rồi vị này tựa như là trước kia thiên tài huấn luyện doanh đệ nhất sau đó cái kia không biết nghe nói thành là thứ nhất về sau nàng tiến vào cao cấp hơn chỗ tu luyện hả dạng này a d ù d u diệp quán trưởng nguyên lai là có đối tượng chật chật tối nay được bao nhiêu thiếu nữ ngủ không yên a lời ấy sai rồi rất bao nhiêu nam cũng muốn mất ngủ thu lưu tan nát c o i lòng thiếu nam thiếu nữ so với những người khác thảo luận nhạc võ ứng bọn người đứng tại lâm thiên c h i bên cạnh bọn họ đều nhận lâm diệu tình là viêm hoàng sơn thiên tài là lâm thiên c h i nữ nhi h ư u manh liếc trộm một cái mặt không thay đổi lâm thiên c h i xem ra diệp quán trưởng cùng lâm diệu tình sự t ì n h lâm tổng quán trưởng là biết đến hai vị vạn vật cảnh thân càng thêm thân thật sự là ghê gớm diệp vân cùng lâm diệu tình cùng một chỗ về tới diệp vân biệt thự đây là tinh hảo quản cố ý an bài cho hắn đồng dạng hắn đem viên kia nguyên thạch sắp đặt tại biệt thự trong phòng tu luyện hiện ở bên trong đã hội tụ không ít thiên địa linh khí có thể nói tại nam hạ căn cứ thành phố bên trong thuộc về diệp vân trong phòng tu luyện linh khí nồng nặc nhất rốt cục vạn vật cảnh trước tiêu hóa một chút đủ loại cảm lộ đi diệp vân tại trong phòng tu luyện ngồi xếp bằng hắn bắt đầu chỉnh lý vạn vật cảnh cảm lộ một mình bế quan mấy ngày sau thì ra là thế diệp vân mở mắt đem tất cả cảm lộ sửa soạn xong hết về sau diệp vân cảm giác mình khoảng cách vạn vật tri hỏa, hỏa cảm lộ xác thực rất thâm hậu muốn đến nơi này diệp vân vẫn là rất cảm kích cái kia xích h ỏ a chi thi nếu như không phải ngày đêm quan sát xích h ỏ a chi thi hắn đối vạn vật chi hỏa cảm n ộ cũng sẽ không như thế thâm hậu còn lại vạn vật chi kim cũng không ít cảm n ộ diệp vân b u ố t ve cái cảm vạn vật chi kim cùng vạn vật chi hỏa đều là thiên hướng về công kích tính bởi vậy tham khảo vạn vật chi hỏa hắn liền có thể tại trong vòng m ấ y tháng nắm giữ vạn vật chi kim vô luận là lại tiến một lần đặt tới vạn vật chi hỏa tầng thứ hai cũng hoặc là, là nắm giữ vạn vật chi kim đều là ta về sau muốn đi con đường chứ không đội nói đến đây diệp vân đơn tay vừa lộn một viên đan dược ra hiện ở trong tay của hắn linh p h á c h đan có thể tăng cường hơn phách xem trước một chút hiệu quả diệp vân phục d ư ớ i đệ nhất viên linh p h á c h đan hắn cảm giác được thần hồn của mình chính đang từ từ tăng cường mà tại thu tộc bên kia hải dương chốt sâu trong khoảng thời gian này thú hoàng đều là trốn ở trong hải dương không dám lo đầu dù sao hiện tại nhân loại quá cường thế vì cái gì diệp vân không có đuổi giết chúng ta hải lạc thú hoàng mấy ngày nay lo lắng đề phòng lấy thực lực của hắn cho dù là tại trong hải dương chúng ta cũng không nhất định đánh thắng được hắn a không biết ta diệp vân chẳng lẽ là lòng từ bi không có ý định đối với chúng ta xuất thủ tinh dị thú hoàng nhịn không được nói ra Ừm. nghe được tinh dị thú hoàng câu nói này còn lại thú hoàng đều khó có thể tin nhìn về phía hắn ngươi đang nói cái gì diệp vân sẽ bỏ qua chúng ta ngươi cảm thấy hắn có thể là thánh mẫu sao tinh dị thú hoàng cũng đúng hoang mạc tử thần trước đó đều là chết tại diệp vân trong tay chỉ có một khả năng đi diệp vân là trong chiến đấu đột phá mấy ngày nay cần phải tại vững chắc cảnh giới hại lạc thú hoàng đón được chờ hắn ổn định tốt cảnh giới chỉ sợ sẽ là chúng ta tận thế dạng này a còn lại thú hoàng trong lòng đều là chấm xuống làm sao bây giờ thú tộc thật sắp xong rồi nếu như chúng ta nhất tộc thánh vật vẫn còn liền tốt nói không chừng còn có thể đối phó một chút diệp vân có một cái thu hoàng nhịn không được lên tiếng cảm khái trong thánh địa phát hiện cái kia thánh vật sao hải lạc thú hoàng lắc đầu thánh vật phía trên ẩn chứa thủy chi lực để cho chúng ta thú tộc ra đời hai cái thu hoàng chi tiết bị đệ nhất thú hoàng mang đi trời mới biết bọn họ bây giờ ở nơi nào đúng vậy à đệ nhất thú hoàng mang theo thánh vật trực tiếp đi trong vũ trụ cũng không biết sẽ, sẽ không trở về một vị khác thú hoàng phụ họa nguyên bản bọn họ đều không để ý đệ nhất thú hoàng làm cái gì nhưng bây giờ đối mặt t h ú tộc hủy diệt nguy cơ bọn họ cũng không thể không muốn nghiệm lên đệ nhất thú hoàng chỉ tiếc đệ nhất thú hoàng tại trong vũ trụ chúng ta cũng liên lạc không được hải lạc thú hoàng thở dài cũng chính là cái này thời điểm t h ú tộc thánh địa đột nhiên chấn động lên ừ m mấy vị thú hoàng đều là biểu lộ biến đổi gần nhất không có t h ú tộc tiến vào thánh địa chẳng lẽ chẳng lẽ không thể nào thú hoàng nhóm đều là chừng tóm ắ t nhưng vẫn là hướng về thánh địa tiến đến mà tại thu tộc thánh địa bên trong một tên giáng người tráng kiện g ã nhân từ đó đi ra ha ha ha k h ẳ n cách gia tộc người nằm mộng cũng nghĩ không ra ta còn có trận pháp có thể trốn về đến ha ha ha nói đến đây d ã trong đám người trở tay đem phía sau mình trận pháp phá hủy hừ hừ dạng này cũng đừng nghĩ thông qua trận pháp đến bắt được ta d ã nhân tự đắc h ừ một tiếng sau đó dò xét bốn phía ai nói đến cũng có thật nhiều năm không có hồi l à m tinh cũng không biết chúng ta t h ú tộc hiện tại thế nào d ã nhân vừa dự định khởi hành đột nhiên ông trong tay hắn chữ vật giới chỉ không ngừng chấn động chuyện gì xảy ra tình huống như thế nào d ã nhân vội vàng nhìn về phía chữ vật giới chỉ sau đó phát hiện là một viên quả cầu đá đang chấn động thánh vật làm sao đang chấn động không thể nào giá nhân biểu lộ n g h n g trọng cái này quả cầu đá thế nhưng là bọn họ thú tộc thánh vật chẳng lẽ nói thánh vật một nửa khác đã tại lam tinh hiện thế rồi giá nhân mở to hai mắt nhìn hắn tại trong vũ trụ thăm dò biết rất nhiều sự t ì n h trong đó cũng là thánh vật sự t ì n h hắn biết thánh vật tên là hàn thủy chi thi cùng xích h ỏ a chi thi là một đôi nếu sắp nhập thì có thể mở ra thủy hỏa đế quân truyền thừa thủy hỏa đế quân là vĩnh hằng cảnh đại năng ta cũng là bởi vì tay cầm hàn thủy chi thi mới có thể bị cạn lì ra tộc người để mắt tới chương một trăm linh năm diệp vân đến rồi nam hạ căn cứ thành phố cái này linh phách đan ta chỉ có thể phục d ụ n g t mươi bốn viên diệp vân sững sờ nhìn lấy trong tay đan dược linh phủ đan cùng linh quốc đan hắn đều có thể phục d ụ n g t mươi năm viên vì cái gì cái này linh phách đan chỉ có thể phục d ụ n g t mươi bốn viên thiếu một viên q u o á i sự chẳng lẽ cái này sau lưng có cái gì tầng sâu h à n g nghĩa diệp vân trầm tư một chút liền đem linh phách đan thu vào tìm thời gian hỏi một chút lâm quan trưởng xem hắn có thể ăn mấy viên sau đó diệp vân cầm ra bản thân xích h ỏ a chi thi tiên tiên võ giả thọ mệnh là hai trăm n ă m vạn vật cảnh trực tiếp biến chất là một năm một nghìn năm ta có thể làm rất nhiều chuyện nhưng cũng không thể quá mức sống ngồn thời gian vẫn là muốn nỗ lực tu luyện như thế diệp vân chuẩn bị lĩnh hội xích họa chi thi chuyên chú tu luyện đột nhiên ông xích họa chi thi chấn động lên tình huống như thế nào diệp vân biểu tình cải biến chính mình xích họa chi thi vì sao lại chấn động xích họa chi thi có thể nói là ta trọng yếu nhất bảo vật một trong cũng lại rất là thần bí hôm nay là vì sao đột nhiên phản ứng lớn như vậy diệp vân nhìn lấy xích họa chi thi dòng đột nhiên biểu lộ biến đội tên xích họa chi thi g i chú vật kỳ quái tản g a hỏa diễm chi lực nhưng tựa hồ cũng không hoàn chính cũng không hoàn chỉnh chẳng lẽ nói sinh hỏa chi thi một nửa khác xuất hiện diệp vân to gan suy đoán chính là bởi vì như thế sinh hỏa chi thi mới có thể phát ra tín hiệu sao một nửa kia diệp vân trong lòng không khỏi có chút hòa nhiệt tàn khuyết sinh hỏa chi thi đều chân quý như thế hoàn chỉnh còn phải rồi trước đem xích hỏa chi thi nhận lấy đi diệp vân lật tay đem xích hỏa chi thi bỏ vào trong kho hàng mà diệp vân nhưng lại không biết hắn gái này một cầm phóng một cái để một bên khác t h ú tộc có thể trận tròn mắt trong hải dương đầu kia g ã nhân thú hoàng nhìn lấy trong tay hàn thủy chi thi mở to hai mắt nhìn làm sao không có phản ứng chuyện gì xảy ra dã nhân nắm lấy đầu của mình không đúng vừa mới không phải phản ứng thẳng kịch liệt sao chữ vật giới chỉ là không có cách nào ngăn cản cái này ba động đó a dã nhân không hiểu chính mình hàn thủy chi thi đặt ở trong giới chỉ đều có thể có cảm ứng vì cái gì đối phương cái kia xích h ỏ a chi thi ba động đột nhiên không có chẳng lẽ đối phương đem xích h ỏ a chi thi phá hủy muốn đến nơi này dã nhân cho mình một bàn tay phá hủy vĩnh hằng c ả n h đại n ă n g vật lưu lại làm sao có thể bị phá hư vậy tại sao cái này cảm ứng đột nhiên biến mất chẳng lẽ nói cảm ứng sai rồi g i ã nhân suy nghĩ nát góc cũng không nghĩ ra diệp vân chỉ là đem xích h ỏ a chi thi đặt ở cá nhân thương khố bên trong xác thực xích h ỏ a chi thi cùng hàn thủy chi thi ba động liền xem như chữ vật giới chỉ cũng không thể che đậy nhưng diệp vân cá nhân nhà kho lại có thể đem che đậy ngay tại g i ã nhân suy tư thời điểm t h ú tộc bốn vị thú hoàng đều chạy đến nhân loại nhân loại làm sao lại ra hiện tại chúng ta nhất tộc thánh điện bốn vị thú hoàng đều biểu lộ n g ư i ê m trọng mà g i ã nhân cũng là thấy được bốn vị thú hoàng sau đó cười lớn một tiếng ha ha ha các n g n h đệ làm sao ta biến hóa về sau các ngươi thì không biết ta rồi nghe được thanh âm này bốn vị thú hoàng xức sở sau đó cảm giác một chút linh hồn khí thức trong nháy mắt bốn vị thú hoàng đều là biểu lộ biến đổi là đệ nhất thú hoàng người trở về rồi không sai g i ã nhân hướng một đám thú hoàng nết miệng cười một tiếng diệp vân trong nhà hắn vừa xuất quan lâm diệu tình thì đi tới đúng rồi người sinh mệnh nguyên đ i ể n tu luyện như thế nào diệp vân hỏi không được hai không thật là khó đột phá ta vẫn là một chín lâm diệu tình lắc đầu thật là càng đi về phía sau càng khó ồ diệp vân vất vẽ cái cảm sinh mệnh nguyên điện tuy nhiên mỗi người đều có thể tu luyện nhưng độ khó khăn cũng là không t h ấ p á. lâm diệu tình loại này huyết mạch tốt đều tu luyện chấm như vậy người bình thường chỉ sợ khó hơn diệp vân người cái kia làm sao đột nhiên xuất quan ngươi rồi là có chuyện gì không lâm diệu tình quan tâm nói cũng không có gì diệp vân do dự một chút nói ra ta cần phải đi bên ngoài tản bộ một vòng ngươi ngay tại nhà an tâm tu luyện liền tốt không cần thiết theo ta ồ t ố t t lâm diệu tình nhẹ gật đầu thật cũng không hỏi cái gì tuy nhiên ngươi bây giờ là làm tinh đệ nhất nhân nhưng vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn được ta thì đi ra ngoài trước diệp vân khoát tay áo chính là bay mất không có người sẽ ngăn cản diệp vân diệp vân thuận lợi bay ra căn cứ thành phố sau đó hắn nhìn hướng phía nam chúng ta nam hạ căn cứ thành phố đã là đông phương đại lục lớn nhất phương nam hiện tại xích h ỏ a chi thi cảm ứng một nửa khác còn tại phương nam chỉ có hai loại khả năng một loại là tại trong hải dương một loại là tại một cái khác đại lục nếu như là tại trong hải dương thuận tiện thì đi t h ú h o à n g cho dọn dẹp đi diệp vân lấy tốc độ cực nhanh vọt tới mặt biển phía trên sau đó hắn lại lật tay lấy ra xích họa chi thi ông trong nháy mắt cường đại hấp dẫn cảm giác lần nữa truyền đến diệp vân cũng là thông qua lần này ba động cảm giác được một nửa khác t a m thành là tại trong hải dương đoán chừng là t h ú t ộ c phát hiện cái gì mới di tích sau đó diệp vân lật tay lần nữa đem xích h ỏ a chi thi để vào nhà kho b ạ c h diệp vân lấy tốc độ cực nhanh hướng hướng đáy biển mà tại đáy biển chỗ sâu một đám thu hoàng vây quanh đệ nhất thu hoàng cũng chính là cái kia gia nhân đều hết sức hưng phấn ngài là không biết chúng ta bây giờ t h ú tộc khó a đúng vậy à thật vô cùng khó nhân tộc xuất hiện một cái nịch thiên tiên tài kêu cái gì diệp vân quá mạnh một mình hắn thì đem chúng ta toàn bộ nhân lấy đánh a thủ tộc muốn diệt vong ta biết đại khái hiện tại là cái gì tình huống giã nhân nhẹ gật đầu sau đó cao mày trong lòng tính toán nhân tộc cái kia gọi diệp vân thiên tài rất lợi hại nếu như ta không xuất thủ thủ tất ộ c t nhiên vong trong tay hắn nhưng nếu như ta xuất thủ cái này diệp vân sẽ có nhiều ngày mới nếu là đạt tới tam đẳng thiên tài ta đem g i ế t tất nhiên đắc tội nhân tộc cao tầng mặc dù nói lam tinh không có bị cựu vực tinh minh ghi chép nhưng là lấy nhân loại cao tầng thủ đoạn nhất định có thể ngược dòng tìm hiểu để ta ngay tại giã nhân thời điểm do dự ông đột nhiên hắn chữ vật giới chỉ lần nữa rung động、ừ. sinh hỏa chi thi hiện thân sao g i ã nhân còn chưa kịp xuất ra hàn thủy chi thi mạnh cái này ba động lần nữa biến mất chuyện gì xảy ra vì cái gì đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cái này ba động lại đột nhiên biến mất cùng xuất hiện g i ã nhân cao mày hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra cũng chính là cái này thời điểm hải lạc thú hoàng biểu lộ biến đổi nguy rồi diệp vân đến rồi căn cứ t hai mắt báo cáo diệp vân đã xông vào đ á y biển hướng về chúng ta bên này chạy đến chương một trăm linh sáu vạn vật tầng thứ tư ừng dã nhân xứ sở diệp vân chạy đến sinh hỏa chi thi đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất mà lại vừa vừa biến mất thời điểm còn cảm giác khoảng cách ta đặc biệt gần chẳng lẽ sinh hỏa chi thi tại diệp vân trên thân diệp vân hắn vạn vật chi lực có phải hay không lửa g i ã nhân đột nhiên biểu lộ kích động hỏi thăm thú hàng o a đúng vậy a hải l ạ c s ừ n g sốt một chút nhẹ gật đầu diệp vân là lấy vạn vật chi hỏa tiến nhập vạn vật cảnh vậy được rồi vậy được rồi có tám thành s á t x u ấ t là diệp vân cầm lấy sinh hỏa chi thi g i ã nhân nắm chặt nắm nấm sinh hỏa chi thi cùng hàn thủy chi thi đều có lĩnh hội hiệu quả bọn họ thủ tộc đều là lĩnh hội hàn thủy chi thi lĩnh nộ vạn vật chi thủy muốn đến diệp vân cũng là tìm hiểu tới xích h ỏ a chi thi tốt tốt tốt đã như vậy diệp vân ngươi hẳn phải chết xích h ỏ a chi thi là ta nguyên bản còn có chút do dự giã nhân rốt cục hạ quyết tâm dù sao lam tinh không có bị sắp xếp tinh m ì n h có nhân tộc cao tầng quan sát khả năng rất nhỏ đại khái là một phần trăm thậm chí thấp hơn đồng thời diệp vân đều không nhất định khả năng hấp dẫn đến cao tầng chú ý tổng hợp phía dưới giết chết diệp vân dẫn xuất nhân tộc cao tầng khả năng cơ hồ là không coi như ta ngã nấm mốc đến t ự c hạn thật dẫn đến nhân tộc cao tầng ta cũng có thể mang theo đế quân truyền thừa chạy ra nhân tộc cương vực vũ trụ c h i đại có truyền thừa nơi tay ta đi đâu không được sau đó giã nhân hít sâu một hơi ra hiệu còn lại thú hoàng áp trận cho ta nhìn diệp vân đừng để hắn chạy ta đi làm t h ị t hắn t ố t còn lại thú hoàng đều gật đầu bọn họ đều tin tưởng đệ nhất thú hoàng năng lực dù sao cũng là thú tộc cái thứ nhất thú hoàng lại tại trong vũ trụ tu luyện lâu như vậy tự nhiên không có khả năng bình thường diệp vân hướng về hải dương chỗ sâu phi hành đột nhiên nhữ mày thật mạnh năng lượng ba động hướng về ta chạy đến so lâm tổng quán trưởng năng lượng còn mạnh hơn l a m tinh phía trên cái gì thời điểm xuất hiện như thế một cường giả diệp vân giật mình chính là rừng thân không có tiếp tục thâm nhập sâu đáy biển mà đối phương tại hắn dừng lại cái này một hồi đã vọt tới trước mặt hắn tên thú giã thanh máu một trăm linh đẳng cấp vạn vật cảnh tứ trọng phẩm giai siêu cấp tinh anh cảnh giới vạn vật chi thủy tầng thứ tư ghi chú thú tộc đệ nhất thú hoàng là một vị thực lực tồn tại cường đại hôm nay vừa trở về lang tinh vừa trở về lam tinh chẳng lẽ trước đó muốn đi trong vũ trụ tu luyện còn có ta hôm nay mới cảm giác được xích h ỏ a chi thi một nửa kia chẳng lẽ cái kia một nửa tại trên tay hắn ngươi chính là diệp vân thú giã cũng là ở trên phía dưới d i ò xét diệp vân nghe nói ngươi đem đồng bào của ta bức bách rất thảm ngươi không muốn ví lời thú tộc giết ta đồng bào càng nhiều diệp vân suy cười một tiếng muốn chiến thì tranh thủ thời gian đi tiểu từ này thú giã trong bóng tối n h a răng không nghĩ tới diệp vân trực tiếp liền muốn khai chiến vậy thì tới đi chỉ là một cái vạn vật cảnh đệ nhất trọng lại đáng là gì vậy liên đến thú giã trực tiếp bạo phát phóng tới diệp vân Tốt. diệp vân đâm ra một thương nhất tuyết thiên Vậy a n hai h người đơn giản một cái giao p h ò n g cũng không có phân r a thắng bại không hổ là siêu cấp tinh anh cấp vạn vật cảnh tứ trọng diệp vân nắm chặt lại trường thương trong tay ta giống như có chút bắt không được hắn mà thú giã đang bị đẩy lui về sau nội tâm rung động không thôi ta vạn vật cảnh tứ trọng vẫn là thú tộc trời sinh lực lượng thì so với nhân loại cường đại vì cái gì một cái đơn giản đổi bính không có ưu thế thú cũng không biết diệp vân là tu hành sinh mệnh nguyên điện của hắn huyết mạch chi lực là tăng lên qua thật muốn so sánh diệp vân hiện tại huyết mạch chi lực khả năng tương đương với thu tộc bên trong hoàng tộc huyết mạch mạnh lực lượng tự nhiên cũng là theo chân cường đại hắn cái này phổ thông thu tộc huyết mạch tự nhiên không sánh bằng diệp vân càng đừng đề cập ngoại trừ sinh mệnh nguyên điện diệp vân bản thân thân thể tố chất cũng là cực mạnh sinh mệnh nguyên điện thêm thân thể của mình tố chất hai hai kết hợp chính là đạt cho tới bây giờ tình trạng này có điều thư không có sức mạnh cảnh giới lại là thấp đến đáng thương không đủ gây sợ thú g ã vung tay lên vê a n trên người hắn trực tiếp hiện, hiện một đoàn đồng đậm thủy chi lực đây chính là vạn vật chi thủy tầng thứ từ thủ đoạn sao diệp vân cũng mười phần cẩn thận dù sao hắn là lần đầu tiên tiếp xúc vạn vật cảnh tầng thứ tư cao thủ nhân loại chúng ta tu hành trong ghi chép chưa bao giờ có vạn vật cảnh tầng thứ tư cũng không biết cảnh giới này có cái gì là thủ lâm q u á n trưởng vạn vật cảnh tầng thứ hai dùng hắn lại nói chỉ là vạn vật chi phong so tầng thứ nhất l ĩ n h nộ g càng sâu còn lại không có gì diệp vân nhìn lấy thú giã trên thân hiện hiện thủy chi lực liền cũng biết không tầm thường nhận lấy cái chết thú giã đây là đột nhiên bạo phát một trưởng vô gia bệnh một đoàn thủy chi lực vọt h ẳ n g hướng diệp vân hiện tay công kích đều là thủy chi lực sao diệp vân tâm bên trong đại khái nắm chắc liệt dương trực tiếp cũng là mạnh nhất chiêu thức vâng anh thủy chi lực cùng liệt dương va chạm năng lượng tứ tán ra cũng chính là cái này trong nháy mắt thú giã khẽ vươn tay vây quanh nước của hắn chi lực biến thành một cái trường côn lấy thủy chi lực biến thành vũ khí diệp vân lập tức huy động trường thương lần nữa đâm về thú giã t h u giáp chiêu thức quả nhiên đệ nhất trọng cũng là đệ nhất trọng thú giã cười lớn khẳng khặc thủy chi n u trong n á y mắt thú giã huy động trường côn trực tiếp nên tiếp diệp vân trường thương v â n anh trường thương cùng côn phát động vào nhau diệp vân chỉ cảm giác mình một thương này thật đâm vào trong nước một dạng lực lượng bị tiêu giảm hơn phân nửa thật giống như đối mặt nhu hòa thủy nhất dạng công kích của ta không hiệu quả gì diệp vân cao mày lại là vài lần tiến công đều bị thủy chi lực nhẹ nhom tiêu trừ thật quỳ dị đây chính là vạn vật chi thủy tầng thứ tư sao diệp vân chuẩn bị thu thương chuẩn bị điều chỉnh sau lại chiến kết quả vừa mới chuẩn bị lui lại muốn chạy thú ra g i ữ t ậ n cười một tiếng trong tay côn pháp lần nữa phát sinh tài biến mạnh giống như một đầu dán nước trực tiếp công hướng diệp vân đầu thật là khó quấn diệp vân lập tức thi triển hòa ảnh toàn lực phòng ngự thương pháp trực tiếp đem một chiêu này chặn lại、ừ. thú giã chừng t o mắt hắn không nghĩ tới diệp vân lại còn có dạng này một cái phòng ngự hình thương pháp gia hòa này quả nhiên là thiên tài à tại lam tinh loại tu luyện này tài nguyên thiếu thốn địa phương đều có thể tự sáng tạo hai loại thương pháp đến trong vũ trụ còn cao đến đâu tuy nhiên kinh t h á n diệp vân thiên phú nhưng thú giã cũng sẽ không m ề m tay cho ngươi xem một chút vạn vật chi thủy tầng thứ tư thực lực chân chính luôn khí lạnh thú giã trong tay trường côn trong nháy mắt biến hóa ra vô số côn ảnh hướng về diệp vân đánh tới mà diệp vân vừa mới chuẩn bị đi đó nữa lại phát hiện Anh. một cỗ thủy chi lực đột nhiên xuất hiện đối thân thể của hắn tiến hành trình độ nhất định áp chế Trước nhật. xích 107, kim diệu、nhật. động tác chậm lại cảm giác thật giống như người bình thường đưa thân vào dòng nước bên trong diệp vân hành động bất tiện động tác chỉ đột mà thú giã trưởng côn đã vọt tới trước người hắn Ẩm. n h ấ thích côn, Vân Diệp p ò n không đánh ngoài. g thủ t h kịp, bị đánh bay ra ngoài. Thích, thật sự là quỷ dị chiêu thức diệp vân trên không trung ổn định thân hình lao đi khỏe miệng đồng thời trong lòng cũng đại khái hiểu cái gọi là tầng thứ tư cũng là có thể lấy vạn vật chi lực áp chế đối phương giảm xuống đối phương thực lực thật giống như thú giã vạn vật c h i thủy để hắn cảm giác tại đối mặt dòng nước một dạng một trăm linh thực lực chỉ có thể phát huy sáu bảy thành thân thể của người này tố chất cũng quá tốt rồi thú giã tuy nhiên đánh bay diệp vân nhưng lại c h o mày nếu như đổi lại còn lại vạn vật cảnh đệ nhất trọng vừa mới một côn đó hắn không chết cũng tàn p h ế cũng liền diệp vân cường đại thân thể tố chất an h ta nhất côn còn nhảy nhóp tương mừng thật sự là một cái khó chơi ra hỏa ý nghĩ này tại lòng của hai người bên trong đồng thời hiện hiện có điều hắn cuối cùng chỉ là vạn vật đệ nhất trọng coi như phòng ngự lại cao hơn cũng không phải là đối thủ của ta thú giã bạo phát vọng hướng diệp vân hai người giao thủ lần nữa thú cũng không ngừng dùng côn pháp công kích diệp vân diệp vân cũng rất khó đánh trúng thú giã giá hỏa này thủy chi lực xác thực quỷ dị ta cơ bản không cách nào phá phòng hắn diệp vân mỗi lần tiến công đều bị thủy chi lực nhẹ nhom tiêu trừ thử một chút ta chiêu thức mới đi nếu như một chiêu này đều không có cách nào vậy liền xác thực không có biện pháp diệp vân n ắ m thật chặt trường thương trong tay tuy nhiên hắn thân thể tố chất rất tốt nhưng mỗi lần bị thú giã công kích vẫn là sẽ mất máu lâu dài xuống tới hắn sẽ có nguy cơ sinh tử lấy vạn vật chi hỏa đệ nhất trọng kết hợp nửa bức vạn vật chi kim cầm lộ ta sáng tạo mạnh nhất t h ư pháp vạn vật chi hỏa tự ý tiến công vạn vật chi kim cũng là không thể ngăn cản như thế diệp vân theo dựa vào ngộ tính của mình đem hai cái am hiểu công kích vạn vật chi lực kết hợp với nhau sáng tạo ra trước mắt hắn công kích mạnh nhất chiêu thức xích kim diệm nhật b ạ c h đâm ra một thương vạn vật chi kim từ mũi thương bạo phát đi ra theo vạn vật chi hỏa đốt bốc cháy cái gì song vạn vật chi lực dung hợp cảm ứng được một chiêu này trong nháy mắt thú giã biểu lộ đại biến đây không phải hôn nguyên cảnh chiêu thức sao hắn một cái vạn vật cảnh sao lại thế thú cũng quá mức chân kinh đến mức quên đi phòng ngự o a n một thương trực diệp vân trực tiếp thì bay mất không có hăng chiến mà bị đánh bay thú giã ở trong nước ổn định thân hình về sau lần nữa nhìn về phía diệp vân phương vị lại phát hiện đối phương đã biến mất đúng là xong vạn vật chi lực dung hợp bất quá kim chi lực rõ ràng không có thành tựu kéo hỏa chi lực chân sau nếu như hắn kim chi lực đạt tới đệ nhất trọng cấp độ tại mấy vị thú hoàng nghị luận thời điểm thú ra đi tới trước mặt của bọn hắn đừng nói nhảm mấy người các ngươi chuẩn bị một chút cùng ta liên thủ đi diệt diệp vân các ngươi không phải có trận p h á p sao ngăn chặn hắn ta có cơ hội giết hắn vâng mấy vị khác thu hoàng lập tức gật đầu cũng đúng đã một đối một khó có thể đối phó vậy liền lấy nhiều đánh ít đi diệp vân trở về nam hạ căn cứ thành phố tâm tình có chút trầm trọng lâm tổng quán trưởng đại sự không ổn diệp vân liên lạc lâm thiên tri thế nào lâm thiên tri thu đến diệp vân tin tức lập tức biểu lộ nghiêm túc là dạng gì sự t ì n h làm cho diệp vân cái này toàn cầu đệ nhất nhân cảm thấy không ổn thủ tộc có cái đệ nhất thu hoàng ngươi biết không diệp vân hỏi đệ nhất thu hoàng lâm thiên chi xứng sở sau đó trả lời không rõ ràng đó là cái rất mạnh thú hoàng sao ngươi gặp phải cái gọi là đệ nhất thú hoàng rồi lâm thiên chi không biết đệ nhất thú hoàng diệp vân cũng không ngoài ý mớn dù sao đệ nhất thú hoàng là tại trong hải dương sinh hoạt mà nhân loại xưa nay không dám thăm dò hải dương rất mạnh ta chui vào đáy biển về sau gặp cái kia ra hỏa diệp vân ngữ khí trầm trọng cùng hắn đơn giản giao thủ công kích của ta đối với hắn cơ bản vô hiệu hắn lại có thể thương tổn được ta tuy nhiên đối thương tổn của ta cũng không lớn nhưng lâu dài chiến đấu ta thất bại cái này lâm thiên chi hít sâu một hơi diệp vân cũng không là đối thủ vậy bọn hắn nhân tộc chẳng phải là rất nguy hiểm trong lúc nhất thời lâm thiên c h i đều có chút mê mang do dự một chút hắn dò hỏi ngươi cảm thấy chúng ta hai cái liên thủ như thế nào không được kém quá xa diệp vân lắc đầu trong lòng của hắn đánh giá một chút công kích của mình đều rất khó đối thủ cũng hư hiệu quả như vậy lâm thiên c h i công kích là thật chỉ có thể gai ngưng nữa thậm chí nói nghiêm trọng điểm thú giá tầm kia thủy chi lực phòng ngự lâm thiên tri khả năng đều không thể công phá dù sao lâm thiên tri công kích thủ đoạn có thể so sánh diệp vân kém nhiều trên lệch lớn như vậy sao lâm thiên c h i biểu lộ càng thêm n g ư n g trọng làm sao bây giờ a cái này có điều cũng không cần quá n ặ n g trí diệp vân vuốt ve cái cảm nói ra ta có cái một chiêu thức gần nhất ngay tại hoàn thiện nếu như triệt để hoàn thiện chỉ sợ cũng có thể chém giết đệ nhất thú hoàng ồ lâm thiên c h i vui vẻ vội vàng hỏi chiêu thức gì cần phải bao lâu mới có thể hoàn thiện vạn vật chi kim sắp bén cùng vạn vật chi hỏa xâm lược đem kết hợp một chiêu diệp vân cũng không có dầu diếm chỉ tiếc ta vạn vật chi kim mới mới nhập môn còn kém chút hỏa hầu đoan chừng một tháng hoặc là nửa tháng tả hữu ta mới có thể triệt để lĩnh nộ g vạn vật c h i kim hoàn thành một chiêu này vạn vật c h i kim cùng vạn vật c h i hỏa dung hợp nghe nói như thế lâm thiên c h i đều c h v á n g quả thực là trầm mặc hồi lâu mới nhảy ra một câu biến thái diệp vân người khác có thể lĩnh nộ g một cái vạn vật c h i hỏa hoặc là vạn vật c h i kim may mắn bước vào vạn vật cảnh đã là thắp nhang cầu nguyện sự tình lâm thiên c h i cảm khai nói ngươi ngược lại tốt không chỉ có bước vào vạn vật cảnh còn suy nghĩ hai cái vạn vật tri lực dung hợp một cái vạn vật tri hỏa còn chưa đủ ngươi tu luyện a qua biến thái ngươi này thiên phú nguyên lai là kinh hãi than mình l ĩ n h nộ g hai loại vạn vật c h i lực diệp vân giật mình hắn mới sẽ không nói chính mình vạn vật c h i kim là giết q u á i nổ chương một trăm linh tám cựu thiếu gia hắn tu luyện nộ tính là tiếp theo chủ yếu vẫn là giết q u á i bạo không qua lâm thiên c h i do dự một chút nói ra diệp vân ta vẫn là khuyên ngươi chuyên chú l ĩ n h nộ g vạn vật c h i hỏa sớm ngày đạt tới nhị trọng tính tu vi mới là căn bản làm gì đi lãng phí thời gian suy nghĩ còn lại vạn vật c h i lực coi như ngươi đem tất cả vạn vật tri lực suy nghĩ t ấ u cũng vẫn là vạn vật cảnh đệ nhất trọng có chút lãng phí thời gian ta biết lâm tiên tri nhẹ gật đầu đến mức đệ nhất thú hoàng sự tỉnh thực sự không được chúng ta thì dùng tăng cường vòng phòng hộ đi tăng cường vòng phòng hộ liền là nhân tộc chân chính át chủ bài vốn là đối mặt cầu đầu cùng tinh dị liên thủ bọn họ liền chuẩn bị dùng nhưng không nghĩ tới diệp vân bạo phát sau cùng lấy một đích hai đánh bại thú hoàng như thế tăng cường vòng phòng hộ còn có một lần sử dụng cơ hội tăng cường vòng phòng hộ a diệp vẫn hít sâu một hơi phải dùng cũng có thể đi ta nhớ được là vừa tốt có thể duy trì một tháng đúng không không sai lâm thiên c h i nhẹ gật đầu duy nhất một lần mở ra liền không thể dừng lại duy trì một tháng siêu cấp vòng phòng hộ vạn vật cảnh đều không có cách nào đánh vào bao quát vạn vật cảnh tầng thứ tư thời gian một tháng đầy đủ ta lĩnh nộ một chiều kia diệp vân nắm chặt n ắ m đấm thú giã mang tới nguy cơ hẳn là có thể tùy tiện hóa giải giờ phút này diệp vân không biết thì liền thú giã cũng không biết tại xa xôi vũ trụ sâu giữa không trung có một c h i ế c to lớn vũ trụ phi thuyền chính đang chậm rãi trôi nổi trong phi thuyền một tên thân mang hoa lệ thanh niên nam tử ngồi ở trên ghế salon mà bên cạnh hắn đứng đấy một nam một nữ báo cáo thiếu ra trinh t h á m tra được thú giã phương vị tại ngân hà hệ ồ thanh niên nam tử vớt ve c á i cảm trầm ngâm một hồi chạy vẫn rất xa a chúng ta cho hắn thả thiết bị truy tìm kém chút đều không tín hiệu đúng vậy a thủ hạ bên cạnh liên tục gật đầu có điều cũng nhờ có thiếu gia ngài mua là cấp C thiết bị truy tìm hắn căn bản không có phát hiện thú tộc không có não tử không phát hiện được rất bình thường thanh niên nam tử suy cười một tiếng cái kia ngân hạ hệ ta nhớ được là tại cựu vực tinh minh đúng không cùng minh chủ của bọn hắn nói một tiếng chúng ta đi làm ý chuyện vâng hai tên hộ vệ lập tức lên tiếng sau đó thanh niên nam tử dùng ngón tay gõ trước người mặt bàn cầm trong tay hắn hàn thủy chi thi đây là thủy hỏa đế quân bảng hiệu vật truyền thừa thủy hỏa đế quân lưu lại rất nhiều truyền thừa so sánh còn lại đại năng tới nói cái này truyền thừa không tính quá quý giá nhưng đó cũng là cùng đại năng so bằng vào chúng ta cảnh giới này tới nói hàn thủy chi thi chính là trí bảo liền xem như truyền tay buôn bán đều có thể kiếm lấy không ít càng đừng đề cập nếu như gặp may mắn cầm tới xích h ỏ a chi thi hai cái tín vật hợp nhất ta thì có thể mở ra truyền thừa nói xong những thứ này thanh niên nam tử trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn chỉ là vạn vật cảnh còn không xứng với những thứ này trí bảo cũng chính là cái này thời điểm cánh tay của thanh niên nam từ chỗ có một cái bao cổ tay cái này bao cổ tay đột nhiên vang lên thanh âm、Ồ. là cựu vực tinh minh người sao nhanh như vậy thì liên lạc đến lần này hiệu suất làm việc không tệ thanh niên nam tử có chút hài lòng sau đó đối với bao cổ tay một chút ông bao cổ tay giống như một cái máy chiếu phim một tên tráng hán ba d hư ảnh thì xuất hiện tại trước người thanh niên là căn l y gia tộc cựu thiếu g i a sao tráng hán hỏi không sai thanh niên nam tử cũng chính là cựu thiếu g i a hắn nhìn trước mắt t r á n g hán ta cần phải đi ngân hà hệ một chuyến không có vấn đề a ngân hà hệ sao bên kia so góc vắn vẻ thiếu ra đi nơi nào cần hộ vệ sao tráng hán hơi có vẻ quan tâm không cần các ngươi chớ xen vào việc của người khác là được cựu thiếu gia khoát tay não đương nhiên sẽ không q u ả n thiếu gia sự tình trắng hán vội vàng đáp lại ngân hạ hệ vốn là xa xôi không có giá trị gì không qua cựu thiếu gia phải cẩn thận nếu như huyên nào quá lớn cao tầng chú ý tới chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến yên tâm đi sẽ không để cho các ngươi khó xử cựu thiếu gia lắc đầu ta đi đối phó một cái thu tộc bất kể như thế nào đều khó có khả năng dẫn tới tộc ta cao tầng thú tộc a trắng hán triệt để yên tâm nếu là đối phó thu tộc cái kia cũng không sao chúc cựu thiếu gia công thành cựu thiếu gia lên tiếng chính là dập máy truyền tin sau đó h ắ n tử trên ghế xạ lòn đứng lên toàn lực tiến về ngân hà hệ tranh thủ trong hai tháng đổi tới vừa dứt lời vốn là chậm rãi phi thuyền trong nháy mắt bạo phát siêu lấy tốc độ cực nhanh xông về nơi xa tại lam tinh diệp vân vừa về đến nhà lâm diệu tình đang tu luyện phòng tu luyện cảm ứng được diệp vân năng lượng ba động lâm diệu tình liền đi ra tu luyện phòng ta huyết mạch chi lực đạt tới hai không lâm diệu tình hơi có vẻ kích động đối diệp vân nói ra ồ thì cái này một hồi liền đến hai không rồi có thể a thật khiến ta kinh ngạc diệp vân thay lâm diệu tình cảm thấy vui vẻ lại nói ngươi dục vọng bị phóng đại thời điểm cảm giác thế nào có phải hay không rất không thoải mái a không có a lâm diệu tình s ứ n g sở ta đột phá đến hai không về sau không có cảm giác nào a ngươi đột phá đến hai không không có gặp phải loại tình huống đó sao diệp vân cũng là s ứ n g sở không có a lâm diệu tình trừng mắt nhìn sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì ngươi sẽ không ở gạt ta a lúc đó ngươi cũng không có phản ứng cố ý giả bộ như bị dục vọng khống chế rồi diệp vân làm sao có thể diệp vân lắc đầu đừng nói m ỏ ha ha lâm diệu tình cười cười nàng cũng biết không có khả năng dù sao coi là diệp vân thân thể thật rất nóng có lẽ là thiên phú đi lâm diệu tình suy đoán một chút thiên phú của ngươi so với ta tốt cho nên huyết mạch chi lực kích phát càng nhiều sau đó dục vọng cũng bị móc ra càng nhiều thiên phú diệp vân nhịu nhữ như mày cũng chỉ có cái này khả năng được rồi cũng không trọng yếu ta có một kiện đại sự nói với ngươi ồ sự tinh gì lâm diệu tình tò mò hỏi như thế diệp vân đem đệ nhất thú hoàng thú giã sự tình nói cho lâm diệu tình ta thiên vạn vật cảnh tứ t r ọ n g sao người cũng không là đối thủ lâm diệu tình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đúng vậy a rất mạnh chúng ta khả năng cần khởi động tăng cường vòng phòng hộ diệp vân nhẹ gật đầu chương một trăm linh chín vòng phòng hộ toàn năng lượt bản tăng cường vòng phòng hộ sao lâm diệu tình nhẹ gật đầu bọn họ viêm hoàng sơn thiên tài đều biết đây coi như là nhân tộc sau cùng lá bài tẩy có điều tăng cường vòng phòng hộ cũng chỉ có thể duy trì một tháng một tháng sau ta liền có thể giải quyết hắn diệp vân ra hiệu lâm diệu tình không cần lo lắng ta cũng là đang sắp đột phá a lâm diệu tình khó có thể tin nhìn về phía diệp vân ngươi lại sắp đột phá rồi đúng vậy a diệp vân nhẹ gật đầu thật lợi hại lâm diệu tình rất là cảm khái nàng trước kia vẫn cho là chính mình là nhân tộc đệ nhất thiên tài nhìn như vậy đến diệp vân so với nàng muốn thiên tài nhiều a hai ngày sau đó chuẩn bị hoàn toàn thú giã mang theo mấy vị k h á c thú hoàng hướng ra khỏi b i ể n dương mục tiêu của bọn hắn tự nhiên là chỉ có một cái nam hạ căn cứ thành phố diệp vân cơ hồ là tại bọn họ hành động trong n h y mắt viêm hoàng sơn bên kia đã trình thám tra được không thêm che giấu khí thức cái này thú giá thật tự tin a lâm thiên chi biểu lộ khẽ biến người ta có thực lực kia a tiểu thiên tiếp lời tuy nhiên ta không phải vạn vật cảnh nhưng ta có thể cảm giác được toàn bộ đông phương đại lục đều bị một cố năng lượng khổng lồ bao phủ đủ để rung động toàn bộ đại lục hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu mạnh hơn cũng là vạn vật cảnh lâm thiên chi nắm chặt nắm đấm chúng ta vòng phòng hộ có thể ngăn lại hắn t u y thời chuẩn bị vòng phòng hộ không đi đối kháng thử một chút sao tiểu thiên nhịn không được hỏi tại nam hạ căn cứ thành phố nhưng thú giã ế n n tạo t có mấy cái đại thú hoàng giúp đỡ coi như đánh không lại trận pháp diệp vân cũng có thể toàn thân trở ra hắn mỗi lần tiến công đều muốn chúng ta kiến tạo một lần trận pháp cái này ai chịu đổi mà lại đây là tối ưu cân nhắc vạn nhất t h u giã có bài t ẩ y gì trận pháp diệp vân cũng đánh không lại đó chính là chúng ta nhân tộc thiệt thòi lớn càng quan trọng hơn nam hạ căn cứ thành phố có diệp vân cái khác căn cứ thành phố làm sao bây giờ chúng ta vì cái khác căn cứ thành phố cân nhắc chỉ có thể dùng tăng cường vòng phòng hộ như thế xem xét quả nhiên chỉ có thể dựa vào tăng cường vòng phòng hộ a tiểu thiên nhẹ gật đầu còn lại thì nhìn diệp vân đại ca cái gì thời điểm đột phá ừ n nhân tộc thì nhìn diệp vân lâm thiên c h i nhẹ gật đầu sau đó h ã tại viêm hoàng sơn bên trong khởi động tăng cường vòng phòng hộ đây cũng là hắn gần nhất một mực đợi tại viêm hoàng sơn nguyên nhân tăng cường vòng phòng hộ cũng là ở chỗ này khởi động ông trong nháy mắt viêm hoàng sơn phía trên cũng là hiện ra một tầng vòng phòng hộ thật thần kỳ a tiểu thiên nhìn về phía vòng phòng hộ cái này lồng bảo hộ vừa ra tới thú giã mang tới uy thế hoàn toàn đều biến mất đến mức lâm thiên tri hắn không nói gì chỉ là nhìn về phía nam hạ căn cứ thành phố phương hướng diệ p vân còn lại nhìn ngươi tại nam hạ căn cứ thành phố bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cường đại u y áp trong nháy mắt tất cả cư dân đều biểu lộ k h a biến thậm chí nhỏ yếu đều cảm giác hô hấp đều tồn sức chuyện gì xảy ra vì cái gì như thế áp lực không biết ta thứ gì làm sao cảm giác thân thể của mình nhịn không được phát run xảy ra chuyện gì chuyện kinh khủng sao trong lúc nhất thời cả cái căn cứ thành phố người đều tranh luận không nghỉ mà diệp vân cũng là nhìn hướng lên bầu trời thật mạnh u y áp không hề có chút che giấu nào thú giã cái kia ra hỏa sông ra hải dương đây chính là ngươi nói thú giã sao làm sao mạnh như vậy lâm diệu tình lo lắng nhìn về phía diệp vân trước đó diệp vân nói đối phương lực mạnh hơn hắn nàng cũng không nghĩ nhiều hiện tại cảm ứng được đối phương khi thế nàng mới biết được cái này thú g ã là đáng sợ cỡ nào vậy mà một mình cùng khủng bố như vậy tồn tại giao thủ quá nguy hiểm còn tốt dù sao ta có thể bảo chứng toàn thân mình trở ra diệp vân ra hiệu lâm diệu tình không cần quá lo lắng tốt ta muốn đi bê quan tranh thủ sớm ngày đột phá vạn vật c h i kim ngươi xác định có thể đối phó hắn sao lâm diệu tình cắn ngôi một cái tại cảm giác được đối phương cường đại về sau nàng là vạn phần lo lắng diệp vân yên tâm đi diệp vân vô vỗ lâm diệu tình b ả vai cũng chính là cái này thời điểm ông trên bầu trời trong suốt vòng phòng hộ đột nhiên biến thành màu vàng nhạt ồ diệp vân nhìn qua tên vòng phòng hộ toàn năng lựa bản Ghi chú, toàn năng lâm ư ợ n vòng phòng hộ, đủ để chống bất luận cái gì vạn vật cánh cấp công tháng. gian càng tăng hơn không hoãn. g gì gia thả bất vật thích, chỉ có thể tiếp tục một、tháng. Thời gian càng gia tăng hơn bức bách, không thể trí hộ, kích. Chú chỉ bách, ra v cấp Diệp đủ để cự cái có bức n hít sâu ộ t hơi. Lâm diệu tình không có lại nói tiếp quái dày diệp vân bởi vì nàng rất rõ ràng vòng phòng hộ biến sắc đại biểu cái gì diệp vân muốn trong vòng một tháng siêu việt thú giã bằng không nhân tộc đem về có đại nguy cơ nếu như có thể k ề vai chiến đấu l i ê n tốt nhìn lấy diệp vân một mình tiến vào tu luyện phòng lâm diệu tình chỉ có thể ở đáy lòng thở dài mà tại căn cứ thành phố bên trong theo tăng cường vòng phòng hộ triển khai nguyên bản hô hấp không trôi chảy nhân loại đột nhiên cũng thông thuận tất cả huy áp đều biến mất hở chuyện gì xảy ra trước đó không phải còn có rất mạnh huy áp sao mọi người quay cùng thời điểm có một người thấy được vòng phòng hộ biến sắc u v y ta nhớ được chúng ta vòng phòng hộ không phải trong suốt sao làm sao hiện tại nhan sắc sâu đến biến thành màu vàng nhạt rồi đừng nói dỡn vòng phòng hộ làm sao có thể sẽ biến sắc có người còn không đệ bụng thẳng đến hắn ngầm đầu chuyện gì xảy ra hắn thấy chóng tại căn cứ thành phố bên trong sinh sống cả một đời hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến căn cứ thành phố vòng phòng hộ biến nhan sắc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì rất nhiều người bình thường tuy nhiên không hiểu nhưng cũng mơ hồ cảm giác được sự tinh khả năng không tầm thường có lẽ có đại sự muốn phát sinh mà tại tinh hà võ quán bên trong võ quán một số cao tầng đại khái cũng là biết một số bọn họ ngồi cùng một chỗ thảo luận nghe nói là t h ú tộc xuất hiện một cái xưa nay chưa từng có cờ giả ừ m tựa như là nói lâm tổng quán trưởng cùng diệp quán trưởng liên thủ đều chiến bại t chúng ta nhân tộc hai đại cao thủ liên thủ đều chiến bại tin tức bảo đảm thật sao bảo đảm thật Ta lấy ra ra lấy các ủ a ta cao ra sao? tự thể, tin tức nhất thật. tầng. thật. Trước một tiên tài nhà hàng nhị này định Còn không Xuân Minh khó phải giữ gọi xóm Xem có đảm cầu được c lại bảo Lý Ồ! ngươi mau nhìn vòng phòng hộ biến sắc một vị cao tầng một mực cầm điện thoại di động thời khắc nhìn lấy thời gian thực trực tiếp chú ý chuyện bên ngoài tại vòng phòng hộ biến sắc trong n g a y mắt hắn liền chú ý tới vòng phòng hộ biến sắc mấy cái khác cao tầng thăm dò nhìn qua phát hiện trực tiếp bên trong vòng phòng hộ đã biến sắc nghe nói đây là chúng ta nhân tộc cứu cực tự vệ thủ đoạn hữu mạnh ở thời điểm này nói chuyện giống như có thể duy trì một năm ai cũng không đánh tan được một năm lâu như vậy t những người khác chân kinh chúng ta nhân tộc thật lợi hại a đúng vậy chúng ta nhân tộc viễn siêu thu tộc hữu mánh nhẹ gật đầu thu tộc người mạnh nhất kia đoán chừng cũng không tính là gì chúng ta hẳn là có thể giải quyết ừ mừng còn lại cao tầng cũng tán thành bọn họ đều đối với nhân tộc tràn đầy tự tin mà ở bên ngoài thú giã mang theo tứ đại thú hoàng chạy đến vòng phòng hộ thú giã bay đến nam hạ căn cứ thành phố phía trên nhìn xuống to lớn vòng phòng hộ đây là muốn làm rùa đen rút đầu sao Ừ. coi là có thể ngăn cả ta vừa dứt lời thú giã đưa tay một cỗ to lớn thủy tri lực tán phát ra mạnh năng lượng v ọ t thẳng hướng vòng phòng hộ vê anh năng lượng to lớn ba động tản ra còn lại bốn cái thú hoàng đều không vững vàng lui về phía sau mấy bước thật mạnh như thế đây chính là thú giã đại nhân sao quả nhiên chúng ta cùng hắn có t r ê n lệnh rất lớn bốn vị thú hoàng cảm khái một phen sau đó nhìn về phía vòng phòng hộ cần phải phá a kết quả vòng phòng hộ tản ra nhạt hảo quang màu vàng không việc gì cái này tứ đại thú hoàng đều là xứng sở nhân tộc chẳng lẽ là tăng cường bọn họ vòng phòng hộ nhớ đến trước đó vòng phòng hộ không có mạnh như vậy a ồ thú vị thú giã cũng là v ớ t cảm xem ra không hao chút khí lực là không được v a n h lời nói vừa dứt thú giã toàn thân cao thấp đều bao vây lấy thủy chi lực uy thế cường đại tứ tán ra quá mạnh cô này uy thế đ ệ tứ đại thú hoàng cũng không dám lại nhìn thẳng thú giã ừ thú giã lạnh hư một tiếng sau đó nhấc côn gõ hướng vòng phòng hộ ẩm ẩm trường côn gõ đến vòng phòng hộ trong nháy mắt tiếng oanh minh chuyển đến tại viêm hoàng sơn lâm thiên tri cũng chú ý nam hạ căn cứ thành phố trực tiếp t h ậ quả nhiên không có việc gì quả nhiên kháng trụ quá tốt rồi tiểu thiên cũng là nhẹ nhàng thở ra lần này là thật không thành vấn đề mà tại nam hạ căn cứ thành phố trên không thú giá biểu lộ rất khó chịu làm sao cái này lồng bảo hộ lợi hại như vậy có thể là nam hạ căn cứ thành phố đặc cung bản đi hải lạc thú hoàng lúc này đề nghị chúng ta không ngại đi thượng kinh căn cứ thành phố nhìn xem nói không chừng liền không có dạng này vòng phòng hộ cái kia mà lại ở đâu là lâm thiên tri địa phương lâm thiên tri làm trước đảm nhiệm nhân tộc đệ nhất chúng ta có thể bắt hắn uy hiếp diệp vân đi ra cái kia diệp vân nếu là không đi ra cái kia thú giá hỏi lại cái kia liền giết lâm thiên tri suy yếu nhân tộc thực lực hải lạc trả lời ồ thú giá trầm tư một lát ngươi nói có đạo lý như vậy chúng ta liền đi thượng kinh căn cứ thành phố sau đó mấy vị thú hoàng không nhìn thẳng nam hạ căn cứ thành phố lên phía bắc hướng về thượng kinh căn cứ thành phố thì b a y đi mà tại thượng kinh căn cứ thành phố bọn họ đồng dạng gặp cái này màu vàng nhạt vòng phòng hộ mỗi cái căn cứ thành phố đều có thú cũng có chút nổi nóng có lẽ đây là giả chỉ là nhan sắc một dạng hải lạc đề nghị vậy liên thử một chút thú d ã nhất côn đi xuống không cách nào dung chuyển thú d ã đi cái khác căn cứ thành phố ta cũng không tin đông phương nhân tộc sáu đại căn cứ khu toàn bộ đều có vòng phòng hộ quay đầu chạy một vòng kết quả thú giá phát hiện mỗi cái căn cứ thành phố đều có kiên cố không thôi vòng phòng hộ hỗn đản những n à y nhân tộc sớm có phòng bị thú giá khí nổi gân xanh thật vất vả xác định xích h ỏ a chi thi vị trí ngay tại n h â n tộc bây giờ lại không thể tiến vào cái này rất giống một đống mỹ nữ đặt tại trước người không cho đụng thực sự để hắn phát điên thú giá đại nhân ngài cũng không cần gấp hải lạc thú hoàng lúc này c ư ờ i cười càng là nghịch thiên đồ vật tiêu hao lại càng lớn nhân tộc vòng phòng hộ khẳng định cũng là như thế đồng thời hắn vẫn là duy nhất một lần mở ra sáu cái muốn đến nhân tộc cũng vô pháp gánh vác quá lâu ta khẳng định trong vòng nửa năm bọn họ vòng phòng hộ tất nhiên phán á t nửa năm đối với nắm giữ ngàn năm thọ mệnh vạn vật cảnh chớp mắt biến qua chỉ cần chờ nửa năm sau thú giã rơi vào t r ầ m tư nửa năm hắn chờ được nhưng vừa nghĩ tới diệp vân cái kia đáng sợ thương pháp lại thêm diệp vân thiên tài trình độ không được vạn nhất thời gian nửa năm bên trong diệp vân đột phá làm sao bây giờ vậy ta không phải hẳn phải chết không được thú giã lập tức q u á t tay không thể chờ nhất định phải nghĩ biện pháp nghĩ biện pháp đánh vào căn cứ thành phố a hại lạc thú hoàng xứng sở hắn không hiểu vì cái gì thú giã không nguyện ý chờ một hồi các ngươi không nên quên diệp vân theo quật khởi đến bây giờ mới đi qua bao lâu thú giã hử một tiếng ta vẫn là nghe các ngươi nói nhân tộc đột nhiên có một thiên tài hoành không xuất thế nghe được câu này còn lại thú hoàng đều là biểu lộ biến đổi xác thực nhân tộc biến số lớn nhất cũng là diệp vân g i a hòa này tuyệt đối không thể coi thường đúng chúng ta trước đó rất nhiều nhu đồ đều là bởi vì diệp vân t ă n g vỡ thì liền hoang mạc cũng là chết tại trong tay hắn không nên xem nhẹ diệp vân thời gian nửa năm làm không tốt hắn có thể tăng lên càng nhiều thế nhưng là chúng ta có biện pháp nào có thể đánh phá vòng phòng hộ sao thú hoàng nhóm phạm vào khó chúng ta không phải có người tộc thiên t à i sao cái kia g i a hỏa còn giống như là nhân tộc cao tầng thú giã nhìn về phía tinh dị người thu phục cái kia nhân tộc thú giã đại nhân nói là lý xuân minh sao tinh dị xứng sở xác thực lý xuân minh vốn là viêm hoàng sơn tu luyện giả hắn là tuyệt đối nhân tộc cao tầng vậy liên thành chúng ta đi hỏi một chút hắn làm không tốt hắn biết chút ít cái gì thú g ã cười quái dị một tiếng thì như vòng phòng hộ chỗ yếu hại có đạo lý tinh dị nhẹ gật đầu ta cái này đi tìm hắn hắn hiện tại sinh hoạt tại anh hoa đảo cùng anh hoa người xưng huynh gọi đệ rất sung sướng cùng đi để phòng nhân tộc đột nhiên đánh lén thú giã khoát tay chặn lại các ngươi dẫn đường ta không biết anh hoa đảo ở nơi nào được tinh dị thú hoàng nhẹ gật đầu sau đó mấy vị này lại quay đầu hướng về anh hoa đảo b à đi c h ư ơ n một trăm mười một dẫn đường anh hoa đảo hải lạc dẫn đường thú giã đi tới nơi này một bên lý xuân minh cái kia đi ra cho ta thú giã lên đảo về sau lập tức h ô một tiếng tại tại đại nhân chúng ta đều tại anh hoa người phụ trách vội vàng chạy ra sau đó hắn liền thấy hải lạc thú hoàng còn có thú giã cùng mấy vị khác thú hoàng trong lòng kinh hại ông trời ơi làm sao mấy vị thú hoàng đều chạy ra ngoài đây là muốn làm gì là muốn tiêu diệt chúng ta anh hoa đạo sao sợ hãi để lý xuân minh đi ra hải lạc thú hoàng lúc này nói chuyện a a là ta liền đi hô lý xuân minh anh hoa người phụ trách liên tục gật đầu đồng thời trong lòng thầm đủ. cái này lý xuân minh là làm sao đắc tội thú hoàng rồi vậy mà để tất cả thú hoàng liên tục chạy đến ta dọn cái rùa rùa cái này cũng thật là đáng sợ tại một phút đồng hồ sau lý xuân minh bay đến thú giã trước mặt ngài là lý xuân minh trong lòng có chút bồn u trồn hắn có thể cảm giác được thú giã không thể coi thường nhưng cụ thể thực lực gì hắn cũng nhìn không ra bớt nói nhảm ta hỏi ngươi thú giã khoát tay chặt lại ngươi thế nhưng là viêm hoàng sơn tu luyện giả ban đầu đến nhân tộc cao tầng đúng không đúng thế lý xuân minh vội vàng trả lời có điều ta hiện tại đã đầu nhập vào thú tộc ta lấy mẹ ta thể ta nhất định chung với thú tộc nếu như ta không trung thành thú tộc liền để người nhà ta nổ tung thú giã cái này lý xuân minh nói chuyện vẫn rất đùa những thứ này cũng không đáng kể ta cũng không quan tâm mụ mụ ngươi thế nào t h u giá hử một tiếng đã ngươi thật sự là nhân tộc cao tầng ta cần hỏi ngươi ngươi cũng đã biết nhân tộc màu vàng nhạt vòng phòng hộ màu vàng nhạt vòng phòng hộ lý xuân minh s ư n g sở sau đó lập tức nghĩ tới điều gì chẳng lẽ là nói cái kia tăng cường vòng phòng hộ ta làm sao biết t h u giá b i u môi dù sao cũng là vòng phòng hộ biến đến rất kiên cố ta đều không đánh tan được vậy được rồi chúng ta nhân tộc vòng phòng hộ không cách nào phòng ngự vạn vật cảnh chỉ có tăng cường vòng phòng hộ có thể lý xuân minh nhẹ gật đầu c á i này tăng cường vòng phòng hộ có thể duy trì một tháng hơn nữa là duy nhất một lần duy nhất một lần sử dụng chỉ có thể duy trì một tháng thú giã sửng sốt một chút sau đó cười một tháng mới duy trì một tháng bọn họ t h u tộc còn tưởng rằng có thể duy trì nửa năm cái kia xem ra cái này năng lượng tiêu hao s á t thực quá lớn h ả i lạc thú hoàng cũng cười nhân tộc cũng liền duy trì một tháng thôi chúng ta chỉ cần ngủ một giấc cái này vòng phòng hộ liền tự sụp đổ s á t thực một tháng mà lấy chúng ta đều không cần đi quản còn lại thú hoàng cũng tán thành thú giã theo gật đầu hắn ra thâm dị cũng không có khả năng trong vòng một tháng đột phá cho nên chờ hắn nhân tộc một tháng lại như thế nào không quan trọng Tốt. vậy thì chờ nhân tộc một tháng thú giã vung tay lên một tháng sau chúng ta đại phá nhân tộc ha ha ha lý xuân minh nhìn lấy thú hoàng nhóm quyết định một tháng sau lại hành động hắn trừng mắt nhìn các vị thú hoàng đại nhân hắn hít sâu một hơi nói ra ta có một trọng yếu tình báo hồi báo cho mấy cái vị đại nhân để bày tỏ ta đối t h ú tộc trung thành ồ thú giã nghi ngờ nhìn về phía lý xuân minh thế nào ngươi nói tăng cường vòng phòng hộ trung tâm nhiên liệu tại viêm h o à sơn lý xuân minh suy tư một chút nói ra công kích viêm hoàng sơn liền có thể để trung tâm nhiên liệu bị hao tổn như thế vòng phòng hộ thời gian duy trì đem về lần nữa giảm bớt làm không tốt có thể theo duy trì một tháng trực tiếp biến thành duy trì mấy ngày ồ có thể nhanh chóng đánh phá vòng phòng hộ sao t h u giá trừng mắt nhìn tuy nhiên hắn cảm thấy thời gian một tháng diệp vân đột phá khả năng rất ít nhưng có thể sớm ngày đánh vỡ vòng phòng hộ tự nhiên là càng tốt hơn tốt tốt tốt vậy liền sớm ngày sớm ngày công phá vòng phòng hộ để tránh đêm dài lắm n g ộ thú g i cười ha ha lý xuân minh nếu như ngươi nói là sự thật thì cái ngươi một cái công lớn tất nhiên là thật lý xuân minh tự tin cười một tiếng hắn nguyên bản thế nhưng là viêm hoàng sơn tinh anh đ ệ tử điểm ấy bí mật làm sao có thể không biết chỉ là viêm hoàng sơn vị trí có chút thần bí hải lạc thú hoàng lúc này vớt ve cái cảm yên tâm ta đến dẫn đường lý xuân minh v ô vỗ lồng ngực cái kia liền mo a hành động đi thú ra cặn cặn cười một tiếng tranh thủ sớm ngày đánh vỡ cái này lồng bảo hộ ha ha ha kết quả là mấy cái đại thú hoàng mang theo lý xuân minh hướng về viêm hoàng sơn phương vị bay đi sau một thời gian ngắn tại nguyên bản viêm hoàng sơn vị trí thú ra bọn người đứng trên không trung lý xuân minh ngươi không phải nói viêm hoàng sơn ở chỗ này sao nơi này là không phải một chỗ đất bằng sao mấy cái đại thú hoàng đều trong mày khó chịu nhìn lấy lý xuân minh mấy cái vị đại nhân yên tâm lý xuân minh chắp hai tay sau lưng mười phần tự tin nói viêm hoàng sơn cũng không phải thật sự là núi mà chính là vũ trụ di tích cải tạo m à thành nhìn như là núi trên thực tế là một chiếc vũ trụ phi thuyền cải tạo m à thành cũng liền ta loại này tư thâm viêm hoàng sơn tiên ta biết đoán chừng vừa gia nhập viêm hoàng sơn dư vân đều không rõ ràng thú ra nhữ mày Cái này lý xuân minh cũng còn có cầu chơi câu. Nếu như không phải còn có giá trị, thật nghĩ một quyền đánh nổ hắn cầu đầu. Đừng chơi liều, nói thẳng. Thú giã lệnh rất một câu. Đúng đúng.、Lý、xuân Minh giá giã quá đầu. liều, xú Thú thí. trị, thật một rất một phải Lý vội vàng ho nhẹ vài tiếng nói ra viêm hoàng sơn là có thể linh hoạt di động nhưng bởi vì to lớn hình thể tả hữu di động rất khó bình thường đều là phía trên xuống di động phía trên xuống di động thú giã nghe vậy chính là ngầm đầu nhìn về phía không trung một tầng mây vậy liền là ở phía dưới hải lạc thú hoàng nhìn về phía lòng bàn chân một mảnh đất vàng hẳn là tại trong đất lý xuân minh vội vàng nói anh mở tầm đất hẳn là có thể nhìn đến viêm hoàng sơn chút lòng thành tinh dị thú hoàng lúc này vung tay lên năng lượng to lớn bạo phát vê anh phía dưới đất đai không ngừng bị mở ra cơ hồ là trong c h ấ p mắt thổ địa liền bị lật ra một cái hố to mà tại hố to chỗ sâu nhất có một chỗ nhạt năng lượng màu vàng vòng phong hộ ồ nhìn đến vòng phong hộ thú giã liếc mắt liền thấy được cái này màu vàng nhạt hộ cháo sâu như vậy a hải lạc thú hoàng cảm khái một chút ngược lại cũng còn tốt tinh dị thú hoàng cười ha ha một tiếng sau đó lại lần phất tay ẩm ẩm trong n h y mắt đất hai bị hoàn toàn mở ra viêm hoàng sơn lớn như vậy ngọn núi bị bày ra t r u n g quanh còn vây quanh một tầng màu vàng n h ạ t vòng phòng hộ mà lâm thiên c h i cùng tiểu thiên đều đứng tại viêm hoàng sơn bên trong thông qua vòng phòng hộ nhìn về phía thú giã b ọ n người lý xuân minh là người mang đường lâm thiên c h i nhìn đến lý xuân minh trong nháy mắt liền biết hết thể đều là lý xuân minh dợ trò quỷ lâm tổng quán trưởng đã lâu không gặp a lý xuân minh chậm rãi tới gần viêm hoàng sơn nhìn về phía lâm thiên c h i không có cách ta hiện tại hiệu lực thú tộc tự nhiên không thể hướng về nhân tộc người tên h ô đản lâm thiên tri trong lòng m ư ơ i phần trầm trọng t r ư ớ c 112, trung cư cát chủ bài tình huống trước mắt là hắn không muốn nhìn thấy nhất xác thực nếu như viêm hoàng sơn bị công kích vòng phòng hộ hạch tâm bị thương tăng cường vòng phòng hộ thời gian duy trì liền sẽ trên diện rộng rút ngắn thậm chí trực tiếp bị công phá đều là nhân tộc ta vốn cho rằng lý xuân minh sẽ không làm đến loại tình trạng này lâm tiên tri thấp thở dài một hơi đúng vậy a ai có thể nghĩ tới lý xuân minh sẽ chủ động dẫn đường t i ể u thiên cũng là phẫn hận nhìn về phía lý xuân minh dù sao lý xuân minh đã sớm biết viêm hoàng sơn bí mật đối phương đầu hàng thu tộc cho thu tộc dẫn đường cũng không có cách nào đáng giận khó nói chúng ta liền một tháng đều không thể duy trì sao tiểu tiên h nắm chặt nắm đấm của mình hhh thú hoàng đại nhân chớ do dự tranh thủ thời gian công phá vòng phòng hộ đi lý xuân minh cười quái dị một tiếng nhìn đến lâm thiên tri bọn họ phẫn hận ánh mắt lý xuân minh thì không hiểu có một loại cảm giác sảng khoái quá tuyệt vời tự nhiên thú g i a cười ha ha một tiếng nhất côn đánh xuống ầm ầm cây gậy đánh vào vòng phòng hộ phía trên xuất hiện từng cơn sóng gợn mà tại vòng phòng hộ bên trong lâm thiên tri túi đầu mắt nhìn chính mình thiết bị năng lượng đột nhiên tổn hao một phần trăm nhìn đến số liệu này lâm thiên tri sắc mặt tái xanh quả nhiên trực tiếp công kích vòng phòng hộ hạ tâm thiêu hao quá lớn dựa theo tốc độ bây giờ chỉ muốn đối phương lại đến cái một trăm côn vòng phòng hộ sẽ tại một ngày thời gian bên trong bị công phá cái này thú giã công kích thủ đoạn thật là đáng sợ lâm thiên tri nhìn về phía thú giã ta trước đó chính mình đo đạc qua nếu như ta toàn lực xuất thủ ta muốn đánh vỡ vòng phòng hộ tối thiểu nhất cũng muốn hơn m ộ ư ơ i ngày thú giã vậy mà một ngày thì có thể làm được một ngày sao t i ể u thiên kinh hãi cái này cái này vậy chúng ta chẳng phải là chẳng có tác dụng gì có rồi Chỉ có thể vì diệp vân cảm a tranh a thủ thời đến i g nhận được chính mình truyền tin thiết bị chấn động là có tin tức gì sao diệp vân đem ấn mở đáy lòng châm xuống tại sao có thể như vậy tiểu tiên h phát tới tin tức vòng phòng hộ khả năng duy trì không đến một ngày sau đó diệp vân cẩn thận đọc một phen lý xuân minh dẫn đường bại lộ viêm hoàng sơn nguyên lai、like、là dạng này diệp vân hơi hơi n ắ m tay liên một tháng cũng không nguyện ý cho chúng ta sao nhìn đến những thứ này diệp vân đứng người lên theo trong phòng tu luyện đi ra hắn biết rõ hiện tại không có thời gian bế quan lâm diệu tình tại tu luyện phòng bên ngoài tu luyện nàng cũng đang suy nghĩ tranh thủ chính mình đạt tới vạn vật cảnh đột nhiên tu luyện phòng cửa phòng mở ra diệp vân đi ra ừng lâm diệu tình xứng sở đứng dậy theo thế nào không phải bế quan tu luyện sao gặp phải vấn đề v i ê m hoàng sơn bại lộ diệp vân nói ra diệp vân đem lý xuân minh sự tình cùng lâm diệu tình nói một lần cái này chúng ta không có thời gian sao lâm diệu tình trong lòng trầm trọng ừ m hiện tại chỉ có thể lấy b ế t bắt nhất phương thức diệp vân hít sâu một hơi ta có thể miễn cưỡng ngăn trở thú giã nhưng ta chỉ có một người nhiều nhất chỉ có thể bảo trụ một tòa căn cứ thành phố còn lại năm tòa căn cứ thành phố khả năng khả năng không có cách nào bảo vệ năm đại căn cứ khu một cái căn cứ thị trên sinh hoạt t ư người năm đại căn cứ khu cùng nhau tối thiểu nhất cũng có năm ước người từ bỏ năm cái căn cứ thành phố thật có thể nói là sinh linh đồ thán chuẩn bị sẵn sàng đi diệp vân vô vô lâm diệu tình bà vai chỉ cần lâm tổng quán trưởng một câu ta liền sẽ đi viêm hoàng sơn đón hắn trở về lấy thực lực của ta thú g i a bọn họ ngăn không được ta đến lúc đó chúng ta đều trước trốn ở nam hạ căn cứ thành phố bảo vệ nam hạ căn cứ thành phố tất cả mọi người dân đã là diệp vân trước mắt có thể cực hạn làm được cái khác năm cái căn cứ thành phố hắn thực sự không có cách nào nếu như hôm nay thì có thể đột phá liền tốt diệp vân thở dài một tiếng nhưng hắn vô cùng rõ ràng trong vòng một ngày đột phá quá không hiện thực không muốn cho mình áp lực quá lớn lâm diệu tình lúc này an ủi diệp vân ngươi đã làm đầy đủ nhiều nếu như nhân tộc không có ngươi khả năng tại hoang mạc tử t h â n xuất thủ thời điểm đã xong hiện tại là toàn nhân tộc đại kiếp ngươi có thể bảo vệ một cái căn cứ thị đã là đại công đức diệp vân nhẹ gật đầu không nói thêm gì mà tại viêm hoàng sơn lâm thiên chi nhìn lấy thú giã điên cuồng tiến công vòng phòng hộ lúc này hắn nhận được diệp vân tin tức chỉ cần một câu diệp vân thì đ ổ i tại vòng phòng hộ bị phá trước đó cứu hắn cam đoan hắn cùng tiểu thiên không có chuyện gì lâm tiên h tri lắc đầu vòng phòng hộ là căn bản a nếu như vòng phòng hộ bị phá thì coi như chúng ta trốn diệp vân ngươi cũng chỉ có thể bảo vệ một cái căn cứ thị cái khác năm cái căn cứ thành phố vòng phòng hộ mất đi hiệu lực không có cường giả bảo hộ tất nhiên bị t h ú tộc đổ sát để cho ta sống một mình lại nhìn đến cái khác năm cái căn cứ thành phố bị t h ú tộc công phá nếu thật là dạng này ta tình nguyện không sống lâm tổng quán trưởng tiểu thiên kinh ngạc nhìn về phía lâm tiên h tri lâm quán trưởng nói loại lời này chẳng lẽ là còn có cái gì át chủ bài nói cho diệp vân ta có thể lần thứ hai ra cố vòng phòng hộ để hắn an lâm tổng u u l y quán trưởng ngài còn, quá còn ẩn giấu bài tẩy gì a lợi hại như vậy a tiểu thiên nhịn không được kích động thì cái này một cái lá bài tẩy lâm thiên chi hướng tiểu thiên cười cười tốt ta đi trước phòng điều khiển chính đi tăng cường vòng phòng hộ đường đi quản thú giá bọn họ thì nói cho diệp vân để hắn chuyên tâm tu luyện đi một tháng này ta tất nhiên sẽ tranh giành lấy xuống、Tốt. tổng ố t t quán trưởng ngài yên tâm ta khẳng định bàn giao đúng chỗ tiểu thiên vung tay lên c h u y ề n một lời mà lấy việc nhỏ Tốt. lâm thiên chi nhẹ gật đầu sau cùng mắt nhìn điền cùng tiến công thú giã muốn diệt ta nhân tộc hừ sau đó hắn liền hướng về phòng điều khiển chính bay đi tại một phút đồng hồ sau ông nguyên bản bị thú giã công kích vòng phòng hộ lung lay sắp đổ đột nhiên một chút liền kiên cố màu vàng nhạt khí tức sâu hơn không ít chuyện gì xảy ra thú g ã biểu lộ híp lại cái này lồng bảo hộ là lại tăng cường sao a lý xuân minh chừng tóm ắ t viêm hoàng sơn vòng phòng hộ còn có thể lại tăng cường chứ một trăm mười ba hai mươi ngày đột phá cái này làm sao theo chưa từng nghe qua loại chuyện này lý xuân minh sợ ngây người viêm hoàng sơn vòng phòng hộ làm sao còn có thể lần thứ hai thêm c ư ơ n g ép ư đáng giận thú giá đột nhiên dừng tay ta có thể cảm giác được trước đó vòng phòng hộ ta tiếp tục công kích tất nhiên có thể tại trong một ngày công phá nhưng hiện tại cái này ta công không phá được cái này vòng phòng hộ như thế cứng cỏi sao hải lạc thú hoàng thán phục một tiếng muốn không chúng ta cùng một chỗ liên thủ vô dụng thú giã lắc đầu cái này lồng bảo hộ hiện tại là biến chất lại nhiều vạn vật cảnh liên thủ không có hiệu quả không nghĩ tới nhân tộc còn có thủ đoạn như vậy vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ lý xuân minh nhịn không được hỏi t h a m một câu làm sao bây giờ đương nhiên là chờ một tháng hừ lãng phí thời gian của chúng ta thú giã xì ngủ nước bọt vốn cho rằng có thể sớm đánh vỡ vòng phòng hộ xem ra ngươi công dụng cũng không nhiều lắm lý xuân minh cũng không thể trách ta à ai biết nhân tộc có loại thủ đoạn này đáng giận lâm thiên tri vậy mà gà ta lâm ý x u tổng quán trưởng vẫn còn có thủ đoạn diệp vân trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng hiện tại để cho ta tranh thủ thời gian bế quan tu luyện không lại dùng lo lắng thu tộc sự t ì n h không sao lâm diệu tình cũng ở một bên khó có thể tin thì ra lần này nguy cơ chỉ là sợ bóng sợ gió một trận ha ha vẫn là lâm tổng quán trưởng đáng tin diệp vân cười lớn một tiếng sau đó quay người lần nữa tiến vào tu luyện phòng không thể cô phụ lâm tổng quán trưởng cái này đi bế quan ừng cố lên lâm diệu tình cho diệp vân động viên như thế một ngày đi qua quả nhiên thu tộc không có lần nữa xuất hiện mà diệp vân cũng là càng thêm yên tâm bắt đầu tu luyện một ngày hai ngày trong t r ớ c mắt hai mươi ngày đi qua trong phòng tu luyện diệp vân thật nhắm mắt tu luyện đột nhiên trong mắt của hắn lóe qua một tia tinh quang thì ra là thế đây mới là vạn vật c h i kim thẳng tiến không lùi s ắ p bén kim c h i lực diệp vân đứng người lên trên thân hiện ra màu vàng lòng k h í tức vạn vật c h i kim đệ nhất trọng tốn thời gian hai mươi ngày chính thức bước vào tên diệp vân thanh máu một trăm đẳng cấp vạn vật cảnh đệ nhất trọng phẩm giai sử thi cảnh giới vạn vật c h i hỏa đệ nhất trọng vạn vật c h i kim đệ nhất trọng ghi chú lĩnh ngộ hai loại vạn vật tri lực lại thêm kinh khủng thân thể tố chất đạt tới sử thi giai theo linh chủ lần nữa tăng lên tới sử thi sao diệp vân nhẹ gật đầu nguyên bản hắn là sử thi giai tiên thiên võ giả lĩnh ngộ vạn vật c h i hỏa đột phá đến vạn vật cảnh về sau liền thành l ĩ n h chủ hiện tại lần nữa biến thành sử thi tố chất thân thể của ta cho bất luận kẻ nào đều đủ để đạt tới l ĩ n h chủ giai mà đơn thuần lĩnh ngộ hai loại vạn vật c h i lực cũng có thể đạt tới l ĩ n h chủ giai diệp vân nói nhỏ hiện tại siêu cường thân thể tố chất thêm hai loại vạn vật tri lực liền trở thành sử thi giai không qua những thứ này cũng không đáng kể trọng yếu nhất chính là ta hiện tại đã có thực lực chém giết thú g ã vừa nghĩ đến đây diệp vân xuất quan cái thứ nhất kinh động dĩ nhiên chính là lâm diệu tình không đến một tháng người thì xuất quan lâm diệu tình thì thủ tại cửa phòng tu lượt miệng nhìn đến diệp vân đi ra chính là nghi ngờ hỏi thăm chẳng lẽ người đã đột phá không sai đột phá có thể đánh bại thú giã diệp vân nhẹ gật đầu quá tốt rồi nghe được trả lời khẳng định lâm diệu tình cũng là kích động chúng ta nhân tộc cũng không tiếp tục sợ t h ú t ộ c vòng phòng hộ coi như hao hết năng lượng cũng không quan trọng ừ m bất quá vòng phòng hộ là duy nhất một lần không thể đình chỉ diệp vân cầm ra điện thoại di động của mình cái này l ò n g bảo hộ còn muốn tiếp tục mười ngày ta trước đem cái tin tức tốt này nói cho tiểu thiên bọn họ ừ mừng lâm diệu tình nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa tại viêm hoàng sơn bên kia tiểu thiên nhận được diệp vân tin tức đột phá tiểu thiên kích động một chút ngày dựng lên tuy nhiên hắn đối diệp vân có lòng tin nhưng một ngày không đột phá liền muốn lo lắng nhiều một ngày hiện tại xác định diệp vân đột phá thú giã không còn là uy hiếp trong lòng tảng đá lớn cuối cùng có thể lấy an ổn rơi xuống đất quá tốt rồi thật quá tốt rồi ha ha ha vội vàng đem tin tức tốt nói cho lâm tổng q u ả n trưởng tiểu tiên h thông qua chính mình thiết bị liên lạc lâm tiên tri lâm tổng quán trưởng đại hỷ sự a diệp vân đột phá thú ra không còn là uy hiếp sau một lát lâm tiên tri cũng là hồi phục thật sao không nghĩ tới a chỉ dùng hai mươi ngày diệp vân đã đột phá quá tốt rồi ha ha ha chờ ta cái này giải trừ hai tầng tăng cường vòng phòng hộ còn có m ộ ư ơ i ngày ha ha ha quá tốt rồi tầng thứ hai vòng phòng hộ có thể giải trừ tiểu tiên h xứng sở xem ra lần đầu tiên tăng cường vòng phòng hộ là không thể đóng lại nhưng lần thứ hai lâm tiên tri tăng cường sau vòng phòng hộ là có thể chủ động giải trừ Tốt, lâm tổng quán trưởng chờ ngươi đi ra tiểu tiên h hồi phục một câu tại mấy phút đồng hồ sau lâm thiên c h i đi ra viêm hoàng sơn phòng điều khiển chính ý c ư ờ i đ ầ y mặt nhìn về phía tiểu tiên h diệp vân không hổ là ta nhân tộc thiên tài nhất liền không có khiến ta thất vọng qua ha ha ha lâm tổng quán trưởng ngươi tiểu tiên h lược có chút bận tâm nhìn về phía lâm thiên c h i ngươi làm sao sắc mặt như thế trong xám khí tức cũng như thế chưa vững chắc cái này hai mươi ngày ta chuyên chú dẫn đạo phòng ngự năng lượng tinh thần hư hao khá lớn lâm tiên tri khoát tay áo vất vả hai mươi ngày tinh thần tiểu tụy một chút rất bình thường k h ô ngay cần để ý t t í tại viêm hoàng sơn giải trừ tầng thứ hai phòng ngự thời điểm thủ tộc bên kia rất nhanh liền nhận được tin tức nhân tộc vòng phòng hộ biến trở về màu vàng nhạn tăng cường hiệu quả biến mất hẳn là có thể phá hết ha ha thu đến tin tức này thu giã trực tiếp mang theo bốn vị thú hoàng hướng về viêm Hoàng Sơn về hoàng. Viêm bay hoàng điên Lâm t h i cùng á tấn công vòng phòng hộ tầng thứ hai tăng cường biến mất vòng phòng hộ hạch tâm bị tấn công mạnh nguồn năng lượng không ngừng giảm xuống lúc nào cũng có thể sụp đổ cuối cùng tại thú giã điên cuồng tấn công sau mười tiếng ầm ầm nương theo lấy thú giã sau cùng nhắc côn vòng phòng hộ phá nát nhân tộc các ngươi kết thúc thú giã cười rất vui vẻ có điều hắn cũng không có trước tiên động thủ chỉ là cách không cười khanh khách nhìn lấy lâm tiên c h i phản phất làm mèo vận chuột mà lâm tiên c h i không sợ chút nào chỉ là đồng dạng nhìn về phía thú giã ánh mắt cứng cỏi không có một tia l ù i bước mà tại nam hạ căn cứ thành phố diệ p vân một mực nhìn lấy trước người vòng phòng hộ tại màu vàng nhạt vòng phòng hộ biến mất trong n á y mắt diệ vân trực tiếp liền xông ra ngoài viêm hoàng sơn ta đến rồi ngàn g i m xa chỉ cần một cái t r ớ c mắt không đủ năm giây diệp vân đã bay đến viêm hoàng sơn mà giờ k h ắ c này lâm thiên c h i còn tại cùng thú giã rằng co tuy nhiên khuôn mặt t i ể u tụy nhưng cũng không có lui lại nửa bước diệp vân người rốt cuộc đã đến thú giã nhai răng cười nhìn về phía diệp vân ta còn đang suy nghĩ mười giây đồng hồ thời gian ngươi không đến ta thì diệt bọn hắn khắc khắc kiệt là muốn đến cưỡng ép mang đi lâm thiên c h i của bọn hắn sao nghĩ hay thật hải lạc thú hoàng hét lớn một tiếng ông trong n y mắt hải tộc tam đại thú hoàng tạo thành trật pháp thủy chi lực ba động từ đó chuyển đến đây chính là trước đó vây khốn lâm tổng quán trưởng trận pháp a diệp vân hất lên t r ư ờ n g thương người nào nói với các người ta là tới dẫn người ồ người không trốn sao t h u giã suy cười một tiếng n g ư ờ i sẽ không muốn cùng chúng ta đối kháng a n g ư ờ i còn thật đoán đúng rồi t h u giã nhận lấy cái chết diệp vân đột nhiên bạo phát thương pháp xích kim diệu nhật lần này xích kim diệu nhật kim chi lực cùng h ỏ a chi lực hoàn mỹ dung hợp không c ó kéo chân sau nói chuyện hoàn mỹ dung hợp chỉ liếc một chút nhìn đến diệp vân một thương này vì thế thú g ã liền ý thức được diệp vân đột phá làm sao có thể hôn nguyên cảnh chiêu thức hắn chỉ dùng hai mươi ngày thì hoàn thiện thành công cái này thú giã còn muốn nói chút gì nhưng xích kim diệu n h ậ t đã đi tới trước mặt hắn thủy chi n u thú cũng không dám nghĩ nhiều nữa lập tức sử dụng chính mình quân pháp muốn muốn lần nữa lấy n u thằng cương thế mà ta một thương này chí cương trí dương người ngăn không được diệp vân nổi giận gầm lên một tiếng cờ giắc một thương trực tiếp phá vỡ thú giã thủy chi lực phòng ngự thật mạnh uy thế ta thủy chi n u thậm chí ngay cả một k i a uy thế đều không suy yếu thú giã kinh hãi thương pháp này xác thực như diệp vân nói chí cương trí dương không gì không phá thật là đáng sợ nếu như ta có thể đạt tới c ự a cảnh tất nhiên có thể lấy thủy chi nhu tiêu trừ một chiêu này hôn đ à n thú giã chỉ có thể thống hận chính mình cảnh giới không đủ sau đó liền lấy thủy chi lực đem chính mình bao quanh bảo hộ lấy thời gian khẩn cấp tới không kịp làm chuyện khác chỉ có thể cầu nguyện g á n h vác được Chết. diệp vân trường thương uy thế không giảm vê anh một thương đánh vào thú giã sau cùng phòng ngự phía trên Phốc phốc. đầu thương thế như t r ẻ tre lần nữa sẽ nát tất cả phòng ngự một thương đâm vào thú g ã thân thể、phốc. thú g ã phun ra một vùng máu thật ngoan cường sinh mệnh lực diệp vân nhịn không được thở dài một tiếng tại hắn thị giác bên trong thú g i a còn có hai mươi lượng máu ta vốn cho rằng một thương tất nhiên giết n g ư ơ i ha ha không nghĩ tới tại làm tinh loại này vắng vẻ địa phương còn có thể gặp phải ngư i dạng này thiên tài thú g i a lao đi khỏe miệng huyết dịch không thua gì cực cảnh cao thủ thua ngươi ta nhận sau đó thú g i a kích phát tâm phủ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ ừng trực tiếp chạy diệp vân n h ũ n mày sau đó hắn lắc đầu nhìn về phía còn lại bốn cái thu hoàng bốn cái thu hoàng đều thấy chóng dù sao phen này giao phong quá nhanh tại diệp vân thi triển xích kim diệu nhật về sau cơ hội là trong c h ư ớ c mắt thú giã phòng ngự liền bị công phá bọn họ vừa lấy lại tinh thần thú cũng đã đường chạy chúng ta làm sao bây giờ tứ đại thú hoàng mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ mà lúc này đây tiểu thiên cùng lâm thiên c h i bọn họ cũng là vừa v ặ n kịp phản ứng thật mạnh quá mạnh tiểu thiên lập tức kích động cười to đây chính là diệp vân đại ca sau khi đột phá thực lực sao quá mạnh ha ha ha tốt tốt tốt lâm thiên chi cũng là trong bóng tối nắm chặt nắm đấm quả nhiên như diệp vân nói nếu phá hắm tất nhiên có thể chiến thắng t h ú giã n h â n tộc không lo lâm thiên t r i thở dài một tiếng mà ở thời điểm này diệp vân lần nữa độc thủ các ngươi cũng đừng chạy b v ậ h diệp vân một thương vung r a màu đỏ t h â m hỏa diễm bốc cháy lên nguy rồi bốn vị thú hoàng đều là biến sắc cho dù là tại duy trì trận pháp tam đại thú hoàng đều e ngại nhìn lấy diệp vân rất rõ ràng bọn họ cũng rõ ràng trận pháp này đối với hiện tại diệp vân căn bản vô dụng đừng từ bỏ liều phía dưới thử nhìn một chút ta tinh dị thú hoàng ở thời điểm này nhắc nhở ba người bọn hắn thú hoàng dù sao tâm phụ vật này hắn đã hết rồi vốn là hắn là có hai cái dùng xong một cái còn có một cái nhưng về sau thú giã trở về tìm bọn hắn một người muốn một cái bởi vậy hắn hiện tại là không có tâm phủ nếu như còn lại ba cái thú hoàng sử dụng tâm phủ hắn cũng chỉ có thể một người đối mặt diệp vân cái kia thật là đáng sợ quả thực cũng là thập tử vô sinh Tốt. thú một tinh một vật Thử một chút. ta trận thể muốn Ba bọn bây Bọn bức bỏ nhau chưa vị vạn dị. hoàng họ mệnh, chính nhắc họ không cánh. nhìn không chừng chúng pháp là còn đồng cân đến cũng Nói giờ liếc cái, cái mi có có Diệp Vân vung ra m ộ theo cái t ư thương, trước ơ n trong ngáy trận anh. khốn thiên trận hoành nát. g hoa, pháp hạch pháp mắt tâm. Một tri trực tiếp vây đâm lâm đó đủ để về Về vỡ bị trận pháp bị phá tam đại thú hoàng đồng thời phun ra một n g ụ m màu tươi hắn liền xích kim diệu nhật đều vô dụng làm sao một thương thì đem chúng ta phá quá mạnh vô pháp lực địch rút lui tam đại thú hoàng lẫn nhau trao đổi một ánh mắt liên quả quyết sử dụng tâm phủ thoát đi tuy nhiên muốn bảo hộ tinh dị nhưng sinh mệnh của mình cũng khó giữ được làm sao có thể sẽ đi cân nhắc tinh dị a tinh dị nhịn không được kêu t h ẳ n một tiếng song thật xong ta vâng không giống nhau tinh dị kêu thảm diệp vân đã một thương mang đi hắn tinh dị chết tuân ra tam đoàn q u a mang thu vi gia tăng vâng diệp vân thuận theo tự nhiên trực tiếp tiến vào vạn vật cảnh tầng thứ hai bất quá cảnh giới của hắn vô luận là hỏa chi lực vẫn là kim chi lực đều là tầng thứ nhất theo thể chất tăng lên cái này thì không cần nói nhiều sau cùng cũng là tinh dị vân chi lực bị diệp vân cảm n g ộ một số lần này tuân ra đến đồ vật cũng là thường quy tam đoàn diệp vân có một loại suy đoán chương một trăm m ư ơ i năm thảo luận Cái k thiên thiên thiên, thiên thiên、so、ta đi trước ca ta muốn đi trong biển đổi giết bọn hắn mặc dù đối phương dụng tâm phụ nhưng cũng vẫn là tại lam tinh chỉ cần hắn nghĩ liền có thể đuổi kịp đảo tàu thú hoàng đem chém giết sinh hoạ chi thi một nửa kia ta cũng có thể thu được diệp vân vừa mới chuẩn bị đuổi theo giết thú hoàng chờ một chút diệp vân lâm thiên chi lúc này kêu hắn lại khu khu lấy gấp cái gì đã ngươi đều làm mạnh nhất cái gì thời điểm giết bọn hắn đều được sớm giết sớm kết thúc miễn cho đêm dài lắm m ộ diệp vân hơi nghi hoặc một chút làm sao chính mình giết thú tộc lâm quán trưởng sẽ còn ngăn đón chính mình không đội thật không đội lâm thiên chi hơi mặt tái n h ậ t phía trên đã phủ lên nụ cười đi chúng ta đi trước nam hạ căn cứ thành phố chúng ta tâm sự diệp vân xứng sở lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu được trễ giờ ta sẽ giải quyết bọn họ ta thì không đi được ta tiếp tục tu lợi đi tiểu thiên gãi gãi đầu ta còn muốn sớm ngày vạn vật c ả n h cái kia sau đó tiểu thiên liền tại viêm hoàng sơn bế quan tu lợi lên như thế diệp vân cùng lâm thiên c h i hướng về nam hạ căn cứ thành phố bay đi mà tại trong hải dương thú cũng vừa mới kinh lịch đại bại hắn nắm tay bên trong hàn thủy chi thi sắc mặt tái xanh vốn cho rằng xích h ỏ a chi thi là ta kỳ ngộ nên ta nhất phi trùng thiên thời điểm không nghĩ tới còn có cái diệp vân cản đường hôn đản đồ chơi do dự một lát thú ra hít sâu một hơi vậy liền lại tiến vào thánh địa một lần đi. liều một đợt nếu như có thể đạt tới c ử cảnh ta cũng có thể đánh bại diệp vân đến lúc đó cầm tới xích h ỏ a chi thi còn không phải trời cao mặc ta bay vừa nghĩ đến đây thú giã không do dự nữa hướng về t h ú t ộ c thánh địa bay đi tại thú giã rời đi không bao lâu trong hải dương tam đại thú hoàng chạy về thú giã đại nhân cái kia hải lạc thú hoàng đánh giá t r u n g quanh thú giã làm sao không còn hình bóng đừng thú giã đại nhân còn lại vạn vật cảnh i đ u môi đoán chừng đã vứt bỏ chúng ta trốn đến trong thánh địa đi đám giận a cái này hải lạc thú hoàng rơi vào trầm tư trải qua này đại bại bọn họ thú tộc lại nên đi nơi nào chẳng lẽ chúng ta thật muốn đầu hàng nhân tộc sao tại nam hạ căn cứ thành phố diệp vân cùng lâm thiên một trong lên bay đến trong nhà sao ngươi lại tới đây lâm diệu tình nhìn đến lâm thiên tri có chút ngoài ý muốn dù sao lâm thiên tri trên cơ bản đều tại thượng kinh căn cứ thành phố chủ trì đại cục ta đến xem nữ nhi vì cái gì không thể tới lâm thiên tri hướng lâm diệu tình cười cười lâm diệu tình rất kỳ quái lâm diệu tình vốn định về dỗi một câu nhưng cuối cùng vẫn không nói gì ha ha hiếm thấy không có dôi ta lâm thiên tri vui cười nói cho nên ngươi tới nơi này là làm cái gì lâm diệu tình hỏi ta tới nơi này một là nhìn xem ngươi đây là sự thực lâm thiên tri nói nghiêm túc lâm diệu tỉnh hai cái kia cùng diệp vân nói một câu nhân tộc các loại thiết bị nói đến đây lâm thiên tri nhìn về phía diệp vân ta muốn cho diệp vân thế chỗ vị trí của ta a diệp vân nghe c h o n g váng cái này không được đâu diệp vân có chút do dự hắn không quá muốn đi quản quá nhiều chuyện hắn càng ưa thích tu luyện tăng lên chính mình ngươi là nhân tộc mạnh nhất thế chỗ vị trí của ta không có gì thích hợp bằng có gì không ổn lâm thiên tri chăm chú nhìn về phía diệp vân người nhất định phải làm một đống việt vật ảnh hưởng hắn ngươi liền tiếp tục làm ngươi tổng quán trường đi diệp vân là muốn siêu việt vạn vật cảnh xác thực lâm tổng quán trưởng ta càng hy vọng có thể chuyên chú vào tu luyện dẫn đạo nhân tộc ta khả năng không am hiểu diệp vân cũng là tiếc lời vẫn là ngài tiếp tục làm tổng quán trường đi cái này lâm thiên chi trận tròn mắt hắn không nghĩ tới diệp vân vậy mà theo không nghĩ tới làm tổng quán trưởng người thực lực mạnh nhất làm tổng quán trưởng mới có thể phục chúng lâm thiên chi do dự một chút nhìn về phía lâm diệu tỉnh diệu tình a muốn không ngươi làm tổng quán trưởng a thực lực của ngươi tại đ ô n g phương đại lục ngoại trừ diệp vân ngươi chính là mạnh nhất đ ô n g phương đại lục lâm diệu tình là tiên tiên võ giả bên trong tiếp cận nhất vạn vật cảnh làm sao lão nghĩ đến để cho chúng ta làm quán trưởng a lâm diệu tình có chút không hiểu ngươi cái này quán trưởng làm không phải rất tốt sao tại sao muốn t h á i vị cho chúng ta a y nhân tộc hiện tại viễn siêu thu tộc chúng ta nhân tộc đã có thời ta cảm thấy ta cũng nên về hưu nghỉ ngơi một chút lâm thiên c h i thở dài làm sao không n g u y ệ n ý chính mình t r a nghỉ ngơi cái này lâm diệu tình do dự một lát nhẹ gật đầu tốt ta ta thì tạm thời đảm nhiệm cái này q u c n trưởng ngươi nghỉ ngơi đủ rồi ngươi lại đảm nhiệm đi ta cũng không quá ưa thích quản lý quá nhiều chuyện vật Ừm. lâm thiên c h i gật đầu cười sau đó nói trễ giờ ta sẽ nói cho ngươi biết mỗi cái tài nguyên làm sao phân phối làm sao quản lý nhân tộc nói xong những thứ này hắn quay đầu nhìn về phía d i vân Ta theo vẫn luôn muốn theo diệp vân người trao đến ổ i chi một nộ. chút vật t lực càng h vạn à o Có hứng thú hay không? Ồ, tốt. Diệp vân đến Tốt! Ồ! Diệp là không có cự tuyệt tuy nhiên lực chiến đấu của hắn là lam tinh mạnh nhất nhưng càng nhiều hay là thân thể phía trên cậy mạnh thật muốn nói đúng vạn vật chi lực càng lộ lâm thiên c h i lại là mạnh nhất toàn bộ lam tinh ngoại trừ thú giã liền cũng chỉ có hắn một người lĩnh ngộ được vạn vật chi phong t ầ n g thứ hai diệp vân tuy nhiên lĩnh ngộ kim cùng lửa nhưng cũng đều là đệ nhất trọng đêm đó điểm chúng ta thì thảo luận một phen khô k ụ chính nói chuyện cái kia lâm thiên tri nhẹ hò khan vài tiếng người không sao chứ lâm diệu tình nhịn không được cũng có chút bận tâm sắc mặt như thế trăng xám không có việc gì không có việc gì diệp vân trước đó đều hỏi qua lâm thiên tri khoát tay h áo cũng là tiêu hao quá lớn nghỉ ngơi một chút liền tốt ta vẫn chờ cùng diệp vân cùng một chỗ thảo luận vạn vật chi lực cái kia diệp vân người thân thể này trạng thái thật không có vấn đề sao ba người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát diệp vân cùng lâm thiên tri tiện lẫn nhau ngồi ở phía đối diện bắt đầu thảo luận lâm thiên tri giảng thuật chính mình vạn vật chi phong theo tầng thứ nhất đến tầng thứ hai toàn bộ xâm nhập tiến hành phân tích t r ư ớ c 116, đều là nhân tộc c h ú n g diệp vân ở một bên chuyên tâm nghe đồng thời trong lòng cũng là cảm khái lâm tổng quán trưởng không hổ là vạn vật chi phong tầng thứ hai tuy nhiên hắn đi là kim l ử a đường nhưng lần này nghe xuống tới chính hắn cũng là cảm nộ không ít tại lâm thiên tri đem chính mình vạn vật chi phong toàn bộ giảng thuật về sau thời gian đã qua ba ngày đây là ta vạn vật chi kim cùng lửa diệp vân đem chính mình cảm nộ cũng giảng thuật đi ra đồng thời diệp vân còn đem chính mình g a mở vạn vật chi thổ giảng cho lâm thiên tri nghe một nửa vạn vật chi thổ cảm nộ là hắn đánh rết hoang mạc từ thần tuân g a tới hai ngày thời gian diệp vân đem chính mình toàn bộ cảm nộ cũng giảng cho lâm thiên c h i ồ thổ chi lực ngươi cũng muốn nhập môn lâm thiên c h i kinh ngạc một chút hắn đều không nghĩ tới diệp vân vậy mà nắm giữ nhiều như vậy vạn vật chi lực mặc dù nhiều nhưng không có lâm tổng quán trưởng tinh thông như vậy diệp vân chỉ là cười cười ai ta cũng liền phong lực nhiều đi một bước mà thôi lâm thiên c h i lắc đầu nắm chặt thời gian ta nói cho ngươi bằng vào ta lý giải ngươi thổ chi lực còn có hỏa chi lực kim chi lực đều có tiến bộ phương hướng đại khái là dạng này tuy nhiên diệp vân nghi hoặc tại sao muốn bắt gấp thời gian nhưng vẫn là có nghiêm túc nghe lâm thiên chi giàn giải lại là ba ngày thời gian trôi qua như thế đã qua tám ngày đại khái cũng là những thứ này đi lâm thiên c h i đem chính mình đỗi kim hỏa thổ càng nộ cũng giảng cho diệp vân bội phục bội phục diệp vân nhịn không được tán thưởng mặc dù có chút kiến giải lâm thiên c h i giảng cũng không phải rất đúng nhưng vạn vật tầng thứ hai cảnh giới còn tại đó lâm thiên c h i giảng rất nhiều thứ vẫn là để diệp vân được ích lợi không nhỏ thậm chí diệp vân tại n g h e xong lâm thiên c h i giảng thuật vạn vật c h i thổ cũng trực tiếp đạt đến đệ nhất trọng hiện tại diệp vân đã linh mộ ba loại vạn vật tri lực toàn bộ đạt đến đệ nhất trọng đồng thời vạn vật chi hỏa tại hắn cùng lâm thiên c h i trong lúc nói chuyện với nhau cũng lĩnh nộ g không ít diệp vân tự tin thời gian m ộ ư ơ i ngày đủ để đạt tới vạn vật chi hỏa tầng thứ hai có thể đến giúp các ngươi là được lâm thiên c h i chậm rãi đứng người lên t ố t ta có thể g i ả n g chỉ chút này ngươi nhìn lấy tu lượt đi ta muốn đi nói cho diệu tình làm thế nào tốt một cái quá trưởng không nghỉ ngơi một chút sao diệp vân hơi có vẻ nghi ngờ nhìn về phía lâm thiên c h i mấy ngày nay ở chung diệp vân có thể cảm giác được lâm thiên tri thời gian rất gấp vô cùng gấp không cần cho các ngươi giao phó xong ta lại nghỉ ngơi lâm thiên c h i phất phất tay chính là tự mình rời đi tiếp đó hắn muốn dạy dỗ lâm diệu tình như thế nào đi làm tốt một cái quán trưởng thời gian trôi qua tám ngày còn có hai ngày mà diệp vân cũng không c ó theo lấy lâm thiên c h i cùng đi ra hắn muốn cho vị này lão phụ thân có thể cùng nữ nhi nhiều ở chung một hồi đồng thời chính hắn cũng hơi nghi hoặc một chút ngoại trừ vạn vật chi lực tăng lên ta hiện tại rất ngạc nhiên chính là tam đại đan dược để làm gì đồ ta cảm thấy cái này linh quốc đan linh phụ đan linh phách đan cái này ba loại đan dược không có đơn giản như vậy tiếp theo thì là sinh mệnh nguyễn điện h ẳ n là có hậu tục văn chương nếu như ta có thể tu luyện tới lên i tốt ngoại trừ hai điểm này là cá nhân ta suy đoán trọng yếu nhất chính là diệp vân lấy ra một tấm bản vẽ đây là ta đánh giết hoang mạc tử thần tuân ra tới vũ khí bản vẽ nói ở trên lĩnh vực loại vũ khí lại là cái gì cái này tuyệt đối không đơn giản diệp vân nhìn lấy trên bản vẽ mặt tài liệu ta tự hỏi lấy ta hiện tại kiến thức so với trước kia mạnh hơn nhiều lắm thậm chí ta giết quái ngẫu nhiên cũng sẽ tuân ra một số lam tinh không có tài liệu đơn thuần kiến thức ta có khả năng đã siêu việt lâm tiên tri nhưng vì cái gì cái này trên bản vẽ mặt tài liệu ta không nhận ra cái nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nói đến đây diệp vân chết nắm lấy bản vẽ một cái hai cái tài liệu ta chưa nghe nói qua chỉ có thể nói là vắng vẻ nhiều như vậy chưa từng nghe qua rất có thể là chân quý như thế nhiều tài liệu chân quý đúc thành vũ khí chỉ sợ không đơn giản cái này bản vẽ ta nhất định phải thật tốt cất giữ sau đó diệp vân đem bản đồ giấy lần nữa để vào thương khố ngoại trừ cái này b a loại chính là ta trước mắt lớn nhất bảo vật chân quý một trong xích h ỏ a chi thi diệp vân cầm ra bản thân xích họa chi thi vừa mới xuất ra ông một cỗ năng lực ba động thì chuyển đến sinh h ỏ a chi thi một nửa kia hấp dẫn lấy ta thú giã chờ ta giải quyết tốt chuyện còn lại ta liền đi qua diệp ngươi diệp vân muốn chính mình vững chắc một chút cảnh giới đồng thời chờ lâm diệu t ì n h hoàn toàn tiếp nhận quán trưởng về sau liền lại đi biển sâu giải quyết thú giã tu luyện hai ngày đi lâm tổng quán trưởng nói chỉ cần hai ngày liền có thể đem tất cả tư liệu giao cho diệu t ì n h diệp vân bắt đầu chậm rãi nhắm mắt làm không tốt hai ngày ta còn có thể đạt tới vạn vật chi h ỏ a tầm thứ hai như thế diệp vân bắt đầu tu luyện hai ngày thời gian chấp mắt liên q u a một ngày này là lâm tiên tri trong miệng ngày thứ m ư ơ i cũng là lâm diệu tỉnh nhậm chức quán trưởng thời gian thượng kinh căn cứ thành phố tinh hà võ quán bên trong tụ tập rất nhiều võ giả cao tầng thậm chí cái khác căn cứ thành phố quán trưởng cũng đều chạy đến xem nhìn vị này mới quán trưởng diệp vân cũng là ở diệp vân a chúc mừng chúc mừng bạn gái nhậm chức quán trưởng ban đầu nam hạ căn cứ thành phố tinh hà võ quán quán trưởng cũng chính là tinh nhất văn hắn hôm nay cũng tới tham gia hiến hội tinh quán trưởng đã lâu không gặp ngay tại tây đô căn cứ thành phố làm quán trưởng còn vui vẻ à. diệp vân hướng tinh nhất văn cười nói hại làm quán trưởng nha ở nơi nào đều như thế tinh nhất văn núi mai chủ yếu nhất vẫn có thể nhiều bồi bồi người trong nhà Ừm. diệp vân nhẹ gật đầu tinh nhất văn nhà cũng là tại tây đô căn cứ thành phố bởi vì nam hạ căn cứ thành phố không có đại tông sư cảnh v õ giả mới đảm nhiệm nam hạ căn cứ thành phố quán trưởng thật hâm mộ người a đã đột phá vạn vật cảnh tinh nhất văn đột nhiên cảm khái một tiếng tiên thiên v õ giả cũng liền hai trăm n ă m t h ọ m ệ n h nếu như ta không đột phá đến vạn vật cảnh khả năng cũng không mấy năm tốt sống tinh quán trưởng diệp vân trầm ặ c hắn xem qua tài liệu có vẻ như tinh nhất văn đã một trăm năm mươi tuổi trở lên tiên thiên vó giả cũng không phải mỗi cái đều có thể sống đến hai trăm tuổi cũng tỉ như phổ thông tuổi thọ của con người một trăm tuổi nhưng rất sống thêm đến tám chín mươi thì ngon mà tinh nhất văn một trăm năm mươi tuổi đã rất tiếp cận người bình thường tám mươi tuổi ha ha ha ta chỉ là cảm khái một phen ngươi làm sao còn thường cảm lên tinh nhất văn vô vô diệp vân bà vai chết thì chết không có gì lớn dù sao nói đến đây tinh nhất văn ánh mắt sâu xa ta đã thấy nhân tộc thắng lợi đây là mười năm trước ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình nhân tộc có các ngươi chúng ta chết rồi cũng rất t h n tâm sau đó tinh nhất văn cười đi cùng những người khác chào hỏi nhìn ra hắn xác thực rất vui vẻ mười phần vui vẻ nhân tộc nhân tộc diệp vân thở dài khả năng thế hệ trước võ giả thật vì nhân tộc bỏ ra cả đời c h ư ơ n một trăm m ư ơ i bảy đều là nhân tộc hạ thời gian trôi qua rất nhanh tiến hội đã đến cuối cùng các đại quán trưởng à o à o rời đi về sau ngươi chính là tân nhiệm tổng quán trưởng diệp vân đi đến lâm diệu tình bên cạnh tổng quán trưởng cũng không có gì lâm diệu tình chỉ là thở dài một tiếng nếu như ngươi nghĩ ta cũng có thể để làm cho ngươi ha ha đừng làm rộn ta trước đó đều cự tuyệt qua lâm tổng quán trưởng diệp vân vội vàng cự tuyệt ta thật không thích những cái kia về vặt nhìn đem ngươi bị hủ lâm diệu tình khét cười một tiếng diệp vân núi bay sau đó đem tay của mình đặt ở lâm diệu tình trước người lâm diệu tình trên mặt hiện ra một vệ nụ cười chậm rãi đem tay của mình cũng thả đi lên đi a dẫn ngươi đi thổi gió đêm diệp vân mang theo lâm diệu tình theo mặt đất bay lên một mực hướng lên trên thẳng đến tầng mây đều bị xuất hiện tại hai người dưới chân nơi này nhìn ánh trăng rất rõ ràng a lâm diệu tình chỉ trên trời to lớn trăng tròn đúng vậy a diệp vân nhìn lấy trước người ánh trăng ánh trăng thật đẹp bất quá những thứ này ánh trăng đều là ánh sáng mặt trời phản xạ a lâm diệu tình nhẹ gật đầu là ánh sáng mặt trời ánh sáng mặt trời ánh trăng mặt trời liệt dương phản xạ diệp vân nói thầm vài tiếng lần nữa nhìn về phía những thứ này anh trăng đột nhiên trong lòng có nhận thấy ngộ vâng vạn vật c h i hỏa đột phá tầng thứ hai đột phá diệp vân nhịn không được cười khẽ một tiếng lâm diệu tình ngươi tại sao lại đột phá làm sao cảm giác ngươi đột phá so uống nước đơn giản thật sự là lợi hại a cũng là tích lũy đầy đủ sâu đi diệp vân rất là cảm kích trước đó lâm tổng quán trưởng cùng ta nói chuyện h i ế m ta đối hỏa chi lực cảm l ộ thì tăng lên không ít Coi như không có lần này đốn nộ ta cũng có thể tại trong vòng vài ngày nắm giữ tầng thứ hai hỏa chi lực ta cảm thấy tích lũy là một bộ phận nộ tính cao cũng là một bộ phận a lâm diệu tình nhìn về phía ánh trăng ta nhìn ánh trăng liền không có một tia cảm nộ ngươi nhìn ánh trăng liền có thể đốn nộ nộ tính của ngươi thật quá cao ha ha ha diệp vân chỉ là cười khẽ vài tiếng nộ tính vật này hắn vốn là cũng không cao nhưng từ khi bắt đầu đánh giết nộ tính chủng sau nộ tính của hắn vẫn tại đề cao đến mức bây giờ thấy ánh trăng đều có thể đốn nộ một phen đúng rồi lâm quan trưởng cái kia diệp vân đột nhiên nghĩ đến cái gì hôm nay tụ hội còn không có gặp hắn hẳn là tại viêm hoàng sơn nghỉ ngơi đi lâm diệu tỉnh nghĩ nghĩ nói ra khả năng quá mệt mỏi vừa nhìn thấy ta nhậm chức quán trưởng thì lập tức chạy đi nghỉ ngơi ha ha như vậy phải không diệp vân nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía viêm hoàng sơn phương hướng muốn không đi qua nhìn một chút có thể a lâm diệu tỉnh trừng mắt nhìn người nói tính toán được đi thôi diệp vân tăng tốc độ siêu mang theo lâm diệu tỉnh thì hướng về viêm hoàng sơn yên tâm bay đi giờ phút này tại viêm hoàng sơn cái nào đó trên đỉnh núi lâm thiên chi chắp hai tay sau lưng sắc mặt vẫn còn có chút trắng xám hắn thì đứng tại đỉnh núi nhìn lấy phương xa cảnh sắc tựa hồ nhân tộc thịnh thế ngay tại trước mắt của hắn triển lãm nhân tộc nhân tộc nói thầm hai tiếng lâm thiên chi trên mặt hiện lên nụ cười thật ưu tú a diệp vân diệp tình tương lai đều là các ngươi siêu lúc này một chàng tiếng xé gió chuyển đến là diệp vân mang theo lâm diệp tình đến rồi ừng các ngươi sao lại tới đây lâm thiên chi hơi kinh ngạc tổng quan trưởng yến hội kết thúc rồi à ừng kết thúc chúng ta tới nhìn ngươi một chút lâm diệu tình nhẹ gật đầu diệp vân lại là xứ sở sau đó kinh nghi bất định nhìn lấy lâm thiên tri tên lâm thiên tri thanh máu một trăm đẳng cấp vạn vật cảnh tầng thứ hai phẩm giai thinh anh cảnh giới vạn vật tri phong tầng thứ hai ghi chú một vị vạn vật cảnh cao thủ nhưng xin chú ý thần hồn của hắn chính đang không ngừng tán loạn này trạng thái không cách nào nghị chuyển thế nào lâm d i ệ u t â n h đã nhận ra diệp vân tâm tình không thích hợp người không sao chứ ta không sao diệp vân lắc đầu sau đó khó có thể tin nhìn về phía lâm thiên tri thần hồn chính đang không ngừng tán loạn còn không thể n ị chuyển đây chẳng phải là nói là tình huống tuyệt vọng nghĩ tới chỗ này diệp vân cũng có chút vô pháp tiếp nhận lâm tổng quán trưởng ngươi chừng nào thì ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nhìn ra lâm thiên c h i vô vô diệp vân bà v a i nay mười ngày ta đã đi ta việc đ ề u làm không cần quá khó chịu để cho ta nghỉ ngơi thật tốt đi có ý tứ gì lâm diệu tình trong lòng căng thẳng nàng đoán được cái gì nhưng lại không quá dám xác định vốn là ta là dự định lưu lại di ngôn chờ các ngươi ngày mai phát hiện cũng liền đi qua lâm thiên tri cười cười thật không nghĩ tới các ngươi lại đột nhiên tới tìm ta làm hại ta di ngôn đều không chỉnh lý tốt di ngôn lâm diệu tình cảm giác thân thể một trận mê m ộ i liên tiếp lui về sau mấy bước làm sao ngươi cho nên lần thứ hai tăng cường vòng phòng hộ là ngươi dùng thần hồn chi lực thêm cưỡng ép ư diệp vân đại khái đoán được là tình huống như thế nào theo cái nào thời điểm thần hồn của ngươi chi lực liền bắt đầu bị thương rồi đúng vậy a không nghĩ tới đều bị diệp vân ngươi đoán được lâm thiên tri nhẹ gật đầu ta không thể trơ mắt nhìn lấy thú g ã công phá chúng ta nhân tộc vòng phòng hộ ta chỉ có thể dùng thần hồn của mình đi tăng cường vòng phòng hộ hiệu quả cũng rất tốt sao thú g i a cầm cái này lồng bảo hộ hoàn toàn không có cách nào sau cùng diệp vân cũng rất để cho ta k i n h h ỉ dù sao ta lấy thần hồn tăng cường vòng phòng hộ là không thể nghịch thao tác một khi sử dụng ta cũng chỉ có ba mươi ngày t h ỏ mệnh trong đó hai mươi ngày dùng để tăng cường vòng phòng hộ diệp vân ngươi đột phá rất nhanh trả lại cho ta còn lại m ộ ư ơ i ngày cho nên ta rất cảm kích ngươi các ngươi thật đều rất ưu tú tại sao muốn dùng thần hồn tăng cường vòng phòng hộ a lâm diệu tình có vẻ hơi kích động ngươi liền không thể đến nam hạ căn cứ thành phố sao tới nam hạ căn cứ thành phố ngươi vẫn có thể an toàn còn sống a vì nhân tộc ta không thể trốn lâm thiên tri bình tĩnh mà kiên định nói ra câu nói này sáu đại căn cứ khu ta chết căn cứ thành phố bên trong người đều có thể sống ta sống năm cái căn cứ thành phố người đều muốn bị thú cũng giết chết từ vừa mới bắt đầu ta liền không có lựa chọn n g ư ơ i n g ư ơ i lâm diệu tình muốn nói vài lời nhưng cuối cùng vẫn không hề nói gì lâm tổng quán trưởng diệp vân cũng không biết nói cái gì cho phải đối mặt cái này vì nhân tộc phụng hiến hết thảy sau cùng càng là phụng hiến sinh mệnh quán trưởng thật không cần nhiều lời xem các ngươi thương cảm bộ dáng lâm thiên tri nhịn cười không được ta chỉ là làm ta nên làm hết thảy có thể thủ hộ chúng ta nhân tộc hơn ước đồng bào liền đủ mà lại làm vì nhân tộc tương lai các ngươi còn như thế ưu tú ta thật là chết cũng nhắm mắt ha ha ha chương một trăm mười tám chém giết tam đại thú hoàng tại trong lúc cười to lâm thiên c h i linh hồn không ngừng tiêu tán cuối cùng tại trên đỉnh núi triệt để t ắ n đi chỉ còn lại một cái không sát thân thể mà hắn cũng dặn dò diệp vân cùng lâm diệu t ỉ n h câu nói sau cùng ta đi các ngươi muốn dẫn dắt n h â n tộc đi hướng càng quang minh tương lai không nên quên sứ mạng của mình a vì cái gì vì cái gì lâm diệu tình có chút vô pháp tiếp nhận hiện thực người cũng đi lâm tổng quán trưởng một đời là vĩ đại diệp vân nhẹ nhàng đỡ qua lâm diệu tình an ủi sáng tạo sáu đại căn cứ khu vì nhân tộc đánh giết thú hoàng phía sau cùng đối t h ú giã cái này s i ê u cường thú hoàng lấy thần hồn dung hợp vòng phòng hộ cho chúng ta tranh thủ tranh thủ hai mươi ngày chúng ta cần phải vì hắn cảm thấy kiêu ngạo không nên quá khó qua ngày thứ hai lâm thiên tri bỏ mình sự tình kinh động đến toàn bộ đồng phương nhân tộc lâm tổng quán trưởng làm sao ông trời ơi lâm tổng quán làm sao có thể sẽ ra chuyện a ta không tin ta thật không tin đúng a lâm tổng quán trưởng thủ hộ ta nhân tộc nhiều năm làm sao có thể đột nhiên thì mặc dù rất nhiều người đều không tin nhưng lâm thiên tri tăng lễ vẫn là tại thượng kinh căn cứ thành phố cử hành ngày thứ hai diệp vân theo thượng kinh căn cứ thành phố bên trong đi ra trong tay còn cầm lấy trường thương của mình thú tộc cái kia kết thúc nhất là thú giã hôm nay ngươi hẳn phải chết diệp vân phóng lên tận trời hóa thân một đạo lưu quang hướng về hải dương liền vào, vào tại trong hải dương tam đại thú hoàng đều rất tâm thần bất định bởi vì bọn hắn rất rõ ràng sau khi đột phá diệp vân lúc nào cũng có thể đến tìm bọn họ để gây sự người nói chúng ta có thể sống mấy ngày a có thú hoàng hỏi sống đến diệp vân đến đáy biển hải lạc thú hoàng nói ra một cái khác thú hoàng nói đến chúng ta cũng trốn về đến m ộ ư ơ i một ngày diệp vân làm sao còn chưa tới không biết là không phải nhân tộc phát sinh tình huống gì rồi do xét t r a một chút nhìn xem tam đại thú hoàng liếc nhau một cái từ khi trốn sau khi trở về bọn họ đều điệu thấp không ít thậm chí ngay cả n h â n tộc nội gián cũng không dám liên lạc liên lạc một chút xem một chút đi hải lạc thú hoàng nếm thử liên lạc một số dân tộc nội gián nửa bổi về sau ha ha ha hải lạc thú hoàng đột nhiên cười to lên các huynh đệ đại hỷ sự a đại hỷ sự thế nào mặt khác hai cái thú hoàng nhịn không được hỏi thăm lâm thiên tri tên ngu xuẩn kia chết ha ha ha ha hải lạc thú hoàng khỏe miệng đều muốn cười rất ra diệp vân giá hỏa này không có lập tức tới tìm chúng ta tính sổ sách cũng là bởi vì ngày cuối cùng muốn cho lâm thiên tri làm tăng lễ ha ha ha tên kia hy sinh chính mình tăng cường nhân tộc vòng phong hộ sau đó ngăn trở chúng ta nói đến đây hải lạc thú hoàng cũng dần dần không có nụ cười đáng chết đáng chết vì cái gì nhân tộc như vậy đoàn kết hải lạc thú hoàng tức giận nắm chặt nắm đấm nếu như nếu như chúng ta cũng có thể như thế đoàn kết nói không c h ừ n g sớm đã đem nhân tộc cho công phá vừa nghĩ tới thú giã vứt bỏ bọn họ một mình chui vào thánh địa h ắ n thì nổi nóng quá ghê tởm ai mặt khác hai cái thú hoàng cũng là thở dài bọn họ t h ú tộc ngược lại cũng coi là đoàn kết cũng là thú giã thật quá mức k ích kỷ có lẽ đây chính là chúng ta t h ú tộc vận mệnh đi xác thực cũng không có cách nào hơi anh cũng chính là cái này thời điểm diệm vân đã lấy cấp tốc vọt tới ba cái thú hoàng trước mặt Tới n hải a n như h h vậy. lạc thú hoàng giật mình cái này diệp vân phía trước còn nghi hoặc hắn làm sao không đến hiện tại trực tiếp thì đến rồi thật sự là miệng quả đen thì các ngươi ba cái thú d i ã cái kia ra hỏa cái kia diệp vân ánh mắt h í p lại chất vấn ta nói cho ngươi vị trí của hắn ngươi có thể v ư ơ n g tha chúng ta sao hải lạc thú hoàng hỏi ngươi cảm thấy cái kia diệp vân chỉ là cười lạnh một tiếng nói cho ngươi cũng không sao một cái khác thú hoàng lại không nhịn được lên tiếng nhưng ngươi muốn đáp ứng chúng ta giết chết chúng ta về sau nhất định phải cũng giết chết cái kia thú g ã ồ nội chiến rồi tiếp theo m ộ còn có cái kia lý xuân minh lý xuân minh chỉ đường cái kia chính là trực tiếp hại chết lâm thiên tri hành động cái này một người một thú diệp vân tất phải c i ế t cái kia thú hoàng nhẹ gật đầu chúng ta nhất tục có mấy cái vũ trụ di tích trong đó lớn nhất chúng ta xưng là thánh địa dọc theo bên này đi chỗ sâu nhất chính là chúng ta nhất tộc thánh địa mà thú giã cũng là trốn đến ở trong đó không sai hải lạc thú hoàng chính là tiết lời người muốn truy sát thú giã liền đi chúng ta thú tộc thánh địa đi không qua hừ nói đến đây hải lạc thú hoàng lệnh hừ một tiếng chúng ta nhất tộc thánh địa tiến vào người cựu tử nhất sinh người dám không ta dám sao diệp vân cười cười sau đó bạo phát vê anh xuất liên tục ba phát trực tiếp mang đi tam đại thú hoàng ta có dám hay không cũng không phải là các ngươi có thể quan tâm sự tình sau đó diệp vân nhặt lên tam đại thú hoàng tuân ra đồ vật bởi vì ba cái thú hoàng đều là vạn vật chi thủy tuân ra tới cảnh giới tự nhiên cũng là vạn vật chi thủy trong nháy mắt ba cái vạn vật chi thủy trực tiếp đ ể diệp vân thủy chi lực đạt tới nhất trọng cảnh đ i n h phong cảnh giới tăng lên về sau chính là tu vi ba cái vạn vật nhất trọng cảnh tu vi đ ể diệp vân tu vi tăng lên tới vạn vật cảnh nhị trọng đ i n h phong lại kém một bước tu vi liền có thể bước vào vạn vật cảnh tầng thứ ba còn có thường quy thể chế tăng cường thủy chi lực xác thực càng thêm am hiểu phòng ngự diệp vân tỉ mị cảm nộ thủy chi lực ta phòng ngự thương pháp hoa ảnh cũng có thể có càng lớn tiến bộ không g thể i bộ anh k ô n n g qua, hoa ữ n n g thứ đảo trước h một chút. lý xuân minh i ngoài Dương bên bay đang i giã Thú thân Thánh h nội, cùng anh hoa đảo người phụ trách đợi cùng một chỗ bọn họ vừa mới góp nhặt nhân tộc tin tức sau đó đưa cho thú hoàng nhóm hiện tại bọn họ thì đang thảo luận những tin tức này cái này lâm tiên tri đúng là đ i ê n lý xuân minh đối người phụ trách đ ầ u đen g à o mù nói nếu là hắn không l i ề u mạng chúng ta liền có thể công phá viêm hoàng sơn vòng phòng hộ chương một trăm mười chín q u ỷ đúng vậy a anh hoa người phụ trách nhẹ gật đầu hắn không l i ề u mạng nói không chừng chúng ta t h ú tộc đã sớm thắng thú hoàng đại nhân vinh quang cũng có thể chiếu dọi đến trên người bọn họ đúng vậy a lý xuân minh mười phần đồng ý đáng tiếc đáng tiếc cũng chính là cái này thời điểm một đạo trường thương bỗng dưng mà đến、Siêu. trường thương phía trên còn tản ra một cỗ cường đại hỏa chi lực dường như có thể thiêu đốt hết thảy đây là lý xuân minh cảm giác cỗ này hỏa chi lực hết sức quen thuộc sau một khắc phốc phốc trường thương quán xuyên thân thể của hắn to lớn trùng kích lực đem cả người hắn đinh chết tại mặt đất a là ai anh hoa người phụ trách biểu lộ đại biến bọn họ thế nhưng là tại anh hoa đảo a người nào dám ở chỗ này đọc thủ các ngươi những sâu mập này cũng nên bị dọn dẹp diệp vân từ không trung chậm rãi hạ xuống diệp diệp vân anh hoa người phụ trách nhìn đến diệp vân bị hù kém chút sủi lơ trên mặt đất diệp vân không hề nghi ngờ hiện nay thế giới đệ nhất nhân một người giết t h ú tộc thú hoàng toàn bộ tán loạn không người là đối thủ n g ư ơ i n g ư ơ i anh hoa người phụ trách cả người đều đang run dậy không biết nói cái gì cũng là ngươi một mực tại cho t h ú tộc lan truyền tình báo như vậy ngươi liền xuống đi cùng bọn họ đi、Bạch. một vệ ánh sáng ảnh việt qua anh hoa người phụ trách liền trực tiếp đầu một nơi thần một nghèo hừ diệp vân khẽ vươn tay siêu hắn vốn là cắm lý xuân minh trường thương bay thẳng về ở trong tay anh hoa đạo ngay hôm nay kết thúc đi diệp vân đối với mặt đất đem chính mình một thân khí thế đạt đến đ ỉ n h phong xích kim diệm nhật Bạch. d i ệ p vân một thương hung hăng đâm t r ú n g anh hoa đảo mặt đất ẩm một cụ lực lượng cường đại theo trường thương bên trong khuyết tán mà ra giờ khắc này cả tòa anh hoa đều đều chịu ảnh hưởng chấn động lên b ạ cả chuyện gì xảy ra là mới động đất sao không biết làm việc ta đổi người sao tình huống như thế nào lần này động đất nghiêm trọng như vậy anh hoa ở trên đ ả o tất cả anh hoa người đều rất bối rối đây là thế nào vì cái gì đột nhiên trấn phá a mà diệm vân thì là dùng hết toàn lực trường thương buộc phát ra h à o quan g t r ó i sáng trong n y mắt cả hòn đảo nhỏ đều bị màu vàng đỏ hai loại quan g mang bao phủ đại khái sau một phút quan g mang t ắ n đi cả hòn đảo nhỏ chính là nhưng đã biến mất mà diệp vân xuất hiện tại không bầu trời xa xăm bên trong hắn một tay cầm trường t h ư ơ n g một tay nắm lấy lý xuân minh thân thể sau đó miệng lớn thở hào hẹn lấy lực lượng của ta bây giờ đánh chìm cả hòn đảo nhỏ vẫn là hơi có chút cật lực hô thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau diệp vân mang theo lý xuân minh thân thể hướng về thượng kinh căn cứ thành phố bè đi mà tại nhân loại các đại căn cứ khu bên trong bao quát xa xôi tây phương giờ phút này tây phương đệ nhất nhân nhìn trước mắt video ánh mắt đầy là phức tạp đây là vệ tinh vừa mới truyền t ố n g tới hình ảnh chỉ thấy phía trên đại dương một người nam tử đối với anh hoa đảo một thương đi xuống hào quang n g ú t trời mà chờ quang mang t á n đi anh hoa đảo đã biến mất không hề nghi ngờ anh hoa đảo là bị nam tử này cho đánh chìm mà trong video nam tử đang nhìn rất rõ ràng là diệp vân tự lâm thiên tri về sau nhân tộc đệ nhất cao thủ hắn vậy mà một k í c h đem cả hòn đảo nhỏ đều cho đánh chìm đây chính là anh hoa đảo、A. không phải phổ thông hòn đảo nếu như là loại kia phổ thông hòn đảo đ a n chính mình dùng toàn lực một cái quang minh chi nhận cũng có thể đem đánh chìm nhưng đánh vào anh hoa trên đảo nhiều nhất là dẫn phát một số động đất thậm chí động đất đều dẫn phát không được dù sao anh hoa đảo quá lớn thật quá lớn cái này là bực nào tu vi ta cùng lâm thiên tri liên thủ đều làm không được loại tình trạng này đan đích thì thầm một tiếng đông phương truyền thuyết bên trong rời núi lớp biển cũng không gì hơn cái này a cùng là vạn b ậ c cảnh chúng ta trên lệ cũng quá lớn mà tại đông phương đại lục cũng có rất nhiều người quan sát đánh giá đến tình cảnh này diệp vân đây chính là thực lực ngươi bây giờ sao tinh nhất văn đứng tại máy vi tính nhịn không được tán thưởng đánh chìm một hòn đảo thật là đại thủ b ủ a ta đương kim thế giới ngoại trừ ngươi chỉ sợ không ai có thể làm được sau đó tinh nhất văn lại thấy được diệp vân trong tay dẫn theo lý xuân minh tốt tốt, tốt. tinh ố t t nhất văn đột nhiên cười ha h a mang tiểu t ử này đầu người đưa đến lâm tổng quán trưởng trước mộ nhìn đến diệp vân hành động hắn liền đoán được lấy diệp vân tính cách tất nhiên là tại giúp lâm thiên tri báo thủ tiểu từ này thì điểm ấy để cho ta hài lòng tại thượng kinh căn cứ thành phố diệp vân mang theo lý xuân minh thân thể đi tới lâm thiên trí trước mộ mà lâm diệu tình cũng tại trước mộ ta tới diệp vân thấp giọng nói ra đây là lâm diệu tình nhìn về phía diệp vân sau đó liền phát hiện diệp vân trong tay dẫn theo đồ vật là lý xuân minh ngươi vậy mà không nhận ra được diệp vân đem lý xuân minh thân thể ném xuống đất lâm d i ệ u tình trên thân thể phá cái hang lớn trên mặt còn có rất nhiều cho đụi thứ nhất mắt xác thực cũng không nhìn ra động là tăng ất lúc đó đem hắn giết chết diệp vân nhìn lấy không có sinh mệnh khí tức lý xuân minh ta hy vọng có thể đem thân thể của hắn vĩnh viễn bảo tồn lại sau đó quỳ gối lâm q u á n trưởng t r ư ớ c mộ thứ tội cái kia thú giã ta dự định như thế xử lý nếu như chỉ là giết chết bọn hắn vậy liền lợi cho bọn họ quá rồi những thứ này thì giao cho ta đi lâm diệu tình nhẹ gật đầu lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật bảo tồn một cái thân thể tự nhiên là thật đơn giản sự tình ừng i a o cho ngươi ta hiện tại đuổi theo giết thú giã diệp vân nhẹ gật đầu cẩn thận một chút lâm diệu tình nhắc nhở một chút tuy nhiên ngươi đã làm mạnh nhất ha ha tuất ta sẽ cẩn thận diệp vân cười cười sau đó lại lần hướng về hải dương bên kia bay đi diệp vân sau khi đi lâm diệu tình quay đầu nhìn về phía lý xuân minh cái kia chết đi thân thể đều tại ngươi dẫn đường hại chết phụ thân ta là một cái nhân tộc vậy mà phản bội chúng ta ngươi quả nhiên là nhân tộc bại loại bại loại bên trong bại loại ngươi thì vĩnh viễn ở chỗ này thứ tội đi lâm diệu tình theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái viên con động sau đó đối với lý xuân minh thân thể ném một cái vây n h viên con động đụng phải lý xuân minh thân thể đột nhiên tản mát ra một cỗ màu trắng khói bụi đem hoàn toàn bao trùm chờ đợi khói bụi tắn đi lý xuân minh thân thể bày biện ra một loại thủy tinh cảm nhận、Vì lâm diệu tình lấy tiên tiên linh khí k h ô n g chế lý xuân minh thân thể trong nháy mắt t ầ m thủy tinh bản lý xuân minh trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất cứ như vậy quỳ gối lâm tiên h tri trước mộ nếu như có thể ta thật muốn tự tay giết người c h ư n một trăm hai mươi đường cong đốn nộ lần nữa đi vào hải dương diệp vân lấy ra chính mình xích h ỏ a chi thi dựa theo xích h ỏ a chi thi ba động ta cũng có thể chuẩn xác định vị đến thú giã cảm ứng một phen diệp vân tăng tốc độ hướng về bên kia bay đi đại khái tại mấy phút đồng hồ sau diệp vân tại đáy biển phát hiện một chỗ thông đạo dựa theo xích họa chi th cảm ứng thú g ã liền tại bên trong lúc đó hải lạc thú hoàng bọn họ chỉ cho ta phương hướng cũng là bên này xem ra nơi này chính là thú tộc thánh địa không thể nghi ngờ diệp vân quan sát một phen phát hiện nơi này ngoại trừ thông đạo liền không có cái khác đồ vật hẳn là trực tiếp đi vào đi là được rồi diệp vân thu hồi xích h ỏ a chi thi dọc theo thông đạo liền bắt đầu tiến lên đi tới đi tới diệp vân liền phát hiện lối đi này trên vách tường bắt đầu xuất hiện một số kỳ quái đường cong ừ m đây là diệp vân nhìn lấy phía trên đường cong ẩn ẩn có thể cảm giác áp không đơn giản những đường cong này tuyệt đối lai lịch bất phàm thông qua những thứ này uy áp để phán đoán lưu lại đường cong tồn tại tu vi khẳng định là vượt xa hắn mấy cái kia thú hoảng tự nhiên cũng là kém xa tích t ắ p chẳng lẽ là trong vũ trụ đại năng lưu lại diệp vân suy đoán nói sau đó hắn lại tỉ mỉ quan sát sau đó phát hiện hắn miễn cưỡng có thể thông qua những đường cong này phán đoán ra đường cong bên trong g ậ n chứa thủy hỏa chi lực cũng liền có thể nhìn ra đường cong bên trong thuộc tính thôi cũng không có gì dùng diệp vân n h ũ n mày những đường cong này có chút đơn sơ cơ bản cũng là vạch một cái quá khó nhìn ra đồ vật nếu như kỹ càng một số nói không chừng còn có thể trợ giúp tu luyện Được đi đi. đi tục rồi, tiếp tục đi tới đi. Diệp、vân、tiếp tục đi tới, tục p Vân hiện á t h đường cong cũng tại h chậm dãi nhiều hơn. Theo hai hợp hiện e o cái cái một dãi sợi ban đến đằng sau hai cái tuyến, ba cái tuyến bắt đầu tổ hợp lên. đầu sau đầu bắt tổ t ba dây, Ồ, hiện tại lại nhìn cũng không đồng dạng đường cong càng ngày càng phong phú bên trong lẩn chứa thủy hỏa chi lực cũng càng ngày càng nhiều diệp vân ánh mắt sáng lên theo ba cái tuyến bắt đầu hắn liền có thể xem hiểu thủy hỏa dung hợp lực lượng sao hỏa diễm cương mạnh dễ gãy nếu như gia nhập thủy chi lực liền có thể hoàn mỹ tăng phúc hỏa chi lực diệp vân vừa nhìn vừa đi thỉnh thoảng nghĩ hoặc thỉnh thoảng giật mình tâm bên trong liên quan tới thủy hỏa càng lộ cũng là càng ngày càng sâu thậm chí thủy chi lực giữa bất chi bất giác cũng là đạt đến tầng thứ hai không hổ là thú hoàng trong miệng tu luyện thánh địa a đây quả thực là đem một đầu đại đạo bảy đặt tại trước mặt của ngươi diệp vân nhịn không được phát ra kinh thán những đường cong này quá cụ thể nếu như dọc theo tu luyện tuyệt đối có thể làm ít công to bất quá vừa nghĩ tới thú giã không được ta hiện tại không thể t r ầ m mê ở tu luyện ta chưa hết đi bắt thú giã diệp vân có chút không thôi đánh gãy chính mình lĩnh hội sau đó an ủi mình một phen không nội không nội những đường cong này thì khắc ở chỗ này cũng chạy không thoát bắt thu giã diệp vân một cái bạo phát hướng về thông đạo chỗ sâu bay đi mà theo xâm nhập diệp vân phát hiện những đường cong này cũng là càng ngày càng nhiều mười đầu mười một đầu thậm chí đến sau cùng xuất hiện một trăm cây đường cong dài rác qua loa dường như chịu tượng phái hòa tác mà nhìn đến cái này một trăm cây đường cong diệp vân liền cảm giác q u a n h một chút quá rõ ràng thật quá rõ ràng muốn không cảm n ộ cũng khó khăn a một trăm cây đường cong phía trên diệp vân có thể thấy rõ ràng thủy hỏa chi lực lưu động dùng hợp mà hạt nước của mình hỏa chi lực cũng bắt đầu không bị khống chế d u n g hợp thủy h ỏ a d u n g hợp con đường vốn là ta không có đầu mối ta thậm chí cũng sẽ không hướng phương diện này nghĩ nhưng nhìn đến cái này một trăm cây đường cong về sau ta cảm thấy thủy h ỏ a con đường chỉ cần ta nghĩ ba ngày thời gian ta tất nhiên có thể d u n g hợp thành công diệp vân hít sâu một hơi chấn an chính mình tâm tình kích động bắt thu giã mới là chính sự về sau sẽ chậm chậm tu luyện sau đó diệp vân lần nữa tiến lên trên vách tường cũng không có lại xuất hiện đường cong dường như một trăm cây là một loại nào đó cực hạn một dạng rất nhanh hắn liền đi tới cuối lối đi ừ m đến cuối không đúng diệp vân nếm thử đụng vào cuối thông đạo vách tường ông vừa mới đụng phải vách tường diệp vân cánh tay liền trực tiếp xuyên qua quả nhiên là tưởng tượng vách tường bên kia là cái gì diệp vân do dự một chút cầm ra bản thân xích h ỏ a chi thi ừ m có cảm ứng thú giã ở phía đối diện hắn đã có thể vào ta hẳn là cũng không có việc gì sau đó diệp vân vừa xài bước ra、Người、anh trong né mắt thiên chuyển đổi diệp vân chính mình vậy mà tiến nhập trong một vùng núi ừ n cái này lại là địa phương nào diệp vân đánh ra chung quanh sau đó phát hiện một cái thẻ bài trên đó viết yêu t ộ c thánh địa chú ý hạng mục đây đều là vô số tiền bối trình hợp đi ra hậu bối thu t ộ c tiến vào mời cần phải chú ý điểm thứ nhất bên trong dãy núi có bích họa bích họa bên trong lần chứa thủy chi lực cẩn thận xem qua có đại khái dẫn tiến vào vạn vật cảnh điểm thứ hai bên trong dãy núi còn có địa nhân cách mỗi một ngày sẽ xuất hiện một đạo hắc ảnh công kích ngươi đánh bại hắc ảnh ngươi liền có thể tiếp tục quan sát bích họa theo thiên số gia tăng hắc ảnh số lượng sẽ càng ngày càng nhiều thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh phản phất là đang tận lực ngăn cản ngươi lĩnh hội bích họa điểm thứ ba nếu như ngươi không am hiểu thủy chi lực trong sơn cốc vẫn còn có thổ chi lực hỏa chi lực bích họa ngươi đều có thể quan sát điểm thứ tư bích họa mặc dù tốt nhìn nhưng nhớ lấy nhớ lấy hát ảnh thực lực cường đại chớ có hang bích họa dẫn đến mình bị hát ảnh giết chết Ừm. mới tìm Nơi này mới là thú tộc thánh điện. Vân nhìn sướng thông đạo tính là gì? Chỗ nào ẩn các loại thủy hỏa chi lực, không phải cũng Vân Diệp đi loại chi phải hiểu Diệp là là Vậy thủy lực, lắt thú tộc ta trước thể Chỗ chứa hỏa các có đó đạo đó, đầu. gì? sở. sao. Sau Vì gì cái Hoàng Thú sau ẽ nói bọn họ thánh họ đ ị c ử từ nhất biết, sinh, bởi vì ở chỗ này lại nhận hắc ảnh công、kích. Cũng không những bóng chỗ hắc kích. bởi lại ở vì đó e n này tiến vào, hẳn không công là vào, là lai lịch ta vừa ta, Sau mới kích Thú gì. tìm Bất quả sẽ Giã. đ diệp vân cầm ra bản thân xích h ỏ a chi thi cảm ứng được thú r ã vị trí trực tiếp v ọ t tới ở trong dây núi cái nào đó bích h ỏ a trước đó ừng xích h ỏ a chi thi cảm ứng thú r ã biểu lộ đại biến lại tới mà lại cảm giác khoảng cách ta càng ngày càng gần đáng giận diệp vân tới cũng quá nhanh sau đó thú ra chỉ có thể tiếp tục quan sát bích họa nhanh a càng lộ a tranh thủ thủy chi lực đột phá đến cực cảnh dạng này ta mới có thể đánh bại diệp vân nói đến đây thú giã cũng là tức giận nắm chặt nắm đấm đều do những hát ảnh kia một ngày công kích ta một lần cái này mười một ngày công kích ta mười một lần càng là đánh gây ta mười một lần suy nghĩ quá ghê tởm nếu như không có bọn họ cái nhiễu nói không chừng ta đã sớm lĩnh n ộ cực cảnh sau đó thú giã lại nghĩ tới điều gì thầm nói phía ngoài trong thông đạo có một trăm cây đường cong vật kia cũng ẩn chứa thủy chi lực nhìn cái kia sẽ không nhận hát ảnh công kích chi tiết quá mơ hồ ta căn bản là xem không hiểu Trước Thủy Hòa chi Thi.、Lấy、thú giã ngộ tính, trên đường Chi cái cây cong, cơ 121, Hòa hắn nhìn Lấy giã ngộ kêu bởi ả cả n không Chuẩn nói, hoàng, không là là mà xem xác xem hiểu. thú thú hiểu. đều tộc tất b vậy bọn họ không có quá mức quan tâm trong thông đạo đường cong cũng liền diệp vân ngộ tính đủ cao có thể theo đường cong con trông được ra cảm g ộ ngay tại thú giã dự định tiếp tục t h a m n g ộ thời điểm Siêu. Diệp Tới, giã kinh hãi. vân vậy. trường thương, đến. nhanh như tay Thú Th lao cầm đã kim hỏa chi lực dung hợp bạo phát trong đó hỏa chi lực lại càng thêm l ó a mắt hỏa chi lực mạnh lên rồi là vạn vật chi hỏa tầng thứ hai thú cũng khó có thể tin nhìn về phía diệp vân tiểu t ử này tại sao lại đột phá đùa dân a lúc này mới m ư ờ i một ngày hắn tại trong thánh địa tu luyện đều không diệp vân nhanh như vậy tiểu t ử này quái vật gì a vê anh xích kim diệu nhật bạo phát một thương trực tiếp thuấn sát thú giã không có đột phá trước đó ta có thể một thương đánh dụng hắn tám mươi lượng máu hiện tại ta đột phá một thương miểu sát cũng là bình thường thú giã bỏ mình tuân ra tam đoàn con mang đồng thời còn có thú giã chữ a vật giới chỉ mà hàn thủy chi thi chính là tại trong chữ a vật giới chỉ diệp vân vung tay lên nhặt lên tam đoàn q u a n mang trong đó thú giã vạn vật cảnh tứ trọng cảnh đ ỉ n h phong tu vi bị tuân ra về sau trực tiếp thêm đến diệp vân trên thân vay một chút diệp vân thuận lợi đột phá đến vạn vật tam trọng cảnh đồng dạng thú giã thủy chi lực cũng bị phát nổ đi ra diệp vân kiếm lấy về sau lại thêm bản thân thủy chi lực cũng là nhị trọng cảnh trực tiếp chính là đột phá đến thủy chi lực tam trọng cảnh hiện tại diệp vân vạn vật tam trọng cảnh tu vi thủy chi lực tam trọng cảnh hỏa chi lực nhị trọng kính kim chi lực nhất trọng cảnh t h ầ c h i lực nhất trọng cảnh thủy c h i lực cái sau vượt cái trước nghiêm trình trở thành diệp vân l ĩ n h nộ sâu nhất vạn vật c h i lực quả nhiên ta vẫn còn muốn trong chiến đấu trưởng thành cái này tốc độ tăng lên thật rất nhanh diệp vân nắm chặt lại trường thương trong tay sau đó hắn liền kiếm lấy đoàn thứ ba quan g mang tên h u y ễ n thủy thương phẩm giai vạn vật cảnh cấp bậc vũ khí g i chú vạn vật cảnh cấp bậc vũ khí ẩn chứa thủy c h i lực lấy thủy c h i lực gia trì có thể xứ uy lực đề cao là vạn vật cảnh cấp bậc vũ khí so thiên ảnh thương phẩm chất muốn tốt không b t diệp vân nhìn lấy trước người n u y ễ n thủy thương thiên ảnh thương tuy nhiên đã hấp thu không ít vũ khí tinh hoa nhưng vẫn là không có bước vào vạn vật cảnh cấp có chút đáng tiếc cho dù là binh khí muốn bước vào vạn vật cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy diệp vân cảm khái một phen về sau nếm thử huy vũ một chút huyện thủy thương Ừm. cảm giác có điểm là lạ chẳng lẽ nói diệp vân nghĩ đến huyện thủy thương phía trên giới thiệu lấy thủy chi lực ra trì vạn vật cảnh cấp bậc vũ khí đều muốn dùng vạn vật chi lực ra trì sao vậy liền thử một chút diệp vân vẫn lên nước của mình chi lực anh, trong nháy mắt thủy chi lực đem hắn cùng huyện thủy thương hoàn toàn báo khỏa một cỗ nồng đậm thủy chi lực từ trên người hắn tán phát ra hải lam sắc khí diễm vây quanh hắn phun ra ngoài ồ thủy chi lực hình thành khí thế sao diệp v â n nghĩ đến trước đó thú giã lần thứ nhất cùng hắn giao thủ chính là như vậy ta giống như minh bạch vạn vật cảnh đệ nhất trọng lĩnh nộ g một cái vạn vật chi lực vạn vật cảnh tầng thứ hai lĩnh nộ g cái này vạn vật chi lực càng cao t h â m hơn vạn vật cảnh tầng thứ hai có thể lấy cái này vạn vật chi lực hình thành khí thế vạn vật cảnh tầng thứ tư cái này khí thế biến đến càng mạnh nhan sát càng đậm mà cái này vạn vật cảnh cấp trừng thương có thể làm cho thủy chi lực tăng lên một tầng diệp vân nhìn lấy nguyễn thủy thương ta hiện tại là vạn vật cảnh tầng thứ ba khí thế lại cùng lúc t r ư ớ c thú giã khí thế không sai bị lắm cũng là trường thương công lao cũng tỉ như ta hiện tại diệp vân đem nước của mình chi lực áp chế đến tầng thứ hai theo lý mà nói nhị trọng vạn vật chi thủy là sẽ không dẫn động khí thế nhưng đem nhị trọng thủy chi lực kích phát đến trường thương bên trong vây một chút m à u lam n h ạ t khí diễm lần nữa tại diệp vân trên thân hiện hiện đây là vạn vật ạ n v cảnh tầng thứ ba khí thế trường thương để cho ta thủy chi lực tăng lên một tầng diệp vân nắm tay bên trong nguyễn thủy thương có một cái vạn vật cảnh cấp vũ khí coi là thật đối với chiến đấu lực tăng lên quá lớn Đáng đáng tiếc, t i ế sau đó hắn còn có một ý tưởng cũng là đem thủy chi lực cũng dung nhập xích kim diệu nhật hắn đã phát hiện một cái vạn vật c h i lực coi là thật không tính quá mạnh mà dung hợp đi ra vạn vật c h i lực thực sự khủng bố đây vẫn chỉ là dung hợp kim hỏa nếu như hắn có thể đem thủy c h i lực thổ c h i lực đều dung hợp đi vào kỹ thuật bắn súng như vậy nhất định là kinh khủng nhất diệp vân hơi có chút chờ mong nhưng loại này vạn vật c h i lực dung hợp còn là rất khó đồng thời chỉ có thể theo dựa vào chính mình cảm n g ộ một chút xíu dung hợp dung hợp đồ vật là không có cách nào tuân ra tới chỉ là một con đường về sau chậm rãi đi chính là hiện tại xem trước một chút dẫn động xích hỏa chi thi bảo vật diệp vân nhặt lên thú giã chữ vật giới chỉ sau đó theo chính mình thường khố bên trong xuất r a xích h ỏ a chi thi ông chữ vật giới chỉ cùng xích h ỏ a chi thi đồng thời phát ra năng lượng ba động quả nhiên ngay tại trong giới chỉ nhìn xem là cái kia diệp vân lật nhìn lại sau một lát tên hàn thủy chi thi ghi chú vật kỳ quái tản ra thủy chi lực nhưng tựa hồ cũng không hoàn chỉnh tại xích h ỏ a chi thi không kém bao nhiêu giới thiệu không hề nghi ngờ đây chính là xích h ỏ a chi thi một nửa kia hàn thủy chi thi nguyên lai、like、là vật này diệp vân theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất g a hàn thủy chi vẽ ngoài phía trên cùng xích h ỏ a chi thi cơ bản một màn đồng dạng chỉ là xích h ỏ a chi thi phát ra hỏa chi lực hàn thủy chi thi phát ra thủy chi lực hai cái này vừa tốt cắt ra đường vân đều là bổ sung có thể hợp thành một cái diệp vân chậm rãi đem hai thứ hợp đến cùng một chỗ ông hợp thành trong nháy mắt xích h ỏ a chi thi hàn thủy chi thi đều tản ra kỳ diệu ba động sau đó chăm chú khép lại cùng một chỗ một trận hào quang l ó e lên ồ diệp vân nhìn lấy trong tay viên cầu tên thủy h ỏ a chi thi g i chú tản ra thủy hòa chi lực phản phất là đánh mở thứ gì chìa khóa hai thứ dung hợp một chỗ phía trên thủy hòa chi lực cũng hoàn mỹ dung hợp diệp vân nhìn lấy thủy hỏa chi thi thật sự là kỳ diệu thủy hỏa chi thi phía trên ghi lại là thủy hỏa dung hợp so phía ngoài nào đường còn càng thêm rõ ràng xem ra lưu lại những bảo vật này người am hiểu nhất cũng là thủy hỏa dung hợp chi đạo c h ư một trăm hai mươi hai lĩnh vực cấp bảo vật sau đó diệp vân dường như nghĩ tới điều gì bích họa cái này trong thánh địa trọng yếu nhất vẫn là bích họa thú giã trước đó giống như cũng tại quan sát bích họa diệp vân đem thủy hỏa chi thi bỏ vào thương khố bên trong sau đó đi đến thú giã đứng yên vị trí hắn nhìn chính là cái này bích họa sao diệp vân ngần đầu liền thấy cái này trên vách núi đá khắt lấy một bức to lớn hải dương cái này cái này bích họa diệp vân trong mắt lóe lên vẻ kích động cái này bích họa phía trên thủy chi lực quá rõ ràng thật quá rõ ràng có thể nói bích họa đã đem thủy chi lực tất cả cảng lộ toàn bộ khắc họa ra đến rồi thật quá rõ ràng liền xem như không có ngộ t í n h người lâu dài quan sát những thứ này bích họa cũng có thể có đột phá à diệp vân nhịn không được thở dài lên tiếng hắn m u ố n cho rằng phía ngoài đường c o n đều đầy đủ rõ ràng nhìn đến bích họa hắn mới biết được đường con vẫn là kém nhiều lắm nếu như muốn đối so vậy thì giống như ngươi muốn lựa chữ phía ngoài những cái kia đường còn cũng là một vị lao sư tại nói cho ngươi cái chữ này viết như thế nào đẹp mắt mà ở trong đó bích họa trực tiếp cũng là lao sư tay đem tay nắm lấy ngươi nói cho ngươi viết như thế nào dễ nhìn trên lệnh thật quá lớn c h ắ c không được bọn họ xưng là thánh địa diệp vẫn hít sâu một hơi đem thú ra thi thể lấy đi sau đó liền chuyên chú quan sát bích họa thủy c h i lực nguyên lai là dạng này vạn vật c h i thủy diệp vẫn hết sức chăm chú quan sát thời gian cũng là phi tốc trôi qua một phút đồng hồ hai p h ú t đồng hồ một giờ ba giờ m ư ơ i giờ một ngày ông đột nhiên diệp vân đột nhiên cảm giác một cái giật mình theo cảm nội trong trạng thái lui đi ra bị đánh gây tu luyện cảm giác thật khó thụ a mặc dù có chút khó chịu nhưng diệp vân cũng biết đây là một ngày sau đó hát ảnh được kích hát ảnh nhất định phải giải quyết hát ảnh mới có thể tiếp tục tu luyện diệp vân tay cầm h u y ế n thủy thương đề phòng rồi lên cái bóng đen này là cái giặc gì lại sẽ lấy thực lực gì đến công kích ta hình thái lại là như thế nào cũng chính là cái này thời điểm siêu diệp vân sau lưng đột nhiên xuất hiện một đoàn hát ảnh trực tiếp đâm về diệp vân phía sau lưng mắt thấy là phải đặt được muốn đánh lấy ta diệp vân bén nhạy phát giác được hát ảnh quay người bắn một phát vê anh đâm về hát ảnh đồng thời hắn cũng nhìn thấy hát ảnh tên thí luyện máy móc một trăm sáu ố s mươi bảy ghi chú thí luyện máy móc một trăm sáu ố s mươi bảy thực lực tiên thiên cấp không thực thể thí luyện người máy diệp vân tuy có nghi hoặc nhưng tiên thiên cấp thực lực trong mắt hắn đã không đáng chú ý hành một thương hát ảnh bị đâm phá cứ như vậy trực tiếp biến mất cái gì cũng không nổ đi ra diệp vân ánh mắt h i p lại sau đó nghĩ đến cái kia ghi chú không thực thể có lẽ ta cũng không có giết chết cái người máy này chỉ là đem hắn đánh lui diệp vân như thế suy đoán sau đó phát hiện cái k i a cũ cảm giác ấm lánh đã biến mất không có có đồ quáy dày nữa ta lĩnh hội bích họa tiếp tục diệp vân tiếp tục quan sát bích họa đồng thời cũng là dùng truyền tin thiết bị cho lâm d i ệ u tình bọn người phát cái tin tức ta đã chém g i ế t thú giã hiện tại phát hiện một chỗ vũ trụ di tích ngay tại lĩnh hội không cần lo lắng sau đó diệp vân tiếp tục t h ă n g lộ rất nhanh thời gian một ngày lần nữa đi qua lần này hai đoàn hắc ảnh xuất hiện bên trong một cái hắc ảnh tên chữ vẫn là gọi là thí luyện máy móc một trăm số sáu mươi bảy quả nhiên trước đó chỉ là đánh lui sao diệp vân lần nữa vung thương đem hai cái hắc ảnh đánh lui lần đầu tiên là một cái hắc ảnh hiện tại là hai cái tuy nhiên thực lực vẫn là tiền t h i ê n cấp không tính là gì nhưng những bóng đen này đúng là càng ngày càng mạnh diệp vân q u a y đầu tiếp tục tham n ộ bích họa như thế ba ngày trôi qua diệp vân đứng tại bích họa phía dưới vớt vớt chính mình huyện thái dương thật làm cho người đau đầu những bóng đen này mỗi lần lĩnh hội đang sảng khoái thì bị đánh gãy nếu như không có những bóng đen này vậy cũng tốt muốn đến nơi này diệp vân cũng có chút tiểu tụy các loại cảm nộ bị đánh gãy lần một lần hai còn tốt cái này mỗi ngày một lần thật để tinh thần hắn có chút mọi bệnh được rồi trước đi xem một chút cái này thủy hỏa chi thi đi diệp vân xuất ra thủy hỏa chi thi mở ra một nơi nào đó chìa khóa nơi này là ở đâu tại diệp vân suy tư thời điểm đột nhiên ông thủy hỏa chi thi chính mình chấn động lên ồ có năng lượng dẫn dắt vậy liền không cần chính mình chậm rãi tìm diệp vân theo năng lượng dẫn dắt bay đ ạ i khái vài phút cuối cùng tại một tòa núi lớn phía trước ngừng lại ngọn núi lớn này cũng là cả tòa sơn mạch bên trong thứ nhất ngọn núi to lớn xem ra chính là chỗ này diệp vân tỉ mỉ quan sát phát hiện phía trên ngọn núi lớn có cái cửa đá mà trên cửa đá có một cái nguyên hình lõm cùng diệp vân trong tay thủy hỏa chi thi hoàn mỹ phù hợp xem ra cũng là chìa khóa nơi này diệp vân do dự một chút lấy điện thoại di động ra đối với thủy hỏa chi thi chụp ảnh vạn nhất thủy hỏa chi thi bỏ vào về sau trực tiếp biến mất ta thì thua lỗ tuy nhiên chụp ảnh không thể ghi chép thủy hỏa chi thi như thế nhưng có thể đập tới đường vân có những đường vân này ta thủy hỏa rung hợp con đường cũng có thể càng thêm thuận lợi một số chụp mấy bức về sau diệp vân thu hồi điện thoại di động mới đưa thủy hỏa chi thi để vào lõm bên trong ông thủy hỏa chi thi để vào trong nháy mắt năng lượng to lớn từ đó tán phát ra lấy thủy hỏa chi thi làm trung tâm vô số đường vân kéo dài ra trải rộng toàn bộ cửa đá sau một lát cửa đá tỏa sáng từ từ mở ra có thể vào xem một chút đi diệp vân bước vào cửa đá phát hiện là cái thông đạo dọc theo thông đạo đi không có mấy bước chính là một chỗ đất chống đất chống trung tâm là một cái cao cỡ nửa người hộp có chút to lớn chỉ có một cái hộp diệp vân trừng mắt nhìn xem ra cái hộp này nhất định không đơn giản mở ra nhìn xem diệp vân đưa tay đồ vào trong n h y mắt ông hộp tỏa sáng bình một cái Cấp. Ghi chú, cấp bảo vật, sử thủy hòa lĩnh vực loại bảo vật diệp vân xứ sở lĩnh vực loại bảo vật hắn cũng có lúc trước giết chết hoang mạc từ thần thời điểm đối phương tuân ra một cái bản vẽ cũng là lĩnh vực loại trưởng thương bởi vì bên trong tài liệu hắn đều xem không hiểu cho nên hắn cũng không quan tâm làm sao cảm giác cái kia bản vẽ rất ngưu bộ dáng nhìn trước mắt thủy hỏa c h i hoàn diệp vân không khỏi đích thì thầm một tiếng này này không nghĩ tới ngươi còn rất biết hàng mã giờ phút này cái k i u đạo nhỏ bé bóng người thì đứng tại vòng tròn phía trên nhìn lấy diệp vân chương một trăm hai mươi ba thủy hỏa đế quân lai lịch không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận ra lĩnh vực loại bảo vật đối phương nói ra ta không nhận ra diệp vân lắc đầu t i ể u nhân ngươi không nhận ra ta lúc đi ra ngươi nói thẳng lĩnh vực loại bảo vật n g ư ơ i rõ r à n g cũng là nhận ra lại nói ngươi là cái gì diệp vân nhìn trước mắt lớn chừng n g ó n cái tiểu nhân bạn bảo vật là thủy họa c h i hoàn khí linh khí linh tiểu nhân phất phất tay cánh tay giống như ta vậy cao cấp bảo vật có khí linh là rất bình thường a đúng ngươi không phải không biết cái gì gọi là khí linh a cũng là vũ khí chính mình đản sinh linh trí diệp vân hỏi đoán đúng rồi tiểu nhân vô vô thân thể của mình mặc dù là hư hóa nhưng tiểu nhân cũng là cực kỳ đắc ý ngươi cái này thổ dân kiến thức còn rất h á diệp vân cho nên ngươi đến từ vũ trụ sai t i ể u nhân lập tức lắc đầu ừ m diệp vân nghi ngờ nhìn về phía tiểu nhân cái này khí linh xem xét cũng không phải là lam tinh đ ồ vật vậy dĩ nhiên là đến từ vũ trụ vì cái gì hắn còn nói mình không phải vũ trụ ta đến từ thủy hỏa đế quân t i ể u nhân kiêu ngạo nói diệp vân cho nên thủy hỏa đế quân là trong vũ trụ người sao nói nhảm tiểu ngươi nói diệp vân diệp vân b u ố t ve cái cảm cái này khí linh linh trí cảm giác không cao l ắ m a thủy hỏa đế quân đây là một vị dạng gì tồn tại diệp vân nhịn không được hỏi thủy hỏa đế quân đây chính là vĩnh hằng cảnh đại năng tiểu nhân kích động đều nhảy dựng lên dường như hắn cũng là thủy hòa đế quân vĩnh hằng cảnh biết không hoàn toàn nắm giữ một đầu phát tắc vĩnh sinh bất tử tồn tại vĩnh hằng bất hủ hoàn toàn nắm giữ một đầu phát tắc diệp vân xứng sở n g ư ơ i có thể đi đến nơi này tối thiểu nhất cũng là vạn vật cảnh a tiểu nhân nhìn về phía diệp vân đúng ta là vạn vật cảnh diệp vân nhẹ gật đầu vậy ngươi am hiểu nhất vạn vật chi lực là cái gì tiểu nhân chỉ diệp vân hỏi vạn vật chi thủy đi ta đạt đến tầng thứ ba diệp vân nói ra cái kia vạn vật chi thủy l à ngươi am hiểu nhất vạn vật chi lực tiểu nhân chắp hai tay s à o l ừ n g một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ ngươi cảm thấy ngươi đối nước lý giải sâu bao nhiêu ta đối nước lý giải sao diệp vân suy tư một chút nói ra một chút xíu đi ta chỉ là l ĩ n h nộ g một chút xíu thủy chi lực liền đạt đến vạn vật tầng thứ ba nếu như đ ổ i thành con số thủy chi lực là một trăm phần trăm ta khả năng mới l ĩ n h nộ không chấm một phần trăm thậm chí càng ít không sai tiểu nhân ho nhẹ một tiếng mà thủy hỏa đế quân liền là hoàn toàn nắm giữ thủy chi pháp t ắ người hiểu không hoàn toàn nắm giữ thủy chi pháp t ắ hết thảy hắn đều nắm giữ a quên nói vạn vật chi thủy chính là thủy chi pháp tắc một bộ phận ngươi xem như mới nhập môn mà đế quân là hoàn toàn nắm giữ hoàn toàn nắm giữ thủy chi lực diệp vân đồng tử chấn động đem trong thiên địa một loại sức mạnh hoàn toàn nắm giữ thực lực thế này hắn hoàn toàn không dám nghĩ hừ hừ tiểu nhân nhìn đến diệp vân kinh ngạc cũng không ngoài ý mớn thuận tiện nói cho ngươi nắm giữ một đầu p h á p tắc chỉ là tiến vào vĩnh hằng cảnh cánh cửa cũng không phải là nói vĩnh hằng cảnh đều chỉ nắm giữ một đầu phát tắc thủy hỏa đế quân chẳng lẽ nói diệp vân liên tưởng đến cùng nhau đi tới các loại thủy hòa đường con cùng tạm lộ hắn ý thức được cái gì không sai tiểu nhân nhịn không được khỏe miệng cánh đ ế t thủy hỏa đế quân thì là hoàn toàn nắm giữ thủy c h i pháp tắc hỏa c h i pháp tắc tồn tại cho dù là vĩnh hằng cảnh có thể triệt để nắm giữ một đầu pháp tắc chi lực đã là không dễ mà thủy hỏa đế quân có thể nắm giữ hai đầu điều này cũng làm cho thực lực của h ắ n viễn siêu phổ thông vĩnh hằng cảnh cùng là vĩnh hằng cảnh nắm giữ một đầu pháp tắc vĩnh hằng cảnh thủy hỏa đế quân một bàn tay thì đã chết nghe được tiểu nhân lời nói diệp vân cảm giác mình vừa mới tạo dựng lên thế giới quan lần nữa phát sinh cải biến vốn cho rằng nắm giữ một đầu pháp tắc vĩnh hằng quá kinh khủng mặc dù không có nhìn thấy thủy hòa đế quân nhưng diệp vân đã bị đối phương cường đại rung động đến cũng không biết ta ở nhờ tỷ lệ rơi đ ổ có thể hay không đổi kịp i dạng này đại năng nói nhiều như vậy tiểu nhân lúc này lắc đầu ta còn chưa nói t r ư ớ c trách của mình cái kia nên nói như thế nào cái kia ai theo ban đầu nói đi diệp vân không nói gì chỉ là nghe sự tình còn muốn theo thủy hòa đế quân tính cách nói lên tiểu nhân gật gù đáp ý thủy hòa đế quân thứ nhất thiện tâm tại vĩnh hàng cảnh bên trong xem như thứ nhất thương hại chúng sinh tồn tại phàm là người bình thường gặp phải sự tình thủy hỏa đế quân thấy được đều sẽ ra tay cái này cũng đưa đến thủy hỏa đế quân lưu lại rất nhiều truyền thừa người bình thường cùng thủy hỏa đế quân truyền thừa có liên hệ gì cái kia tại trong vũ trụ này một ít tinh cầu lại đột nhiên linh khí khôi phục tuy nhiên nơi này đều là nhân tộc cương thổ nhưng rất nhiều tinh cầu phía trên linh khí khôi phục sau người được lợi lớn nhất vẫn là thú tộc lúc này thủy hỏa đế quân nhìn đến liền sẽ thương hại tinh cầu bên trên người bình thường lưu lại rất nhiều tu luyện đ i ệ tịch để những người này tộc có thể tu luyện mạnh lên thậm chí sẽ còn lưu lại truyền thừa của mình mà các ngươi lam tình chính là đông đảo một trong tinh cầu ồ、oh. diệp vân giật mình nhẹ gật đầu khó trách rất nhiều vũ trụ di tích đều chỉ làm cho nhân loại tiến bảo hắn lúc đó thì suy đoán lưu lại di tích đại năng thiên hướng về nhân tộc hiện tại xem ra quả là thế là thủy hỏa đế quân lưu lại tu luyện bí tịch để làm tinh có võ giả bọn họ mới có thể đối kháng thu tộc nếu như không có thủy hỏa đế quân liền không có lâm thiên tri cũng có thể không có hắn diệp vân thủy hỏa đế quân quả nhiên là đại công n ư c người diệp vân từ đáy lòng nội phục ta thay làm tinh nhức vạn người dân cả tạ thủy hỏa đế quân lưu lại rất nhiều truyền thừa n a y đất nước như có cơ hội ta ổn thỏa hoàn lại ha ha ha t i ể u nhân lúc này nhịn cười không được thôi đi ngươi một cái vạn vật cảnh tiểu g i a hỏa còn muốn báo ân thủy hỏa đế quân trên thân rơi phía dưới một cọng lông tóc đều so với ngươi còn mạnh hơn a ha, ha ha diệp vân gãi đầu một cái s á c thực mình bây giờ cùng vĩnh hằng c ả n h so vẫn là kém nhiều lắm cũng là một cái thái độ một cái thái độ nói đến bị đế quân â n huệ rất nhiều người t i ể u nhân thở dài nhưng đại bộ phận đều không có gì lương tâm cũng sẽ không quá cảm kích đế quân đương nhiên đế quân cũng không thèm để ý dù sao hắn chỉ là đơn thuần tại bảo hộ nhân tộc tuy nhiên ngươi cái kia lời nói có chút không biết tự lượng sức mình nhưng ngươi đúng là ít có biết cảm ơn đế quân biết hẳn là cũng sẽ rất vui vẻ đi cái k i a đế quân hiện tại người cái kia d i ệ p vân nhịn không được hỏi đương nhiên là tiếp tục tại toàn bộ vũ trụ du lịch thiểu nhân nói nghiêm túc rất nhiều tinh cầu đều cùng lam tinh một dạng lại đột nhiên khôi phục linh khí t r ư những tinh cầu này phía trên nhân tộc cũng không có thủ đoạn đối kháng thu tộc thiểu nhân lung lay đầu cho nên đế quân sẽ tiếp tục lưu lại càng nhiều truyền thừa trợ lực những cái kia nhân tộc đối kháng thu tộc lợi hại ngoại trừ lợi hại diệp v â n không biết nói cái gì cho phải đây vẫn chỉ là chuyện xưa bắt đầu thiếu nhân tiếp tục nói ta còn không có g i ả n g đến chức trách của ta cái kia chính là thủy h ỏ a đế quân tại các người làm tinh lưu lại các loại b í tịch về sau hắn còn để lại truyền thừa của mình đồng thời lưu lại mở ra truyền thừa bảo vật sinh h ỏ a chi thi cùng hàn thủy chi thi nơi này thế nhưng là thủy hòa đế quân nơi truyền thừa cùng phía ngoài nào di tích đều không phải là một cấp bậc người có thể đi tới nơi này hẳn là các ngươi tinh cầu mạnh nhất tồn tại a n g ư ơ i biết ta là nhân tộc mạnh nhất a ta đã hiểu diệp vân giật mình thủy hỏa đế quân cố ý đem truyền thừa của mình thả nhập trong hải dương hắn cũng biết trong hải dương thu tộc nhiều nhất mạnh nhất dạng này chỉ có nhân tộc chiến thắng thu tộc nhân tộc tối cường giả mới có thể phát hiện cái này di tích đồng thời mở ra cho nên mở ra truyền thừa cũng là tối cường giả không sai tiểu nhân hơi có kinh ngạc nhìn về phía diệp vân ngươi cái này não tử còn dùng rất t a nhưng ta vẫn là có cái nghi vấn nếu như là thu tộc tối cường giả cầm tới xích họa chi thi cùng hàn thủy chi thi, mở ra của mình rơi vào thú tộc trong tay? nguyên lai、like、là dạng này diệp vân nhẹ gật đầu cho nên chức trách của ngươi là cái gì khu khu nói tiếp thiếu nhân ho nhẹ một tiếng giả bộ như dáng vẻ lão thành nơi này là thủy hỏa đế quân nơi truyền thừa n h diệp vân tiếp nhận sách phát hiện là một bản ghi chép vũ trụ thưởng thức sách ta xem một chút ta diệp vân lật xem hai giờ về sau thì ra là thế Chúng tại a n này trong h u sự nhận thức của hắn ngân h à hệ đã là rộng lớn bắt ngát mà hơn trăm cái ngân hạ hệ tổ hợp lại mới xem như một cái tinh vực có thể nghĩ tinh vực rộng lớn cựu vực tinh minh chính là như thế chín cái tinh vực tổ hợp lại liên minh cũng thế dù sao ngươi còn không có từng tiến vào vũ trụ tiểu nhân lung lay đầu còn lại ngươi cũng nhìn đúng diệp v â n nhẹ gật đầu không nghĩ tới vạn vật cảnh tại trong vũ trụ chỉ có thể coi là ban đầu nhất tu luyện đẳng cấp vạn vật cảnh phía trên chính là hôn nguyên cảnh theo thiên vật cảnh sau cùng mới là v ĩ n h hằng cảnh vậy khẳng định a tiểu nhân đương nhiên nói hậu thiên tiên thiên hai cái này cảnh giới tại trong vũ trụ là cá nhân đều có thể đã tới như thế thiên thiên phía trên vạn vật cảnh mới tính chính thức tu luyện bắt đầu cũng liền các ngươi làm tình võ đạo vừa phát triển thiên thiên cũng có thể coi là cao thủ ha ha ha diệp vân chỉ là cười cười không có cách ai bảo làm tinh phát triển đã chậm cái kia ta nhìn trong điển tịch ghi chép vạn vật cảnh cực hạn là cực cảnh cái gọi là cực cảnh cũng là tự thân vạn vật c h i lực đạt tới một loại nào đó cực hạn hôn nguyên cảnh cũng là đi nắm giữ đầu thứ hai vạn vật c h i lực nói tóm lại cùng vạn vật cảnh không có kém cũng là nhiều nắm giữ một cái vạn vật c h i lực trọng yếu nhất ngược lại là thiên vật cảnh thiên vật cảnh cũng là hai loại đạt tới cực cảnh vạn vật tri lực cấu tạo ra lĩnh vực đồng rạng lĩnh vực loại vũ khí cũng là so sánh thiên vực cảnh không sai bản bảo vật chính là cho thiên vực cảnh sử dụng t h i ế u nhân có chút đáp ý ừ m diệp vân lên tiếng sau đó tổng cộng một chút ta hiện tại mặc dù không có đạt tới c ấ cảnh nhưng nắm giữ vạn vật chi lực cũng không ít nếu ta bước vào c ấ cảnh ta có thể trong nháy mắt đạt tới hôn nguyên cảnh định phong cái này đều không phải là việc khó không nghĩ tới vạn vật chi lực nắm giữ nhiều tại hôn nguyên cảnh nơi này vậy mà tính toán là đã chiếm tiền nghi khiến ta kinh ngạc nhất vẫn là lĩnh vực loại bảo vật vậy mà đối ứng là thiên vực cảnh nói cách khác cái kia trên bản vẽ bảo vật chế tạo ra đến đầy đủ để cho ta dùng đến thiên vực cảnh không nghĩ tới Hoang m ạ cái, bảo, bảo cái thứ nhất đi vào là ta đây chẳng phải là nói ta có thể thu hoạch được truyền thừa cũng có thể thu hoạch được ngươi diệp vân chỉ khí linh đúng a khí linh nhẹ gật đầu có điều người muốn trước thông qua tam trọng khảo nghiệm Ồ. cái kia tam trọng diệp vân trong lòng căng thẳng đây là thủy hỏa đế quân truyền thừa khảo nghiệm khẳng định g â y gớm đệ nhất trọng khảo nghiệm tu luyện sinh mệnh nguyên điện trong vòng mười năm đạt tới tầng thứ ba khí linh nói nghiêm túc sinh mệnh nguyên điện là đúng cả nhân tộc đều rất trọng yếu bí bảo hết thể chín tầng chín tầng diệp vân trong lòng khẽ nhúc nhích quả nhiên hắn lúc trước suy đoán là đúng không ngừng ba tầng cái này nguyên điện không có tu luyện cánh cửa bất kỳ người nào đều có thể tu luyện chỉ là khí linh lắc đầu đạt tới tầng thứ ba rất dễ dàng mỗi người đều có thể nhưng muốn tu luyện tầng thứ tư rất khó vô cùng khó nhất định phải tại trong vòng mười năm đạt tới tầng thứ ba người mới có thể tu luyện tầng thứ tư nếu như trong vòng mười năm không có đạt tới tầng thứ ba tầng thứ tư căn bản là không có cách nào nhập môn đây là tư chất vấn đề sinh mệnh nguyên điện còn có dạng này thiết lập diệp vân trong lòng thầm đủ còn tốt hắn lúc trước cũng liền mấy tháng thì tầng thứ ba đại thành làm thủy hỏa đế quân đệ tử người tối thiểu nhất muốn tu luyện tới sinh mệnh nguyên điện tầng thứ sáu khí linh nói ra cho nên t r o người v ò n làm sao lại biết người tu lệ qua tiểu nhân xứng sở sau đó kịp phản ứng há khẳng định là thủy hỏa đế quân lúc trước lưu lại ba tầng chức tu luyện phương pháp người đã tu lệ n qua không sai đạt tới tầng thứ hai sẽ bị kích phát dục vọng không qua chỉ có đặc biệt người có thiên phú mới có thể bị kích phát dục vọng người có thiên phú có thể xâm nhập kích phát sinh mệnh nguyên điện hạch tâm lực lượng sau đó hoàn toàn thay đổi toàn thân huyết mạch chi lực kích phát ra nhân loại lớn nhất bản tâm dục vọng đối với phổ thông tu luyện giả tới nói đạt tới tầng thứ hai cũng là đạt tới tầng thứ hai cũng không bất kỳ biến hóa nào thì ra là thế diệp vân giật mình quả nhiên hắn lúc trước cùng lâm diệu tình suy đoán là đúng đặc biệt người có thiên phú mới có thể bị kích phát dục vọng ngươi đừng nói cho ta ngươi khi đó thì kích phát dục vọng rồi khí linh hư cái này mắt thấy hướng diệp vân ngươi có thể như thế có thiên phú ta xác thực kích phát dục vọng diệp vân khẳng định trả lời khí linh ngươi cho ta dễ bị lửa đ ú n g không khí linh bị môi ngươi chờ một chút ta chỗ này có đo đạc dụng cụ ngươi cũng đừng muốn lừa dối vượt qua kiểm tra đây chính là thủy hỏa đế quân cố ý lưu cho ta cũng là dùng để khảo sát truyền thừa giả chỉ chốc lát khí linh xuất ra một cái đo đạc dụng cụ nếu như ngươi thật sự có thiên phú một giọt máu đi xuống đo đạc dụng cụ thì lại phát ra hảo quang màu đỏ nếu như không có thiên phú cũng là màu đen con mang ngươi thử một chút được a diệp vân cũng không có do dự một giọt máu đi xuống ông đo đạc nghi thượng hồng quang phóng đại thậm chí đ ỏ có chút tím bẩm thật sự có thiên phú khí linh xứng sở sau đó khó có thể tin nhìn về phía diệp vân ngươi không có gà ta t ngươi đã vậy còn quá có thiên phú nhìn cái này tím ánh sáng màu đỏ ngươi có phải hay không trong một năm thì hoàn thành tầng thứ ba tu luyện đúng a sinh mệnh nguyên điện tầng thứ ba ta mấy tháng thì hoàn thành diệp vân gật đầu hiện tại nói cho ta biết tầng thứ hai khảo nghiệm là cái gì mấy tháng mấy tháng khí linh nói thầm vài tiếng phảng phất là không thể tin được diệp vân thiên phú tư chất tốt như vậy sao gia hòa này sau đó khí linh hít sâu một hơi như vậy chúc mừng ngươi hoàn thành đệ nhất trọng khảo nghiệm đến đón lấy là t ầ n g thứ hai cái này khí linh xuất ra theo chính mình bảo vật trong không gian lấy ra ba viên thuốc ăn bọn chúng bọn họ theo thứ tự là linh c ố t đan linh phủ đan linh p h á c đan ba loại đan dược đối thân thể ngươi sẽ có lợi thật lớn mà lại ăn càng nhiều càng nhiều chỗ tốt một mực ăn vào thân thể của ngươi đạt đến cực hạ liền không cần ăn mỗi loại đan dược đều muốn ăn đầy đủ ba viên như thế coi như hợp cách ăn đầy đủ ba viên diệp vân xứng sở cái này ba viên thuốc hắn cũng đều ăn rồi mà lại ngoại trừ linh phách đan hắn chỉ ăn m ộ ư ơ i bốn viên còn lại hai loại đan ăn dược hắn đều ăn m ộ ư ơ i năm viên không sai khí linh nói nghiêm túc đan dược này là đế quân nghiên cứu ra được ăn càng nhiều đối thân thể lại càng tốt có thể tăng phúc thân thể t ổ chất hết sức lợi hại lúc trước đế quân mỗi loại đan dược đều ăn chín trăm viên chín trăm viên diệp vân giật mình hắn có thể ăn m ộ ư ơ i năm viên trên n g ư ờ này s á c thực quá lớn nhìn đem ngươi bị hủ khí linh nhịn không được có chút cởi trộm hắn thì thích xem diệp vần đột nhiên hét lên dáng vẻ ta sẽ nói cho ngươi biết một cái kinh cùng đi đế quân là lấy vĩnh hằng cảnh phục d ụ n g đổi đến vạn vật cảnh cũng là ăn trí viên mỗi loại đan dược đều ăn trí viên n g ư ơ i tại sinh mệnh nguyên điện phía trên thiên phú không tồi ta đoán chừng ngươi có thể ăn cái năm sáu viên đi diệp vân n g ư ơ i muốn l à như thế đổi ta thì không có cảm giác ta ăn rồi tại một chỗ di tích bên trong phát hiện ba loại đan dược đan phương diệp vân ho nhẹ một tiếng nói ra mà lại ba loại đan dược mỗi một loại ta đều ăn vượt qua ba vn xem như hoàn thành khảo nghiệm a a ngươi lại thông qua được khí linh do dự một chút liền lại lấy ra một cái máy kiểm tra khảo nghiệm nhìn xem cái này có thể kiểm tra dòng máu của ngươi bên trong đan dược hàm lượng nếu như vượt qua ba viên coi như ngươi hoàn thành được a diệp vân lần nữa nhỏ vào một giọt máu ông dụng cụ đo lường biểu hiện linh phụ đan m ộ ư ơ i năm viên linh cốt đan m ộ ư ơ i năm viên linh phách đan m ộ ư ơ i năm viên khí linh không có khả năng khí linh lúc này nhịn không được lên tiếng kinh hô m ộ ư ơ i năm viên m ộ ư ơ i năm viên ngươi làm sao có thể so đế quân phục dụng còn nhiều cái này có thể có thể là thiên phụ đi diệp vân gãi đầu một cái lộ ra có chút xấu hổ thân thể tố chất của ngươi có phải hay không đặc biệt cưỡng hãn khí linh đột nhiên nghĩ đến cái gì tại phục d ụ những g n đan dược này trước đó thân thể tố chất của ngươi có phải hay không viễn siêu cùng d a i võ giả đúng diệp vân cũng không có dầu giếm thân thể tố chất vẫn luôn là diệp vân vẫn lấy làm k i ê u ngạo đồ vật bởi vì tỷ lệ rơi đ ồ nguyên nhân mỗi lần giết q u á i hắn đều có thể tuân ra thân thể tố chất tăng cường hắn hiện tại thân thể tố chất chỉ sợ đều siêu việt vạn vật cảnh tầng thứ tư khó trách khó trách khí linh sợ hai than hai tiếng nguyên lai、like、là dạng này thân thể tố chất càng mạnh người khả năng phục vụ đan dược thì càng nhiều t r á c không được ngươi có thể ăn mười lăm viên nhiều vậy ta có phải hay không thông qua cửa thứ hai rồi diệp v â n hỏi đúng ngươi thông qua được hiện tại chỉ còn cửa ải cuối cùng cũng là cửa ải khó khăn nhất khí linh thở dài có điều lấy ngộ tính của ngươi đột phá cửa ải cuối cùng cũng chỉ là vấn đề thời gian ồ cửa ải cuối cùng là cái gì diệp vân dò hỏi Trước không đ ổ i ngươi trước tích huyết tại bản thể của ta phía trên khí linh chỉ chỉ dưới chân vòng tròn ngươi thông qua hai cửa trước hiện tại có thể mang ta đi ta sẽ cùng theo ngươi mười năm nếu như ngươi có thể thông qua cửa thứ ba ta liền sẽ triệt để nhận ngươi làm chủ nhân nếu như ngươi không có thông qua ta sẽ dựa theo thủy hỏa đế quân nguyên bản thiết lập một lần nữa trở về nơi này dạng này a diệp v â n nhẹ gật đầu sau đó một giọt máu rơi vào thủy hỏa chi hoàn phía trên ngươi huyết dịch này bên trong lực lượng còn thật là mạnh mẽ a khí linh cảm khái một chút sau đó bắt đầu thao tác lên hiện tại ta muốn thông qua máu của ngươi cùng ngươi thành lập liên hệ có thể muốn một hồi lâu ngươi chờ một chút ta không đội diệp v â n cứ như vậy đứng ở chỗ đó chậm đợi khí linh thao tác sau một lát p h t khí linh vỗ hai tay liên hệ đã thành lập ngươi nếm thử cảm ứng một chút ta thử một chút diệp vân nhắm mắt tiến hành cảm ứng một lát hắn liền có thể cảm giác được chính mình cùng thủy hỏa c h i hoàn liên hệ bất quá so sánh yêu ấ t còn giống như không thể triệt để nắm giữ là còn không có thông qua t ầ n g thứ bà khảo nghiệm đúng không đúng a khí linh hử một tiếng thuận tiện nói cho ngươi đừng nghĩ đến trực tiếp mang ta đi ta thế nhưng là có linh trí nếu như ta không đồng ý lấy thực lực của ngươi căn bản mang không đi ta chương một trăm hai mươi sáu quyền hạn ó i ra câu nói này về sau khí linh do dự một chút lại bổ sung coi như ngươi mang đi ta ta phong bế chính mình tất cả năng lực ngươi lấy được cũng chỉ là một cái bình thường vòng trọn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng cho nên đừng nghĩ đến cưỡng ép mang ta đi ha ha ta đều thông qua hai tầng khảo nghiệm lại kém một khảo nghiệm liền có thể danh chính n u ô n thuận đạt được ngươi ta tại sao muốn cưỡng ép mang đi diệp vân nhịn cười không được cũng đúng khí linh nói thầm một tiếng vậy ngươi bây giờ trước tiên có thể đem ta phóng tới không gian chữ a vật bên trong hoặc là mang trên người mình cũng được dạng này ta có thể theo ngươi tùy thời giao lưu cũng có thể tại ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm bảo hộ ngươi một phen dù sao ta thế nhưng là hộ đạo loại bảo vật chính là vì bảo hộ đệ tử ồ ngươi còn có thể bảo hộ ta diệp vân hơi kinh ngạc vậy ngươi đại khái có thể bảo hộ trình độ gì công kích hừ hừ khí linh nhẹ hừ một tiếng ngươi bây giờ còn chưa có thông qua tầng thứ ba khảo nghiệm cho nên ta uy năng không hoàn chỉnh nhưng liền xem như dạng này vì ngươi ngăn trở hôn nguyên cảnh công kích cũng là dễ dàng bất quá một ngày chỉ có thể cản một lần cản nhiều hơn ta liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say dạng này a diệp vân nhẹ gật đầu cái kia nếu như ta hoàn thành tầng thứ ba khảo nghiệm ngươi có phải hay không một ngày có thể vì ta ngăn cản một lần thiên vực cảnh công kích sai khí linh lắc đầu nếu như ngươi có thể thông qua tầng thứ ba liền có thể triệt để trường không ta ngươi có thể khống chế ta ngăn cản bất kỳ công kích thậm chí có thể dùng đến tiến công không hạn số lần cùng đẳng cấp cho dù là vĩnh hằng cảnh công kích tuy nhiên ta gánh không được nhưng ngươi muốn là cứng rắn để cho ta kháng ta cũng chỉ có thể kháng dạng này a diệp vân đại khái là minh bạch cho nên tầng thứ ba khảo nghiệm là cái gì là cái này khí linh lần nữa theo chính mình bảo vật trong không gian xuất ra một bản bị tịch đây là thủy hỏa đế quân c ô n pháp nếu như ngươi có thể trong vòng m ư ơ i năm nắm giữ tầng thứ nhất liền có thể thông qua tầng cuối cùng khảo nghiệm q u n pháp sao diệp vân cảm giác có chút tuyệt đối vậy mà không phải thương pháp bất quá liền xem như c u n pháp đó cũng là vĩnh hằng cảnh đại năng mười phần có tham khảo ý nghĩa tuất ta thử một chút diệp vân tiếp nhận bí tịch đại khái lật xem một lượt thủy hỏa c u n pháp tầng thứ nhất thì một chiêu phiên vân lãng nếu như nắm giữ ta coi như thông qua được khảo nghiệm phiên vân lãng diệp vân nhìn một chút phiên vân lãng chủ thủy chi lực sau đó phụ ra một chút hỏa chi lực là một cái công kích loại hình q u n pháp uy lực mạnh mẽ có thể so với hắn xích kim diệu nhật trong sách quý giảng thuật rất rõ ràng dựa theo cái này g i ả n g thuật ta cảm giác mình trong một năm liền có thể nắm giữ không là rất khó c h ắ c không được khí linh sẽ nhận định ta nhất định có thể n g ư ơ i đừng vội tu luyện khí linh ở thời điểm này lại nói ta giảng giải cho ngươi một chút cái này nơi truyền thừa đều có cái gì chú ý điểm ngươi có thể nhìn xem có nhiều thứ còn có thể để ngươi càng nộ càng nhanh ồ、oh, tốt diệp vân nhẹ gật đầu cứ như vậy diệp vân mang theo khí linh đi ra nơi truyền thừa lần nữa đi tới thu tộc trong miệng t h á n h đ i ệ nhân tiện diệp vân đem thủy hỏa chi thi lấy xuống nơi này là thí luyện tri đ i ệ có người máy ở chỗ này bồi hồi khí linh đi tới nơi này liền nói ra lúc ngươi tới cần phải gặp những người máy này có tiên tiên cấp thực lực cũng có vạn vật cảnh thực lực thực lực không tính quá mạnh nhưng phòng ngự lực mười phần khủng bố t ỷ như tiên tiên cấp người máy ngươi làm vạn vật cảnh đều r ế t không chết còn có vạn vật cảnh người máy diệp vân hơi kinh ngạc hắn đến thời điểm cũng không có gặp phải ừ m ở chỗ này chờ đủ mười ngày về sau lại xuất hiện người máy cũng là vạn vật cảnh khí linh nói ra đợi đến càng lâu người máy càng mạnh mạnh nhất cũng là vạn vật cảnh tứ trọng định phong nhưng không có đạt tới cực ả n h ừ n diệp vân nhẹ gật đầu Cực、cảnh ự c c siêu việt phổ thông vạn vật cảnh đ ỉ n h phong miễn cưỡng được trò cao thủ nơi này bích họa đều rất có lĩnh hội giá trị khí linh tiếp tục nói nơi này bích họa giảng thuật là một cái vạn vật c h i lực tỷ như vạn vật c h i thủy bích họa ngoại trừ vạn vật c h i thủy còn có vạn vật c h i h ỏ a vạn vật c h i thổ chờ một chút vạn vật c h i lực c h i t để lĩnh hội hoàn tất đủ để cho ngươi đạt tới cực cảnh bất quá chỉ là bắt đầu tìm hiểu đến khá là phiền thoái lão có người máy quáy dày diệp vân trong mắt lóe lên một tia tiếp với cái này không có gì khí linh cơ cơ ta có cái này quyền hạn ta có thể cho người máy không quáy dày ngươi để những g ư ơ i c u y l thứ h ộ này bích họa là để ngươi một cái vạn vật chi lực đạt tới cửa cảnh mà thủy hỏa chi thi phía trên dung hợp thủy hỏa chi lực là để ngươi tại hôn nguyên cảnh thời điểm dung hợp thủy hỏa tham khảo dùng đến mức phía ngoài cùng đường cong ngươi thấy được sao ta biết vật kia có chút tối nghĩa khó hiểu diệp vân nhẹ gật đầu nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhìn một chút là thủy hỏa chi lực、Phốc. khí linh nhịn không được phun ra một luồng linh khí cái gì ngươi có thể xem hiểu những cái kia đường cong có thể xem hiểu một chút không như thủy hỏa chi thi cùng bích họa rõ ràng diệp vân trả lời nhất là sau cùng mấy bút hoàn toàn thì xem không hiểu khí linh ngươi tiểu từ này nộ tính quả thật là đáng sợ、Ồ. chẳng lẽ nói những cái kia đường con g có cái gì thuyết pháp diệp vẫn hỏi tham khảo bích họa có thể để ngươi đạt tới vạn vật cảnh cực hạ tham khảo thủy họa chi thi làm cho đạt tới huấn nguyên cảnh cực hạ khí linh nói ra vậy ngươi nói những cái kia đường con g có thể để ngươi đạt tới cảnh giới gì cực hạ chẳng lẽ là thiên vật cảnh diệp vân chỉ có thể như thế suy đoán không sai khí linh nói ra theo một trăm cây đường con g bắt đầu không ngừng tinh giản chín mươi chín chín mươi tám đây đều là thủy họa lĩnh vực càng ộ nhất là sau cùng một khoản cái kia một sợi dây đầu nếu như ngươi có thể nắm giữ liên có thể đạt tới thiên vực cảnh đ ỉ n h phong lại là dạng này diệp vân nhịn không được kinh thán trách không được trách không được cái k i ê m một sợi dây đầu ta làm sao đều xem không hiểu nguyên lai đối ứng là thiên vực cảnh đ ỉ n h phong t h ủ y hỏa đế quân thật lợi hại theo vạn vật cảnh đến hôn nguyên cảnh lại đến thiên vực cảnh toàn bộ đều cho đệ tử của mình trái tốt đường đây chính là t h ủ y hỏa đế quân là người phương nào a khí linh h ừ một tiếng nói ra ngoại trừ những thứ này cảm lộ đồ vật còn có mấy cái trọng yếu hơn đồ vật t h như tiến về vũ trụ truyền tống trận thừ cái này có thể là đồ ta